Chương 263, xem phim, chương 263, xem phim. Màn đêm buông xuống, hẳn ý bước người. Tại Tiểu Hà thôn cùng các thôn dân cùng một chỗ ăn xong rồi cơm tối. Lôi Khôn cùng thôn bí thư Chi bộ còn có Dương Long bọn họ đồng thời đi đến Tiểu Hà thôn đánh cốc trường. Cái này sẽ Tiểu Hà thôn đánh cốc trường đèn đuốc sáng trang, tiếng người huyên áo. Các hương thân dịu già rất trẻ, bọc lấy thật dày áo đông, tự mang băng ghế nhỏ, đôn cỏ, thậm chí liền ngồi tại trải rộng ra chiếu rơm bên trên, sớm tụ tập lại. Hai cây tráng kiện cây gậy trúc đỡ lấy một khối màu trắng màn sân khấu, chiếu phim nhân viên chính điều chỉnh thử phát ra yếu ớt ánh sáng máy chiếu phim. thà chính là bạch Mao nữ bộ này căn cứ ca kịch cải biên điện ảnh chân thật phản ứng xã hội xưa nông dân sâu nặng cực khổ khi thấy dương bạch lao bị hoàng thế nhân bước đến cùng đường mặt lộ uống nước chát tự sát nhìn thấy hỉ nhi trong sơn động chịu khổ tóc thay đổi trắng trên quảng trường lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe đến kiềm chế tiếng khóc lóc rất nhiều trải qua xã hội xưa lão nông che mặt mà khóc lão phu nhân càng là khóc ra tiếng lôi khôn không có ngồi đang cố ý để lại cho vị trí của hắn mà là ôm ban ngày cái kia tại lương thực đứng cửa trường to mắt nhìn mét tiểu nam hải tiểu quân ngồi tại đám người biên giới một cái đôn cỏ bên trên đứa nhỏ này nhìn đến cái hiểu cái không, núp ở lôi khôn nấm áp trong ngực, ngửa mặt lên hỏi, ra, cái tên xấu xa kia, vì sao ước hiếp trắng màu tỷ tỷ cha? Lôi khôn dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu quân sau lưng, chỉ vào màn ảnh bên trên âm hiểm xảo trá hoàng thế nhân, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào phụ cận mấy đứa bé trong thai. Ngươi nhìn hắn, mặc tơ luộn, ăn đến nóc đầy bụng vệ, có thể hắn ăn, xuyên, đều là giống cha ngươi, nương ngươi khổ cực như vậy trồng trọt nông dân, từ trong xương ép đi ra mồ hôi và máu, cái này gọi bốc lột, là đi qua địa chủ ác bá đối người cùng khổ phạm vào tội. Hắn lại chỉ hướng đau khổ bất lực hỉ nhi. Tiểu quân, ngươi liếc mau tỷ tỷ, nàng bị ức hiếp, không phải là bởi vì nàng hỏng, là vì nàng yếu, bởi vì sau lưng nàng không có dựa vào. Nhưng tại xã hội mới lôi không âm thanh trầm ổn mà kiên định, chúng ta có đảng, có quốc gia mới pháp luật, có giải phóng quân cho ta nữa. Người nào lại nghĩ giống hoàng thế nhân như thế chen ép chúng ta lão bách tính, quân giải phóng thúc thúc đạn có thể không đáp ứng. Tiểu quân, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta trồng trọt người, là quốc gia chủ nhân, muốn kiên cường, muốn bằng kết, dựa vào hai tay của mình kiếm ăn, càng phải rất thẳng sống lưng làm người. Đảng, cung chính phủ sẽ làm ta hậu thuẫn. Tiểu quân ngây thơ gật đầu. Bên cạnh bình Thai nghe bọn nhỏ cũng đều dùng sức gật cái đầu nhỏ. Hàng trước Vương bí thư chi bộ cùng Triệu Đức Phúc yên lặng liếc nhau, âm thầm gật đầu. Thủ trường đây là tại đem đại đạo lý nhu thoái, dùng bé con nghe hiểu được lời nói, đem xoay người làm chủ, theo nhờ vào quốc gia, phản kháng trên ép hạt giống lặng lẽ trồng ở đời sau trong lòng a. Phần này kiên nhẫn cùng tâm tư, bọn họ tự hỏi làm không được. Lúc này, điện ảnh thả tới hồi cuối, Kỳ Nhi thu hoạch được giải cứu, cùng thân nhân đoàn tụ, hát vang mặt trời mọc toàn trường tâm tình bị đè nén nháy mắt phóng thích, bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen, rất nhiều người kích động đứng lên vỗ tay. Điện ảnh kết thúc phía sau, đám người lại thật lâu không muốn tản đi, không biết là ai mang đầu, hô hào, mời thủ trưởng nói hai câu. rất nhanh, đánh cốc trường bên trên vang lên chỉnh tề tiếng hô, mời thủ trưởng nói hai câu. nói hai câu. lôi khôn cười cười, ôm tiểu quân đứng lên, hắn không có lại lên đài, liền đứng ở trong đám người ở giữa, âm thanh to, điện ảnh tất cả mọi người nhìn, xã hội xưa khổ, ta quên không được, quốc gia mới ngọn, muốn phấn đấu đi ra, chỉ dựa vào chính phủ không được, muốn chúng ta đám giả trẻ cùng nhau làm, ta vừa rồi cùng tiểu quân nói, chúng ta là quốc gia chủ nhân, chủ nhân phải có chủ nhân bộ dạng, loại tốt. Giao hảo lương thực, kiến thiết chúng ta mới nông thôn. Hắn đơn giản nói giống thóc thí nghiệm cùng khoa học làm ruộng tính toán, dẫn tới đại gia lại là một trận giao họ. Lúc này, đứng ở bên cạnh Dương Long nhìn xem già đoàn trưởng bị các hương thân vây quanh, tấm kia ngày thường kiên nghị trên mặt cũng tràn đầy cảm khái cùng kích động. Hắn gặp lôi khôn gia hiệu hắn, liền lớn tiếng nói: Các hương thân, thủ trưởng nói xã hội mới, có thể các ngươi biết thủ trưởng là làm gì xuất thân? Năm đó tại Thái Hành Sơn giết quỷ tử, thủ trưởng chính là ta già trưởng, dẫn chúng ta long đoàn, đó là gọi quỷ nghe đến danh hiệu liền phát run. Đám người nháy mắt tiến tính lại, vô số ánh mắt tập trung tại Dương Long trên thân. cái này cao đại hán lưỡng ngực âm thanh mang theo tự hào cùng thiết huyết khí tức khi đó quỷ tử một cái liên đội hơn một ngàn người mang theo trọng pháo nghĩ đem chúng ta vây chết tại đại hạp gốc thủ trưởng mang theo ba chúng ta hơn trăm người không có pháo không có trọng cơ súng làm sao xử lý đánh ban ngày đào núi danh đánh du kích buổi tối liền sở xuống núi mang pháo lâu nổ nhà kho hắn vung tay lên phá phất lại về tới khói thuốc súng tràn ngập chiến trường nhớ tới nhất treo một lần thủ trưởng mang theo ta cùng hai cái huynh đệ liền bốn người âm thầm vào quỷ tử trụ sở hải tâm quỷ tử một trung đội năm sáu người a thủ trưởng chỉ huy chúng ta Tại kho quân dụng bên trong sắp đặt thuốc nổ, nổ cái tiêu kêu một cái thiên băng địa liệt, ánh lửa ngút trời, quỷ tử tử thương một mảnh. Chúng ta tại quỷ tử kịp phản ứng gọn tới trước lên núi ránh, mượn bạo tạc hỗn loạn cùng ánh lửa, chính là giết thấu vòng đây. Cái tiêu một trận, chỉ là nổ chết quỷ tử cũng không dưới hơn mấy trăm. Dương Long dừng một chút, nhìn xem xung quanh các hương thân khiếp sợ, kính nể đến tột đỉnh biểu lộ, nửa khí càng thêm sụp sôi, giống như vậy lớn trận ác trận, thủ trưởng dẫn chúng ta đánh đâu chỉ một chàng hai chàng Thái hành sơn khu vực quỷ tử, ai không biết Long đoàn Diêm Vương Lôi đoàn trưởng bị danh, 8 năm kháng chiến, thủ trưởng mang chúng ta Long đoàn, diện địch vươn vạn. đánh đến quỷ tử nghe tin đã sợ mất mật cứ thế mà là thái hành sơn lão bách tính giết ra một con đường sống kéo lại quỷ tử tiến công bước chân chơi ạ vạn thanh người trong đám người buộc phát ra to lớn sợ hãi thàn phục hơn vạn địch nhân đó là bao nhiêu con số kinh người quả thực khó có thể tưởng tượng từng đôi mắt lại nhìn về phía lôi không lúc tràn đầy không có gì sánh kịp sùng kính ban ngày hắn là đưa đến cứu mạng lương thực dạy đại gia khoa học làm ruộng lôi thủ trưởng hiện tại hắn là dẫn đầu anh hùng bộ đội đấm máu giết địch cứu quốc cứu dân chiến thần mấy cái trải qua kháng chiến lao nhân run dậy đứng lên Hướng vệ lôi khôn thật sâu không lưng vương bí thư tri bộ kích động đến âm thanh phát run thủ trưởng ngài ngài nguyên lai là thiên đại anh hùng a trách không được trách không được ngài tâm hệ bách tính cương trực công chính nguyên lai là ta hộ quốc chiến thần hạ phàm đám người bộ phát ra như sóng biển gieo họ thật lâu không ngừng lôi khôn sắc mặt bình tĩnh đem trong ngực tiểu quân thả xuống nhẹ khẽ vớt ta nùi đầu của đứa bé trầm giọng nói giết địch bảo quốc bảo cảnh an dân là quân nhân bản phận cùng các hương thân tại gia đồng kiếm ăn là quốc gia mới nhiều thu hoạch ăn nhiều dệt vải đồng dạng đều là vì ta quốc gia của mình xuất lực Phân công khác biệt, mục tiêu nhất trí. Ghi nhớ, kiến thiết chúng ta tiểu hà thôn, để đám trẻ con đều ăn no mà gấm, có đọc sách, có chạy đầu. Để hy sinh bọn chiến hữu nhìn thấy chúng ta hôm nay ngày tốt lành, cái kia so trên chiến trường đánh chết bao nhiêu quỷ tử, càng đáng giá tiêu ngạo. chương 264, tạm biệt, chương 264, tạm biệt. Lời nói này, giống một cỗ mang theo bùn đất hương thơm dòng nước ấm, cách ra điện ảnh mang tới bi thương, cũng hòa tan bởi vì to lớn chiến công mang tới khoảng cách cảm giác. các thôn dân nhìn trước mắt vị này chiến thần cái kia sát phạt quả đoán uy chấn địch can đảm truyền thuyết tại lời nói ở giữa hóa thành giờ phút này chân thật là thôn trang tính toán chi kỷ người nói thật hay a thủ trưởng đánh quỷ tử là vì để chúng ta được sống cuộc sống tốt chúng ta nhớ kỹ một cái dãi dầu xương gió lao hán dùng sức vỗ tay trong mắt ngậm lấy lệ quang cũng có hy vọng đúng đúng đúng trông trọt thu hoạch để đám con có xét nghiệm chính là chúng ta mới chiến trường mấy cái trẻ tuổi hán tử hưng phấn đồn nào tiểu quân mụ hắn lôi kéo nhi tử tiến lên đỏ mắt thủ trưởng bé con cha hắn phải đi trước hôm nay nghe ngài nói hai mẹ con chúng ta trong đầu sáng sủa hai tử cha hắn nếu là biết hiện tại có ngài dạng này thủ trưởng nhớ ta lão bách tính qua ngày tốt lành ở trên trời cũng an tâm nàng đẩy đem tiểu quân nhanh cho lôi ra ra lại đập cái đầu lôi khôn vội và ngăn lại muốn quỳ xuống tiểu quân không lưng ôm hắn lên đến thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng không được xã hội mới không thể cái này chúng ta đều là cái này nhà chủ nhân trên bả vai là chọn đồng dạng đánh để ta thời gian đỏ hòa lên hắn thân mật nặn nặn tiểu quân đông đến có chút đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu quân vừa rồi điện ảnh cuối cùng trắng mao tỷ tỷ được cứu đại gia hát cái gì tới tiểu quân chớp mắt to cố gắng nhớ lại mặt trời mặt trời mọc lại nhảy uy hớn hở nha đúng rồi lôi không cười ôm hắn chuyển hướng toàn thể thôn dân giống như là tại chia sẻ một cái cực tốt bí mật các hương thân bài hát này hát chính là chúng ta a mặt trời mọc chiếu vào chúng ta tiểu hà thôn đi qua thời gian khổ cực tựa như bên trong hang núi kia đêm tối ta vượt qua được hiện tại có đảng dẫn có chính phủ giúp đỡ chúng ta vén tay áo lên chính là làm trồng da nén vàng lương thực nuôi ra khỏe mạnh yêu đợi lại mới học đường để chúng ta tiểu hà thôn thời gian Tựa như bài hát này bên trong hát, hớn hở. Vùi tươi hớn hở. Hớn hở. Vùi tươi hớn hở. Thủ trưởng nói quá đúng, đi theo thủ trưởng làm. Đánh cốc trường bên trên lại lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt ứng, lần này không còn là đơn thuần kính ngưỡng, mà là tràn đầy tán đồng cùng sóng vai phấn đấu quyết tâm. Vương bí thư chi bộ cùng Triệu Đức Phúc viền mắt phát nhiệt. Bọn họ gặp qua thật nhiều cán bộ xuống thị sát, phần lớn là ba hoa khoác lác, giống lôi không dạng này, có thể đem quốc gia dân tộc đại nghĩa, lọt vào bé con trong lốt có thể đem đi qua huyết lệ cực khổ, biến thành tương lai phấn đấu động lực, có thể đem chính mình đặt ở ta tiểu Hà thôn cái này ở nhà bên trong. cùng các thôn dân bình khởi bình tọa, tâm chi kỷ nói chuyện, đầu một lần. cảnh đêm dần dần sâu, hàn ý càng đậm. các thôn dân lưu luyến không bỏ cùng lôi khôn tạm biệt, riêng phần mình về nhà. tiểu quân bị nương ôm, cẩn thận mỗi bước đi hô hảo, lôi ra ra, ta đợi ngài đến. lôi khôn cười phất tay, mãi đến cuối cùng một chiếc đèn đuốc biến mất trong bóng đêm. đánh cốc trưởng bên trên chỉ còn lại hắn cùng vương bí thư tri bộ, triệu đức phúc mấy người. Lao vương, lao triệu, mấy ngày nay vất vả. lôi khôn vô vua hai vị cán bộ thôn bà vai, cao sản ruộng sự tình, để ở trong lòng. giống thóc cùng nông khoa kỹ thuật viên, đặc cung cục sẽ nghĩ biện pháp mau chóng chắc chắn. mắt hắn chỉ vào dưới ánh trăng hơi có vẻ lộn xộn đánh cốc trưởng vệ sinh quen thuộc sửa lại là chuyện tốt cái này rác rưởi hố vị trí còn phải lại thương lượng xuống đặt ở dưới đầu gió cách nguồn nước cùng ở xa một chút hương vị cũng ít trong đêm đầu đi bộ dĩa đường đắp đồ vật dễ dàng trượt chân người còn phải để các hương thân để ý một chút hai người liên tục gật đầu đem lôi khôn căn dặn nhớ kỹ trong lòng phần này tỉ mỉ tỉ mỉ quan tâm để bọn họ cảm nhận được chân chính tôn trọng vương bí thư Chi bộ nhà đưa ra tốt nhất phòng chính tây xương phòng cho lôi khôn nghỉ ngơi trong phòng đốt lửa nóng đất xua tán đi đêm đông hàn khí mới đổi vải thô ga giường giặt hồ phải sạch sẽ Tản ra một cỗ phơi qua mặt trời hương vị, một chậu ấm áp nước dựa chân đặt ở dưới giường gạch. Thủ trưởng, điều kiện đơn sơ, ngài chấp nhận nghỉ ngơi. Vương bí thư chi bộ xoa xoa tay, có chút có cấp. Rất tốt, lao Vương, so đánh trận lúc ấy ngủ chiến hào mạnh ngàn vạn lần. Lôi Khôn sang sảng cười một tiếng, đều mệt mỏi một ngày, các ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Đưa đi Vương bí thư chi bộ cùng Triệu Đức Phúc, Lôi Khôn cởi xuống áo khoác. Hắn nhìn xung quanh gian này một mạc nông trại, trên bàn ngọn đèn vầng sáng nhu hòa trải ra. Trên tường dán vào đỏ chót các giấy, giấy dán cửa sổ dán đến kín kẽ. Hắn rửa mặt xong xuôi. dập tắt ngọn đèn, lại không có lập tức nằm xuống. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như thủy ngân tiêu chảy, đem cánh mịch thôn nhỏ bao phủ tại một mảnh thanh huy bên trong. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa, càng hiện ra sơn thôn an bình. Lôi Khôn tựa vào đầu giường đặt gần lọ sưởi, nhìn qua giấy dán cửa sổ bên trên lượn quanh bóng cây. Các hương thân chất phác gương mặt, tràn đầy chờ đợi lời nói, còn có 3 ngày tại công ty lương thực, buổi tối tại đánh cốc trường bên trên từng màn, trong đầu đang vào. Phần này chịu nặng tín nhiệm, so trên chiến trường bất luận cái gì thắng một trận đều để hắn cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Lương thực chỉ là bước đầu tiên. Cao sản ruộng khoa học làm ruộng cải thiện vệ sinh nông thôn giáo dục một tấm liên quan tới tiểu hà thôn thậm chí tương lai mới nông thôn bản thiết kế trong lòng hắn dần dần rõ ràng đường đi hiểm trở núi cao xa dài a hắn nói nhỏ một tiếng nhưng cũng không có lùi bước ngược lại dâng lên một cỗ bánh xe ép qua đường đất cuốn lên một trận nhẹ bụi xe dịp chậm rãi chạy khỏi tiểu hà thôn cửa thôn vương bí thư tri bộ triệu đức phúc mang theo toàn thôn lớn bé, một mực đưa đến đầu thôn cây huệ già bên dưới các lao thái thái lau nước mắt đút lấy mấy cái đun sôi trứng gà cùng hấp tốt đồ ăn ổ các nam nhân dùng sức vây tay Tiểu Quân thoát khỏi nương tay, đuổi theo xe chạy mấy bước. Thanh thúy đồng âm hô hào, lôi ra ra, lại đến, lôi khôn bay cửa xe xuống, cười hướng mọi người phất tay, đều trở về. Làm tốt vào. Cao sản ruộng chờ các ngươi đâu? Thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Thanh âm không lớn, lại mang theo chịu nặng tính tệ. Đi qua mấy ngày, hắn không phải chỉ riêng đang nói trong ruộng sự tình. Hắn nhìn thấy trong thôn Hải Tử trên mặt dính bùn đạo tử, nhìn thấy đánh cốc trường nơi hẻo lánh bên trong đắp rác rưởi, càng nhìn thấy một chút thói quen từ lâu mang tới phiền phức. hắn không có tự cao tự đại mở đại hội phát biểu mà là tại bờ sông nhìn người giặt quần áo lúc thuận miệng nói dòng nước hạ du lấy nước không vệ sinh giúp đỡ mấy cái nửa trẻ danh to xác tu sửa trong thôn một cái duy nhất cái hố nước độc nhà vệ sinh lúc nói cho bọn họ cái gì gọi là vệ sinh tiêu chuẩn còn tại vương bí thư chi bộ nhà đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên khoa tay để trong thôn ý nghĩ đi cái cố định rác rời hố đường khắp nơi loạn ngược lại thủ trưởng ngài cái này tâm thần mạnh nghĩ đều là để mọi người qua ngày tốt lành thực tế sự tình. vương bí thư tri bộ cảm thán qua lôi không chỉ là cười cười thời gian tốt không chỉ nhìn trong nồi có hay không mét cũng phải nhìn trên thân có sạch sẽ hay không dưới chân giống đến đạp không vững vàng phần này không bắt người làm ngoại nhân từng ly từng tí đều vì thôn dân suy nghĩ thực tế sức lực để tiểu hà thôn trong lòng người ấm phải cùng giấu cái tiểu hỏa lô giống như xe dịp chạy lên thông hướng tứ cựu thành đường đất càng lúc càng xa tiệc tiễn đưa đám người co lại thành điểm đen dương long lái xe hộ tử ngồi tại phụ xe cạnh giới lôi khôn cùng đặt cung cục một tên khác cán bộ trẻ tuổi tiểu chu ngồi ở hàng sau Rời đi thôn xóm nước chừng một cánh giờ thế núi dần dần một một con đường ngỗ lượn hai bên là nồng đậm từng mảnh rừng tây buổi chiều ánh mặt trời bị cành lá cắt chém đến lo nơi đây phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng bầu không khí có vẻ hơi trầm tĩnh đống dưng lôi khôn khép hở hai mắt đống nhiên mở ra hắn cường đại thần thức giống như vô hình ra đạ nháy mắt đảo qua xung quanh 300 trăm m phạm vi gần như cũng trong lúc đó một cố nồng đậm cảm giác nguy hiểm cùng sát cơ giống như băng lanh châm đâm vào cảm giác của hắn thần thức bao trùm phản hồi liền tại phía trước một cái chỗ vòng gấp phía sau chừng 50 mươi m dốc đứng phía dưới sáu cái mặc rách nát áo đông tương tự sơn phỉ thân ảnh dựa vào đá vụn bùi gai phía sau ánh mắt hung ác nhìn chằm sắp lái tới phương hướng Ướn một cái cũ nát vai bả tử súng máy gác ở một cái đống đất nhỏ phía sau, họng súng nhắm ngay con đường. Càng trí mạng là, liền tại xe sắp lái qua nền đường bên dưới. Bất ngờ trôn lấy hai cái dùng bao vải dầu hình vuông vật thể, phía trên dọc theo mấy cây ngoài nổ, thổ chế túi thuốc nổ. Đúng lúc này, một trận tận lực đè thấp, mang theo giày đặc nơi khác khẩu âm lời nói đoạn ngắn, lôi khôn thần thức tinh chuẩn bắt được, giống như máy nghe trộm truyền về. Sườn đất phía sau, một cái trên mặt đeo dao sẹo người cao gầy thấp giọng mắng. Đều mụ hắn lên tinh thần một chút. Dạ Lang lão đại bản giao tử mệnh lệnh. Họ lôi xe dịp biển số xe thấy rõ không có, chính là trước kia thả gần nghe láo tử khẩu lệ. Súng máy trước quét ngăn chặn đầu đôi sau đó dẫn nổ thuốc nổ nhất định phải đem cái xe này chó chết nhất lên thừa tiên gọi hắn đoạn chúng ta đường lui bên cạnh một cái mũi kẹt lâu la có chút khẩn trương hỏi sẹo ca thật nổ a đường kia nổ hỏng chúng ta không phải cũng mặt xẹo người gầy một bàn tay quạt mũi kẹt trên đầu âm thanh hung dữ hèn nhát nổ sợ cái gì dạ lang lão đại nói chính là muốn cho tứ cựu thành những cái kia cơi tại trên đầu chúng ta đi ra hỏa điểm nhan sắc nhìn xem nổ đường sắt lại có thể thế nào vừa vặn để trong thành các lao gia nhìn xem chúng ta thủ đoạn họ lôi chính là đầu cá lớn làm thiệt hắn lão đại tại vịnh đảo bên kia liền càng có mặt mũi. nghe không chờ chút tiếng động xong cho lão tử sông đi lên một người sống không thể lưu động tác phải nhanh một thanh âm khác thâm trầm bổ sung chính là dạ lang lão đại tại thành tây phế mỏ than bên kia đều chuẩn bị xong chúng ta bên này đến tay tín hiệu một phát nội thành còn có mặt khác lọt chờ lấy châm lửa đâu cái này họ lôi chặt đứt chúng ta bao nhiêu tài lộ cùng ám tuyến đây là lấy mạng của hắn nợ từ mấu chốt nháy mắt tại lôi không trong đầu nổ tung dạ lang, ngăn đường lui nổ xe nhấc lên thượng tiên nổ đường sắt còn có tiếp ứng điểm thành tây phế mọ than lôi khôn trong mắt hàn quang loại lên giống như ẩn nút mánh hổ khóa chặt thú săn hắn thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước âm thanh âm u gấp rút giống như ra khỏi vỏ dao quân dụng dương long lập tức giảm tốc phía trước có mai phục bên trái đằng trước dốc đứng phía sau sáu tên vũ trang đặc vụ của địch Xuống máy lưỡn một cái nên đường bên dưới trôn lấy thuốc nổ chuẩn bị chiến đấu cái gì dương long con người đột nhiên qua vào dưới chân phản xạ có điều kiện hung áp phanh xe đồng thời bỗng nhiên phía bên phải gấp đánh bộ lẳng. xe dịp phát ra một trận tiếng cọ sát chói thai mang theo to lớn quán tính hướng về phía trước vung nửa vòng khó khăn lắm dừng ở con bên đường một chỗ hơi lòm xuống địa thế phía trước đầu xe vừa lúc nghiêng đối với điểm phục kích bên cạnh lưng phương hướng lợi dụng đường rẽ bản thân độ cong hình thành một điểm yếu ớt thị giác che chắn lốp xe mài rít lên tại yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra đến mức dị thường chói thai ra phía trước có đặc vụ của địch dương long mặc dù đi theo lôi khôn cũng tu luyện thế nhưng trước mắt hắn cũng liền luyện khí nhất tầm thực lực cho nên cũng không có sản sinh ra thần thức căn bản không phát hiện được phía trước động tĩnh có thể là những này đặc vụ của địch phần tử muốn mai phục lôi khôn nhưng lại chỗ nào có thể thoát khỏi lôi khôn thần thức phạm vi bao phủ ngươi tại phụ cẩn chờ một lát ta đi thu thập bọn họ lôi khôn trực tiếp mở miệng đi vậy ngươi cẩn thận một chút lôi khôn thực lực dương long tự nhiên rõ ràng một người liền có thể diệt đi hơn vạn quỷ tử cứ điểm khủng bố thực lực không cần hoài nghi hắn đem lái xe qua một bên tìm cái bụi cỏ cho che giấu lão đại bọn họ thế nào còn chưa lên chờ giây lát đao ba mặt đặc vụ của địch sáu người gặp lôi khôn còn có dương long hai người điều khiển xe dị vậy mà không có hướng bên này tới ngược lại hướng về phương hướng ngược lui về cũng là có chút một bức bên cạnh một tên đặc vụ của địch tiểu đệ mở miệng nói mãi mãi hắn cái này họ lôi quả nhiên không đơn giản khẳng định là phát hiện chúng ta mai phục tại nơi này tranh thủ thời gian cho lão tử thu dọn nhà băng vô luận như thế nào hôm nay đều muốn đem hắn đưa tiến đi hắn trong mắt lóe lên một tiên oan lệ sau lưng năm tên đặc vụ của địch tiểu đệ cái này sẽ cũng là không nói nhảm nộn nhịp gật đầu các ngươi là đang cho ta một thanh âm tại thân thể bọn hắn phía sau vang lên chẳng biết lúc nào lôi con người đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng hắn thi triển một cái thổ độ thuật bọn gia hỏa này tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tung tích của hắn người nào. Đao Ba mặt mấy người giật nảy mình, quay đầu liền nhìn thấy Lôi Khôn cứ như vậy đột ngột ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Phốc phốc ba. Huyết sát phi đao phá toái hư không, tại một tên đặc vụ của địch hoàng sợ trừng to mắt bên trong, đầu trực tiếp bị huyết sát phi đao quét qua, cho cắt xuống. Rơi xuống đất, máu tươi từ trong lồng ngực phun ra ngoài, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ mang theo khó có thể tin. Chết tiệt. Đao Ba mặt sợ ngây người, hắn vừa định giơ tay lên, dùng thương trong tay nhắm ngay Lôi Khôn. Phốc phố ba. Sau một khắc, cái cổ cũng bị huyết phi đao qua, tại cái khác mấy tên đặc vụ của địch phần tử hoàng sợ bên trong, đầu người rơi xuống đất. chết để chết đến mức không thể chết thêm còn lại bốn cái đặc vụ của địch sợ hãi nhộn nhịp quỳ trên mặt đất vị gia này chúng ta biết sai ngươi đại nhân có đại lượng liền bỏ qua chúng ta a giống các ngươi dạng này người nên dùng cái gì mới có thể trưởng cứu các ngươi lâu quỷ tử tới sẽ không giết quỷ tử còn không có giải phóng liền cả ngày chỉ biết là ước hiếp bách tính hiện tại quang đầu thoát đi tứ cửu thành đi bảo đạo bên kia các ngươi liền chỉ biết là trong bóng tối làm phá hư giống các ngươi thối như vậy chủng các ngươi nói cho ta lấy cái gì đến cứu vớt a phốc phốc phốc ba tiếng mặt khác ba cái đặc vụ của địch trực tiếp bị lôi không giết chết lôi khôn một cái nắm chặt còn lại cái này đặc vụ của địch tóc, không tận chừng cái này đặc vụ của địch cái này đặc vụ của địch trực tiếp sợ hãi bắp chân bắt đầu run rẩy vậy mà trực tiếp sợ tệ ra quần hắn mang theo tiếng khóc nước nở lãnh đạo ta biết sai chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc a ta chính là một cái không quan trọng gì lâu la ngươi hãy bỏ qua ta đi nước mắt nước mũi đều rất xuống lôi khôn cảm giác có chút buồn nôn trực tiếp đem người này cho đánh ngất xỉu sau đó ném vào tiểu thế giới chờ sau khi trở về lại tiến hành thẩm vấn vơ vét một lần hiện trường đem một cái trọng cơ sung cho thu nhập không gian Còn có một chút viên đạn cùng với 6 thanh súng trường cùng một chút bom toàn bộ đều cùng nhau cho bắt đi. Năm bộ thi thể toàn bộ dùng tiểu thế giới tiến hành phân chia. Xử lý xong nơi này, hắn vừa rồi trở lại Dương Long bên kia. Chương 265, trở về tứ cửu thành, lại lần nữa gặp Tào Hắc Tử. Chương 265, trở về tứ cửu thành, lại lần nữa gặp Tào Hắc Tử. Xe dị bên cạnh, Dương Long cảnh giác cầm tay lái, ánh mắt sắc bén quét mắt núi rừng xung quanh. Mặc dù đối Lôi không thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng thân là cảnh vệ viên bản năng để hắn không dám có chút bốc lòng. Ghế sau xe, cái kia bị hắn tự tay trói giống bánh trưng, trong miệng đút lấy vải rách đặc vụ của địch phân tử, chính hoàng sợ lại đoán độc dễ dúa. ra, nhìn thấy lôi khôn thân ảnh giống như dung nhập trong rừng cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh xe, dương long lập tức đẩy cửa xe ra nhảy xuống, đều giải quyết. ân, năm cái chôn lưu lại tấm này người sống, mang về móc nắm vững. lôi khôn vô vỗ trên thân không tồn tại bụi đất, nhìn lướt qua chỗ ngồi phía sau đoàn kia đổ vật ánh mắt lẹn lẽo. hắn chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau cùng sau, làm sạch sẽ, đem ra hỏa cái đều thu hồi lại, có bao thuốc nổ chôn ven đường trong hố, ta đã xử lý xong. dương long không nói hai lời cấp tốc đem thanh kia tịch thu được hai bả bà tử súng máy cùng mấy chi cũ nát xuống trường một số băng đạn cùng với những cái kia thổ chế bom đã dỡ bỏ ngoài nổ chuyển vào cốp sau nhét tốt cái kia bánh trưng thì bị thô bạo ném tại chỗ ngồi phía sau dưới chân làm xong tất cả những thứ này xe dịp một lần nữa phát động ép qua gập gành đường đất hướng về tứ cựu thành phương hướng vội vã đi bánh xe cuốn lên bụi đất phản phất che giấu vừa rồi trận tiêng ngắn ngủi mà trí mạng giao phong vết tích trở lại phồn hoa nhưng như cũ bách phế đại hưng tứ cửu thành đã là chạm vào tối xe lái thẳng vào nằm ở nam trì từ đặc công cục làm việc điểm phong trạch viên. nơi này bầu không khí cùng tiểu hà thôn chất phát yên tính hoàn toàn khác biệt mang theo một loại thành thị đặc thù bận rộn cùng trật tự cảm giác lôi khôn trực tiếp hướng đi ngô chủ nhiệm văn phòng ngô chủ nhiệm ngay tại dưới đèn phê duyệt văn kiện nhìn thấy lôi khôn đi vào trên mặt đầu tiên là thói quen lộ ra nụ cười ấm áp trở về tiểu hà thôn tình huống nói còn chưa dứt lời hắn liền bén ngạnh phát giác lôi khôn trên thân tôn sùng chưa hoàn toàn tan hết lãnh túc chi khí cùng với dương long theo sát phía sau thần sắc nghiêm trọng trạng thái lập tức buông xuống trong tay bút máy xảy ra chuyện gì ngô chủ nhiệm nụ cười thu lại thay đổi đến nghiêm túc lên nửa đường gặp phải điểm phiền phức. lôi khôn âm thanh trầm ổn lợi ít mà ý nhiều đem gặp phải mai phục bắt sống một tên đặc vụ của địch sự tình nói không có khoa trương miêu tả nhưng sáu cái vũ trang phần tử vai bả tử súng máy thổ chế thuốc nổ ám sát mệnh lệnh dạ lang nổ nát đường sắt thành tây phế mỏ than cứ điểm mấy cái này từ mấu chốt giống nặng nghề thiết truy một chút nện ở ngô chủ nhiệm trong lòng phanh nô chủ nhiệm sắc mặt tái xanh một trường trùng điệp đập vào bàn gỗ tử đán trên mặt chấn động đến chén trà cái nắp đều nhảy một cái trong mắt của hắn dâng trào ra lửa giận cùng khó có thể tin đám này dân liều mạng quả thực phát dám giữa ban ngày tại tứ cựu thành vùng ngoại thành bố trí như vậy kế Mục tiêu là ngươi. Bọn họ là đang tìm cái chết. Nô chủ nhiệm đứng dậy, tại bàn làm việc phía sau gấp rút bước đi thong thả hai bước, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới lôi khôn. Ngài thế nào? Thu Thương không có. Dương Long, các đồng chí đều không sao chứ? Hắn bước nhanh vòng qua cái bàn đi đến lôi khôn trước mặt, cẩn thận tường tận xem xét. Nô chủ nhiệm yên tâm, mấy khối nát mảnh ngói, không gây thương tổn được gân cốt. Lôi khôn vung tay, khoe miệng thậm chí ngậm lấy một tia mang theo lanh ý trào phúng, chính là đáng tiếc mấy khối tốt trong ruộng đầu bị bọn họ trở thành phá hôi đụn. Nô chủ nhiệm gặp hắn sát thực bình yên vô sự, tinh thần phân chấn, cái này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt lửa giận không chút nào giảm. Vạn hạnh, vạn hạnh ngài không có việc gì, nhưng cái này tính chất quá ác liệt, đây là nghiêm trọng đặc vụ của địch phá hư hoạt động, là đối chúng ta tân thành lập nước cộng hòa cản dỡ khiêu khích. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sát, nhất định phải lập tức hành động, nhổ tận gốc, quyết không thể để loại này khủng bố tập kích lại lần nữa phát sinh. Cái kia người sống, lập tức thẩm, ta cái này liền thông báo quân quản hội, nô chủ nhiệm không có chút nào trì hoãn. nắm lên trên bàn quân dụng điện thoại, bấp tứ cửu thành chế độ quân nhân ban chấp hành chủ nhiệm tạo đạt đường dây riêng. trong điện thoại, hắn thần tốc, rõ ràng báo cáo tình huống, ngựa khí ngưng trọng mà cấp thiết. Lão Tào, tình huống chính là như vậy, cực kỳ ác liệt. Lôi bộ trưởng tự mình dẫn đội bắt được người sống, mục tiêu rõ ràng là ám sát cán bộ cao cấp đồng thời mưu đồ chế tạo trọng đại phá hư. Dạ Lang phế mỏ than những này là mấu chốt manh mối. Mấy người lập tức tới một chuyến, liền tại phong viên. để điện thoại xuống, nô chủ nhiệm đối lôi không nói, Lão Tào lập tức đến, hắn đối địch đặc biệt phần tử từ, từ trước đến nay trong mắt không cho hắn ghét ác như kiểu. Việc này giao cho hắn, nhất định làm được sạch sẽ triệt đề. Không đến một khắc đồng hồ, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến nặng nghề mà tiếng bước chân rồn rập, kèm theo một cái to, mang theo khàn khàn lại trung khí mười phần tiếng nói âm vang lên. lô lão, lôi bộ trưởng thế nào? Đặc vụ của địch phần tử ở nơi nào? Cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái vóc người chắc địch, khuôn mặt đen nhánh giống như đá nổi, mày rậm như mực, ánh mắt sắc bén như diều hâu, trung niên quân nhân hùng hùng hổ hổ xông vào. Trên người hắn mang theo một cỗ khói thuốc súng chưa từng tan hết hào khí cùng sát khí, chính là tứ cựu thành chế độ quân nhân ban chấp hành chủ nhiệm tạo đạn. Hắn vừa vào cửa. Ánh mắt giống như đèn pha nháy mắt khóa chặt lôi khôn cùng dương long, cái kia phần lo lắng cùng khẩn trương lộ rõ trên mặt. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn vượt qua lo lắng nô chủ nhiệm, chân thành rơi vào tấm kia quen thuộc mà lại mang tuế nguyệt dấu vết cương nghị khuôn mặt lúc, Tào Đạt bỗng nhiên dừng lại bước chân, trong mắt sốt ruột nháy mắt bị một loại khó có thể tin kinh ngạc cùng mừng như điên chìm ngập. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, giống như hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ta, Lao Thiên gia của ta, Tào Đạt tâm thanh bỗng nhiên nâng cao, mang theo thanh âm rung động, thu kịch trên mặt bắp thịt đều bởi vì kích động mà có chút rũ động, lôi, lôi, lôi minh, thật là ngươi. Lôi khôn nhìn xem tấm kia đen nhánh mà kích động mặt, nhất là cặp kia mang tính tiêu chí ghét ác như kiểu lại thiêu đốt hừng hực hỏa diễm con mắt. Một cái phủ đuổi tại ký ức chỗ sâu danh hiệu cũng nháy mắt nhảy ra. Tào Hắc Tử, là ta, Lôi Minh, Lão Tào, Tào Hắc Tử, Thái Hành Sơn độc lập đoàn Tào Hắc Tử a. Tào đặt ba chân bốn cẳng vọt tới Lôi khôn trước mặt, kích động đưa tay ra, lại cảm thấy chưa đủ, mở hai tay ra bỗng nhiên cho Lôi khôn một chặt chẽ vững vàng gỡ ôm, phản phất muốn đem tám năm nhớ cùng tính ngưỡng đều gạt ra. Thanh âm hắn to, kích động đến nước bọt đều nhanh phun ra ngoài. Ta liền nói, ta liền nói, phóng nhan chúng ta có đội. có thể có bản lĩnh như vậy tại loại này tuyệt cảnh bên dưới còn có thể phản sát, bắt sống đặc vụ của địch còn đem việc làm đến như thế xinh đẹp Chứ ngài long đoàn vị kia quỷ thần khó lường lôi đầu còn có thể là ai ha ha ha lao thiên có mắt để ta lão tào ở chỗ này lại nhìn thấy ngươi bất thình lình trùng phùng hòa tan mấy phần vừa rồi sát phạt chi khí lôi con cũng dùng sức vô vỗ tào đạt vẫn như cũ thật dày sau lưng trên mặt lộ ra khó gặp phát ra từ nội tâm nụ cười ha ha thật là ngươi tào hắc tử nhiều năm không thấy cái này lớn giọng cùng mặt đen thân một điểm không thay đổi năm đó tại độc lập đoàn đánh du kích lúc Ngươi cũ kia thiên vương lão tử tới cũng muốn gặm xuống quỷ tử cứ điểm sức lực ta có thể là ký ức vẫn còn mới mẹ à? ha ha ha ở trước mặt ngươi ta lão tảo nào dám nâng gặm chữ năm đó nếu không phải ngài mang theo long đoàn huynh đệ thần binh trên trời rơi xuống giúp chúng ta diệt đi tổ cựu gạ họa kỷ chĩa cái kia lão quỷ mai rùa đen chặt đứt bọn họ tiếp viện ta cái kia độc lập đoàn sợ lạt đều muốn bàn giao tại lý gia dục cái kia mảnh triển núi bên trên Tao đặt bông ra lôi khôn lui ra phía sau một bước nhìn từ trên xuống dưới trong ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng kính nể cùng xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng Ngài là không biết, tổ cự gà họa kỳ triệt tên vương bắt đạn kia trang bị hoàn mỹ, ỷ vào đỉnh núi công sự kiên cố, đem chúng ta vây chật như nêm tối, viên đạn đều nhanh chiếu sáng. Liên tại chúng ta chuẩn bị đem quang vinh đạn đều che nóng hở thời điểm, đỉnh núi quỷ tử bộ chỉ huy bỗng nhiên nổ lên trời. Tiếng súng từ bọn họ sau lưng con mắt bên trên giang đầu giống như văng lên. Ta xem xét cái kia động tĩnh, cái kia thủ pháp, lúc ấy trong lòng cũng chỉ có một cái suy nghĩ, là long đoàn. Là vị kia lôi ra tới, trừ hắn, không có người khác có bản lĩnh này. Tao đạt đắm chìm tại ngày xưa nhiệt huyết trong hồi ức, thần tình kích động, cái kia một trận, đánh đến quá hả giận. Tổ Cự Gà họa kỳ chia đầu dọn nhà, quỷ tử một cái chỉnh biên liên đội bị đánh tàn phế. Người lôi đầu tại Thái Hành Sơn đó là nổi tiếng quỷ tử khắc tinh a. Về sau nghe nói ngài xôi nam liên chiến, đánh ra uy danh hiển hách so tại quá đi còn bị phòng. Ta còn cùng ta bản nương nói thầm, lôi ra đó chính là chiến thần hạ phạm. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hôm nay tại cái này tứ cử thành, vì bắt mấy cái mau tặc đặc vụ của địch, làm cho ngươi tôn này chân thần lại cho kinh động đến. Đám này mắt không mở đồ vật, thật sự là một phần bên trên này đi cổ, tự tìm cái chết Tao hát tử càng nói càng quá trương, đem lôi khôn đều cho nói đến mặt đỏ. không có nghĩ tới tên này trong lòng vậy mà như thế sùng bái chính mình, ha ha. Nô chủ nhiệm ở một bên nhìn xem hai cái vị này tại chiến trường khói thuốc súng bên trong thành lập thâm hậu tình nghĩa chiến tướng kích động chủ phùng, căng cứng thần kinh cũng thoáng buông lòng chút. trên mặt lộ ra tiểu ý, ồn ào nửa ngày, lũ lộ sông tới long vương miếu, người trong nhà không biết người trong nhà. lao tạo, ngươi cùng lôi bộ trưởng còn có phần này nguồn gốc, khó trách ngươi cả ngày treo ở bên miệng những cái kia long đoàn tập kích bất ngờ chuyện thần thoại xưa, nhân vật chính đang ở trước mắt. cái này tình cảm tốt, đối phó những cái kia đặc vụ của địch phân tử, chúng ta càng phải bệnh thành một sợi dây thừng. tao đạt cái này mới nhớ tới chính sự. Trên mặt kích động nháy mắt lại bị lửa giận thay thế, chuyển hướng lô chủ nhiệm, đúng đúng đúng. Lô lão nói đúng. Trọng cơ súng, túi thuốc nổ. Con mẹ hắn muốn nổ đường sắt, con điểm danh muốn ám sát Lôi. Lôi bộ trưởng, cái này bọn tạp chủng, gan to bằng trời. Người sống đâu? Tranh thủ thời gian dẫn tới. Ta lão Tào hôm nay đích thân hầu hạ hắn. Không đem bụng hắn bên trong điểm này nước đen ép khô lao chỉ toàn, liền bọn họ cái kia đồ vứt đi dạ lang hang ổ bên trong hang chuột đều móc sạch sẽ, ta liền không tính tạo. Hắn quay đầu nhìn hướng Lôi Khôn, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết, Lôi Khôn huynh đệ, ngươi yên tâm, đem nhóm này còn dẹp giao cho ta. Ngài cung cấp tin tức quá mấu chốt, thành tây phế mộ than, gan chó cũng không nhỏ. Tối nay ta liền để nơi đó biến thành bọn họ vĩnh viễn không tỉnh được mộ địa. Lôi khôn nhìn xem tào đạt cái kia cháy hừng hực lửa giận cùng đối địch đặc biệt phần tử nghiến răng thống hận. Hai long gật đầu, có ngươi tào hắc tử câu nói này, ta yên tâm. Ngươi liền ở phía sau giam giữ, dương long trông coi đầu. Tiểu tử này trong miệng có thể nại ra bao nhiêu thứ, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Ghi nhớ, diệt cỏ tận gốc, dạ lang đường dây này nhất định phải triệt để chặt nước không thể để hắn có bất kỳ phản phệ cơ hội. Hắn ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, nhóm người này không chỉ là hướng ta đến. bọn họ muốn chính là hối loạn là phá hư chúng ta tân sinh trật tự bắt lấy bọn hắn đã là trừ gian cũng là lập uy để tứ cựu thành những cái kia giấu ở cống ngầm bên trong yêu ma quỷ quái đều cân nhắc một chút dám vào đầu ra là kết cục gì chương 266, kế hoạch dồn thí nghiệm số 1. chương hai kế hoạch dồn thí nghiệm số 1. tao đạt biết được người sống vị trí phía sau trong mắt tinh quang nổ bắn ra hướng lôi khôn cùng nô chủ nhiệm trịnh trọng kính cái quân lễ lôi bộ trưởng nô lão các ngươi yên tâm ta cái này liền đi chào hỏi đám kia xài lang thành tây phế mộ than ừ chính là hang chuột cũng phải cho nó đào cái út sấp hắn lôi lệ phong hành xoay người mang theo lệnh tấu xương sát khí cùng trùng phùng nhiệt tình. xài bước chạy thẳng tới lâm thời giam giữ điểm chuẩn bị trong đêm cậy mở tên kia đặc vụ của địch miệng đem phía sau rắn độc nổ tận gốc văn phòng bên trong bầu không khí hơi hòa hoãn lôi khôn lập tức chuyển hướng chuyến này hạch tâm nô chủ nhiệm đặc vụ của địch chỉ là giới tiền nhanh không nổi lên được sóng lớn trước mắt việc cấp bách là tiểu hà thôn dọn thí nghiệm kế hoạch nhất định phải nhanh rơi xuống đất hạt giống cùng kỹ thuật bảo đảm cấp bách nô chủ nhiệm rất tán thành thân xác chuyển thành trang trọng lôi khôn đồng chí lợi này của ngươi nói đến dễ bên trên Lương thực chính là quốc gia mệnh căn tử. Ngươi nâng cái kia hạng kế hoạch dụng thí nghiệm số 1. Ta lập đi lặp lại suy nghĩ qua, nếu có thể thành công, nó ý nghĩa không giới đánh một trận khắc phục khó khăn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thanh đại lý Minh Thịnh giáo sư là quốc nội số một số hai nông học chuyên gia, chủ công cây trồng gây giống, ta cái này liền mời hắn tới, cùng một chỗ tham tưởng. Nô chủ nhiệm cầm lấy nội bộ điện thoại, âm thanh rõ ràng lão luyện, lập tức đi mời học viện khoa học nông nghiệp Thanh đại lý Tông Thịnh giáo sư tới phòng làm việc của ta một chuyến, liền nói có khẩn cấp lại việc quan hệ quốc gia lương thực an toàn trọng đại phát hiện mới. Mời hắn nhất thiết phải buông xuống trong tay tất cả công tác, lập tức tới ngay. Hắn đặc biệt tăng thêm trọng đại phát hiện mới mấy chữ. Không bao lâu, một vị mặc ngăn nắp nhưng dính chút bụi đất, mang theo một bộ chiều sâu kính mắt, tóc hoa dâm lão giáo sư tại Lý cán sự hướng dẫn bên dưới vội vàng đi đến. Lý giáo sư thoạt nhìn 60 tuổi trên dưới, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại hết sức sắc bén, mang theo trưởng kỳ nghiên cứu hòa điển bên trong lao động đặc thù thiết thực cảm giác. Nô chủ nhiệm, ngài vội vã như vậy tìm ta, là liên quan tới mới dẫn vào đám kia chống hạn mạch loại cải tiến. Lý giáo sư vừa vào cửa liền thẳng vào chủ đề, hắn là phái thực dụng. Lôi chủ nhiệm Đích Thân cho Lý Giáo sư rót chén nước nóng, biểu lộ thần bí lại trị trọng, hắn nhìn thoáng qua khí định thần nhàn lôi khôn, giảm thấp xuống chút âm thanh, "Lý lão, ngồi, ngồi xuống nói." Chống hạn mạch chồng trước đó thả một chút. "Hôm nay mời ngươi tới, là vì một cái." "Ân, nói như thế nào đây, một cái hiện nay vẫn còn cao nhất bảo mật cấp bậc thành quả nghiên cứu." Hắn cân nhắc từ ngữ, "Là do chúng ta đặc cung cục lôi khôn bộ trưởng Đích Thân dẫn đầu nghiên cứu một loại kiểu mới mạnh loại." "Lôi bộ trưởng?" "Kiểu mới mạnh loại?" Lý Giáo sư ánh mắt nhìn về phía một bên tuổi trẻ lôi khôn, mang theo một tia chuyên nghiệp góc độ giò xét cùng tò mò. hắn không nghĩ tới vị này quân nhân xuất thân bộ trưởng còn tại làm nông nghiệp gây giống nghiên cứu là lý giáo sư lôi khôn khẽ gật đầu cái này mạch loại là chúng ta đặc cung cục trọng điểm hạng mục danh hiệu thần nông hạch tâm đặc tính là có đủ cực mạnh nhiệt độ thấp tính dung nạp có thể tại phương bắc tương đối dài xuân hàng kỳ thậm chí một chút có thể khống chế xương giá dưới điều kiện rõ rệt rút ngắn lớn lên chu kỳ đồng thời cam đoan sản lượng nhiệt độ thấp mại thụ rút ngắn chu kỳ lý giáo sư chuyên nghiệp thần kinh bị kích động hắn đẩy một cái tính mắt thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi tới cụ thể có thể rút ngắn bao nhiêu sản lượng mong muốn đâu Tại hiện có nông nghiệp dưới điều kiện, mẫu sinh có thể có bao nhiêu cân? Đây là bình phán mẠch loại giá trị hạch tâm chỉ tiêu. Hắn bản năng ở trong lòng tính toán trước mắt quốc nội đứng đầu mẠch trồng mẫu sinh ghi chép cũng liền 300 nhiều cân. Lôi khôn thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên. Thí nghiệm số liệu biểu lộ rõ ràng, tại đặc cung cục xác định khu trồng trọt vực cùng quy phạm quản lý bên dưới, thần nông có thể làm được một tháng 19. chín. Hắn dừng một chút, rõ ràng phun ra cái tia con số kinh người. Đến mức mẫu sinh dưới tình huống bình thường có thể đạt tới ngàn cân trở lên. Bao nhiêu? lý giáo sư kèm chút lấy vì chính mình nghe lầm hoặc là ngô chủ nhiệm trà quá nóng để lỗ thai hắn ông một tiếng. Hắn đông nhiên từ trên ghế đứng lên, tính mắt đều trượt đến xương mũi bên trên, một đôi mắt xuyên thấu qua tròng tính khó có thể tin chừng lối khôn. Âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà nâng cao, thậm chí có chút phá âm. Một, một tháng 19. Mẫu. Mẫu sinh ngàn. Ngàn cân. Lôi bộ trưởng, ngài. Ngài xác định không phải là đang nói. Lố mỉ. Hắn cảm giác chính mình thường thức cùng chuyên nghiệp nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Một tháng 19. Đó căn bản phá vỡ thực vật cơ bản lớn lên quy luật. mẫu sinh ngàn cân, cái này vượt qua hiện có bất kỳ một quốc gia nào, bất luận cái gì nhất lưu chủng loại có khả năng đạt tới giá trị cực hạn mấy lần. hắn làm nửa đời người nông nghiệp nghiên cứu, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Văn phòng bên trong nháy mắt lâm vào tinh mịch, nô chủ nhiệm nhìn xem lý giáo sư thất thố bộ dạng, hoàn toàn lý hiểu hắn khiếp sợ. Lúc trước hắn mới vừa nghe lúc phản ứng so cái này không khá hơn bao nhiêu. Lôi côn đối lý giáo sư phản ứng sớm có dự liệu, hắn không có giải thích, chỉ là đứng lên, cửa đối diện bên ngoài trầm giọng nói, dương long, đem đồ vật mang tới đến. Cửa ứng thanh mà mở. Dương Long cùng một cái chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên một cái bền chắc quân dụng hòm gỗ đi đến, nhẹ nhàng thả trong phòng làm việc gương trên mặt nền. Mọi ánh mắt đều tập trung tại cái dương này bên trên. Lôi khôn đi đến dương bên cạnh, đích thân mở ra yếm khóa, vén lên nặng nghề nắp vali. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm bùn đất cùng ngũ cốc đặc thù thuần hậu hương thơm nháy mắt tràn ngập ra. Tại ánh đèn sáng ở bên dưới, trong dương cảnh tượng để kiến thức rộng rãi lý giáo sư triệt để ngốc trệ, cả người gương tại nguyên chỗ, miệng có chút mở ra, triệt để nhẹ nào, phản phất một tôn bị làm hóa đá chú ngự pho tượng. Trong dương không phải trong tưởng tượng mạch hạt, mà là tưởng chừng. từng đám đã tuốt hạt nhưng bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo mạch tuệ. Nhưng những ngày mạch tuệ lật đổ lý giáo sư cả đời thấy, bọn họ dài đến vượt qua tưởng tượng. Mỗi một cái tuệ cán đều dị thường tráng kiện cứng cỏi, tuệ đầu to lớn vô cùng, chiều dài cùng sung mãn độ vượt xa bất luận cái gì đã biết chủ loại. Màu vàng kim mạch hạt dày đặc như tổ ong, hạt hạt sung mãn mượt mà như chân châu, một viên theo sát một viên, tầng tầng lớp lớp chen chúc tại cái kia dài đến lạ thường mạch tuệ bên trên. Cái kia chiếu nặng phân lượng gần như ép công dân dạng. Mạch hạt bản thân lớn nhỏ cũng lớn đến kinh người, lóe ra khỏe mạnh rực rỡ. Này chỗ nào là mạch tuệ? Đây rõ ràng là đem trong truyền thuyết tiên cốc dáng dấp chiếu vào hiện thực. Cái kia ép loan liệu yêu rơi xuống cảm giác, gần như mang theo một loại thị giác bên trên trọng lượng trên ép. Cái này, cái này lý giáo sư cuối cùng tìm về thanh âm của mình, lại run dậy không được giọng điệu. Hắn cơ hồ là lảo đảo bổ nhào vào dương phía trước, hai tay mang theo một loại gần như thành kính run dậy, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trong đó một nhỏ đèn mạch tuệ. Cái kia chiếu nặng xúc cảm lại như vậy thực tế. Hắn cẩn thận tường tận xem xét cái kia dài như ngón tay, dậm dạp chẳng chỉ sắp xếp sung mãn mạch hạt, về tiếp theo viên, dùng lòng bàn tay dùng sức nén, cảm nhận được là vô cùng cứng rắn cảm nhận. hắn lại góp đến chóp mũi sâu sắc người nghe cái kia thuần túy ngũ cốc mùi thơm ngát để hắn huyết dịch cả người đều phảng phất tại hướng đỉnh. chơi ạ thật cái này cái này vậy mà là thật lý giáo sư tự lẩm bẩm lặp đi lặp lại là xem trong tay mạch tuệ sau đó lại nắm lên trong giương một cái khắc buộc trong mắt tràn đầy khiếp sợ mừng như điên, tính sợ cùng với một loại nhận biết bị triệt để phá vỡ phía sau mở mịt đây là kỳ tích sinh vật học bên trên kỳ tích lôi bộ trưởng ngài ngài là làm sao làm được hắn nhìn hướng lôi không ánh mắt đã theo ban đầu hoài nghi cùng rõ xét biến thành triệt để kính nể cùng giống như nhìn lên thần tích rung động có thể lấy ra dạng này mạch tuệ bất kỳ nghi ngờ nào đều lộ ra trắng sáng bất lực lôi khôn không có trả lời vấn đề kỹ thuật chỉ là bình tĩnh nói thực tiễn là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn mạch tuệ ngay ở chỗ này bọn họ tính trạng ổn định có cực cao di chuyển tính bảo thủ việc cấp bách là như thế nào an toàn hiệu suất cao nhanh chóng đưa bọn họ mở rộng đi ra chuyển hóa thành nước vạn bách tính trong chén hâm nóng cơm lô chủ nhiệm nhìn xem lý giáo sư đã hoàn toàn bị chính phục trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói hắn dùng sức vỗ bàn một cái. âm thanh chém đinh chặt sát tràn đầy khai sáng lịch sử quyết đoán lực tốt sự thật thắng hùng biện lôi khôn đồng chí lý giáo sư đây chính là chứng cứ xác thực nhất ta tuyên bố đặt cung cục thần nông số 1, dồn thí nghiệm kế hoạch tiến vào cuối cùng khởi động giai đoạn ánh mắt của hắn lấp lánh liếc nhìn hai người lý giáo sư mời ngươi lập tức tổ chức ngươi hạch tâm đoàn đội bao gồm tài bồi đất đai bảo vệ thực vật tới tiêu các phương diện chuyên gia lôi bộ trưởng mời ngươi chuẩn bị kỹ càng kỹ thuật sản xuất tư liệu cùng phạm vi nhỏ thử trồng kế hoạch chúng ta ngày mai chín giờ sáng ngay ở chỗ này Tổ chức Thần nông số 1 hội nghị chuyên đề thẩm định và triển khai dự án ruộng thí nghiệm Thần nông số 1. Lý Lao, ngươi cần phải đem cái này rung động nhân tâm kết quả, cho ngươi hạch tâm đoàn đội thật tốt thấu gió luồng ngày mai hội nghị hạch tâm đề tài thảo luận chỉ có một cái, chúng ta làm sao đem hết toàn lực để cái dương này bên trong có thể so với Hoàng Kim Mạch Tuệ, trong thời gian ngắn nhất, tại Tổ quốc cần đại địa bên trên, trải ra thành mảnh mảnh bội thu kho lúa. Để cái này mạch tuệ, so quỷ tử năm đó lưới lê càng có lực lượng. Nô chủ nhiệm tiếng nói vừa ra, toàn bộ văn phòng tràn đầy hy vọng cùng cảm giác cấp bách đan vào nhiệt liệt bầu không khí. Lý giáo sư ôm cái kia nặng nghề mạch tuệ, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chương 267, tần hoài như không thân cận, chương 267, tần hoài như không thân cận. Nô chủ nhiệm cùng Lý giáo sư vây quanh cái kia dương vàng lóng ánh mạch tuệ lại thảo luận một hồi lâu kỹ thuật chi tiết cùng tiền kỳ công tác chuẩn bị, đặc biệt là ruộng thí nghiệm tuyển địa điểm, tiểu Hà thôn đã sơ bộ xác định, phòng hộ cách ly biện pháp cùng với sơ kỳ gây giống cần thiết chính xác hoàn cảnh yêu cầu. Lôi khôn bổ sung mấy cái liên quan tới nạn sâu bệnh sơ kỳ dự phòng điểm mấu chốt, nghe đến Lý giáo sư liên tiếp gật đầu, đối vị này bộ trưởng quân sự tại nông nghiệp chi tiết nhạy cảm tán thưởng không thôi. Cuối cùng, Lý giáo sư cẩn thận từng ly từng tí đem nắp dương bên trên, giống như ngâng vô giá chân bạo bảy tỏ tối nay liền cùng trợ thủ bọn họ suốt đêm chỉnh lý tư liệu, nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng ngày mai hội nghị. Hắn mang kích động cùng sứ mệnh cảm giác vội vàng rời đi. Văn phòng bên trong chỉ còn lại lôi khôn cùng nô chủ nhiệm. Mệt mỏi một ngày, còn đụng tới cái kia việc bực mình sự tình nô chủ nhiệm trên mặt lộ ra lo lắng cùng ấy nấy, vô vô lôi khôn cánh tay, chưa mai mở xong sẽ cũng đừng tại nhà ăn chấp nhận. Đi nhà ta để lão bà tử của ta làm mấy cái đồ ăn thường ngày, chúng ta uống hai chén. cũng coi là cho ngươi an ủi một chút thuận tiện cũng nghe một chút ngươi tiểu hà thôn kiến thức đặc biệt là liên quan tới cái kia ruộng thí nghiệm tuyển địa điểm cân nhắc hắn phát ra chân thành mời lôi khôn biết cái này không chỉ là ăn cơm cũng đã bao hàm nô chủ nhiệm quan tâm cùng công tác bên ngoài tín nhiệm hắn cười cười sảng khoái đáp ứng đi vậy liền quấy dậy phu nhân vừa vặn mang theo điểm tiểu hà thôn tự sản thu lê cho phu nhân nếm thử một chút ngươi nhìn ngươi luôn là khách khí như vậy nô chủ nhiệm cười tiếp nhận quả lê cầm trong tay nặng trình trịch đi phong trạch vít lúc đã là đèn hoa mới lên xe dịp ép qua tứ cựu thành ban đêm phố phường Bánh xe đẻ lên bản đá xanh đường phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Trở lại Nam là cổ hạng số 95 tứ hợp viện cửa ra vào, đèn đường mở nhạt tia sáng phát họa ra cửa sân hình dáng. Xe mới vừa dừng hẳn, lôi Khôn cùng Dương Long xuống xe, chính hướng cửa sân đi vào trong, liền thấy được cửa sân bên cạnh trong bóng tối đứng hai người. Một cái là mặc vải xanh áo khoác, sau đầu kéo đuôi tóc phụ nữ trung niên, thần sắc mang theo chút chợ búa khôn khéo. Một cái khác thì là cái cô nương trẻ tuổi, đại khái 18-19 tuổi dáng dấp, mặc mới tinh vải hoa áo đông. Hai cái đen nhánh bóng loáng bím tóc xoắn buông xuống ở trước ngực, gò má đỏ bừng, một đôi mắt to lộ ra một cô nông thôn cô nương đặc thù thủy linh cùng chưa qua thế sự chất phác, nhưng cũng mang theo đối hoàn cảnh xa lạ cùng người trước mắt vật hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đây chính là bị bác gái mang đến cùng giả Đông Húc ra mắt tần Hoài Như. Các nàng hiển nhiên mới vừa bị trong viện động tĩnh quấy rầy, lùi đến ngoài cửa. Tần Hoài Như ánh mắt tò mò rơi vào xuống xe đi tới lôi khôn trên thân, màu đen lông đâu trùng sơn trang phượng phi vừa vặn, nổi bật lên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị trầm ổn. Ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cố không giận tự uy khí thế, cùng cái này trong ngõ hẻm phổ biến cư dân hoàn toàn khác biệt. bên cạnh hắn vị kia mặc quân trang, cái eo thẳng tắp, thần sắc cảnh giác có khả năng cao tiểu tử dương long càng làm cho nàng cảm thấy cái này người thân phận không thể coi thường. lôi khôn đồng thời không để ý cửa ra vào hai người này, chỉ là đối dương long khẽ gật đầu, trực tiếp thẳng hướng cửa sân đi đến. đại cô, người này là ai vậy? nhìn phái đoàn thật lớn, còn mang theo vệ binh. tần hoài như nhịn không được lặng lẽ kéo một cái bên cạnh cô mũ gấp áo, hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt còn đi theo lôi khôn thon dài bóng lưng. cái kia được xưng là đại cô phụ nữ trung niên cũng là một mặt kính sợ, nhỏ giọng nói, không biết toa, nhìn cũng không phải là bình thường người. đi. đi vào hỏi một chút tam đại gia chờ lôi khôn cùng dương long vào trung viện các nàng mới đi theo vào cửa sân vừa vặn gặp phải tiền viện ngược lại tòa phòng đi ra đẩy xe đạp diêm phú quý cũng chính là tam đại gia tần hoài như lập tức tiến lên mang theo điểm nút nhát hỏi thăm tam đại gia vừa rồi đi vào vị kia mặc đồ đen còn mang theo cái làm lính là vị kia lãnh đạo a diêm phú quý nâng đỡ kính mắt thấy rõ là tần gia cô nương cùng nàng bác gái lại cảnh giác bốn phía nhìn một chút cái này mới giảm thấp xuống giọng mang theo một loại khoe khoang trong nội viện ở đại nhân vật đắc ý sức lực nói tiểu tần cô nương vậy nhưng là không tầm thường đại nhân vật ta việc này. toàn bộ nam la cổ hạng đều tìm không ra vị thứ hai. lôi quân lôi bộ trưởng. nghe nói là trên chiến trường đánh quỷ tử lập qua đại công tướng quân. ngươi nhìn thấy không có. cái kia khí phái. thanh âm hắn mặc dù thấp, ngữ khí lại tràn đầy sùng kính. bộ trưởng, tướng quân. tần hoài như một đôi mắt to nháy mắt trợn tròn, tim đập không hiểu nhanh thêm mấy phần, gò má càng đỏ, hỏi tới. cái kia, cái kia lôi bộ trưởng. hắn, hắn có ra thất không có. diêm phú quý nghe xong tiếng nói này, lại nhìn tần hoài như cái kia xấu hổ mang e sợ lại đẩy cõi lòng mong đợi biểu lộ, trong lòng nhất thời sáng như gương. hắn tranh thủ thời gian vung vung tay, mang theo một loại ngươi đường si tâm vọng tưởng biểu lộ nói, ôi vui, ta tiểu tần cô nương, ngươi ý tưởng này thừa dịp đánh sập ở, nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến. nhân gia lôi bộ trưởng là nhân vật nào? đây chính là chân trời đại bằng kim sĩ điệu, còn có thể chuyển động bên trên chúng ta cái này trong ngõ hẻm chim sẻ nhớ thương. nhân gia sớm liền thành ra, vợ chính thức, họ chu, gọi là chu nguyệt đường, đây chính là hiền lành đại khí, có chi thức hiểu lên nghĩa, liền tại trung viện ở đâu? còn có một cái nữ nhi bà bối, tiêu đầu đầu, lãnh lợi cực kỳ, toàn gia đều là nhân vật thần tiên. Tần Hoài như trên mặt vừa vặn dâng lên điểm này đỏ ửng cùng hy vọng, nháy mắt khởi sạch sẽ, biến thành khó nén thất lạc cùng xấu hổ. Nàng ngượng ngùng mà túi thấp đầu, xoắn góc áo. Nàng bác gái ở bên cạnh cũng nghe rõ, vội vàng đi ra hòa giải, lại trừng Tần Hoài như một cái, mới bồi cười đối Diêm Phú quý nói, "Ai nha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói hiệu nói vượng. Tam đại gia ngài đừng để trong lòng." Già Diêm gia Đông Húc, Diêm Phú quý vung vung tay, nghĩ thầm cái này hôn sự tám thành thất bại, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí nói, "Không, có việc gì không, có việc gì, hài tử nha." Đông Húc đứa bé kia tại nhà đâu, ta đi cho các ngươi tê Tần Hoài như lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngựa khí mang theo một loại không hiểu quật cường cùng thất lạc, "Không được, đại cô, chúng ta, chúng ta không nhìn." Về A, dứt lời, lại cũng không quản nàng bác gái, chính mình trước một bước túi đầu, bước nhanh xuyên qua tiền viện, vội vàng đi ra tứ hợp viện cửa lớn, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hẻm trong bóng tối. Lưu nàng lại bác gái ngạc nhiên đứng tại chỗ, lại nhìn xem Diêm Phú Quý, cuối cùng cũng chỉ được nói một tiếng đắc tội bước nhanh đuổi theo. Diêm Phú Quý nhìn xem bóng lưng của hai người, lắc đầu, lẩm bẩm một câu, "Chí khí cao." Ai, đẩy xe đạp cũng đi ra. lôi khôn đối với cái này không hề hay biết, hắn cũng không nghĩ qua, bởi vì mình xuất hiện, vậy mà để nguyên tắc bên trong lẽ ra nên gả cho giả đông húc tần hoài như trướng mắt giả đông húc, trực tiếp không thân cận. hắn trở lại trung viện từ trước cửa nhà, còn không có đẩy cửa, cửa liền kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. trong phòng ánh đèn vàng ấm, nháy mắt chút xuống, chiếu sáng cửa ra vào. trung Nguyệt nương chính đứng ở bên trong cửa, mang trên mặt nụ cười ôn nhu cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, đầu đầu tiểu pháo đạn đồng dạng từ phía sau nàng xông tới, điểm điểm hô hảo, da da, nào tới ôm lấy lôi khôn chân, sợ mặc nhiên, thầm nghi băng. Lâm Như Mộng cùng Tiểu Hòa mấy người cũng đều vây tại cửa ra vào, mang trên mặt trở trực yên tâm cùng nhìn thấy hắn trở về vui sướng. "Trở về, cơm đều trong nồi nóng đây." Chu Nguyệt Nương ấm giọng nói, tiến lên một bước, tự nhiên tiếp nhận Lôi Khôn cởi xuống áo khoác. "Nguyệt Nương, mặc Nhiên, Tiểu Thẩm, Như Mộng, Tiểu Hòa Lôi Khôn cười ứng tiếng, không lương ôm lấy đầu đầu ước lượng, đầu đầu hình như lại nặng." "Ăn, đầu đầu ngoan, ăn được nhiều." Đầu đầu đắc ý tuyên bố. Người một nhà vây quanh Lôi Khôn vào nhà, nhà chính bên trong đốt giường sưởi, ấm áp. Ngồi xuống phía sau, Chu Nguyệt Nương bưng lên nước trà. Sợ mặc Nhiên hỏi, "Ra, chuyến này còn thuận lợi tiểu hà thôn bên kia thế nào lôi khôn uống một bụng trà đơn giản nhất nhắc tiểu hà thôn thôn dân nhiệt tình cùng đối cao sản ruộng kế hoạch chờ đợi chỉ nói sơ bộ chọn lựa ruộng thí nghiệm vị trí sau đó sắc mặt hắn hơi ngưng trọng một chút nhấc lên trở về sự tình, mặt khác cũng còn tốt chính là tại về thành trên đường ra chút xíu ngoài ý muốn, trong lòng mọi người xếp chặt chúng ta nửa đường gặp đặc vụ của địch phần tử mai phục lôi khôn ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói một kiện chuyện tầm thường cái gì trong phòng nhiệt độ nháy mắt phản phất chậm lại đặc vụ của địch mai phục chu nguyệt nương sắc mặt nháy mắt chậm nhìn tay run một cái chén trà kém chút không có cầm chắc sợ mặc nhiên thẩm niên băng lâm như mộng cùng tiểu hòa toàn bộ đều cả kinh đứng lên liền đậu đậu cũng cảm nhận được bầu không khí không đối ngây thơ nhìn về phía đa đa đa, đa. đánh người xấu đậu đậu nhỏ giọng hỏi lôi con vô vô nữ nhi đầu ra hiệu đại gia ngồi xuống chớ khẩn trương người đều giải quyết sáu cái mai phục đập chết năm cái bắt sống một cái mang về dương long liền ở ngoài cửa trông coi ngươi, ngươi không sao chứ chu nguyệt nương lại không lo được bên cạnh người ánh mắt xông lại một phát bắt được lôi khôn cánh tay trên giới quan sát tỉ mỉ âm thanh đều mang theo thanh âm rung động sợ mặc nhiên mấy người cũng đều xông tới trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng lo lắng không có việc gì thật không có sự tình một điểm ra đều không có đột phá lôi khôn phản tay nắm chặt chu nguyệt nương tay trấn an nói lại nhìn xem vây tới mọi người dương long phản ứng nhanh xử lý thỏa đáng đối phương mai phục điểm cũng bị ta trước thời hạn phát hiện không có để bọn họ đạt được yên tâm đi hắn nhẹ nhóm lời nói cùng trầm ổn thần thái cuối cùng để mọi người nâng tại cổ họng tâm trở xuống chỗ cũ nhưng trung Nguyệt nương nắm chặt tay của hắn y nguyên thật chặt không chịu bông ra trong mắt thủy quang yêu kiểu lâm như mộng sợ vỗ vô ngực thầm nhiên băng ánh mắt sắp bén những này cặn bã quá cặn rỡ người giao cho người nào giao cho quân quản hội tào hát tử hắn sẽ xử lý lôi khôn gặp đại gia vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung chủ động đổi chủ đề Đúng, tiểu hòa buổi tối ăn cái gì tại ngô chủ nhiệm nhà chiếu cố nói chuyện người mùi cơm chín ta cái này bụng mới phát giác được đói tiểu hòa sửng sốt một chút vội và nói a đều nóng đây đại tỷ bao hết giao hẹ trứng gà nhân bánh sủi cảo còn có hai hộp mặt mặt đầu Thịt vụn xào củ cải làm. Tốt. vẫn là trong nhà mùi cơm chín. Lôi Khôn nở nụ cười, "Đậu đậu, giúp đa đa cầm nữa, chúng ta rửa tay ăn cơm." Chương 268: Hà Đại Thanh chạy trốn, chương 268: Hà Đại Thanh chạy trốn. Lôi Khôn để Chu Nguyệt Nương các nàng đi gọi Hà Vũ Trụ cùng Hà Vũ Thủy huynh ngồi tới nhà ăn cơm, Chu Nguyệt Nương cười nói, "Hai người đã ăn qua cơm còn nói bây giờ trời rất tối, còn không thấy được tỷ phu Hà Đại Thanh về nhà cũng không biết đi làm gì." Lôi Khôn mới vừa cầm lấy bữa, nghe đến Hà Vũ Trụ nói Hà Đại Thanh còn chưa có trở lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. hôm nay có thể là ngày làm việc phong trạch viên bên kia buổi tối suy nghĩ lại bận rộn cái điểm này cũng nên kết thúc trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán nguyên tắc bên trong hà đại thành có thể là theo bạch quả phụ vô thành vô tức liền chạy Chủ tử lôi khôn để đua xuống nhìn hướng bên cạnh có chút điệu sự đầu đạp não hà vũ trụ người xác định cha ngươi hôm nay nguyên một cũng chưa trở lại buổi sáng cũng không có bàn giao cái gì hà vũ trụ gật gật đầu trầm chầm, chầm nói dựa thật không có buổi sáng hắn còn nói giữa chưa sẽ trở về chuyến kết quả đến lúc này cũng không có ảnh ta suy nghĩ có thể hay không có phải là phòng bếp bên kia có việc ngăn trở Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, hiển nhiên chính mình cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn. Phong Trạch viên 5 giờ liền cơ bản kết thúc. Lôi Khôn trực tiếp có kết luận. Hắn quay đầu nhìn hướng một mực canh giữ ở ra ngoài, đồng dạng chưa ăn cơm Dương Long, Dương Long. Ra. Dương Long lập tức đẩy cửa đi vào, đứng nghiêm. Mang lên hai người, mở chiếc xe, ngay lập tức đi Phong Trạch viên. Tìm cấp quản lý hỏi rõ ràng, Hà đại thanh hôm nay tình huống như thế nào, khi nào thì đi, cùng ai cùng đi, nhất là cái kia họ Bạch nữ nhân. Lôi Khôn ngữ khí không thể nghi ngờ, mang theo một tia lanh túc, động tác phải nhanh. Là. Dương Long không chút do dự xoay người rời đi, lập tức điểm đủ hai cái cảnh vệ viên, phát động xe dịp. Xe dịp đâm rách tứ hợp viện yên tĩnh cảnh đêm, gào thét mà đi. Trong phòng bầu không khí có chút vi diệu. Chu Nguyệt Nương mơ hồ biết chút ít Hà Đại Thanh cùng cái kia bạch quả phụ sự tỉnh, trên mặt lộ ra lo lắng. Sở Mặc Nhiên cùng Tiểu hòa không rõ lắm nội tình, nhưng nhìn lôi khôn sắp mặt, cũng biết sự tình không nhỏ. Chỉ có Đậu Đậu còn đang cố gắng đối phó trong bát sủi cảo. Rất nhanh, không đến một giờ, trong nội viện liền truyền đến ô tô lái tới gần âm thanh, cùng với lộn xộn tiếng bước chân cùng kiểm chế quát lớn âm thanh, động tĩnh không nhỏ, tứ hợp viện tiền viện. trung viện tốt hơn một chút nhân ra đều sáng lên đèn giấy cửa sổ người phía sau ảnh lắc lư lúc đầu đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại viện nháy mắt bị cái này dị thường tiếng động bừng tính trung viện giả ra giả trương thị đào cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn hậu viện hứa đại mậu lưu hải trung nhà cũng sáng lên đèn tam đại gia diêm phú quý lúc đầu tại tiền viện trong phòng tính toán tháng này chi tiêu nghe đến động tĩnh cũng tranh thủ thời gian khoác lên áo đông đi ra nhìn chỉ thấy hai chiếc xe dịp dừng ở viện trong đó đèn xe đông đưa mắt người hòa. dương long cùng một tên cảnh vệ viên nhảy xuống xe Phía sau một chiếc xe dịp bên trên, mặt khác hai tên cảnh vệ viên thì nửa nửa áp bên dưới khu vực đến hai người. Nam, chính là biến mất cả ngày Hà Đại Thanh. hắn giờ phút này mặc ngày bình thường đi làm cũ áo đông, túi đầu, trên mặt lúc xanh lúc trắng, tóc cũng có chút loạn, hoàn toàn không có ngày bình thường đầu bếp tinh khí thần. Nữ, một thân đỏ tiếng ngọn nguồn vái hoa mới áo đông, nóng lưu hành một thời tóc, nhìn xem có mấy phần tư xác, nhưng giờ phút này đẩy mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, chính là cái kia bạch quả phụ. nàng tựa hồ muốn tránh thoát cảnh vệ viên nắm lấy nàng cánh tay tay, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì các ngươi làm gì? Thả ra ta, chúng ta chính là. chính là thăm người thân hai người bọn họ sau lưng còn kéo lấy hai cái không lớn tay mại hiển nhiên là thu thập xong bọc hành lý địa bộ này người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là muốn chạy trốn a lao thiên gia đây là sao hà đại thanh Tiên viện chạy ra diêm phú quý mượn đèn xe thấy rõ hà đại thanh mặt cả kinh kính mắt kém chút rơi xuống trung viện một đại gia dịch trung hải cũng nghe tiếng hất lên y phục đi ra xem xét trận thế này đặc biệt là cảnh vệ viên trên thân cái kia thân quân trang cùng bên cạnh ngừng lại xe dìm trong lòng đống nhiên trầm xuống lại nhìn bị bắt chính là hà đại thanh cùng một cái nữ nhân xa lạ còn có hai cái kia tay mại. trong lòng nghi ngờ một cái hà đại thanh đây là phía sau hắn không nói ra miệng hậu viện nhị đại gia lưu hải trung cũng lắp thân thể mập mạp chạy tới trung viện gặp một lần cảnh tượng này mặt béo bên trên tất cả đều là kinh ngạc cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc ồ hà lão cái này cái này hát cái nào một màn a vị này là nha còn mang theo bọc hành lý xung quanh các bạn hàng xóm cũng đều lặng lẽ mở cửa thò đầu ra nhìn tiếng nghị luận vang lên nóng nóng ra sao đầu biết bị bắt về đến cái kia nữ chính là ai vậy ăn mặc loẹo không giống người đứng đắn còn phải hỏi Nhìn cái kia bao phục, đây là muốn cùng người bỏ trốn a? Chơi ạ. Cái này Hà Đại Thanh, thật nhìn không ra. Đem Hải Tử đều vứt xuống mặt kệ. Chủ tử cùng Vũ Thủy đang ở nhà đâu? Chậc chậc chậc, lần này dễ nhìn. Diêm Phú quý xích lại gần một chút, cẩn thận nhìn một chút dương lòng trên người bọn họ quân trang quân hàm, mặc dù thấy không rõ cụ thể, lại liếc qua chiếc kia xe dịp, trong lòng lẩm bẩm, lôi bộ trưởng người bắt Hà lão. Cái này Hà lão phạm chuyện gì? Hà Đại Thanh ra mặt đỏ bừng lên, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn vốn nghĩ thừa dịp trời tối người yên lén lén chạy đi, thần không biết quỷ không hay, đợi mọi người phát hiện hắn không thấy. hắn cùng bạch tỷ đều đến bảo định nào nghĩ tới người còn chưa tới nhà ga liền bị mấy cái thương cho cứ thế mà chặn lại trở về vẫn là tại nhà mình cửa đại viện bị áp xuống đến mặt này ném đến nhà bà ngoại đi bạch quả phụ cũng là vừa thẹn lại sợ nàng nhìn xung quanh hàng xóm chỉ trỏ lại nhìn áp lây chính mình người bên hông tăng phòng càng là run lời bầy không dám tiếp tục nhiều lời chỉ là đem mặt mặt về phía một bên đúng lúc này chính phòng đông vải rèm cửa vén lên lôi khôn thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào sắc mặt lạnh lùng hắn đi theo phía sau sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn chu một nướng sở mặc nhiên đám người lôi khôn ánh mắt như chim ưng đảo qua trong viện hỗn loạn chẳng diện tại Hà Đại Thanh cùng bạch quả phụ trên thân dừng lại một giây ánh mắt kia bên trong hàn ý để Hà Đại Thanh toàn thân khẽ run dậy, bản năng rụt cổ một cái lôi khôn lại lạnh lùng quét mắt một vòng nghị luận ầm ý các bạn hàng xóm tiếp xúc đến hắn ánh mắt nháy mắt câm như hến thở mạnh cũng không dám lặng lẽ đem đầu rút về phía sau cửa nguyên bản ồn ào huyên náo đại viện chỉ còn lại xe dịp động cơ làm lạnh nhẹ nhàng tiếng vang cùng bạch quả phụ kiểm chế nước nở đem đồ vật cầm lên lôi khôn thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ yên tĩnh viện mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mang Hà Đại Thanh còn có Bạch Quả phụ hai người đi trung viện nói chuyện. Hắn nói là trung viện, mang ý nghĩa sự tình còn chưa kết thúc, muốn nội bộ xử lý. Đến mức Bạch Quả phụ, hắn thậm chí không có nhìn nhiều. Dương Long lên tiếng là, một tên cảnh vệ viên lập tức cúi người nhặt lên hai cái kia tay mãi, một tên khác cảnh vệ viên cùng Dương Long áp lấy gần như sủi lơ Hà Đại Thanh còn có Bạch Quả phụ, đi theo lôi khôn sau lưng, đi vào trung viện lôi ra rộng mở cửa phòng. Chương 269, kết hôn, chương 269, kết hôn. Cửa phòng tại lôi khôn sau lưng nghiêm trọng, ngăn cách bên ngoài tất cả theo dõi ánh mắt cùng nghị luận âm thanh. Trong phòng, Hà Đại Thanh cúi đầu, giống xương đánh quả cả, Bạch Quả phụ càng là bức dứt bất an xoắn ngón tay, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lôi Khôn đi đến giữa phòng ghế bành phía trước ngồi xuống, mắt sáng như lúc đảo qua chuyện này, đối với số khổ huyền lương cuối cùng dừng lại tại Hà Đại Thanh trên thân. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo trịu nặng phân lượng, mỗi một chữ đều đập vào Hà Đại Thanh đáy lòng bên trên. "Hà Đại Thanh, người rất tốt. Con cái song toàn, tại phong trạch viên tay cầm môi, tiền lương không thấp, vững vàng vàng thời gian bất quá, càng muốn đi học cái kia bỏ trốn xiếc. Người vô vô lương tâm hỏi một chút chính mình, chủ tử mới bao nhiêu lớn? Vũ thủy mới mấy tuổi?" trai trai hai tử ngươi liền nhẫn tâm không rên một tiếng vứt xuống bọn họ đi theo nữ nhân này chạy đi bảo định ngươi có biết hay không ngươi cái này vừa chạy hai tử nửa đời sau cuộc sống cũng phải bị người cho cong. bọn họ sẽ vinh viên nhớ tới thân cha vì cái quả phụ đem bọn họ giống phá tay lại đồng dạng ném tại đây tứ hợp viện bên trong ngươi xứng đáng sớm đi lại tỷ xứng đáng trụ tử vũ thủy để ngươi cái kia âm thanh tra sao hà đại thanh bị cái này liên tục chất vấn đặc biệt là nâng lên hắn chết đi thê tử cùng hai đứa bé lúc trên mặt huyết sắc chút bỏ hết bờ môi run rẩy đầu gần như muốn vùi vào ngực bả vai cũng bắt đầu có chút co rúm. to lớn xấu hổ cảm giác cùng đối hải tử ấy náy giống như là thủy chiều sông lên đầu để hắn xấu hổ vô cùng bạch quả phụ ở một bên nghe đến cũng là sắc mặt trắng bệnh, lôi khôn câu kia vì cái quả phụ cùng phá tay lại giống châm đồng dạng đâm vào nàng trong lòng nàng nghĩ giải thích vài câu chúng ta là thật tâm nhân tình nhưng nhìn xem lôi khôn cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng dương long mấy cái cảnh vệ viên nghiêm túc gương mặt ngập ngừng mấy lần cuối cùng không dám lên tiếng chỉ là vành mắt cũng đỏ lên trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có hà đại thanh kiềm chế tiếng khóc lóc chu nguyệt nương nhìn xem tỷ phu cái bộ dáng này trong lòng cũng cảm giác khó chịu thở dài Sở Mặc Nhiên cùng Tiểu Hòa đứng ở một bên, thần sát phức tạp. Lôi Khôn nhìn xem Hà Đại Thanh Bộ này vất tức lại hối hận bộ dạng, ngựa khí hơi chỉ hoãn, nhưng vẫn như cũ chém đinh chặt sắt. Đại Thanh, ta hôm nay để cho người đem ngươi đổi trở về, không phải muốn tốt đánh Viên Lương, ngươi muốn tài giá, muốn lập gia đình, thiên kinh điểm nghĩa. Nhưng ta Lôi Khôn cháu trai cháu gái, không thể không có cha nuôi, không có nương dạy. Hôm nay ta cho ngươi hai con đường, chính ngươi tự chọn. Hắn đưa ra một ngón tay, đệ nhất, ngươi quyết tâm muốn đi, đi, đi theo Bạch Quả Phụ đi Bảo Định, không có người lại ngăn các ngươi. Nhưng ta nhất định phải là trụ tử vũ thủy tranh cái bảo đảm. Bạch quả phụ, ngươi cũng nghe. Các ngươi mỗi tháng nhất định phải lấy ra 10 đồng tiền tiền sinh hoạt gửi trở về, bền lòng vững dạ. Trụ tử vũ thủy trưởng thành phía trước, tiền này một phân không thể thiếu. Đây là làm cha nương bản phận. Đáp ứng cái này, các ngươi hiện tại liền có thể cầm lên tay mà đi. 10 đồng tiền. Hà Đại Thanh cùng Bạch quả phụ đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu. Hà Đại Thanh một tháng tiền lương mới hơn 30 khối, hắn che giấu lôi khôn cho hắn tăng lương, 10 đồng tiền đối với bọn họ chính là đem bắt đầu cuộc sống mới tuyệt đối là nặng nề gánh vác. Bạch quả phụ càng là cũng lên, vừa muốn nói gì, bị Hà Đại Thanh gắt gao giữ chặt. Lôi khôn không để ý bọn họ phản ứng. đưa ra ngón tay thứ hai thứ hai chân tâm nghị sinh hoạt cũng đừng lén lút làm bỏ trốn một bộ này mất mặt xấu hổ các ngươi thoải mái đi phố phường xử lý đánh chứng minh đăng ký trở về quang minh chính đại ở tại nơi này tứ hợp viện bên trong Chủ tử vũ thủy như thường ở tại nơi này viện ngươi làm cha gánh nhận trách nhiệm thai quản đến quản nên dạy đến đến dạy đến mức vị này bạch quả phụ lôi khôn ánh mắt rơi vào bạch quả phụ trên mặt sắc bén như lao tất nhiên thành hà lao ra người an phận thủ thường cùng đại thanh sinh hoạt ta cho ngươi cái cam đoan hà lao cái kia phần việc phải làm không mất được không những như vậy chỉ cần an tâm chịu làm ta có thể cùng phong trạch viên chào hỏi, cho ngươi tại hậu cần an bài một cái dựa dao tiếp liệu công việc, cầm chính thức làm việc tư. các ngươi hai người đồng lòng, làm việc đàng hoàng nuôi sống chính mình cùng già trẻ, ai cũng sẽ không coi thường các ngươi. hai con đường rõ ràng bày ở trước mặt, lợi và hại liếc qua thấy này. hà đại thanh trên mặt xấu hổ dễ rủa dần dần biến thành suy nghĩ. con đường thứ nhất, lưng đeo 10 đồng tiền to lớn nợ nần, theo bọn hắn nghĩ, không nói, còn muốn vĩnh viễn trên lưng ném khí nữ đeo danh, tại chưa quen cuộc sống nơi đây bảo định, dựa vào bạch quả phụ làm việc vặt, thời gian tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. thứ hai con đường. mặc dù trên mặt khó coi một hồi nhưng có thể bảo vệ công tác có thể chiếu cô con cái bạch quả phụ còn có công tác chính thức cầm tiền lương trọng yếu nhất chính là có thể tại cái này quen thuộc địa phương tại lôi khôn dưới mái hiên tiếp tục sinh hoạt lôi khôn thế lực bọn họ vừa vặn có thể là tự mình cảm nhận được đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống muội phu ta ta tuyển chọn đầu thứ hai hà đại thanh gần như không do dự đống nhiên ngẩng đầu ngựa khí mang theo một loại như chút được gánh nặng cùng cấp bách ta hậu trướng ta xin lỗi hải tử ta xin lỗi ngài ta nguyện ý lưu ở trong viện, thật tốt sinh hoạt dạy dỗ trụ từ vũ thủy trắng bạch ngội từ nàng hắn nhìn hướng bạch quả phụ bạch quả phụ giờ phút này cũng bị lôi khôn ném ra chuyện chính thức hứa hẹn nện đến tâm hoa nội phóng làm người trong thành cầm chính thức làm việc tư cái này có thể so với đi bảo định nơm nớp lo sợ mạnh gấp trăm lần nàng vội vàng tỏ thái độ âm thanh đều mang vẻ kích động ta cũng nguyện ý lôi lôi bộ trưởng ta nhất định cùng đại thanh thật tốt qua đem trụ tử vũ thủy làm thân sinh đau lôi khôn nhìn lấy bọn hắn nhẹ gật đầu ngựa khí vẫn như cũ nghiêm túc ghi nhớ các ngươi hôm nay nói về sau chân thật sinh hoạt để bọn nhỏ ngẩng đầu ngực làm người dương long đem tay lại còn cho bạch đồng chí hà lao ra tây xương phòng chính các ngươi dọn dẹp một cái nên làm phòng cưới làm phòng cưới việc vui không thể thua thiệt đêm đó hơn 9 giờ mặc dù vội vàng nhưng tại lôi khôn lên tiếng cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm ánh mắt phức tạp cùng tâm tính bên dưới một trang cực kỳ đơn giản lại đầy đủ náo nhiệt hôn lễ liền tại trung viện hà gia gian kia vốn là vốn có chút lộn xộn tây xương phòng bên trong cử hành trên cửa sổ dán vào hai cái đỏ chót hỉ chữ là tam đại gia diêm phú quý lâm thời từ trong nhà lấy ra trên bàn bày biện mấy bàn đậu phộng hạt dưa cùng mấy đĩa đơn giản rau trộn Chu Nguyệt Nương để sở mặc nhiên cùng Tiểu Hòa Từ lôi khôn nhà dọt tới, còn có một bình hàng rời rượu trắng. Điểm sáng lớn nhất là Hà Đại Thanh đích thân độc thủ, xào mấy cái sở trưởng thức ăn ngon, một đĩa béo ngậy thịt xào cải trắng, một đĩa xào giấm sợi khoai tây, một đĩa chia đều trứng gà, nhất thể diện chính là một chén lớn bã dầu xào củ cải làm. Cái này tại cái này năm tháng, tại tứ hợp viện bên trong, tuyệt đối được cho là phong phú. Trong phòng đầy ắp người, một đại gia nhị đại gia Lưu Hải Trung, tam đại gia Diêm Phú quý những này gia chữ lót, còn có hứa đại một bọn họ đều tới. Duy chỉ có Dịch Trung Hải còn có giả trương thị bọn họ lôi khôn cũng không có mời. Đại gia thần sắc trên mặt khác nhau, có xem náo nhiệt, có hiếu kỳ, có cảm thấy Hà Đại Thanh nhạt tiện nghi cũng có âm thầm ghen tị bạch quả phụ được công tác. Nhưng trở ngại lôi khôn tỏa chấn tại bàn tiệc chủ vị, Chu Nguyệt Nương, Sở Mặc Nhiên, Tiểu Hòa chờ cũng ở bên cạnh, ai cũng không dám làm cả nghị luận. Mặt ngoài công phu đều phải làm đủ. Nói xong chúc mừng chúc mừng bạch đầu dai lao loại hình lợi xa giao. Bạch quả phụ đổi lại một thân sạch sẽ màu xanh đậm vải áo tròn ngắn, không có thời gian mua mới, tóc một lần nữa trải qua, mang trên mặt nàng dâu mới gả lượng ủng cùng đối chưa đến sinh hoạt mong đợi. Nàng đi theo Hà Đại Thanh bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí cho lôi khôn cùng Chu Nguyệt Nương chúc rượu, lôi bộ trưởng. Chú tỷ, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi thành toàn. Âm thanh vẫn như cũ mang theo điểm e sợ, nhưng không có ban ngày kinh hoàng. Nàng nhìn hướng Chu Nguyệt Nương ánh mắt, mang theo một điểm cảm kích cùng rõ ràng lấy lòng. Chu Nguyệt Nương ôn hòa cười cười, tiếp rượu nhàn nhạt nhấp một miếng, bạch nguyệt tử, về sau là người một nhà, khỏi phải khách khí. Chân thật cùng đại thanh sinh hoạt liền được. Hà đại thanh thì là hồng quan đầy mặt, có lẽ là uống rượu uống, mặc dù ban ngày kinh lịch thay đổi rất nhanh, nhưng giờ phút này có thể bảo vệ công tác, thành ra, thậm chí còn có thể danh chính ngôn thuận lưu tại trong đại viện chiếu cố con cái, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn bưng chén rượu đối với lôi khôn động tình nói muội phu ngài chính là ta thân đại ca tái tạo tri ân suốt đời khó quên chén rượu này ta làm ta cam đoan về sau làm tốt vào đem thời gian qua hưởng hỏa dứt lời hơi ngửa đầu uống cái út sấp hà vũ trụ ngốc trụ bị hắn bất thình lình cha chỉnh đến còn có chút ngộng nhất là nhìn thấy bạch quả phụ thành hắn mẹ kế trong lòng nhất thời quá tải đến chu nguyệt nương nhẹ khẽ đẩy hắn một cái trụ tử đi cho cha ngươi cùng ngươi bạch gì kính chén nước hà vũ trụ gãi gãi đầu không quá tình nguyện nhưng vẫn là làm theo khô cần nói câu cha bạch gì uống nước, nhỏ Vũ Thủy cũng không để ý như vậy nhiều, có náo nhiệt có ăn liền vui vẻ. Nàng cắn ngón tay nhìn xem ăn mặc sạch sẽ một chút bạch quả phụ, nhút nhát bi bibo kêu một câu, "Trắng." "Gì?" Cái này âm thanh trong lúc vô tình xưng hô, cũng làm cho trong lòng có chút thấp thỏm bạch quả phụ ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười, đưa tay muốn sờ sờ Vũ Thủy cái đầu nhỏ, "Ai." Vũ Thủy thần ngoan. Bất quá nhỏ Vũ Thủy có chút sợ người lạ, lắc một cái thân trốn đến Chu Nguyệt nương trong ngực. Lôi khuôn ngồi tại chủ vị, nhìn xem cái này hơi có vẻ quái dị nhưng lại nóng hổi, khói lửa mười phần chẳng diện, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười. Hắn cho bên cạnh khuôn mặt ăn đến giống mèo hoa đồng dạng đậu đậu lại kẹp một đũa củ cải làm bã dầu. Đậu đậu thỏa mãn nheo lại mắt, mơ hồ không do nói, "Da da, bã dầu hương." Náo nhiệt ồn ào náo động xuyên thấu qua cửa sổ truyền đến viện tử bên trong, không khí bên trong tràn ngập đồ ăn mùi thơm cùng rượu trắng nóng bỏng. Một chảng nguyên bản có thể diễn biến thành gia đình bi kịch phong ba, tại Lôi Khôn ân uy tình tình, giải quyết dứt khoát xử lý xuống, lấy một loại kỳ lạ nhưng lại phù hợp lập tức tình cảnh phương thức tạm thời lắng lại. Chương 270, theo phần tiền, chương 270, theo phần tiền. Hà đại thanh nhà ăn uống linh đỉnh, đồ ăn phiêu hương. cùng giả ra trong phòng bị đè nén quặn cu e tạo thành so sánh rõ ràng trận kia trận tiếng cười cùng mùi đồ ăn tựa như nhỏ móc cao đến giả trương thị tâm can tính khí đều đi theo khó chịu không được cái này tiện nghi để bọn họ chiếm giả trương thị bỗng nhiên từ giường sôi theo bên trên bắn lên đến thân thể mập mạp mang theo một cô gió mắt tam giác chừng đến tăng tròn lao nương sống như thế lớn số tuổi còn không có nhận qua loại này vật khí xử lý việc vui không ngờ hàng xóm không có cái này quy củ đông húc đi cùng nương đi ăn ghế ngồi chúng ta không phải đi chiếm tiện nghi là đi cho hắn hà đại thanh náo nhiệt thêm nhân khí giả đông húc còn hiểu xịu tại bột bắp cháo trong bát nói lầm ẩm lương quên đi thôi nhân ra không có mời đi nhiều mất mặt nói còn chưa dứt lời liền bị giả trương thị một bàn tay đập ở sau gáy bên trên thứ không có tiền đồ có mất mặt gì hắn hà đại thanh có thể làm được bỏ trốn chuyện xấu còn sợ người nói đi giả trương thị không nói lời gì kéo lên một cái bất đắc dĩ như tử hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang chạy thẳng tới trung viện tây Sương phòng lúc này tây Sương phòng bên trong bầu không khí chính nhiệt liệt hà đại thanh cùng bạch quả phụ chính chịu bán chút rượu đến nhị đại gia lưu hải trung trước mặt Lưu Hải Trung nâng cao viên đô ra, bưng ly rượu nhỏ, đánh lấy do quan. Hà Lão A, cái này về sau chính là cuộc sống mới. Cái này lão bà cưới được tốt, có công tác, an tâm. Đi theo lôi bộ trưởng cùng Chu Đại Muội tử, không sai được. Giả Trương Thị vừa vặn vén lên cửa ra, vào chắn gió dày bông vải dèm. Nghe thấy cưới được tốt ba chữ, lại nghe được đập vào mặt nồng đậm mùi thơm, nước bọt kém chút chảy xuống. Nàng lôi kéo giả đông húc, giữ nghiêm mặt liền hướng bên trong chen, đầy mặt chất lên hoa cúc giống như giả cười. "Ôi uy. Náo nhiệt đâu? Hà Lão A, chúc mừng chúc mừng. Ngươi nhìn ta, trong nhà sự tình ngăn trở chân, tới chậm, tới chậm. nàng giọng to, nháy mắt lấn át những người khác câm thanh. trong phòng không khí náo nhiệt đột nhiên ngưng lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng cửa ra vào chuyện này đối với khách không ngợi mà đến. nhị đại gia Lưu Hải Trung cùng tam đại gia Diêm Phú Quý trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, Lưu Hải Trung khỏe miệng hết lên, Diêm Phú Quý thì thói quen đẩy một cái kính mắt, tròng kính phía sau con mắt lấp lóe. Hà Đại Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ, bưng chén rượu tay ngừng giữa không trung. Bạch quả phụ càng là khẩn trương hướng Hà Đại Thanh sau lưng rụt rụt. Chu Nguyệt Nương có chút nhíu mày, sợ nhiên biểu lộ lãnh đạm, chỉ có ngồi tại chủ vị lôi khôn, phản phất không nhìn thấy cửa ra vào người. trấm rãi cho đậu đậu kẹp một đũa cụ cải làm bã dầu. Tam đại gia Diêm Phú quý phát huy trọn vẹn hắn bản tính tinh bản tính, thả xuống trong tay mấy hạt cụ lạc, cười híp mắt mở miệng, âm thanh mang theo điểm tận lực kinh ngạc, "Nha. Giả gia tẩu tử, ngài giả cái này có thể tính ra. Ngài nhìn xem cái này đồ ăn đều nhanh thấy đáy, rượu cũng uống hơn phân nửa. Chúng ta cái này đều theo phần tiền, đang lúc ăn đâu, ngài cái này tay không đến thêm nhân khí. Có phải là có chút không thích hợp a?" Hắn cố ý đem theo phần tiền mấy chữ tăng thêm cường điệu. Lời này giống cây kim, tinh chuẩn đâm vào giả Trương thị tử huyết bên trên. Ăn uống chùa nàng là một tay hảo thủ. nhưng để nàng lấy ra bên ngoài tiền, quả thực là muốn mệnh của nàng. giả trương thị trên mặt giả cười đọc lại, nháy mắt tăng thành màu gân heo, âm thanh đột nhiên nâng cao. diêm láo tây, lời này của ngươi có ý tứ gì? một cái viện hàng xóm ăn bữa thích cơm còn muốn tiền, không có vương pháp, còn có hay không chút nhân tình mùi vị. nhà ta đông húc lớn nhỏ cũng là công nhân, kém điểm này tiền. công nhân, nhị đại gia lưu hải trung đặt chén rượu xuống, sở lấy viên đô hát đỉnh, công nhân càng phải giảng đạo lý a, giả gia tẩu tử. chúng ta mấy cái đại gia đều theo lễ, giả gia cũng không phải việc phải làm hạng người, đúng không? phần tiền đó là quy củ. bao nhiêu là cái ý tứ chứng minh ngài thành tâm đến chúc mừng không phải đến tống tiền nha chính là chính là cũng không nha nào có ăn không đạo lý trong phòng nguyên bản trở ngại lôi khôn không dám lên tiếng các bạn hàng xóm mắt thấy lưu diêm hai cái đại gia dẫn đầu cũng đều mồm năm miệng mười khe khẽ bàn luận ánh mắt giống đèn pha đồng dạng đánh vào giả trương thị trên mặt giả trương thị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào lưu hải trung lưu béo người lại chỉ hướng diêm phú quý diêm lão tây các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu thu về băng đến ép buộc ta một cái quả phụ có phải là nàng nhìn một vòng mặt khác hàng xóm âm thanh mang theo tiếng khóc nước nợ khóc lóc om sòm đoàn người phân xử thử a bọn họ đây rõ ràng là xem chúng ta cô nhi quả mẫu dễ ước hiếp a hà đại thanh ngươi cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn ước hiếp ta ngươi có còn hay không là người hà đại thanh bị nàng kêu bó tay toàn tập ấp úng muốn mở miệng cái này ta hắn nào dám làm chủ đủ rồi một cái bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu âm thanh âm vang lên lấn át tất cả ồn ào lôi khôn cuối cùng để đua xuống giữ mắt nhìn hướng cửa ra vào ánh mắt rơi vào giả trương thị tấm kia bởi vì đau lòng cùng xấu hổ giận giữ mà vặn vẹo mặt. hắn một tiếng này không cao nhưng trong nháy mắt để trong phòng lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn lôi không nhìn hướng giả trương thị ngựa khí không có gì chập trùng lại mang theo khiến lòng người căng lên uy áp giả tẩu hôm nay là hà lao gia ngày đại hỷ lưu đại gia cùng tam đại gia nói đến có lý ngồi vào vị trí tùy lễ là quy củ người không liên quan tình cảm độ dậy người đến chúc mừng chúng ta hoan nghênh nhưng nếu là đến quá dậy hắn không nói tiếp nhưng trong ánh mắt hàn ý để giả trương thị run là cập giả trương thị giờ phút này thật sự là đâm lao phải theo lao chạy à quá mất mặt xung quanh tất cả đều là hàng xóm nhìn xem lưu lại đi liền phải lấy tiền nàng gái kia khô cắt ví tiền giống như là ép ở trong lòng túi say nàng vô ý thức bưng chặt trên thân túi bên trong mấy tấm không phiếu chính là nàng toàn bộ tiền riêng nàng nhìn xem lôi khôn lại nhìn xem xem trò vui lưu hài trùng diêm phú quý lại nhìn xung quanh một chút nín cười xem náo nhiệt hàng xóm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một gương mặt mo triệt để mất hết ta ta giả trương thị bờ môi run dậy trên mặt lúc trắng lúc xanh giọt mồ hôi đều xuống cuối cùng đối lôi khôn e ngại cùng đối triệt để mất mặt hoảng hốt áp đạo đối tiền keo kiệt nàng quyết định chắc chắn nhắm mắt lại Dung phẳng phất cắt thịt thống khổ âm thanh run dậy từ tiếp thân túi láo chỗ sâu nhất móc đường này lấy ra ba tấm nhiều nếp nhăn mày đi mất một vạch nhỏ như sợi lông nhất viên tiền giấy mỗi một tấm đều bị nàng mồ hôi ở mức ngón tay lặp đi lặp lại vớt ve qua dính đầy nàng không muốn. cho cho ngươi ba khối tính toán lao nương trúc hắn thích giả trương thị cơ hồ là nhắm hai mắt đem tiền ngã tại cách nàng gần nhất trên mặt bàn động tác kia phẳng phất đây không phải là tiền mà là nung đỏ bàn thả xuống tiền nàng liền nhìn cũng không nhìn hà đại thanh cũng không nhìn nhi tử lôi kéo còn tại choáng váng giả đông húc Giống như phía sau có chó rượt đồng dạng, cũng không quay đầu lại lao ra tây thư phòng. Cái kia mập mạp bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, chỉ còn lại cái kia ba khối tiền tội nghiệp nằm ở trên bàn, không tiếng động lên án chủ nhân thống khổ. Trong phòng đầu tiên là yên tĩnh, sau đó vang lên một trận không để nén được tiếng cười nhẹ. Tam đại gia Diêm Phú Quý cùng Lưu Hải Trung liếc nhìn nhau, đều vui vẻ. Hà Đại Thanh cái này mới kịp phản ứng, có chút lúng cúng mà nhìn xem trên bàn tiền, lại nhìn xem Lôi Khôn. Nguyệt Nương lôi Khôn đối Chu Nguyệt Nương ra hiệu, cái này hạ lễ thu. Chu Nguyệt Nương lên tiếng, tiến lên đem tiền thu hồi, chuyển tay liền nhét vào Hà Đại Thanh trong tay, "Đại Thanh, cầm." thêm chút gia tài. Hà đại thanh năm cái kia còn mang theo giả Trương thị nhiệt độ cơ thể, mồ hôi cùng đầy ngập chửi mắng ba khối tiền, trong lòng ngũ vị trần, chỉ có thể cười xấu hổ cười, "Cảm ơn. Cảm ơn giả tẩu." Mà giờ khắc này, trung viện Đông Sương phòng dịch ra cửa sổ phía sau, thật dày bông vải màn cửa bị vén lên một đạo không dễ dàng phát giác khe hở. Một đại gia dịch trung hải xuyên thấu qua khe hở, đem vừa rồi cửa ra vào phát sinh tất cả nhìn cái đầy mắt. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không có có cười trên nỗi đau của người khác vui sướng, cũng không có đối giả Trương thị mảy may đồng tình. Chỉ là tại nhìn đến giả Trương thị cuối cùng bộ kia chật vật chạy trốn, giống như bị rút gân lột ra tư thái lúc hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt giàn mua cực nhanh hiện lên một kia không dễ dàng phát giác trào phúng cùng lạnh lùng nhưng khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua tây xương phòng bên trong ngồi ngay ngắn chủ vị mây trôi nước chảy lôi có lúc điểm này trào phúng lập tức hóa thành càng sâu kiên kỵ cùng sầu lo Hắn chậm rãi buông rèm cửa sổ xuống trong phòng rơi vào một vùng tăm tối chỉ có lao bà hắn một đại mụ thở dài nhẹ nhẹ âm thanh dịch trung hải trầm mặc ngồi đến giường sưởi một bên bưng lên sớm đã lạnh thấu nửa chén nước lại không có uống chỉ là gấp xiết chặt chén với tường đốt ngón tay hơi trắng bệnh. lôi khôn không những không có mời hắn cái này một đại gia còn cần như vậy lôi đình thủ đoạn trực tiếp đẻ xuống trong viện phiền toái lớn nhất giá trương thị loại này không để hắn vào trong mắt tư thái cùng bày ra cường đại lực không chế đều để dịch trung hải cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có tây xương phòng bên trong náo nhiệt vẫn như cũ nồi liêu xong trào tiếng va chạm và đàm tiếu âm thanh vang lên lần nữa tựa hồ vừa rồi náo kịch chỉ là một việc nhỏ sen giữa nhưng dịch trung hải biết cuộc hôn lễ này sau đó hắn cùng lôi khôn ở giữa tầng kia giấy cửa sổ đã triệt để xuyên phá mà trận này không tiếng động đọ sức vừa mới bắt đầu hắn trầm trầm lên trước mắt lạnh thấu mặt nước thật lâu không nói hắc cám bên trong chỉ có thể nghe thấy hắn hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở chương 271, trăm hổ tử tâm sự chương 271, trăm hổ tử tâm sự giả trương thị náo kịch giống một trận gió cạo qua cũng không có chân chính ảnh hưởng tây xương phòng bên trong dần dần dâng lên thuộc về cái này mới tổ hợp gia đình ôn nu hà đại thanh cùng bạch quả phụ kính xong một vòng rượu cuối cùng về tới hai đứa bé bên này hà vũ trụ mặc dù còn có chút khó chịu nhưng không chịu nổi trên bàn bã dầu xào cụ cải làm mùi thơm cùng náo nhiệt bầu không khí lây nhiễm tăng thêm trung nguyệt nương ánh mắt khích lệ, hắn lềm mà lềm mề cho chính mình cùng muội muội hà vũ thủy đổ hai chén nhỏ nước sôi. cha, bạch gì ngốc trụ bưng chén nước, âm thanh hơi khô chát chát, nhưng vẫn là đem nước đưa tới, lại lôi kéo túi đầu chơi lấy mấy hạt củ lạc vũ thủy. vũ thủy, tới phi ngươi. nhỏ vũ thủy ngẩng đầu, mắt to hiếu kỳ đánh giá một thân quần áo sạch, mang trên mặt ý cười bạch quả phụ. nàng liếm liếm khỏe miệng ngơ đông, bỗng nhiên đưa ra bàn tay nhỏ chỉ vào trên bàn bã dầu xào củ cải làm. đối với bạch quả phụ, giòn tan lớn tiếng nói, bạch gì, cái này hương, cái này ăn ngon. so cha ta trước đây xào thịt đều hương. bạch gì. ngươi có thể mỗi ngày cho ta cùng ca ca xào cái này sao vũ thủy thích bạch gì xào đồ ăn đồng nôn không cố kỵ hai tử biểu đạt thích phương thức trực tiếp nhất chính là có thể ăn ăn ngon vũ thủy cái này một cú họng mang theo thuần chân nhất chờ đợi cùng ca ngợi nháy mắt đánh trúng bạch quả phụ viên kia còn tại thích đứng cùng thấp phòng tâm nàng sừng sốt một chút lập tức viên mắt liền có chút phát nhiệt vội vàng ngồi sổn người xuống âm thanh ôn nhu đến có thể chạy ra nước ai vũ thủy ngoan bạch gì ngày mai liền xảo mỗi ngày cho ngươi cùng ca ca xảo muốn ăn cái gì bạch gì liền cho các ngươi làm đảm bảo so cha ngươi làm còn tốt ăn nàng kích động luất vớt vũ thủy tóc lần này vũ thủy không có né tránh ngược lại cười toe toét miệng nhỏ cười hắc hắc hà đại thanh ở một bên nghe đến tâm hoa nộ phóng cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần cười ha ha nghe không ngốc trụ về sau nhà chúng ta liền trông cậy vào ngươi bạch gì tay cầm môi đi vũ thủy đều nói so lão tử ngươi cường hắn đem nhi tử kéo qua đến vô vô ngốc trụ bà vai trụ tử nghe không về sau nhà chúng ta có ngươi bạch gì nấu cơm tiểu tử ngươi cùng muội muội có lộc ăn ngốc trụ nhìn trước mắt cười đến gặp răng không thấy mắt lao trà, lại nhìn xem cùng muội mọi thân cận mới mẹ kế lại nhìn một chút bàn kia sát thực hương đến muốn mạng bã dầu củ cải làm trong lòng điểm này khó chịu cùng không tình nguyện giống như là bị cái này ấm áp bầu không khí cùng đồ ăn mùi thơm hòa tan hơn phân nửa hắn gãi đầu một cái cuối cùng cũng nhét môi cười nhỏ giọng nhưng rõ ràng kêu lên bạch gì vất vả một tiếng này so trước đó bạch gì nhiều hơn mấy phần chân tâm thật ý một nhà bốn miệng hô động tràn đầy một lần nữa bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cùng sơ sinh ấm áp nhìn đến người xung quanh cũng nhịn không được lộ ra nụ cười chu nguyệt nương cùng sở mặc nhiên nhìn nhau cười một tiếng tiểu hòa càng là lén lút lau chùi đi khỏe mắt hà đại thanh càng là cao hứng không được bưng chén rượu lên đối với nhị đại gia cùng tam đại gia bọn họ gào to đến nhị đại gia tam đại gia tiểu tử ngốc cuối cùng khai thiếu cao hứng cao hứng a tới tới tới lại đi một cái hắn lại đối lôi khôn năm chén tình chân ý thiết muội phu đa tạ thật nhiều cảm ơn ha ha ha ngốc chủ không sai biết đau muội muội nhị đại gia lưu hải trung vốn là vui vẻ nhìn giả trương thị ăn quả đắng lại uống một chút rượu giờ phút này hồng quang đầy mặt bưng chén rượu cùng hà đại thanh đụng một cái tam đại gia diêm phú quý cũng cười híp mắt giờ chén lên hà lão a đây là điểm tốt ra hỏa vạn sự hưng vũ thủy nha đầu này có phúc khí ngốc chủ cũng là biết nóng biết lạnh đến chủ tử bồi ngươi tam đại gia uống chút hắn đem chính mình nước sôi chén đưa tới bầu không khí càng thêm nhiệt liệt hài hòa phía trước xấu hổ cũng không nhanh bị triệt để quên hết đi đại gia ăn uống chủ đề từ bạch quả phụ tay nghề chuyển tới chủ tử vũ thủy khi còn bé chuyện lý thú tràn đầy tiếng cười cười nói nói lôi khôn ngồi tại chủ vị nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận tràn diện khoe miệng cũng không tự giác ngậm lấy nụ cười thản nhiên đúng lúc này hắn nhìn đến đứng tại gian ngoài cửa ra vào ôm đậu đậu vỗ nhẹ nhẹ hộ tử Tuổi trẻ cường tráng mang trên mặt một kia không dễ dàng phát giác cô đơn. Ánh mắt phiêu hốt mà nhìn xem trong phòng náo nhiệt đám người, nhất là những cái kia có đôi có cặp người. Hổ tử đi theo Lôi Khôn nhiều năm, trên chiến trường đồng sinh cộng tử, tình như thủ túc. Lôi Khôn làm sao có thể không minh bạch tiểu huynh đệ này tâm tư? Hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía Hổ tử ra hiệu một cái. Hổ tử lập tức lấy lại tinh thần, ôm đầu đầu đi đến Lôi Khôn bên cạnh. Nghĩ gì thế? Mất hồn mất vía. Lôi Khôn thanh âm không lớn, mang theo huynh trưởng ôn hòa. Hổ tử mặt đỏ, gãi gãi cái, ó, có chút quan bách, không có. Không nghĩ cái gì, ra. chính là nhìn tất cả mọi người đều thật cao hứng đi ta còn không biết ngươi lôi khôn cười cười uống một ngụm rượu hai mươi đi nên lập gia đình tránh khỏi lão quang côn một cái đêm hôn khuya khoắt nhìn xem người khác náo nhiệt bản thân trộm cắp nghị cô nương đúng không hổ tử mặt nháy mắt đỏ đến cái cổ luôn miệng nói ra ngài có thể đừng chê cười ta không có sự tình ta ta cảm thấy một người ăn no cả nhà không đói bụng rất tốt lại nói bảo vệ ngài cùng thủ trưởng nào có thời gian nghĩ những cái kia sách lôi khôn giả vợ không chứa đầy để chén xuống ngươi ra ta là cái kia không hiểu ân tình hằng người Nam nhân thành ra lập nghiệp, đương nhiên, nghĩ cứ việc nói thẳng, coi trọng người nào, ta cho ngươi làm chủ, trụ tử đều có thể mẹ kế, còn kém ngươi một cái la bà. Lôi khôn lời này mang theo trêu chọc, đem người xung quanh đều cho cười. Hổ tử xấu hổ đến hận không thể chui cái đất, nhưng tại lôi khôn cái kia thấy rõ tất cả ánh mắt bên dưới, cuối cùng vẫn là ấp úng, tiếng như mỗi vo ve nói một câu, ra, ngài, ngài thật có thể nhìn ra a?" ta, ta kỳ thật liền, hắn nhẫn nhịn nửa ngày mới đỏ mặt phun ra một cái tên, liền, cảm thấy mạch tuệ tỷ, nàng, rất tốt, mạch tuệ. lôi khôn lông mày phong vẩy một cái có chút ngoài ý mới lập tức bừng tỉnh mạch tuệ vốn là long đoàn trinh sát liên đại đội phó thân thủ bất phạm tính cách lanh lẹ mạnh mẽ bây giờ tại tứ cựu thành phố công an cục bên trong cũng là lôi lệ phong hành cốt cán đây chính là đóa hoa hồng có gai hổ tử tiểu tử này ánh mắt thật là xảo trá nhìn thấy hổ tử cái kia lại quấn bách lại mang chờ mong ánh mắt lôi khôn trong lòng lập tức có chủ ý hắn vô vô hổ tử bà vai thanh âm không lớn lại mang theo một cỗ bao tại trên người ta đáng tin sức lực hào tiểu tử có ánh mắt mạch tuệ là cô nương tốt hai người các ngươi thật xứng hắn nhìn xem hổ tử kinh hỷ lại không dám tin biểu lộ bưng chén rượu lên nhìn xung quanh một vòng trong phòng huyên náo cùng ấm áp đã tính trước nói chúng ta đặt cung cục cùng thị cục lập tức không liền muốn mở hội kết hợp làm cái kia phong thu kế hoạch an toàn bảo đảm cân đối biết sao đến lúc đó chúng ta liền tiện thể lại xử lý cái liên nghị hội quang minh chính đại vũ hội mời thị cục các đồng chí cũng tới hắn nếp miệng lên một vệ danh manh tiểu ý nhìn xem hổ tử càng ngày càng sáng con mắt ta để ngô chủ nhiệm dẫn đầu cho ngươi mạch tuệ tỷ cũng phát cái thiệt mời đến lúc đó có thể hay không nắm chắc cơ hội liền phải xem chính ngươi bản lĩnh Hổ tử kích động đến mặt càng đỏ hơn, ôm đầu đầu tay đều có chút bất ổn, liên tục gật đầu. Ai? Cảm ơn gia. Cảm ơn gia. Hắn cố này chất phát lại hưng phấn sức lực, để người xung quanh lại là một trận thiện ý cười vang. Trong phòng bầu không khí bởi vì lôi khôn cái này ngoài ý muốn tuyên bố vũ hội kế hoạch mà càng thêm lửa nóng. Nhị đại gia Lưu Hải Trung vô lùi. Tuất Lôi bộ trưởng nghĩ đến chủ đáo. Vũ hội. Cái này tình cảnh mới. Diêm phú quý thì đẩy một cái kính mắt, không khéo tính toán, quan hệ hữu nghị a. Chuyện tốt chuyện tốt. Nhà chúng ta tiểu tử kia cũng nên suy tính. Tiếng cười. Trạm Cốc cầm thanh. đầu đầu cười khanh khách âm thanh, nóc chủ cùng bạch quả phụ thương lượng ngày mai nấu ăn âm thanh. đan vào tại cái này nho nhỏ tây xương phòng bên trong. cảnh đêm sâu đồng, hàng ý vẫn như cũ, nhưng giờ khắc này trung viện, tràn đầy ấm áp cùng một lần nữa đốt lên hy vọng. ngoài cửa sổ, không biết nhà ai truyền đến người gác đêm cái mò âm thanh. một ngày mới, chuyện xưa mới, sắp theo ánh nắng sáng sớm cùng nhau đến. trên bàn hội nghị thần nông số một vũ hội bên trên lụa đỏ, còn có cái này tứ hợp viện bên trong lặng yên thay đổi sinh hoạt quy tích. đều tại tia nắng ban mai hơi lộ ra bên trong, chậm rãi bày ra ra. vừa dạng sáng ngày thứ hai. cảnh vệ viên hổ tử mở ra xe dịp đúng giờ dừng ở tứ hợp viện cửa ra vào hắn tinh thần tỏa sáng ánh mắt sáng tỏ hiển nhiên là đêm qua lôi khôn cái kia lợi nói để hắn nhận tình mười phần lôi khôn sải bước đi ra trung viện đi theo phía sau tiễn đưa chu nguyệt nương đám người hắn ngồi vào xe dịp hàng sau đối hổ tử gật gật đầu đi thôi đi họ phong trạch viên là hổ tử âm thanh to khởi động xe xe dịp ổn định chạy khỏi nam la cổ hạng chuyển vào tứ cựu thành sáng sớm dòng xe cộ lôi khôn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem dần dần thức tỉnh thành thị mang trên mặt nhàn nhạt bảy mưu nghị kế Suy nghĩ của hắn đã trôi hướng chưa hôm nay cực kỳ trọng yếu, liên quan đến nước Vạn bách tính bắt cơm hội nghị, cùng với hội nghị phía sau, muốn thúc đẩy một chàng mở ra mặt khác đội thu vũ hội. Chương 272, tự cấp tự túc, chương 272, tự cấp tự túc. Xe dịp vững vàng dừng ở phong trạch viên cửa ra vào. Lôi Khôn xuống xe, chỉnh sửa lại một chút trung sơn trang cổ áo, nhanh chân bước vào tòa này quen thuộc nhưng lại ý nghĩa khác biệt định viện. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua trạm trổ song cửa sổ, tại phòng họp bên ngoài hành lang bàn đá xanh bên trên ném xuống ánh sáng sáng tỏ an. Xua tán đi mùa đông hàn ý, phản phất biểu thị chính là sắp đến sinh cơ bừng mừng. trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng mà sung đầy mong đợi. Nô chủ nhiệm Lý Tông Thịnh giáo sư cùng với mấy vị thanh đại nông học viện hạch tâm chuyên gia đặc cung cụ phụ trách xây dựng cơ bản cùng hậu cần mấy vị cán bộ đã sớm chờ. treo trên tường một bức to lớn vẽ tay tứ cửu thành vùng ngoại thành bản đồ phía trên rõ ràng ghi chú mấy cái dùng bút đỏ vòng ra vị trí trong đó tiểu hà thôn ba chữ đặc biệt rõ ràng. nơi hẻo lánh dài mảnh trên bàn bất ngờ bảy biện đêm qua để lý giáo sư hồn khiên mộng nhiều cái kia dương chịu nặng mạch tuệ. nhìn thấy lôi khôn đi tới nô chủ nhiệm lập tức tiến lên đón cầm thật chặt tay của hắn khí mang theo hương phấn cùng trọng lôi khôn đồng chí ngươi đến liền tốt. chúng ta chính chờ ngươi cái này định hại thần châm đâu lý giáo sư càng là ánh mắt nóng bỏng ánh mắt không tự chủ được liếc về phía nơi hẻo lánh dương phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. hàn huyên sau đó mọi người ngồi xuống nô chủ nhiệm đi đến chủ vị đảo mắt một vòng sắc mặt nghiêm túc mở miệng các đồng chí hôm nay cái này hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái chính là đặc cung cục thần nông một hiệu thí nghiệm điền kế hoạch kế hoạch này không chỉ là tại gia đồng loại vài mẫu lúa mạch đơn giản như vậy nó chỗ gánh chịu ý nghĩa liên quan đến chính là chúng ta kinh thành thậm chí rộng lớn hơn khu vực bách tính bụng có thể hay không ăn no là quan hệ đến chúng ta có thể hay không cấp tốc thoát khỏi đối nhập khẩu lương thực lại quốc gia chiến lược vấn đề Thanh âm hắn to mang theo không thể nghi ngờ phân lượng nháy mắt sẽ thương nghị bầu không khí tăng lên tới liên quan đến quốc vận dân sinh độ cao mấy vị tuổi trẻ nông học chuyên gia nín thở ta biết tham dự rất nhiều người trong lòng tràn đầy lo nghĩ nô chủ nhiệm lời nói xoay chuyển ánh mắt sắc bén đảo qua tham dự mấy vị thần sắc nghiêm cẩn, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn mang theo một vẻ hoài nghi nông học chuyên gia một cái hoàn toàn mới chưa qua trưởng kỳ quan sát đánh giá mạnh loại dựa vào cái gì có thể gánh cái này trách nhiệm nó căn cứ là cái gì bằng cái gì đáng giá chúng ta đầu nhập quý giá nhân lực, vật lực cùng chính sách hỗ trợ. Hắn hít sâu một hơi, đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, đích thân vén lên cái kia quân dụng hòm gỗ cái nắp. Giống như ngày hôm qua tái hiện, cố kia nồng đậm, thuần hậu, bao hàm sinh mệnh lực ngũ cốc hương thơm nháy mắt tuôn ra, tràn ngập toàn bộ phòng họp. So ngày hôm qua tại Lôi Khôn văn phòng càng thêm mấy liệt, bởi vì là không gian càng nhỏ hơn, càng phong bế. Vang nóng ánh mạch tuệ lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia to lớn sung mãn tuyệt đầu, tráng kiện dũng dạn, dậm dạp chẳng chị giống như trân châu chặt chẽ sắp xếp sung mãn mạch hạt. thị giác bên trên lực trùng kích phối hợp với đập vào mặt ngũ cốc hương thơm ngáy mắt để mấy vị lần đầu nhìn thấy chuyên gia bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên dưỡng cổ lên hai mắt trận tròn xoe đây chính là thần nông mạch loại lớn lên thực sự mạch tuệ nô chủ nhiệm chỉ vào dương âm thanh âm vang có lực mang theo một loại chứng kiến kỳ tích kích động nó đại biểu ý nghĩa là cái gì là mẫu sinh hắn dừng lại một chút nhìn thấy bao gồm lý giáo sư ở bên trong tất cả chuyên gia đều nín thở mới rõ ràng có lực phun ra cái kia như kinh lôi chữ số tại đặc cung cục xác định tiêu chuẩn hoàn cảnh cùng quảng khống bên dưới nó có thể đạt tới mẫu sinh ngàn cân trở lên cái gì ngàn cân. cái này cái này sao có thể không để nén được tiếng kinh hô nháy mắt từ mấy vị chuyên gia trong miệng tràn ra chính là liền có điều nghe thấy nhưng làm chính hai từ ngô chủ nhiệm trong miệng lại lần nữa xác nhận nhìn thấy cái kia chân thực không giả súng mãn mạch tới lúc to lớn lực trùng kích thí nguyên để bọn họ cảm thấy mê muội, cái số này vượt qua bọn họ nhận biết cực hạn, đây là phá vỡ nông nghiệp khoa học sản lượng trong hội trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin cùng rung động yên lặng một chút ngô chủ nhiệm âm thanh đệ xuống kinh hô chỉ nói không được để bảo đảm thần nông kế hoạch có khả năng khoa học hiệu suất cao An toàn đẩy tới, đồng thời trình độ lớn nhất đào mốc tiềm lực, vì quốc gia lương thực an toàn thành lập kiên cố khoa học kỹ thuật cơ sở. Ta tuyên bố, hắn cất cao giọng, mang theo quyết đoán lực, trải qua cấp trên phê chuẩn, từ ngày này trở đi, thành lập thần nông nông nghiệp khoa học viện. Thư ta gánh nhậm viện trưởng. Hắn tiếng nói vừa ra, tiếng vỗ tay lẻ đẹt vang lên, mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đồng thời Ngô chủ nhiệm ánh mắt chuyển hướng lôi khôn cùng Lý Tông Thịnh, nhận lệnh lôi khôn đồng chí là phó viện trưởng, chủ yếu phụ trách chủ tính trung tài nguyên điều phối, an toàn bảo đảm cùng bên ngoài liên kết cân đối công tác. Nhận lệnh Lý Tông Thịnh đồng chí là Phó Viện trưởng kiêm thủ tịch Kỹ thuật cố vấn, phụ trách gây giống tài buổi toàn bộ hành trình hướng dẫn kỹ thuật cùng công việc nghiên cứu. Tương lai, thần nông ruộng viện khoa học đem tập hợp cả nước đứng đầu nhất nông nghiệp nhân tài, bảo đảm cái này kế hoạch không có sơ hở nào. Càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lôi Khôn đứng lên, hướng mọi người khẽ gật đầu. Lý giáo sư kích động đến sắc mặt thường hồng, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Hiện tại, mời Lôi Khôn đồng chí cho chúng ta ký càng giới thiệu thần nông mạnh trồng đặc tính, cùng với hắn đối toàn bộ kế hoạch, thậm chí đối cả nước nông nghiệp cách cục dự báo. nô chủ nhiệm lui ra phía sau một bước, đem chủ vị nhường cho Lôi Khôn. Lôi Khôn Đi đến phía trước nhất, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy, hắn quét mắt mọi người tại đây, cái kia vô hình uy áp cùng kinh nghiệm xa trường trầm ổn khí chất, để hội trường nháy mắt tiến tĩnh lại. Hắn không có vội vã nói chuyện, mà là ra hiệu Dương Long đem treo trên tường tấm kia tứ cửu thành vùng ngoại thành bản đồ lấy xuống, đổi lại một tấm sớm chuẩn bị tốt, bao trùm toàn bộ hoa bắc khu vực thậm chí hình dáng mơ hồ phát họa cả nước cương vực cỡ lớn bản đồ. Sau đó, hắn mới mở miệng, âm thanh không cao, lại giống như trọng truy đập vào tâm khảm của mỗi người. "Nô chủ nhiệm, Lý giáo sư, các vị đồng chí, liên quan tới thần nông mạch trồng kỹ thuật chi tiết, Lý giáo sư sau đó sẽ dẫn đầu đoàn đội kỹ càng trình bày." ta nghĩ trước nói là nó khả năng cùng tương lai hắn đi đến bản đồ phía trước cầm lấy dài nhỏ gậy chỉ huy chỉ hướng ghi chú tiểu hà thôn vị trí thần nông nó không phải nhà ấm bên trong đó hoa hạch tâm của nó giá trị ở chỗ cường đại thích kính tính nó chịu nhiệt độ thấp lớn lên chu kỳ bị cực lớn giảm trên lý luận nó có thể tại một năm bốn mùa luân canh sáu lần trở lên đồng thời đối thời kỳ biến hoa ủy lại độ cực thấp sáu lần bốn mùa đều có thể loại lại là một trận đệ thấp kinh hô cái này hoàn toàn phá vỡ truyền thống nông nghiệp gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch quy luật đối sáu lần lôi khôn tăng thêm nước khí Tưởng tượng một chút, nếu như chúng ta có thể tại tứ Cựu Thành xung quanh, lựa chọn giống tiểu Hà thôn dạng này hơn 10 cái thích hợp thí điểm khu vực, thành công mở rộng cái này, nhóm đầu tiên mạch loại, tạo thành một cái bước đầu phóng xạ vòng. Như vậy, dựa theo bảo thủ nhất mẫu sinh 800 cân tính toán, một năm sau quý, mẫu sinh chính là 4800 cân. Một cái thí điểm thôn có thể cung ứng bao nhiêu nhân khẩu? Hắn nhìn xem trong mắt mọi người khó có thể tin qua mang, vậy chỉ huy tại trên địa đồ mở ra, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Nếu như chúng ta có thể đánh hạ quy mô hóa trồng trọt kỹ thuật bình cảnh, giải quyết phân nước tinh tế quản lý vấn đề, đem thí điểm mở rộng đến toàn bộ tứ Cựu Thành ngoại ô huyện. mở rộng đến hà tĩnh mở rộng đến toàn bộ hoa bắc bình nguyên thanh âm của hắn dần dần sụp sôi các đồng chí năm nay mới vừa vận mở màn nếu như chúng ta đem hết toàn lực để thần nông chi trùng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đốt khắp chúng ta có khả năng chạm đến thổ địa như vậy liền cuối năm nay chúng ta hoàn toàn có khả năng làm đến để tứ cựu thành mấy trăm vạn thị dân khẩu phần lương thực tự cấp tự túc không cần tiếp tục muốn theo phương nam đường dài điều vận vì quốc gia tiết kiệm bên dưới khó mà tính toán vận chuyển hao tổn cùng ngoại hối chi tiêu toàn bộ phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị cái này to lớn đến khiến người hít thở không thông bản thiết kế kinh hãi loại này kế hoạch mang tới ảnh hưởng thực tế quá khoa trương chương 273, nô chủ nhiệm nhà ăn cơm chương 273, nô chủ nhiệm nhà ăn cơm phòng học bên trong cửa kia hồ quốc vận dân sinh hành vĩ làm đổ mang tới rung động dư vị còn chưa tiêu tán đi ra phong trạch viên mùa đông ánh mặt trời đã thay đổi đến sáng tỏ ấm áp lôi khôn đồng chí đi đi đi nói tốt đi trong nhà ăn cơm hôm nay ta hảo hảo bông lòng một chút nô chủ nhiệm tâm tình thật tốt không nói lời gì lôi kéo lôi khôn cười nói buổi tối để nguyện nương đồng chí như mộng đồng chí còn có trụ tử vũ thủy tiểu đầu đầu bọn họ đều đồng thời đi trong nhà đều chuẩn bị xong đi vậy ta để các nàng buổi tối đều tới lôi khôn phân phó cảnh vệ viên hổ tử trở về tứ hợp viện lái xe chở chu nguyệt nương các nàng tới ngô chủ nhiệm trong nhà ăn cơm Hắn cùng ngô chủ nhiệm một đoàn người thì là đang ngồi ngô chủ nhiệm xe riêng đi tới một tòa hoàn cảnh thanh lũ tứ hợp viện phía trước trong nội viện ngăn nắp lịch sự tao nhã vừa bước vào chính sảnh một cỗ nhà ấm áp khí tức liền đập vào mặt một vị tóc hoa dâm khí chất nho nhã lao giả đang cùng một vị tuổi chừng năm dịu dàng hòa ái phụ nhân trò chuyện chính là lý lao cùng ngô chủ nhiệm phu nhân lưng gì ai nha lý lao đồng chí cũng tại khách quý ít gặp khách quý ít gặp Mau mời ngồi lương gì nhìn thấy lôi khôn đám người đi vào trên mặt lập tức chất đầy chân thành nhiệt tình nụ cười không có chút nào giá đỡ nàng bước nhanh về phía trước đầu tiên là sờ lên đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn cái này tiểu niếp niếp thật thanh tú cùng họa bên trong tiểu tiên đồng giống như lại nhiệt tình chào hỏi chu nguyệt nương cùng lâm như mộng Nguyệt nương đồng chí như mộng đồng chí nhanh bên trong ngồi trên đường lạnh a uống chút trà nóng ấm áp lý lao đồng chí cũng đứng lên trên mặt là cùng húc nụ cười mang theo nồng đầm giọng nói quê hương Ta liền nói hôm nay tiểu Ngô gia nhất định có khách quý nha. Nguyên lai là Lôi bộ trưởng mang theo nhà mang cửa ra vào tới. Tốt tốt tốt, hào hào náo nhiệt một phen. Ánh mắt của hắn đảo qua Hà Vũ trụ cùng Hà Vũ thủy, đối với bọn họ khẽ gật đầu, không có một chút xa cách cảm giác. Ngược lại càng giống một vị hiền hòa trưởng bối nhìn thấy yêu thích văn bối. Bầu không khí hòa hợp mà ấm áp, Nô chủ nhiệm chào hỏi đại gia ngồi xuống uống trà. Hàn Huyên vài câu việc nhà, lương gì đứng dậy muốn đi phòng bếp nhìn xem tiến triển, chỉ chốc lát sau liền đi trở về, mang trên mặt một tia ấy cùng lo lắng. Nô lão, tiểu Lôi, chính nói muốn ăn cơm đâu. Kết quả Lão Vương sư phụ vừa rồi nhờ người mang lời nói đến, cấp tính bệnh viêm ruột thừa đau đến không được, để Nhi tử hắn đưa bệnh viện. Cái này đồ ăn vừa mới chuẩn bị liệu, chủ mỗi người liền. A, Lão Vương nằm viện, nô chủ nhiệm cũng là xứng sở, nhìn xem cả phòng người, như mày, cái này có thể làm sao xử lý? Bên ngoài định ghế ngồi cũng không kịp, trong nhà những ngày bán thành phẩm. Ra đi thôi. Một cái thanh âm trầm ổn vang lên, chỉ thấy lôi khôn đã đứng lên, thuận tay giải ra trung sơn trang phía trên nhất quốc áo, nửa khí bình tĩnh tự nhiên. Ngươi, lương dị cùng Chu Nguyệt Nương gần như đồng thời phát ra nghi vấn. Chu Nguyệt Nương càng hơi hơi mở to hai mắt, nàng cùng Lôi Khôn nhiều năm như vậy, biết hắn có thể đánh trận, có thể làm kiến thiết, có thể chủ trì đại cục nhưng phòng bếp, nàng là thật chưa từng thấy hắn cầm lấy cái nổi bộ dạng. Hà Vũ trụ phản ứng lớn nhất, hắn là cái gà mở đầu bếp, nghe xong lời này, phấp phốc, phốc một cái vui lên tiếng đến, kém chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, ôi, dựa, ngài già sẽ còn chiêu này đâu, nhưng chớ đem cái nổi làm công kích hào dùng a, chúng ta Ngô Bá Bá viện tử thiêu có thể làm thế nào? Hắn lời kia vừa thoát ra, lâm như mộng tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, chính mình cũng không nhịn được hé miệng cười, đậu đầu ngồi tại mãi mãi trong lực. tò mò chớp mắt to nhìn xem đa đa hà vũ thủy thì là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn thấy dự lôi không nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ từ kinh ngạc hoài nghi đến những cười trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bắt phong bất động trầm ổn chỉ là nhét miệng lên một kia khó mà nhận ra độ cong làm sao không tin được ta năm đó hành quân đánh trận ban bếp nhân viên không đủ ta cũng trên đỉnh qua nhét đầy cái bao tử bản lĩnh vẫn phải có hắn một bên nói một bên thẳng hướng phòng bếp đi đến nhà bếp trong phòng nguyên liệu nấu ăn quả nhưng đã xử lý đến không sai biệt lắm các gọn ngũ hoa thịt đinh trong suốt long lanh, tẩy lộ sạch sẽ cả viên cải trắng tâm thủy nộn trắng tinh, hành gừng tỏi cùng các loại gia vị đầy đủ mọi thứ. Lôi khôn ánh mắt đảo qua, trong lòng đã có tính toán. hắn đem rửa sạch cải trắng tâm lấy ra mấy viên phẩm tướng hoàn mỹ nhất dự bị. hắn đầu tiên thiêu một nồi lớn nước sạch, nước sôi về sau, hắn động tác nhanh nhẹn dùng đua kẹp lấy cải trắng căn, đem chỉnh cây cải ngọt ngâm vào nước sôi, giống như nóng bún tàu đồng dạng. thủ pháp mau lẹ mà tinh chuẩn, bất quá vài giây đồng hồ liền cấp tốc vớt lên, bỏ vào bên cạnh lạnh tốt nước sạch bên trong phiêu lạnh. như vậy lặp đi lặp lại 3 lần. ở trong quá trình này, không có người chú ý tới. Ngón tay hắn nhọn lặng yên không một tiếng động thăm dò vào nước lạnh trầu, mấy giọt vô sắc vô vị linh tuyển thủy dung nhập trong đó. Những này ngâm linh tuyển cải trắng tâm phảng phất bị rót vào sinh mệnh lực, lá cánh càng thêm rắn ra, mạch lạc rõ ràng như họa. Tiếp lấy, hắn bắt đầu xử lý thị kho tàu. Trào nóng lạnh dầu, bên dưới đường phèn, xào ra xinh đẹp đỏ thâm sắc nước màu, sau đó bỏ vào nhỏ giọt cho khô nước ngũ hoa khối thịt kích xảo. Khối thịt tại nước màu bọc vào tư từ rung động, tỏa ra nồng đậm tiêu đường mùi thơm, bao phủ đến cả viện, liền trong phòng khách người đều ngửi thấy. A, thật là thơm a. Hà Vũ trụ cái thứ nhất hít mũi một cái, trên mặt vui cười thu liêm chút. thật rất thơm nô chủ nhiệm cũng không nhịn được khen một câu ngày bình thường hắn cùng lý Lão ra từ hai người từ đều là bất ăn bất mặc thậm chí thịt đều không ăn có thể là vì thần nông kế hoạch xuất hiện hôm nay lôi khôn cả nhà tới tự nhiên ngoại lệ làm khối thịt bị kích xào đến biên giới hơi cháy xem lúc lôi khôn gia nhập hành gừng cây quế bắt giác, thương diệp tiếp tục kích xào ra hợp lại mùi thơm lại thêm vào thiệu rượu cùng xì dầu hắn múc một hồ lô nước cấm tại đổ vào trong nồi nháy mắt lại có mấy giọt linh tuyền chui vào che lên nắp nồi phía sau hắn ngược lại bắt đầu xử lý canh chủ loại dùng cao thang ra bên trong phòng trong suốt canh gà đặt cơ sở. gia nhập vài miếng răm đông phiến mỏng năng vị, canh đốt lên phía sau, hắn cực kỳ cẩn thận dùng đặc chế môi vớt, lướt qua tất cả nổi bọt cùng dầu trơn. Lương gì ở một bên nhìn xem, trong mắt lộ ra kinh ngạc, động tác này quá chuyên nghiệp, không phải là thuần thục đầu bếp không thể làm. Làm canh thay đổi đến trong suốt thấy đáy, màu sắc giống như hồ phách trong suốt lúc, lôi khôn muối cẩn thận điều vào một chút muối cùng trắng bột hồ tiêu. Cuối cùng, dùng môi vớt nhẹ nhàng nâng lên phía trước xử lý tốt cải trắng tâm, đem chậm chậm trượt vào ánh trong canh nóng, cái kia đóa cải ngọt giống như bạch ngọc liên hoa yên tĩnh nở rộ tại Quỳnh Tương ngọc dịch bên trong. Thịt kho tàu bên kia đã là mùi thơm nước núi, mềm dẻo mê người. làm nước sôi cải trắng cùng đồng dầu đỏ tương mềm nát thuần hậu thịt kho tàu được bưng lên vào lúc tất cả mọi người bị trấn trụ cái kia nước sôi cải trắng trong suốt thấy đáy một đoá như bạch ngọc cải trắng tâm tại màu hổ phách nước dùng bên trong duyên dáng yêu kiểu giống như tác phẩm nghệ thuật thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng mê người tỏa ra khiến người thèm nhỏ dãi tương thị tâm vị cái này đây thật là lôi bộ trưởng ngươi làm lương gì không dám tin tưởng nhìn xem cái này bàn đủ để bệ mỹ quốc tiệc rượu món ăn Đêu xấu lương gì đại gia mau nếm thử lôi lấy xuống tạp dề vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dạng. Lý Lao đồng chí là cái thứ nhất động đũa, hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí múc một muôn cái kia nước sôi nhum nháp. Nước dùng nhập khẩu, lần đầu cảm giác mát mẻ ôn nhuận, tiếp theo một cỗ thuần hậu mùi thơm ngào ngạt ngon tư vị tại đầu lưỡi tầng tầng mở rộng, phảng phất tơ gà, vịt, giang bông tinh hoa là một thể, nhưng lại không trộn lẫn mảy may dầu chân mập trắng, cái kia vị tươi trực thấu tim gan, mang theo một loại khó nói lên lời linh khí, để người thể xác tinh thần thư thái. Lý Lao sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Hắn lại kẹp một khối thịt kho tàu. Khối thịt run rẩy đưa trong cửa vào, giang nhẹ nhàng đụng một cái, giòn nát vô cùng. thịt mỡ nở nang cùng thịt nạc hương mềm dai hoàn mỹ giao hòa, nước tương thuần hậu mặn hương bên trong mang theo tiêu đường hơi ngọt, thần kỳ nhất chính là, một cỗ ấm áp, cực kỳ cảm giác thư thích từ trong dạ dày tràn ngập ra, phản phất nháy mắt xua tán đi mùa đông hàn khí, cả người đều tinh thần tỏa sáng. Tốt, tốt, muốn được, muốn được. Lý Lao Đông nhiên vô bàn một cái, liên thanh tán thưởng, tương âm bởi vì kích động lộ ra càng thêm nồng hậu dày đặc, tiểu đôi. khó lường a, tay người này, sợ là tại kinh thành quốc doanh khách sạn lớn đều uống không đến a. Cách lao tử dọn, khó lường a, tay người này Sợ là tại kinh thành quốc doanh khách sạn lớn cũng không ăn được a? Cái này cải trắng canh, tươi đến rơi lông mày. Cái này thịt kho tàu, thương đến tầm cốt đầu. Không nghĩ tới ngươi đánh trận là đem hảo thủ, làm kiến thiết là đem hảo thủ. Cái này xóc lên muôn đến, cũng là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức và ngạc nhiên. Nô chủ nhiệm cùng lương gì cũng liền bận rộn động đôi nhấm nháp. Kết quả sau khi nếm thử, biểu lộ cùng lý lao không có sai biệt, kinh diễm vạn phần. Liên chu nguyện Nương cùng lâm như mộng đều trợn tròn trong mắt. Các nàng gả tới nhiều năm như vậy, thật không biết lôi khôn còn có ngón này. Hà Vũ trụ kẹp khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng, con mắt nháy mắt trừng giống trung đồng, mơ hồ không rõ hô, ma ơi, dựa, cái này cũng quá, quá tốt hớp, ăn quá ngon, ngài giấu cũng quá sâu đi. Hà Vũ Thủy chỉ lo cúi đầu ăn, trong cái miệng nhỏ nhắn nhét tràn đầy, liên tục gật đầu bày tỏ đồng ý. Đầu đầu chén nhỏ bên trong là đa đa đích thân cho nàng kẹp mềm nát thịt kho tàu nát cùng một điểm lá cải trắng, nàng ăn đến con mắt con thành trăng non, nhìn xem đại gia ăn được ngon ngọt, khen không dứt miệng, lôi không chỉ là khiêm tốn cười cười, lý lao quá khen, nô chủ nhiệm, lương gì quá khen lên rồi, một điểm giá lộ, không coi là cái gì. chỉ là cái này nấu cơm cũng cùng làm việc đồng dạng, kiên nhẫn tỉ mỉ, cam lòng tốn chút tâm tư, tự nhiên có thể đem nguyên vật liệu bản thân tư vị làm ra đến. Vẫn khí tốt, đại gia không chê mà thôi. Lôi Khôn cũng là có chút xấu hổ, nhưng thức ăn này sở dĩ ăn ngon như vậy, đây chính là gia nhập linh tuyển thủy a, cái kia làm ra hương vị khẳng định hương đến không được, A. chương 274, quốc tế thế cục, chương 274, quốc tế thế cục. Cơm nước non e, một phòng cùng nhạc vui hòa. Đậu đậu cùng Hà Vũ thủy quân lấy Hà Vũ trụ chơi chơi trốn tìm ba đứa hại tử hi hi ha ha tiếng cười là cái này, ấm áp viện lạc tăng thêm sinh cơ. Đến, ta đến tới 20 các người mau tránh tốt hà vũ trụ che mắt đứng ở trong sân lớn tiếng hô hào đầu đầu cười khinh khách lôi kéo vũ thủy tỉ tỉ tay mì eo nhỏ liền hướng trong thư phòng chui bọn nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng hờ khép cửa bên trong yên tĩnh bày biện đơn giản mà trang trọng một tấm rộng lớn bàn đọc sách mấy hàng giá sách còn có một cái đặt ở góc bàn xứ thanh hoa ống đựng bút, bên trong cắm vào mấy cây bút lông vũ thủy cảm thấy sách dưới đáy bàn là chỗ tốt hóp lưng lại như mèo liền chui vào trong kết quả cái mông nhỏ một về lên không chú ý đụng phải bàn đọc sách chân bàn đọc sách hơi trao đảo một cái chỉ nghe bịch một tiếng cái kia tinh xảo xứ thanh hoa ống đựng bút ứng thanh lăn xuống mấy cây bút lông cùng một cái bút máy xoát vùng đầy đất lăn đến khắp nơi đều là bọn nhỏ tiếng cười im bặt mà dừng đậu đậu cùng vũ thủy dọa đến khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch xít sao che miệng liền thở mạnh cũng không dám hoảng sợ nhìn qua rơi là tạ trên đất bút hà vũ trụ mới vừa đến tới mười năm nghe tiếng lập tức vào vào xem xét tràng diện này cũng trợn tròn mắt mồ hôi lạnh bà sung ra đây chính là lãnh đạo thư phòng a đúng lúc này tiếng bước chân chuyển đến nô chủ nhiệm bưng cái chén trà nghĩ về thư phòng cầm quyển sách vừa vào cửa đã nhìn thấy ba đứa hài tử như bị làm định thân pháp cứng tại nguyên chỗ trên mặt viết đầy sông ra đại họa hoàng hốt, trên mặt đất tản mát ống đựng bút của bút. Ngô chủ nhiệm đầu tiên là sướng sở, lập tức trên mặt căng cứng thần sắc nháy mắt tan ra, thay đổi đến mức dị thường nhu hòa. hắn không có chút nào trách cứ, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo mỉm cười. hắn không hề nói gì, đặt chén trà xuống, trực tiếp tại bọn nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc, chợ vung dung ngồi sồn xuống, xuống. ai nha, nhìn cái này loạn sức lực Ngô chủ nhiệm một bên thoải mái mà nói xong, một vừa đưa tay đi nhặt những cái tiêu bút, ngựa khí mang theo điểm tính trẻ con bát, vừa vặn ta khoản này ống cũng nên đổi đội hình. đến, đều đừng lo lắng, qua đến giúp đỡ. chúng ta so tài một chút nhìn người nào có thể đem chúng nó bày ra cái mới mẹ độc đáo nhất đẹp mắt nhất tạo hình hắn gật đầu mang trên mặt ôn hòa cổ vũ nụ cười nhìn hướng ba cái dọa sợ tiểu gia hỏa bày tốt nhất cái kia tiểu bằng hữu có khen thưởng mời ăn thụy sĩ liên châu cố liết hắn nói xong ảo thuật giống như từ trung sơn trang trong túi lấy ra mấy viên đóng gói tinh xảo tại lập tức tuyệt đối xưng là vật hiếm có nhập khẩu châu cố liết cái này phong hồi lộ chuyển kịch bản để ba đứa hài tử đều bối rối trong tưởng tượng mưa to gió lớn biến thành ôn nhu nhẹ nhàng còn có châu vũ thủy phản ứng đầu tiên trong mắt to kinh hai sợ lập tức bị hiếu kỳ cùng kinh hỉ thay thế đầu đầu cũng nút nhát vương lòng ra che miệng tay. Hà vũ trụ càng là gãi gãi đầu, đại đại nhẹ nhàng thở ra, đuổi theo sát lấy ngồi xổm xuống nhặt bút. Được rồi. Nô ba bá, nhìn ta. trong thư phòng khẩn trương ngưng trệ không khí quét sạch sành xanh, xanh, chỉ còn lại nô chủ nhiệm kiên nhận hướng dẫn hải tử một lần nữa thiết kế ống đựng bút tạo hình khẽ nói âm thanh, cùng với bọn nhỏ cấp nghị kế liều dữ. rất nhanh, một cái mới tinh, mang theo đồng thú bút trận tại ống đựng bút bên trong sinh ra. nô chủ nhiệm nhìn xem mấy đứa bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa nở rộ hào quang, vui mừng cười cười, đem trong túi mấy viên sô cô la thụy sĩ công bình phân cho bọn hắn mỗi người một viên. Đầu đầu cẩn thận từng ly từng tí lột ra kim quang lóng lánh giấy bạc, đem khối kia màu đầu, ngửi liền thơm ngọt chocolate cắn xuống một miếng nhỏ, điểm điểm tư vị lập tức để nàng đem vừa rồi kinh hãi quên đến lên chín tầng mây, mắt to con thành vành trăng khuyết, bà bá, điểm điểm, ăn ngon." Một màn này vừa lúc bị mới vừa đi tới cửa thư phòng chuẩn bị tìm nô chủ nhiệm tiếp theo trà Lý lão cùng Lôi Khôn nhìn vừa vặn. Lý lao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vỗ tay cười to, cái kia sang sảng tiếng cười mang theo nồng đậm tương âm hưởng triệt chỉnh cái tiểu viện, "Ha ha ha. Người cái lão." Mang binh quản cán bộ là một tay hảo thủ, cái này rỗ dành lên bé con đến cũng là nhất người ta. thụy sĩ liên đại thủ bút. người cái này lãnh đạo làm có trình độ lôi không nhìn xem ngô chủ nhiệm giống thay đổi ma pháp đồng dạng hóa giải một chàng nho nhỏ nguy cơ lại nhìn thấy tiểu đầu đầu thỏa mãn ăn chấu cô liết căng cứng mặt cũng hoàn toàn lòng xuống khỏe miệng tràn ra nồng đậm tiêu ý nhìn hướng ngô chủ nhiệm trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kính nể và ấm áp vị này lao đại ca vô luận ở vào loại nào vị trí cái kia phần ung dung trí tuệ cùng đối hài tử phát ra từ nội tâm gìn giữ đều làm người tin phục hắn cũng không nhịn được cười vang ngô chủ nhiệm ngài cái này đổi đội hình chủ ý ta nhìn so cái gì tư tưởng công tác đều hữu hiệu bên này tiếng cười cười nói nói cũng chuyển đến viện tử bên trong ngồi dưới tàng cây nói chuyện trời đất lương dĩ chu nguyệt nương cùng lâm như mộng theo tiếng kêu nhìn lại lương gì thả ra trong tay len sợi nhìn xem cửa thư phòng cười đến thoải mái trượng phu cùng hai tử trên mặt cũng tràn đầy ôn nhu thỏa mãn nụ cười đối chu nguyệt nương nói nhìn bọn họ ra mấy cái cùng hai tử tại cùng một chỗ hắn cũng trẻ ra chu nguyệt nương cũng cười con mắt con cong, đậu đậu nha đầu này có ăn liền cái gì để quên lâm như mộng nhìn xem hà vũ trụ bộ kiệt như chút được gánh nặng lại có chút nhỏ dáng vẻ đắc ý cũng không nhịn được mỉm cười bọn nhỏ cầm chô cô liết nhảy nhảy nhót nhót chạy về viện tử tiếp tục chơi đùa thư phòng nhạc đệm giống một trận ngọt ngào gió thổi tan tất cả ngăn cách cùng khoảng cách lưu lại đầy viện ấm áp nhìn xem bọn nhỏ ở trong viện dưới ánh mặt trời truy đuổi thân ảnh nô chủ nhiệm Lý Lao cùng Lôi Khôn cũng đi tới trong viện dưới cây nhỏ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống trên bàn đá khắc lấy cờ bình đường vân bên cạnh đã chuẩn bị xong một bộ cờ tướng Lý Lao việc nhân đức không nhường ai cầm lấy đỏ cờ quy củ cũ tiểu lôi bồi ta giết một đĩa nô lão ngươi trước nghỉ một lát quân chiến quân cờ rơi bàn phát ra thanh thúy lạch âm thanh sở hà giới, đen đỏ rõ ràng lý lao phủ đầu pháo bắt đầu lôi con bình phong ngựa ứng đối mấy tay sau đó ván cờ dần vào bên trong bản lý lao nhấp ngụm lương dị bưng tới trà nóng nhìn qua bàn cờ hai đầu lông mày lại lướt qua một tia suy nghĩ nặng nề giống như là thuận miệng nói chuyện tiếng. kỳ thực trịnh trọng hỏi tiểu lôi à, khoảng thời gian này bên ngoài cũng không thái bình yên tính a ngươi nhìn tờ báo này bên trên phía bắc bắc hàn đánh thành một nồi cháo đại dương bờ bên kia cái kia ưng dương tụ tập một đám lớn người khí thế hùng hổ. mới vừa dựng nước ai cập bên kia phương tây cường quốc còn tại muốn động ngươi cảm thấy cái này gió muốn hướng bên nào thổi a Chúng ta bây giờ bách phế đại hưng, một bước cũng không sai đến. Lôi Khôn mới vừa bay một cái ngựa đến lý lao cửa sông bên cạnh ngựa một bên, uy hiếp đối phương tuần sông tháo, tạo thành một cái tinh diệu kiềm chế. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ cái kia con cờ, ánh mắt cũng nhìn hướng phương xa, không có trả lời ngay. 1950 năm 8 tháng tháng. Bắc Hàn chiến tranh bộ phát đã 2 tháng có dư, chiến hỏa hừng hực. Tương Dương vừa vận tại 7 tháng thông qua liên hợp quốc an lý hội cái gọi là cảnh sát hành động quyết nghị, tụ tập cái gọi là liên hợp quốc quân can thiệp bán đạo chiến sự. Mạc Cát ngay tại khu trên gõ chống hạch cái kia sắp khiếp sợ thế giới in trí ông đổ bộ. mà tại Izzy tự do quân quan tổ chức đang nổi lên biến đổi. Lôi khôn thu về ánh mắt, ánh mắt trở xuống trên bàn cờ viên kia bị kiểm chế đỏ pháo bên trên, âm thanh rõ ràng mà trầm ổn, mang theo một loại nhìn rõ bản chất tỉnh táo. Lý Lao, nô chủ nhiệm, theo ta thấy, cái này nhìn như khó phân quốc tế thế cục, hạch tâm bất quá là hai chuyện. Hắn cầm từ bản thân đen tháo, nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành đối Lý Lao khác một bên sĩ vai diễn uy hiếp tiềm ẩn, đồng thời nói: thứ nhất là chủ nghĩa tư dân, bá quyền chủ nghĩa không cam tâm lui ra lịch sử võ đài cuối cùng đến cùng. Giống bán đảo chính là hương dương bá quyền dã tâm bành trướng. Tính toán bổ khuyết thế lực cũ chất không trực tiếp uy hiếp ta quốc biên cương an toàn biểu hiện. Tại Ai Cập quốc, tại phương tây cái gọi là Trung Đông lợi ích bản chất cũng giống như vậy, đối tân sinh dân tộc lực lượng tràn đầy căm thủ cùng bóp chết xúc động. Hắn dừng một chút, dơ lên chén trà nhấp một miếng, ánh mắt sắc bén. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn một điểm, là thế giới nhân dân, đặc biệt là Á Châu, Phi Châu, những này bị chèn ép bị bóp lột lâu dài sáng tộc, giáp tỉnh cùng phản kháng lực lượng chính tại không thể ngăn cản của thời. Bắc Hàn nhân dân anh dũng chống cự, Ai Cập quốc tranh thủ độc lập tiếng hô. Đây chính là tinh tinh chi hỏa, mà còn sẽ chỉ càng đốt càng vượng. cố lực lượng này là bất luận cái gì vũ khí tiên tiến cùng quốc tế cường quyền đều ngăn cản không được. hắn đặt chén trà xuống, ngón tay chỉ một chút chính mình đã sắp xếp đến đối phương cung đỉnh sườn đạo xe, lửa khí mang theo một loại chiến lược ra thanh tịnh, đến mức ứng dương hiện tại nhảy đến hoan. ta nhìn bất quá là chiến lược bên trên lớn đại mạo hiểm cùng ngộ phán. hắn chiến tuyến kéo đến quá dài, tại đông á cứng đối cứng, rời xa bản thổ hậu cần tiếp tế là nhược điểm chí mạng. trong đó đối với cuộc chiến tranh này tranh luận cũng rất lớn. tương dương tổng thống cùng mạ ở giữa mâu thuẫn sợ là cũng nhanh ép không được. hắn tổng kết nói âm thanh mang theo một cỗ chắc chắn lực lượng. cho nên chúng ta đang muốn bảo trì độ cao cảnh giác phòng bị xài lang phản công đặc biệt là trước cửa nhà ngọn lửa phải kiên quyết bóc cắt càng phải kiên định lòng tin bắt lấy quý giá này cơ hội thở dốc toàn lực đẩy tới chúng ta kiến thiết đặc biệt là giống thần nông kế hoạch dạng này có thể để cho bách tính ăn no bụng quốc lực chân chính cường tráng nền tảng chỉ cần lao bách tính trong tay có lương thực nhân tâm không tiêu tan lưng liền cứng rắn Hán phương tây cường quốc chuyển ra bom nguyên tử tới dọa người cái kia cũng dọa không đổ dựa vào gạo kê thêm súng trường từ trong khổ nạn đứng lên dân tộc thời gian cuối cùng rồi sẽ đứng tại thức tỉnh kiến thiết gia viên của mình nhân dân bên này Hắn lời nói âm vang có lực, giống như đầu nhập thiên tính mặt hồ cục đá, kích thích nô chủ nhiệm trong mắt thâm trầm cộng mình cùng Lý Lao trong mắt tán thưởng qua mang. Cái kia phần thấy rõ quốc tế phong vân, đặt chân tự thân, kiên định con đường phía trước chiến lược định lực, để hai vị trải qua sóng gió lao giả đều nghe đến cảm xúc bành trướng. Lạch cạch. Lý Lao trong tay hồng mã rơi ầm ầm trên bàn cờ, không phải ăn hết lôi khôn tháo, mà là đừng ở hắn xe ngựa tổ hợp, Kỳ Phong tay độc vẫn như cũ, trên mặt cũng lộ ra nhưng lại vui mừng khen ngợi độ cười, "Tốt, nói đến tấu triệt. Tiểu Lôi a, ngươi cái này gạo kê thêm súng trường thêm thần nông mạch tuệ đạo lý, ta nhìn hữu hiệu hơn tất cả." Liên chiếu cái này đường đi đi. Nô chủ nhiệm vỗ tay gật đầu, rất tán thành nói bổ sung, Tiểu Lôi nói là lời lẽ chí lý. Vô luận bên ngoài cuồng phong sóng lớn làm sao biến ảo, làm tốt chính chúng ta kiến thiết, để lão bách tính mang ổn bát cơm, so cái gì đều tưởng. Lôi Khôn ánh mắt một lần nữa trở xuống trên bàn cờ, trên mặt vẫn như cũng là cái kia phần trầm ổn, hắn bước kế tiếp xe, bình tĩnh mở miệng, Lý lão, đến thiên ngài. Chương 275, Chắc cương sưởng thị sát, chương 275, chất cương sưởng thị sát. Ván cờ phục bản có một kết thúc, Lý lão nhấp một ngụm trà, ánh mắt chuyển hướng Lôi Khôn. tiểu lôi lương thực là đệ nhất quan đại sự ngươi nói muốn xây bền vững căn cơ cái này chưa nói cái kia công nghiệp đâu đặc biệt là công nghiệp nặng bây giờ chúng ta sắt thép một năm có thể có bao nhiêu lôi khôn ngữ khí trầm trọng nhưng rõ ràng căn cứ mới nhất thống kê năm nay cả nước thép sản lượng dự tính tại 61 vạn tấn tài hữu quy mô nhỏ mà còn thiết bị cũ kỹ độ chính xác không đủ rất nhiều yêu cầu cao quân công trang bị bộ kiện sinh sản không được cái này thành kẹt lại chúng ta quân công phát triển bình cảnh Nô chủ nhiệm nghe vậy cũng nhíu chặt lông mày sắt thép là hiện đại công nghiệp gần cốt cái số này sắt thực giật gấu vai vai lôi khôn ánh mắt sáng rực ném ra kế hoạch ta cùng đặc cung cục kỹ thuật đoàn đội lặp đi lặp lại đo tính qua đối mặt quốc tế tình thế gấp gáp cùng tự thân phát triển cần ta nghĩ tại tây giao tuyển địa điểm kiến thiết một tòa hoàn toàn mới tiêu chuẩn cao quân công liên hợp xưởng lấy sinh sản tinh vi súng linh kiện đặc trùng vật liệu thép sâu ra công làm chủ đồng thời từng bước phát triển tân tiến hơn trang bị chế tạo năng lực cái này không chỉ có thể giải khẩn cấp càng là chúng ta công nghiệp hiện đại hóa trọng yếu một bước tốt. ý nghĩ này nâng thật tốt lý lao một trưởng vô tại trên bàn đá trong mắt tinh quang lập lòe chính khi ấy có chính mình xưởng liền không sợ bị người mắc cổ Tiểu nô. cho ngươi đặt cung cục muốn toàn lực ủng hộ. Lô chủ nhiệm lập tức tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ. Thủ điện, đã được duyệt ta đến cần đối, nhân viên điều phối đặt cung cục toàn lực bảo đảm. Cái này kết hợp xưởng, sớm một ngày xây thành, sớm một ngày phát huy tác dụng. Lôi Khôn gật gật đầu, từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một quyển bản vẽ, tại trên bàn đá cẩn thận mở rộng, chỉ có nhà máy không được, còn muốn có tốt thiết bị. Đây là do ta thiết kế hoàn toàn mới độ chính xác cao máy tiện bản vẽ. Bản vẽ đường công tinh vi, bánh răng đơn vị có thể thấy rõ ràng. Phải nhanh một chút lấy ra nguyên mẫu tiến hành kiểm tra nghiệm chứng. Hồng tinh nhà máy cán thép thiết bị cùng kỹ thuật cốt cán cũng không tệ. ta nhìn liền từ bọn họ tiếp nhận cái này là đầu tiên nguyên mẫu chế tạo thử nhiệm vụ lôi khôn ngón tay chỉ tại bản vẽ bộ vị trọng yếu tốt nhiệm vụ giao cho bọn hắn đây là quang minh cũng là áp lực ta sẽ lập tức truyền đạt nô chủ nhiệm trịnh trọng tiếp nhận bản vẽ vài ngày sau hồng tinh nhà máy cán thép sưởng cơ khí sửa chữa bên trong bầu không khí ngưng trọng mà nhiệt liệt to lớn tiểu mới máy tiện đứng sừng sững ở điều chỉnh từ khu mặt ngoài bị lao đến sàn loáng phức tạp truyền lực kết cấu cùng tinh vi kéo tấm tỏ rõ lấy bất phàm của nó xưởng trường lâu trấn hoa kỹ thuật chủ nhiệm cùng với mấy vị công nhân bậc tám lao sư phó sid sao vây quanh tại lôi khôn bên cạnh kích động giới thiệu đài này không chịu thua kém cơ hội điều chỉnh thử tiến độ lôi bộ trưởng ngài nhìn khó khăn nhất gặm chục cái nhảy lên vấn đề dựa theo ngài bản vẽ cải tiến phương án chúng ta đã hoàn toàn khống chế tại 3 phần ngàn ly trong vòng đạt tới thiết kế yêu cầu kỹ thuật chủ nhiệm âm thanh mang theo run rẩy vui sướng lôi khôn túi người cẩn thận xem xét dáng vẻ số ghi lại dùng tay cảm thụ được nhỏ xíu chấn động trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng tốt hồng tinh xưởng các đồng chí vất vả các ngươi không có phụ lòng quốc gia tín nhiệm đúng lúc này dịch trung hải mang theo đồ đệ giả đông húc đẩy một xe trở ra công linh bộ kiện đi vào phân xưởng xa xa thấy được bị xưởng trưởng cùng kỹ thuật người có quyền bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc cái kia cao lớn thân ảnh dịch trung hải nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ trên tay đẩy xe đem đều quýt lỏng không nghĩ tới lôi khôn vậy mà đến xưởng bên trong thị sát giả đông húc càng là chấn kinh đến khẽ nhất miệng cái kia mặc sạch sẽ đồ lao động nói cười yến yến đi theo lôi bộ trưởng sau lưng nữ hải không phải liền là lâm như mộng sao bọn họ bọn họ tại sao lại ở chỗ này còn cùng xưởng lãnh đạo như thế quen hai sư đồ bị cái này to lớn thân phận tương phản xung kích đến đầu góc Lôi Khôn ánh mắt đảo qua phân xưởng, cũng nhìn thấy đứng chết chân tại chỗ Dịch Trung Hải. Hắn cũng không lưu lại, nhưng khẽ gật đầu thăm hỏi. Lâu trấn Hoa chú ý tới, lập tức nhiệt tình giới thiệu, "Lôi Bộ trưởng, vị này là Dịch sư phụ, xưởng chúng ta cấp 8 thuận ngội, kỹ thuật tinh xảo." Lôi Khôn cái này mới đi đến Dịch Trung Hải trước mặt, vươn tay, mang trên mặt bình hòa tiểu ý, "Dịch sư phụ, lại gặp mặt." Hồng Tinh xưởng tàng long hoa hổ, không thể rời đi các ngươi những này một đường cốt cán tay nghề. Dịch Trung Hải như ngậm mới tỉnh, luống cuống tay chân tại tạp bên trên leo đến mấy lần, mới cầm thật chặt lôi cổ tay, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát, "Lôi, Lôi Bộ trưởng." ngại ngại cái này thật sự là chúng ta chúng ta nhất định làm tốt vào lôi khôn vô vô dịch trung hải kiên cố bà vai cũng là vì quốc gia mới kiến thiết xuất lực cương vị không phân cao thấp trên tay các nơi công phu chính là bản lĩnh thật sự đại gia cố gắng làm hồng tinh xưởng rất có triển vọng cái này ngắn ngủi vài câu bình dị gần gũi lời nói giống một dòng nước gấm nháy mắt chuyển khắp ồn ào phân xưởng nguyên bản bởi vì lãnh đạo cao cấp thị sát mà có chút câu nệ các công nhân cái eo không tự giác cưỡn đến căng thẳng trên mặt tràn đầy được công nhận hào quang thị sát xong máy mới dường lôi khôn ánh mắt rơi vào dịch trung hải trên thân dịch sư phụ đài này đồ mới mới vừa điều chỉnh thử tốt người đến dùng nó ra công mấy cái mấu chốt ốc vít để đại gia nhìn xem dịch trung hải lập tức ứng thanh là lôi bộ trưởng. hắn hít sâu một hơi đi đến mới tinh độ chính xác cao máy tiện phía trước thuần thục trang kẹp tài liệu điều chỉnh cậy đao Cô máy khởi động âm thanh trầm ổn dịch trung hải hết sức chăm chú động tác tinh chuẩn trôi chảy rất nhanh 3 viên sáng loang ốc vít thành phẩm bị kẹp ra kỹ thuật chủ nhiệm lập tức dùng tinh vi dụng cụ đo lường kiểm tra đo lường cao giọng báo ra kết quả đường kính công sai chính phụ năm bé nhỏ độ bóng đạt tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp nhất yêu cầu cao lôi khôn cầm lấy một cái ốc vít cẩn thận tường tận xem xét gật đầu khen ngợi tốt. dịch sư phụ tay người này vững vàng hồng tinh xưởng có ngài lao sư như vậy phó là quốc gia quý giá tài phú trong mắt của hắn là không che giấu chút nào thưởng thức dịch trung hải bị lôi khôn trước mặt mọi người chắc chắn như thế kích động đến mặt tường đỏ thẳng tắp sống lưng lớn tiếng nói lôi bộ trưởng quá khen đây đều là phần bên trong nên làm có thể vì nước nhà kiến thiết nhiều gia lực là ta dịch trung hải phúc khí tuy nói ngày bình thường đối lôi khôn tố cáo lung lao thái trong lòng có một ít thành kiến thế nhưng theo lung lao thái là đặc vụ của địch sự tỉnh bộ lộ Dịch Trung Hải cũng là có chút vui mừng chính mình không cùng lung lao Thái liên lụy quá sâu. Tại thái độ làm việc bên trên, Dịch Trung Hải vẫn là vô cùng nghiêm túc. Người này có một ít ma bệnh chính là không sinh ra hải tử, tổng là nghĩ đến dưỡng lão. Thái độ làm việc bên trên vẫn là vô cùng đoan chính. Lôi khôn hài lòng gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển hướng đứng tại Dịch Trung Hải sau lưng, ánh mắt có chút tránh nẽ giả Đông Húc, tiểu tử, ngươi là Dịch sư phụ đồ đệ, cũng tới nhìn ngươi một chút kiến thức cơ bản. Giả Đông Húc trong lòng siết chặt, kiên trì đi đến một đài bình thường máy tiện phía trước bắt đầu gia công một cái phổ thông kết nối tiện. Giao tiện vận hành, âm thanh không bằng Dịch Trung Hải trầm hắn động tác hơi có vẻ vụt về vào đao sâu cạn đem không bất ổn ra công ra linh kiện mặt ngoài thô giáp kích thước kiểm tra đo lường xuống vượt qua quy định công sai nhanh một ly kỹ thuật chủ nhiệm nhữ chặt lông mày lôi khôn cầm lấy cái tia thô giáp linh kiện lông mày cao lại ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắp bén âm thanh cũng nghiêm túc lên giả đông húc đồng chí đây chính là ngươi cấp ba công trình độ quốc gia cho ngươi phát tiền lương sưởng bên trong cho ngươi thăng cấp bậc là tín nhiệm ngươi là hy vọng ngươi lấy ra bản lĩnh làm nhiều công hiến hắn đem linh kiện trùng điệp thả lại mặt bàn một cái không hợp cách linh kiện nhẹ thì dẫn đến thiết bị quay sóng ảnh hưởng toàn bộ phân xưởng sinh sản tiến độ nặng thì cất vào máy móc thiết bị bên trong sẽ tạo thành trọng đại an toàn thai họa ngầm thậm chí sự cố. Đây là đối cương vị mình lười biếng, càng là đối với quốc gia tài sản cùng kiến thiết nhiệm vụ không chịu trách nhiệm. Giả Đông Húc bị cái này nghiêm khắc lời nói cùng cái tiếng ánh mắt sắc bén chầm chậm đến sắc mặt trắng bệnh đổ mồ hôi trán, đầu gần như muốn trôn đến ngực. Một bên dịch trung hải cũng là lại kinh hãi vừa thẹn thùng, làm vì sư phụ, trên mặt nóng bỏng, mau tới phía trước một bước, lôi bộ trưởng, là ta không có dạy hảo đồ đệ, ta. Lâu xưởng trưởng càng là lên cơn giận dữ, hung hăng chừng Giả Đông Húc một cái, lập tức đối lôi khôn tỏ thái độ, lôi bộ trưởng góp ý phải đối. Đây là nghiêm trọng thái độ làm việc cùng kỹ có thể vấn đề. Ta hiện tại liền tuyên bố, Giả Đông Húc đỉnh công tự kiểm điểm, cấp 3 công tiền lương xuống một cấp. Lôi khôn vung vung tay, ngăn lại lâu sưởng trưởng, ánh mắt đảo qua căm như hến phân xưởng mọi người, âm thanh vẫn như cũ mang theo áp lực, nhưng càng nhiều là giải quyết vấn đề quyết tâm, lâu sưởng trưởng, đơn giản dáng cấp xử phạt không giải quyết được căn bản vấn đề. Chúng ta muốn sáng tạo điều kiện cùng cơ hội để công nhân các đồng chí có cơ hội học tập tiến bộ. Hắn chuyển hướng toàn thể công nhân, cất cao giọng nói, Hồng Tinh xưởng đem lập tức thành lập công nhân kỹ năng để thăng ngồi hơn ban. Từ sưởng bên trong công nhân bậc 8, cấp bảy công lão sư phó cùng ưu tú nhân viên kỹ thuật thầy phiên giảng bài. Không hạn cương vị cấp bậc, tất cả muốn học tập, muốn tiến bộ công nhân đồng chí đều có thể báo danh tham gia. Định kỳ khảo hạch, bằng chân thật bản lĩnh xác định đẳng cấp vào cương vị. Ánh mắt của hắn cuối cùng định tại Giả Đông Húc trên thân, không cần suy nghĩ nói, "Giả Đông Húc, ngươi ngày mai liền đi lớp huấn luyện báo danh. Đi theo lão sư phó bọn họ nghiêm túc học tập, trong nửa tháng, ngươi thao tác trình độ cùng lý luận khảo hạch nhất định phải đạt tới cấp 3 công chân thật tiêu chuẩn. mặt khác, buổi tối cho ta đi học cho giỏi, học tập máy móc bản vẽ cùng nguyên lý." công nhân kỹ thuật không hiểu nguyên lý vĩnh viễn chỉ có thể là cái vạn úp vít hắn một câu cuối cùng ăn nói mạnh mẽ công vị trọng yếu công nhân trách nhiệm tâm cùng học tập tiến bộ tinh thần trọng yếu giống vậy lời nói này giống như kinh lôi lăn qua phân xưởng nhưng lại để các công nhân trong lòng nháy mắt sáng rỡ hạn chế tấn thăng phân biệt đối xử áp chế bị đánh vỡ bằng bản lĩnh ngăn cơm bằng học tập tiến bộ con đường đang ở trước mắt dịch trung hải kích động không thôi âm thanh nghẹn nào lôi bộ trưởng. ngài nói quá đúng chúng ta nhất định dẫn đầu làm tốt vào đem lớp huấn luyện làm tốt hắn một cái kéo lấy con nóc đứng giả đông húc đông húc còn không mau cảm ơn lôi bộ trưởng cho người cơ hội già đông húc như ngậu mới tỉnh lại là xấu hổ lại là cảm kích đối với lôi khôn không người một cái thật sâu cảm ơn cảm ơn lôi bộ trưởng ta nhất định thật tốt học lại không lười biếng xung quanh kỹ thuật cốt cán cùng lão công nhân bọn họ nhộn nhịp gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ lôi bộ trưởng biện pháp này không phải một gậy đánh chết mà là trị bệnh cứu người càng mạnh mẽ hơn đẩy mạnh toàn bộ xưởng chỉnh thể kỹ năng thăng cấp phần này quyết đoán cùng đối công nhân quan tâm để ở đây tất cả mọi người chịu phục phân xưởng bên trong bụng phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt lâu xưởng trường hiện tại giao cho các ngươi chắc cương xưởng một cái nhiệm vụ tiếp xuống trong một tháng các ngươi chắc cương xưởng muốn sản xuất ra 100 đài máy tiện có khả năng làm đến sao lôi khôn nói xong nhìn hướng lâu chấn hoa lâu chấn hoa nghe xong lập tức có chút hơi khó lôi bộ trưởng cái này ngươi yên tâm chúng ta chắc cương xưởng nhất định hỗ trợ quốc gia kiến thiết cam đoan gia công thêm điểm đem những này đều cho sản xuất ra lôi khôn bàn giao lâu chấn hoa tiếp xuống trong một tháng nhất định phải bảo chất bảo lượng hoàn thành 100 máy mới máy tiện sinh sản nhiệm vụ lâu chấn hoa chém đinh chặt sắt hứa hẹn không có vấn đề đối với lâu trấn hoa như vậy ái quốc lôi khôn cũng cao hứng phi thường mới nhất máy tiện sinh sản đầu nhập tiến thiết bên trong máy tiện sản xuất ra đến lúc đó những xe này dường thống nhất toàn bộ làm tới tứ cựu thành tây giao quân công xưởng bên kia có thể thần tốc đầu nhập đối với vũ khí viên đạn loại hình gia công nhưng tương tự đối với vật liệu thép phương diện thiết bị cũng cần tiến hành đổi mới để lại cho lôi khôn thời gian không nhiều lắm bởi vì liền tại 50 tháng 5 năm một tháng bán đảo chiến tranh chính là sắp mở ra sau đó lôi khôn tại chắc cương xưởng chủ yếu khu vực tiến hành thâm nhập đường sát mắt thấy cỡ lớn máy cán thép văn minh Công nhân đổ mồ hôi như mưa vận chuyển cùng với toàn bộ sản xuất quá trình trì trệ cùng thấp hiệu quả phía sau. Hắn to mày. Ở hạch tâm chen trúc chế phân xưởng, hắn ngừng chân thật lâu, cẩn thận hỏi thăm trước mắt hiệu suất sinh sản. Được đến đáp án là, cho dù nắm giữ hơn vạn tên nhân viên, tòa này chắc cương xưởng tại 1950 năm ngay sau đó, mỗi ngày sản xuất có thể chỉ có hẹn 500 tấn vật liệu thép. Cái số này để lôi khôn trầm mặc. Hắn lập tức triệu tập lâu chấn hoa cùng tiền giáo sư chờ công trình sư đoàn đội. Hiện trạng nhất định phải thay đổi. Hắn khẳng định, lập tức chỉ vào tiền giáo sư đội ngũ mang tới bản đồ mới giấy. bộ này liền đúc liền chen trúc tự động hóa dây chuyển sản xuất phương án là phương án giải quyết tiền giáo sư cấp tốc nói rõ hoạch tâm muốn điểm bộ này thiết kế hủy bỏ truyền thống lặp đi lặp lại làm nóng cùng phân bước chen trúc chế phân đoạn thực hiện thép một nhiệt độ cao giữ ấm liên tục chen trúc chế một lần thành hình vận dụng cường độ cao hợp kim trục cán phối hợp trí năng hâm nóng khống cùng tại tuyến kích thước giám sát điều chỉnh hệ thống chen trúc chế tốc độ tăng lên mấy lần lại độ chính xác càng cao phế phẩm dẫn đầu diện rộng hạ thấp hắn ném ra một cái rung động chữ số hình mẫu đo lường tính toán biểu thị mới dây chuyển sản xuất đầu tư phía sau mỗi ngày sản xuất có thể dự tính đem đột phá 2.000 tấn Mỗi ngày sản xuất có thể từ 500 tấn nhảy lên đến 2.000 tấn. Cái này bốn lần kinh người tăng phúc, giống một cái trọng truy ở lâu chấn hoa chờ một đám sưởng lãnh đạo trong lòng, nháy mắt dẫn phát một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Bọn họ trợn tròn trong mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động cùng mừng như điên. Lôi khôn không có cho quá nhiều khiếp sợ thời gian, lôi lệ phong hành hạ lệnh. Tiền giáo sư đội ngũ lập tức ưu hóa thiết kế phương án, nhất định phải nhanh. Hồng tinh nhà máy cán thép tại hoàn thành xe mới dường nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, toàn lực ứng phó hỗ trợ mới dây chuyển sản xuất thí nghiệm bộ kiện gia công chế tạo. Kỳ hạn chót trong một tháng. Bộ thứ nhất liền đúc liền chen chúp hạch tâm máy thí nghiệm tổ nhất định phải hoàn thành trong xưởng xây dựng đồng tiến vào sơ bộ thử vận hành giai đoạn. Tại chắp cương xưởng thị sát xong, làm lôi Khôn ngồi cảnh vệ viên hộ tử xe dịp trở lại Nam La cổ hạng số 95 tứ hợp viện thời điểm, đã là khoảng 9 giờ đêm. Lôi bộ trưởng, ngài trở về. Tiên viện Diêm Phú Quý nhìn thấy Lôi Khôn trở về, lập tức trên mặt tươi cười, cầm trong tay hắn một cái bình nước, ngay tại cho hoa hoa thảo thảo tới nước. Đối Lôi Khôn thái độ vô cùng cung kính, tứ hợp viện có như thế một tôn đại Phật qua chấn hắn cũng không dám có bất kỳ vượt qua tâm tư. Chương 276, mở xóa nạn mù chữ bàn. Chương 276: Mở xóa nạn mù chữ băng. Lôi khôn đẩy cửa xuống xe, chính đụng tới Tiền viện Diêm Phú Quý Sách theo bình nước tới hoa. "Nha, Diêm lão sư, hầu hạ hoa cỏ đâu? Thật sự là người yêu hoa Lôi khôn cười chào hỏi. Diêm Phú Quý tranh thủ thời gian thả xuống bình nước, trên mặt chất đầy cùng kính lại mang một ít câu nệ cười. "Lôi bộ trưởng, ngài muộn như vậy mới trở về, vất vả. Ta liền điểm này ham muốn nhỏ, mù lây hoay. Hắn dừng một chút, cảm thán nói, "Ngài nói đúng, cái này thích hoa a, cùng dạy học chồng người thật đúng là có chút tương thông, đều phải tỉ mỉ, đều phải có kiên nhẫn." lôi không nghe như có điều suy nghĩ gật gật đầu diêm lão sư nói đến có lý cái này tỉ mỉ cùng kiên nhẫn đúng là làm việc tốt căn bản đúng hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí nghiêm túc mấy phần hiện tại quốc gia mới quét dọn mù chữ là đại sự phố phường cùng quân quản hội cũng một mực tại đời tới ta nhìn chúng ta nam la cổ hạng nhân khẩu tập trung nhân tài cũng không ít diêm lão sư ngài là giả dạy học tiên sinh có hứng thú hay không phối hợp quân quản hội tại chúng ta cái này một mảnh dẫn đầu làm cái lớp xóa mù chữ cư dân buổi tối hoặc là ngày nghỉ rút chút thời gian dạy một chút các hàng xóm láng giềng biết chữ chắc chắn diêm phú quý nghe xong con mắt nháy mắt sáng lên đây cũng không phải là lấy lỏng là thật có thể làm náo động gọi tên âm thanh còn có thể thân thể phát hiện mình giá trị chuyện tốt hắn lưng vô ý thức ưỡn đến căng thẳng âm thanh đều lộ ra kích động có quá có hứng thú lôi bộ trưởng ta diêm phú quý dù sao cũng là cái phần tử trí thức là hàng xóm láng giềng quét dọn mù chữ kiến thiết xã hội mới đây là việc nằm trong phận sự của ta ta cam đoan tận tâm tận lực tuyệt không lười biếng ngài yên tâm bao tại trên người ta hắn vô bộ ngực hắn không thể lập tức đi ngay thông báo đại gia lôi khôn đối diêm phú quý tích cực thái độ rất hài lòng có ngươi dẫn đầu ta yên tâm việc này ta nhìn phải nắm chắc ta cái này liền cho quân quản hội vương chủ nhiệm gọi điện thoại cụ thể chi tiết các ngươi gặp mặt định tranh thủ mau chóng khai ban lôi khôn nói xong nhanh chân đi vào trung viện vào nhà cầm điện thoại lên không bao lâu quân quản hội vương chủ nhiệm liền mang theo hai vị tuổi trẻ làm việc hùng hùng hổ hổ chạy tới lôi khôn nhà lôi khôn chào hỏi đại gia tại nhà chính ngồi xuống đem diêm phú quý cũng vào chu Nguyệt nương cùng lâm như mộng các nàng cũng tò mò qua tới nghe một chút vương chủ nhiệm muốn như vậy còn làm phiền các ngươi đi một chuyến lôi khôn đi thẳng vào vấn đề, chúng ta trong viện Diêm lão sư là cái nhiệt tình gia giáo viên, vừa rồi cùng hắn Hàn Huyên trò chuyện tại chúng ta Nam La cổ hạng khu vực mở cái lớp xóa mù chữ cư dân ý nghĩ, Diêm lão sư vô cùng hỗ trợ. sân bãi nha, ta nhìn bên cạnh viện đông Sương cái kia hai gian phòng chống liền rất thích hợp, dọn dẹp một cái, mang lên bàn ghế liền có thể dùng. Diêm lão sư nghĩa vụ dẫn đồ dạy, chúng ta quân quản hội phụ trách tổ chức cân đối cùng cung cấp cơ bản giấy bút, ngươi thấy thế nào? Vương chủ nhiệm nghe xong, đây là lôi bộ trưởng quan tâm, còn chúng tham dự, sân bãi có sẵn, liền Láo sư đều tìm tốt tốt, nào có không ủng hộ. hắn lập tức tỏ thái độ. Lôi bộ trưởng ngài nghĩ quá chú đáo, đây là đại hảo sự, lớn hiện thực, chúng ta quân quản hội toàn lực ủng hộ. Nhân viên, nhãn hiệu, vật liệu cam đoan đúng chỗ. Diêm lão sư, quá cảm tạ ngài. Ngài đây chính là giúp chúng ta đại ân. Diêm phú quý kích động đến liên tục sơ tay, vương chủ nhiệm khách khí. Có lẽ, có lẽ, vương chủ nhiệm lôi lệ phong hành, lập tức đề nghị, việc này không nên chậm trễ. Tất nhiên sân bãi ngay tại sát với viện, chúng ta hiện tại liền đi tuyên bố một tiếng. Cú nghe một chút hàng xóm đám đó nghĩ cái gì? Đi, đi, lôi khôn gật đầu. Mấy người đi ra lôi ra. vương chủ nhiệm lập tức để làm việc đi chào hỏi phụ cận mấy hộ đương gia đi ra rất nhanh trung viện cùng tiền viện liền tụ hơn 10 vị hộ gia đình đại biểu tứ hợp viện hài tử còn chưa ngủ cũng tò mò cùng tại đại nhân phía sau vương chủ nhiệm đứng tại viện tử trung ương âm thanh to các vị hàng xóm láng giềng báo cáo đại gia một tin tức tốt tại lôi bộ trưởng quan tâm cùng ta viện diêm lão sư duy trì bên dưới chúng ta nam la cổ hạng cái này một mảnh lập tức sẽ mở cái lớp xóa mù chữ cư dân địa điểm ngay tại sắt vách viện đông sưng phòng miễn phí học từ chúng ta kính yêu diêm lão sư nghĩa vụ dạy khóa chủ yếu chính là dạy đại gia biết chữ gậy bản tính Quân quản hội phụ trách cho ta phối hợp bàn ghế, còn phát giấy bút. Đây là chuyện tốt ta. Diêm lão sư dạy a, vậy khẳng định đi. đã sớm muốn học biết chữ. Các bạn hàng xóm nghe xong, nhộn nhịp nghị luận lên, trên mặt đều là kinh hỉ cùng chờ mong. Lúc này, Chu Nguyệt Nương cùng Lâm Như Mộng liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nóng bỏng. Chu Nguyệt Nương dẫn đầu mở miệng cười, lôi bộ trưởng, vương chủ nhiệm, Diêm lão sư. Ta cùng Như Mộng ở nhà cũng không có chuyện gì, hai ta cũng nhận ra chút chữ, số học cũng có thể. Chúng ta cũng có thể đến giúp đỡ, dạy một chút lớn tuổi thầm tử cũng biết chưa ít các tỷ muội, hoặc là kéo kéo bọn nhỏ nhận biết chữ. lâm như mộng cũng dùng sức ở đầu đối chúng ta cũng muốn tận một phần lực Thẩm nghiên băng cùng sở mặc nhiên hai nữ tại tứ cựu thành học viện y dì ở bên kia đi làm phía trước hai người tại kháng chiến thời điểm là tham gia giã chiến bệnh viện theo nghiên cứu gia thanh môi tố về sau hiện tại kháng chiến kết thúc tự nhiên bị điều đến tứ cựu thành học viện y dì tiếp tục làm nghiên cứu chúng ta làm xong cũng tới xóa nạn mù chữ ban dạy người a hai nữ cái này sẽ cũng làm ở miệng còn có ta tiểu hòa cũng nói ta cũng muốn dạy người tiểu đậu đầu kêu một câu tiểu nha đầu năm nay đã mười tuổi hiện tại không thể giết quỷ tử tiểu đậu cũng muốn làm lão sư lôi khôn nhìn xem chu nguyệt nương cùng như mộng trong mắt chân thành cùng nhiệt tình mặt nghiêm túc bên trên lần thứ nhất lộ ra từ đáy lòng khen ngợi nụ cười hắn không nói gì chỉ là nhìn hướng vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm hết sức vui mừng quá tốt rồi chu đồng chí lâm đồng chí các ngươi nguyện ý đến giúp đỡ đó là dạy hoa trên cấm hoan nên, nhiệt liệt hoan nen hắn chuyển hướng lôi khôn trong mắt tràn đầy kính nghệ lôi bộ trưởng không những đưa ra tư tưởng đã thông quan tiết liền người trong nhà đều như thế tích cực hỗ trợ dân sinh hiện thực phần này cảnh giới không thể nói diêm phú quý càng là kích động cái này giáo viên đội ngũ lại lớn mạnh cũng đều là phải lực hắn phảng phất nhìn thấy chính mình tại nhà hàng xóm trước mặt hy vọng tăng vọt tương lai lôi khôn ánh mắt tại chu nguyễn Nương, lâm như mộng trên mặt đỏ qua mang theo ôn hòa cổ vũ cuối cùng rơi vào trên mặt mọi người cất cao giọng nói xã hội mới người người đều có học tập quyền lợi cũng có vì người khác học tập tận một phần tâm lực quang vinh. biết chữ xóa nạn mù chữ để chính chúng ta trôi qua càng hiểu cũng có thể là đời sau đánh tốt cơ sở đây là chúng ta quần chúng tổ chức mình học tập cộng đồng tiến bộ chuyện tốt ta tại chỗ này cầu chúc chúng ta xóa nạn mù chữ ban làm được hồng hồng hỏa hỏa." hắn lời nói chém đinh chặt sắt, đã là vì xóa nạn mù chữ ban định điều cũng là đối chu nguyệt nương các nàng tham dự công nhân khẳng định cùng hỗ trợ chương 277, giả trương thị báo danh chương 277, giả trương thị báo danh vương chủ nhiệm vừa dứt lời trong đám người liền vang lên một cái sắc nhọn lại mang điểm không phục âm thanh vương chủ nhiệm cho ta cũng báo danh ra ta muốn tham gia mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy giả trương thị đẩy ra phía trước mang trên mặt một loại hỗn hợp có quật cường cùng sợ bị người xem thường thần sắc ôi uy giả trương thị đứng tại đám người bên cạnh nhị đại gia lưu hải trung ôm cánh tay thói quen kéo dài giọng điệu trêu chọc ngươi cái này nhận biết tiền giấy bên trên chữ không phải học cái gì văn hóa, tay chân lầm cẩm, chớ cùng người trẻ tuổi trên lớn, hừ, giả trương thị một chống nạnh, âm thanh cao hơn, nước bọt kém chút phun đến nhị đại gia trên mặt, lưu hải trung, ngươi ý gì? liền hứa ngươi biết chữ xem báo xung người biết chuyện, ta giả trương thị thế nào? ta liền không thể tiến bộ rồi, xã hội mới, quốc gia để ta học, ta liền học, ta học được, về sau cho nhà viết thư không cần cầu người, còn có thể xem hiểu phố phường thông báo, làm phiền ngươi cái gì vậy? nàng một trận này chuyển vận, làm cho nhị đại gia đến sưng sờ, bên cạnh xem náo nhiệt hàng xóm cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày thường móc lừa dối, cay nghiệt, vẫn yêu khóc lóc, coi sòm giả Trương Thị, thế mà có thể nói ra những lời ấy, cái này giác ngộ đột nhiên nâng cao. Một mực quan sát đến mọi người lôi khôn, trong mắt cũng hiện lên một tia chân thành kinh ngạc. Giả Trương Thị ở trong viện phong bình hắn có nghe thấy, giờ phút này có thể chủ động, thậm chí là mang theo điểm đấu khí sức mạnh đến báo danh, phần này nguyện vọng bản thân xác thực đáng giá của vũ. Hắn tiến lên một bước, âm thanh ôn hòa lại mang lực lượng. Giả Thím nói thật hay. Xã hội mới, người người bình đẳng, học tập tiến bộ không có có tuổi tác phân chia, chỉ cần có phần này tâm, chịu học, đó chính là đồng chí tốt. Lưu sư phụ, sống đến già học đến già, đây chính là chủ tịch dạy bảo đạo lý của chúng ta. Ngươi cái này tư tưởng cảnh giới, còn phải tăng lên A. Hắn cười điểm nhị đại gia một câu, nhị đại gia lập tức náo cái đỏ chót mặt, ngượng ngùng không nói nữa. Lôi khôn chuyển hướng giả trương thị, ánh mắt mang theo khẳng định, giả thím nguyện ý học tập, cái này vô cùng tốt. Quốc gia mở rộng xóa nạn mù chữ, chính là muốn để tất cả mọi người đầu cũng giàu có. Biết chữ, rõ lý lẽ, hiểu chính sách, chính mình thời gian qua được rõ ràng, đối hải tử tôn tử cũng tốt. Hắn quay đầu nhìn hướng mặt khắc đồng dạng tuổi hơi lớn, biết chữ không nhiều các gia đình, không chỉ là giả thím. chúng ta những này bên trên điểm niên hữu kỳ đồng chí chỉ cần muốn học xóa nạn mù chữ ban đều mở rộng cửa lớn hoan nghênh hứa đại thúc giả lao ca ba đại mụ một đại mụ các ngươi đâu có nguyện ý hay không cùng một chỗ tiến bộ bị điểm tên hứa phú quý hứa đại mậu cha hắn giả đại hải giả trương thị bạn già, ba đại mụ dương thủy hoa một đại mụ vương quế phân đám người nguyên bản còn có chút do dự cảm giác phải tự mình tuổi tác lại biết chữ có chút ngượng ngùng nhưng xem xét giả trương thị cũng dám đứng ra còn bị lôi bộ trưởng biểu dương trong lòng cái kêu phần khát vọng lại bắt đầu chuyển động tăng thêm lôi khôn cổ vũ lập tức nhộn nhịp hưởng lôi bộ trưởng ta cũng báo danh tính ta một người ta cũng nhận biết chữ đối xã hội mới ta cũng không thể lạc hậu trong lúc nhất thời tứ hợp viện ra trẻ hộ gia đình tính tích cực chưa từng có tăng vọt nhìn xem nô nước tấp nập báo danh các bạn hàng xóm lôi không trong lòng có chút vui mừng hắn đối tụ lại tới giả trương thị hứa phú quý chờ những ngày học viên cũ có thể thầm thì nói các đại thúc đại thẩm các ngươi hôm nay có thể đi vào xóa nạn mù chữ ban chính là thực tế nhất tiến bộ đi qua chúng ta thời gian khổ không có cơ hội đến trường không phải chúng ta sai nhưng bây giờ quốc gia cho đại gia sáng tạo điều kiện học tập đây chính là cơ hội biết chữ không phải là vì ganh đua so sánh càng không phải là vì khoe khoang là vì vũ trang chúng ta đầu óc của mình đọc hiểu chính sách văn kiện mới có thể càng tốt lý giải quốc gia đang làm cái gì chúng ta tiểu ra làm sao cùng đi theo thấy rõ sinh sản thông báo an toàn điều lệ ra đồng vào xưởng làm việc mới an toàn hơn càng có hiệu suất cho hải tử viết phong thư tính toán mức chướng cũng càng hiểu giảm bớt bị lừa ăn thiệt thòi cái này biết chữ xóa nạn mù chữ a nhìn xem là học mấy chữ trên thực tế là muốn quét dứt chúng ta trong tư tưởng điểm mù để người thay đổi đến càng hiểu càng thoải mái Đại gia nghiêm túc học đi vào, liền nhất định có thể cảm nhận được phần này chỗ tốt. Đại gia nói có đúng hay không cái này lý là lôi bộ trưởng nói qua đúng, liền là cái này lý nhi. Giả trương thị nghe đến nhất là kích động, liên tục gật đầu. Hứa phú quý mấy người cũng rất tán thành, cảm thấy lôi khôn lời nói thật sự là nói đến bọn họ trong tâm khảm đi, học tập sức mạnh càng đầy. Tại lôi khôn có lực ủng hộ và vương chủ nhiệm hiệu suất cao tổ chức bên dưới, chỉ dùng hai ngày thời gian, bên cạnh viện đông xương phòng liền bị thu thập đến rực rỡ hẳn lên. Mấy tấm giản dị dài mảnh bản phối hợp tiểu ma đâm trên giảng treo lên một khối tiểu hất tấm. một cái đơn giản lại tràn đầy sinh cơ nam la của hạng nghĩa vụ xóa nạn mù chữ ban chính thức khai trương vài ngày sau xóa nạn mù chữ ban phòng học bên trong chu nguyệt Nương đứng tại bục giảng phía trước dịu dàng mà kiên nhẫn trên bảng đen viết mấy cái tinh tế chữ lớn công nông binh học thường đại gia cùng ta niệm công công phía dưới ngồi giả trương thị giả đại hải hứa phú quý một đại mụ ba đại mụ đám người còn có mấy vị tuổi trẻ chút tàu tử cô nương đều lôi kéo cú họng phi thường nghiêm túc theo sát nghiệm âm thanh cao thấp không đều lại lộ ra một câu nghiêm túc sức lực đối công công nhân công chúng ta công nhân là quốc gia kiến thiết nhân vật chính chu nguyệt nương lại chỉ vào bên cạnh giàn đồ giải thích chữ hàng nghĩa hướng dẫn đại gia lý giải giả trương thị cảm giác hôm nay lần thứ nhất đến trường thật thỏa nguyện nàng đeo lên kính lão thâu rắc ngón tay từng chữ từng chữ điểm vở bên trên siêu siêu vẹo vẹo mô phỏng viết công chữ trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì công công nhân công nhân vật chính cái kia ánh mắt chuyên chú quả thực so năm đó đếm tiền phiếu còn nghiêm túc đúng lúc này giả đông húc kéo lấy về vải mới vừa ở lớp huấn luyện bị sư phụ huấn luyện qua dưới thân thể bàn trở về hắn đẩy ra ra môn Không nhìn thấy Mâu thân, vô ý thức liền hướng bên cạnh xóa nạn mù chữ ban viện tử tìm kiếm. Mới vừa đi tới phòng học ngoài cửa sổ, liền thấy để hắn đại não nháy mắt đứng máy hình ảnh. Hắn cái kia ngày bình thường mạnh mẽ xảo trá, liền phố phường thông báo đều không kiên nhẫn nhìn kỹ Mâu thân giả chương thị, giờ phút này thế mà như cái học sinh tiểu học đồng dạng, đoan đoan chính chính ngồi tại tiểu mã của lên. Trước mặt mở ra một cái tràn ngập siêu siêu vẹo vẹo chữ viết vở, một tay cầm bút, một tay còn vụng về học lão sư bộ dáng đi theo khoa tay. Tao mày, miệng lẩm bẩm, một bộ cùng chữ so tài giá dấp. cái kia chuyên chú sức lực là giả đông húc đánh ghi lại lên liền không tại trên người mẫu thân thấy qua giả đông húc há to miệng con mắt trừng đến căng tròn đứng tại ngoài cửa sổ triệt để trận tròn mắt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây là cái kia hắn quen thuộc thân nương sao nhị đại gia ngươi đây là làm gì đi đâu giả đông húc nhìn thấy nhị đại gia lưu hải trung mới vừa tan tẩm ôm sách vợ cái này sẽ vội vã từ trong nhà đi ra lập tức nghi ngờ hỏi một câu lưu hải trung không có thời gian hắn phải tranh thủ thời gian đi xóa nạn mù chữ lớp học khóa đâu đừng cản trở ta ngươi nhị đại gia ta muốn đi học đâu không chỉ là lưu hải trung liên tứ hợp viện mặt khác giả hộ gia đình lý đại gia năm nay đã 70 tuổi hắn đâm phải trượng từ trong phòng đi ra trực tiếp hướng bên cạnh xóa nạn ngủ chữ ban đi giả đông húc cảm giác cái này tứ hợp viện thay đổi phải tự mình không nhận ra chương 278, tứ hợp viện biến hóa chương 278, tứ hợp viện biến hóa giả trương thị tại trên lớp học nghẹn gần nổ phổi nhất là nhìn thấy nhị đại gia lưu hải trung gật gù đáp ý gia vẻ cao thâm lớn tiếng cùng đọc lúc cô kia không chịu thua sức lực càng là dâng lên thương thương nhân thương chu nguyệt nương tại trên bảng đen viết kế tiếp chữ thương Lưu Hải Trung lập tức dùng hắn cái kia đặc thù phảng phất tại phát biểu trọng yếu giảng thoại giọng điệu lớn tiếng đọc ra, còn đáp ý vòng nhìn trái phải. Ý kia rõ ràng là nhìn ta Lưu Hải Trung cái này văn hóa tiêu chuẩn. Giả Trương Thị không chút nào yếu thế, nàng âm thanh vốn là không nhỏ, giờ phút này càng là giật ra cú họng, phát âm thậm chí có chút tận lực căn chữ, thương. Cố kia tích cực sức lực dẫn tới xung quanh hàng xóm nộn nhịp ghé mắt, liền Chu Nguyệt Nương cũng nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Lưu Hải Trung cứng lại, hơi có chút một quyền đánh vào trên đông cảm giác, thẩm hực bay đầu trở lại đi. Giả Trương Thị trong lòng cái kia kêu một cái thoải mái. nghiêm túc nhất bút nhất họa tại vợ bên trên tô lại cái kia thương chữ, mặc dù vẫn như cú méo, nhưng khí thế mười phần. Trạng vạng tối tan học, Giả Trương thị bảo bối giống như ôm nàng cái kia viết đầy thiên thư đồng dạng chữ viết vợ về đến nhà. Giả Đông Húc đã trở về, đang hữu khí vô lực co quắp trên ghế nghỉ ngơi. "Mụ, ngươi mệt mỏi một ngày, còn đi học cái kia phiền phức cái gì? Nghỉ ngơi không tốt sao?" Giả Đông Húc nhìn xem mẫu thân nâng sách vợ trở về, nhịn không được lẩm bẩm một câu. "Thả nương ngươi cái dây cái rắm." Giả Trương thị đổ ập xuống liền mang lên, âm thanh to, đem Giả Đông Húc dọa đến một cái giật mình, lôi bộ trưởng nói ngươi đều làm đành rắm. học tập tiến bộ, quét dọn mũ chữ, Lao nương ta học làm sao vậy? Ta vui lòng, làm phiền ngươi đi ngủ. Nàng đem vợ ba đập tại trên bàn, chỉ vào phía trên miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng mấy chữ, ngươi ngóng nó. Cái này, công nhận ra a? Ta là quang vinh công nhân người nhà. Cái này nông hiện tại công xã hóa, cùng cha ngươi quê quán cũng dính dáng. Lao nương ta muốn học cái rõ ràng mạch bạch, bạch. Giá đông húc bị lão nương đột nhiên bộ phát văn hóa nhiệt tình cùng khí thế kinh hãi, nhìn xem cái kia siêu siêu vẹo vẹo công chữ cùng mẫu thân tỏa sáng con mắt, hắn miệng mở rộng, nửa ngày không nói nên lời, chỉ cảm thấy. thế giới này hình như thật không đồng dạng, lao nương thế mà thật cùng chữ so kể bên kia, lưu hải trung càng là đắc chí vừa lòng. hắn chắp tay sau lưng, bước quan thai về nhà, trong tay cuốn chính là hắn bạn kia đồng dạng viết đầy chữ học tập tài liệu. vừa vào cửa, nhìn xem đang dùng cơm đại nhi tử lưu quang Tể, nhị nhi tử lưu quang thiên, tiểu nhi tử lưu quang phúc, cùng với một mặt nghi hoặc hai đại mụ, hắn háng dọn một cái, cưỡi ngực. đều ăn đâu? lưu hải trung âm thanh to, mang theo một loại trước nay chưa từng có cảm giác yêu việt. ba, ngài đây là? đi xóa nạn mụ chữ ban. lưu quang tề thử thăm dò hỏi. thử. Lưu Hải Trung từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lộ ra khinh thường, Sau đó Dương mở tay ra bên trong vợ, cái gì gọi là xóa nạn mũ chữ ban? Đó là để cao tư tưởng giác ngộ cùng trình độ văn hóa. Nhìn xem, hắn đem vợ hướng trên bàn cơm để xuống, chỉ vào chính mình viết mấy chữ, Lưu. Chỉ riêng. đủ. Nhìn thấy không có. cha người ta hiện tại có thể đem chính mình dành tự nhất bút nhất họa viết ra. Chính Khải. Hiểu không? Chính Khải. Hắn lại lật một trang, chỉ vào một cái khác tử, lao động. Quang Vinh. Hai cái này từ ta cũng học được. Lưu Quan Thề, Lưu Quan Thiên. lưu quang phúc ba huynh đệ tính cả bên cạnh hai đại mụ toàn bộ đều trận tròn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vở bên trên mấy cái kia miễn cưỡng thành hình bút họa độ dày không đều nhưng quả thật có thể nhận ra là chữ lưu quang tề cùng lao động quang vinh phạm phất không biết mình thân cha đồng dạng già lao đầu tử hai đại mụ càng là lấp ấp nói chuyện đều không lưu loát ngươi ngươi thật thật viết ra nàng cả một đời chỉ biết là trượng phu thích giả giọng điệu sĩ diện nhận ra mấy chữ thích đọc báo giấy nhưng chưa từng gặp hắn đứng đắn viết chữ cái này lực trúng kích không thua gì thấy được gà trống đẻ trứng lưu hải chung với người nhà loại này khiếp sợ vô cùng hưởng thụ vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt cái này có cái gì khó mấu chốt là nghĩ muốn quen biết đúng chỗ lôi bộ trưởng nói rất đúng vũ trang đầu góc trọng yếu nhất các ngươi a tư tưởng giác ngộ còn phải để cao ăn cơm ăn xong rồi chỉ riêng đủ đem ta học mấy cái kia chính sách danh từ giải thích cho ta nghe một chút hai đại mụ nhìn xem trượng phu nước miếng văng tung tóe giáo dục như tử lại nhìn xem hắn trân trọng thu hồi vợ bộ dạng dùng sức rủi rủi con mắt ngoan ngoãn cái này xóa nạn mụ chữ ban đem nhà mình lao đầu tự mê quyền chức cùng học tập muốn cùng một chỗ móc ra tới trong nội tâm nàng chỉ còn lại một ý nghĩ lôi bộ trưởng làm ban này thật đúng là cái thần tiên ban a mấy ngày ngắn ngủi thời gian tòa này khói lửa lượn lờ tứ hợp viện bên trong học tập cái từ này lấy một loại chưa bao giờ có phương thức thật sâu đâm vào tất cả mọi người lấy lòng những cái kia khô khan bức họa chính lặng yên cải biến mỗi người từ biết chữ đến sáng lý dựng dục một loại bộ mặt mới tinh giả trương thị tiếng mắng bên trong có mục tiêu lưu hải trung đắc ý bên trong trộn lẫn chân thành mồ hôi mà bản kia chia đều ở trên bàn dính lấy khói dầu tức giận nợ cũng vốn phía trên những cái tia siêu siêu vẹo vẹo công nông thương phản phất chính là cuộc sống mới nhất không lưu loát chân thật nhất cũng nhất động lòng người khúc dạo đầu. Vừa tối lôi khôn trong nhà bầu không khí ấm áp nho nhỏ tivi vật hiếm có để đó mới đến cách mạng đề tài điện ảnh bạch mang nữ. Chu Nguyệt Nương ôm đầu đầu lôi khôn ôm lấy thê tử Hà Đại Thanh Hà Vũ trụ Hà Vũ Thủy cùng Lâm Như Mộng vây ngồi ở bên cạnh. Chu Nguyệt Nương một bên nhìn một bên nhẹ giọng cho lôi khôn hồi báo những ngày này xóa nạn ngủ chữa ban rất tốt đại gia nhiệt tình rất cao giả thím là bên trong tích cực nhất mặc dù học được chậm một chút nhưng cố kia sức lực rất đủ nhị đại gia à. cái kia học tập tư thế, thật đem mình làm lãnh đạo làm báo cáo, diêm lão sư rất phụ trách, ta cùng như mộng chủ yếu dạy chút phụ nữ cùng hài tử, đại gia cũng đều rất dụng tâm. chính là biết chữ cái này sự tình, thật không phải một sớm một chiều. nàng lời còn chưa dứt, khi thấy điện ảnh bên trong địa chủ hoàng thế nhân ép trả nợ tình tiết hà vũ trụ đống nhiên vô đuổi, ôm mồm reo lên, con chó này địa chủ rất đáng hận. di xóa nạn mụ chữ ban ta có thể đi rút một chút không? tất cả mọi người nhìn hướng hắn. hà vũ trụ gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta mặc dù đại lao thô một cái, nhưng tốt xấu ở trong xưởng cũng coi như. ân, có điểm kinh nghiệm. dạy biết chữ không được, nói điểm cố sự, giúp Diêm lão sư duy trì cái trật tự cái gì Chu toàn a, ta nhìn tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, ta cũng muốn phụ một tay. hắn nói xong nhìn hướng Lôi Khôn, trong mắt là chân thành chờ mong. Lôi Khôn trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười vui mừng. Chu Tử đứa nhỏ này, trước đây khờ xứng sở sung thẳng, bây giờ mắt thấy cũng hiểu chuyện, biết chủ động nhận gánh trách nhiệm. hắn tán thưởng gật đầu, tốt. Chu Tử có cái này tâm, liền rất tốt. Ta thấy được. chờ quay đầu ta đi xóa nạn mù chữ bàn, đem ngươi dẫn tiến cho Diêm lão sư cùng quân quản hội đồng chí. ngươi liền hiệp trợ dậy một chút dùng vào thực tế sinh hoạt thưởng thức nói một chút công xưởng quy củ vệ sinh cái gì để biết chữ cùng sinh hoạt thực tiễn kết hợp lại được rồi cảm ơn lượng hà vũ trụ vui vẻ mặt mày hớn hở lúc này điện ảnh hình ảnh chuyển tới sơn động bên trong hỷ nhi chịu khổ tia sáng đột nhiên tôi xuống một mực yên tĩnh xem phim đậu đậu miệng nhỏ một xẹp mang theo tiếng khóc nức nở hướng chu nguyệt nương trong ngực co lại ô nguyễn tỷ đen nhánh Kỷ nhi tỷ tỷ sợ chu nguyệt nương mau đem nữ nhi ông sát đậu đậu không sợ Kỷ nhi tỷ tỷ rất nhanh liền có người cứu nàng hà vũ thủy cũng lại gần chỉ vào hình ảnh Dùng trẻ thơ âm thanh nghiêm trang an ủi lầu đầu, đậu đầu, đầu không sợ. Ngươi nhìn, nơi đó có cái hang hốc có thể đi ra. Nàng gái kia làm như có thật phân tích chạy trốn lộ tuyến ra dấp, chọc cho Lâm Như mộng một cười. Liên mới vừa rồi còn đắm chìm tại nặng nề tình tiết bên trong Hà Vũ trụ cùng Hà Đại Thanh cũng cười theo. Lôi không nhìn xem người một nhà ấm áp náo nhiệt chẳng diện, lại nhìn xem trong ngực thế nữ căng thẳng một ngày thần kinh triệt để trầm tĩnh lại, cưng nghị trên mặt cũng lộ ra ấm áp tiểu ý. Ngoài cửa sổ là tứ hợp viện thỉnh thoảng truyền đến nói nhỏ âm thanh, cửa sổ bên trong là người nhà vui cười. Giờ khắc này yên ổn an bình, chính là vô số phấn đấu giá trị vị trí. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Khôn xe dịp đúng giờ dừng ở tứ hợp viện cửa ra vào. Hôm nay hắn cần phải đi mới chuyển quân công sưởng đồng cỏ thị sát tiền kỳ bằng phẳng tình huống, vừa vận tiện đường. Lôi Khôn phân phó Hổ Tử trước đưa Thẩm nghiên băng còn có Tiểu Hòa hai nữa đi chiều dương bệnh viện tái khám. Xe một đường ổn chạy, đem Thẩm nghiên băng cùng nhỏ cùng tại cửa bệnh viện sau khi để xuống, Lôi Khôn để Hổ Tử tại ven đường chờ, hắn cùng Thẩm nghiên băng các nàng đi vào xác nhận một chút tái khám vị trí. Liên tại cửa bệnh viện xem bệnh hành lang, mới vừa cùng Thẩm Nghiên băng tạm biệt xong, Lôi Khôn đang chuẩn bị quay người rời đi, dị biến nảy sinh. Phía trước khu vực chờ đợi. Một vị mặc rửa đến trắng bệnh cựu quân trang, trước ngực lờ mờ có thể thấy được mấy cái phai màu quân công trương láo giả, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, tay bỗng nhiên che lại ngực, sắc mặt nháy mắt từ vàng chuyển xanh, trong cổ họng phát ra hôi hôi thống khổ thở khò khè âm thanh, thân thể giống chặt đứt dây như tượng gỗ thẳng tắp hướng bên cạnh ngã quỵ. Cả người kịch liệt run rẩy, mắt thấy liền không một tiếng động. 3. Bên cạnh làm bạn một vị nam tử trung niên nháy mắt mặt không còn chút máu, hoảng sợ kêu to. Xung quanh đợi khám bệnh đám người một mảnh xôn xao kinh hô. Là cấp tính nhồi máu cơ tim. Nhìn cái này nghiêm trọng trình độ, căn bản chống đỡ không đến đưa vào phòng cấp cứu. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây bối rối kinh hô nháy mắt, lôi khôn một cái bước xa giống như quỷ mị đã hướng đến lão giả bên cạnh. Không chút do dự, bàn tay hắn như thiểm điện đặt tại lão giả vị trí trái tim. Một đạo khó mà nhận ra, thuần túy mà ôn nhuận chân khí nháy mắt thấu thể mà vào. Cái này sợi mang theo sinh mệnh nguyên lực chân khí, giống như nhất tinh chuẩn cường tầm chân cùng lưu hòa nhất thợ đấm bóp. Nó bá đạo sông mở cái kia gần như muốn hoàn toàn ngăn chặn sinh mệnh thông đạo, cường lực nhưng lại không thương tổn cùng căn bản kích thích gần như ngừng nhảy trái tim nhịp đập. Đồng thời, một cố khắc càng thêm ôn hòa kéo dài lực lượng, giống như ấm áp nước suối. cấp tốc đốt lên cái kia bởi vì nghiêm trọng thiếu máu mà gần như hoại tử co rút cơ tim bảo hộ sau cùng sinh cơ cửa sổ lão giả trong cổ cái kia thống khổ hôi hôi âm thanh tại chân khí tiến vào nháy mắt đình trệ tím xanh sắc mặt giống như bị vô hình thần bút cấp tốc lao đi cực nhanh khôi phục hết sắc ngay sau đó hắn cái kia yếu ớt đến cơ hồ biến mất hô hấp bắt đầu một lần nữa thay đổi đến kéo dài giống như rách nát ống bệ bị một lần nữa kéo vang không đến 10 hơi thời gian kỳ thật chỉ có bảy tám giây cảm giác lúc hơi thở tương đối hợp lý lão giả thở hổn như kỳ tích ổn định xuống Mặc dù vẫn như cũ suy yếu nhắm mắt, nhưng cái kia sắp chết hôi bại đã biến mất, dấu hiệu sinh tồn một lần nữa ổn định. 3 3. Ngài tỉnh lại. Nam tử trung niên khó có thể tin mà nhìn trước mắt như kỳ tích biến hóa, nào quỷ gối tại phụ thân bên cạnh, âm thanh run rẩy mang theo sống sót sau hai nạn mừng như điên. Bệnh viện cấp cứu nhân viên cùng y tá lúc này mới vội vã đẩy cấp cứu giường chạy tới hiện trường. Lôi khôn chậm rãi thu tay về, thái dương chảy ra mồ hơi mịt. Vừa rồi cái kia một cái mặc dù ngắn ngủi, nhưng cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần cùng nội lực. cấp cứu bác sĩ cấp tốc kiểm tra lão giả dấu hiệu sinh tồn trên mặt lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ kỳ tích thật sự là kỳ tích lão gia tử vừa rồi loại tình huống kia là điển hình nghiêm trọng nhồi máu cơ tim phát tác cực kỳ nguy hiểm là ai người nào làm cấp cứu ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại vẫn như cũ đứng tại lão giả bên cạnh lôi khôn trên thân hắn mặc phảng phiu trung sơn trang sắc mặt trầm ổn chỉ là hô hấp hơi có vẻ gấp rút lúc này trí hoan qua một hơi lão giả tại nhi tử nâng đỡ vậy mà có chút mở mắt ánh mắt có chút mờ mịt tìm kiếm cuối cùng rơi vào lôi khôn trên mặt hắn tựa hồ nháy mắt minh bạch cái gì Vẫn đục trong hai mắt buộc phát ra khó có thể tin cảm kích tia sáng hắn dậy đuổi lấy muốn ngồi dậy lôi khôn tranh thủ thời gian túi người nhẹ nhàng để lại lão nhân lão nhân ra, tuyệt đối đừng động chờ bác sĩ đến lão giả lại dùng sức một nắm chắc lôi khôn cổ tay cái kia bàn tay khô gầy bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt âm thanh khàn giọng suy yếu lại tràn đầy sống sót sau hai nạn kích động cùng từ đáy lòng cảm ơn cùng đồng chí lang ngài. Là ngài cứu ta bộ xương già này cảm ơn cảm ơn ngài a ân nhân cứu mạng hai viên vận đục lão lệ theo gương mặt lăn xuống đến Lôi Khôn nhìn xem lão nhân trong mắt chân thành tha thiết nước mắt cùng cảm kích, trong lòng cái kia phần nặng nề nháy mắt hóa thành ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của lão nhân lưng, "Thanh âm ôn hòa, lão nhân ra nói quá lời. Ngài vì quốc gia chạy qua máu là công thần. Bảo trọng thân thể quan trọng hơn, thật tốt phối hợp bác sĩ điều trị. Chờ bệnh viện sơ bộ ổn định lão giả bệnh tình phía sau, Lôi Khôn đích thân lái xe, hộ tống lão giả cùng nhi tử của hắn về nhà." Xe dừng ở hẻm chỗ sâu một gian chợt trội u ám tiểu bình trước phòng. Lão nhân tinh thần tốt hơn một chút, nói liên miên giải thích chuyện cũ, từng là bát lộ quân tay súng máy, đánh qua quỷ tử, cũng đánh qua con đầu. Bạn ra mất sớm, một đôi nhi nữ đều tại chiến tranh giải phóng bên trong hy sinh. Bây giờ chỉ còn lại bên cạnh cái này con nuôi chiếu cố hắn. Trong phòng bệnh biện đơn sơ, treo trên tường quân công trương cùng một tấm ảnh gia đình tóc vàng, bức ảnh đặc biệt rõ ràng, nói đã từng khói lửa cùng hy sinh. Lôi khôn nhìn xem cái kia dãi dầu xương, gió lại sống lưng thẳng tắp lao bình. Nhìn xem cái kia vắng vẻ lại gánh chịu lấy to lớn hy sinh ảnh gia đình trong lòng ngực kích động khó nói lên lời rung động cùng tình ý. Đây mới thực là dân tộc sống lưng, lại trải qua như vậy nghèo khó sinh hoạt. Hắn lấy ra một chút tiền muốn giúp làm nền lão nhân, lại bị lao giả kiên quyết đẩy ra. Ta có chính phủ cứu trợ, đủ ăn cơm. không thể cầm tiền này ta không thể cầm cầm ta xin lỗi hy sinh chiến hữu cùng bọn đỏ phần này tại vần hàn bên trong vẫn thủ vững nguyên tắc không muốn cho quốc gia nhiều thêm một điểm gánh vác khí khái để lôi khôn trong lòng càng là nóng bỏng hắn không tại miễn cưỡng sâu sắc nắm chặt lại tay của lão nhân kính cái quân lễ mang theo đầy ngập suy nghĩ rời đi phòng nhỏ phong trạch viên lý lao thưởng thức trà nghe lôi khôn nói xong vị này lao binh cố sự cùng gặp phải lão ra tử bưng chén trà tay rất lâu không động Và anh mắt có chút phím hồng nhẹ nhàng thở dài lao anh hùng a huyết lệ chảy hết trôn xương không tiếng động người sao mà nhiều Chúng ta không thể để những này công thần tuổi già buồn lòng, bệnh không có chỗ đi. Lý Lao nói rất đúng. Lôi Khôn ngữ khí trầm trọng mà kiên quyết, ta nghĩ đề nghị vài sự kiện, đệ nhất, bộ dân chính cửa mau chóng một lần nữa thẩm tra tất cả tình huống tương tự lão binh hồ sơ, trừ vốn có tiền trợ cấp, thành lập một phần vinh dự lão binh đặc biệt trợ cấp theo tàn tật cùng trình độ khó khăn phân cấp ngoài định mức cấp cho, bảo đảm bọn họ cơ bản sinh hoạt có tôn nghiêm. Số tiền kia, từ ta cùng đặc cung cục dẫn đầu gọn góp ái quốc tài chính bên trong trước chuyển một bộ phận cấp. Thứ hai, đối với thân thể còn có thể lão binh chương cầu bản nhân nguyện vọng phía sau an bài vào quân công xưởng làm chút đủ khả năng vinh dự cương vị đã là phát huy nhiệt lượng thừa cũng là hợp lý tăng thêm một phần thu vào nơi phát ra để bọn họ cảm thấy giả có chỗ dùng thứ ba trọng yếu nhất là chữa bệnh nhất định phải kết hợp vệ kế ủy cùng các bệnh viện lớn cho những này công nhân láo binh đã thông chuyên môn chữa bệnh thông đạo bằng chứng tiện ưu tiên đăng ký ưu tiên trần trị mẫu chốt dùng thuốc ưu tiên bảo đảm chi phí chữa bệnh bên trên quốc gia cùng chúng ta gây quỹ tài chính muốn mặt cái này mấy điểm cấp bách lý lao nghe đến liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng cảm động tốt tiểu lôi a Ngươi cái này mấy điểm, tình cảm, lý, pháp đều chiếu cố đến, đã có nhiệt độ lại có sức mạnh, ta hoàn toàn đồng ý, cứ làm như thế, ta lập tức tìm mấy lao già gặp mặt, mời lao tổng bọn họ liên danh, đẩy mạnh việc này nhanh chóng chắc chắn, không thể để anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Chương 279, thế cục khẩn trương. Chương 279, thế cục khẩn trương. Phong trạch viên hội đàm đi vào càng thêm lương trọng chủ đề, ngoài cửa sổ thu ý dần dần dày, bầu không khí lại lộ ra một tia sơ sát tiêu điều. Lý lao đặt chén trà xuống, lông mày nhíu lại, tiểu lôi, chín tháng 15 hảo thông tin nhìn thấy đi. Mạc cả sùa tại in tri ông cắm lên một chân liên hợp quốc quân cái này tình thế hung cực kỳ a cái này một nước cờ hiểm ngươi thấy thế nào hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên lôi khôn lôi khôn ngồi tại lý lao đối diện ánh mắt sắc bén như diều hâu hắn mở ra một phần quân sự bản vẽ phác thảo ngón tay chỉ hướng bán đảo phong yêu bộ in tri ông vị trí lý lao nước cờ này đã nguy hiểm lại độc Mạc cả sùa cực thắng đang lục chiến thời cơ cùng địa điểm xác thực bóp lấy phương bắc đường tiếp tế cái này liền giống như là hướng nóng trong chảo dầu rót một bầu nước lập can kiến ảnh đem chiến trường thế cục toàn bộ lật lên Hắn lời nói xoay chuyển, nữ khí mang theo lạnh leo phân tích, nhưng cái này không thay đổi được căn bản. Tương Dương thâm nhập bán đảo nội địa, chiến tuyến bị kéo đến càng dài, càng yếu ớt. Bọn họ đối không bên trong lực lượng cùng trên biển tiếp tế ỉ lại quá nặng. Một khi chúng ta bên này quyết định xuất thủ, hoặc là phương Bắc điều chỉnh sách lược chia thành tốt nhỏ đánh lâu dài chiến lược tiêu hao chiến, các đứt bọn họ hậu cần động mạch chủ, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân liền thành treo tại vũng bùn bên trong cự thú tiến tối lương an. Mà cắt sủa cái này thiên tài quân sự trong xương vẫn là mang theo cựu quân đội ngạo mạn cùng đối mới chiến tranh nội phản. hắn một bước này ở lúc chiến thuật tập kích bất ngờ, lại có thể thua ở lâu dài hơn chiến lược hoàn cảnh khó khăn cùng to lớn chiến tranh tiêu hao. chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cũng phải bắt cho được hắn cho chúng ta tranh thủ đến thở dốc thời gian. phân tích đến đấu, lý lao vô một cái tay vịt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đám kia đế quốc chủ nghĩa gia hỏa sẽ không dễ dàng dừng tay. cửa nhà tuyệt không thể bỏ mặc. chúng ta thời gian không nhiều lắm, Người trong tay những vật kia đến gia tốc, ngài yên tâm. lôi khôn ngữ khí chém đinh chặt sắt, tây giao quân công xưởng cơ sở kiến thiết ngày đêm không ngừng, chủ thể giàn khung cơ bản hoàn thành, đã bắt đầu bộ phận thiết bị lắp đặt. Hồng Tinh nhà máy cán thép bên kia, dựa theo ngài cùng nô chủ nhiệm trả lời kế hoạch, mới dây chuyển sản xuất toàn thua sen vận chuyển, toàn lực sinh sản đám kia độ chính xác cao máy tiện, là quân công xưởng mở đủ mã lực cung cấp vũ khí. Tiền giáo sư đội ngũ báo cáo, nhóm đầu tiên căn cứ vào ta bản vẽ cải tiến 37 hỏa tiễn đồng hàng mẫu, đã bắt đầu nhóm nhỏ lượng sinh sản kiểm tra. Còn có 42 loại hình súng trường đơn giản hóa công nghệ tăng lên độ tin cậy phía sau, cũng đã đầu nhập dây chuyển sản xuất, nhóm đầu tiên thành phẩm dự tính tuần sau hạ tuyến. Chúng ta là tại giành giật từng dây. Đi, mang ta đi xem một chút. Lý Lao bị Lôi Khôn miêu tả cảnh tượng cùng quyết tâm lây nhiễm, bỗng nhiên đứng dậy. Hai chiếc xe dịp lao vùng vụt hướng Tây Dao. Mới tinh tường cao vòng lên một mảnh tràn đầy sức sống khu xưởng, phân xưởng bên trong đèn đuốc sáng trưng, lắp đặt thiết bị tiếng va đập, điều chỉnh thử máy móc khẽ kêu âm thanh hội tụ thành kiến thiết sóng nhiệt. Tiên giáo sư đám người sớm đã ở hạch tâm phân phối trang bị phân xưởng cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Lý Lao cùng Lôi Khôn, lập tức tiến lên đón. Lôi bộ trưởng, Lý Lao. Ngay nhìn, nhóm đầu tiên 37 hỏa tiễn đồng phóng ra cùng chiến đấu bộ bộ phận đã tại vận chuyển online. Tiền giáo sư lưng phấn chỉ vào một bên đang bị cẩn thận từng ly từng tí rời đi bộ kiện, chúng ta khảo nghiệm ba loại khác biệt chất liệu phóng gia quản, xác nhận mới phối phương đạn dự vi lực tính ổn định, 42 loại hình súng trường nhóm đầu tiên thương tổ máy kiện cũng hạ tuyến, ngay tại trung vi giả bộ. Lôi Khôn túi người cẩn thận xem xét những cái tia hiện ra lẫnh quang bộ kiện, mắt sáng như bước gật đầu. Lý Lao càng là kích động đến gần, vướt ve lạnh buốt kim loại bộ kiện, phản phất có thể cảm nhận được bọn họ sắp tại chiến trường phun ra ánh lửa, tốt. Đây chính là chính chúng ta sức mạnh. Lôi Khôn chuyển hướng tiền giáo sư, âm thanh trầm ổn mà tràn đầy phía trước xem, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiền giáo sư, tiếp xuống nhiệm vụ sẽ càng nặng. Ta cần muốn các ngươi lập tức đầu nhập kế tiếp nghiên cứu phát minh chu kỳ. Hắn mở ra trong tay một mực mang theo thiết kế bản thiết kế sách, đây là 50 loại hình hạng nhẹ bánh xích xe vận tải cùng pháo cao xạ kiểu 50 sơ bộ thiết kế tư tưởng. Xe vận tải muốn có đủ cao tính cơ động cùng nhất định có thể chở, có thể thích hướng bán đảo có thể nhiều núi địa hình phức tạp vận chuyển đạn dược tiếp tế. Pháo cao xạ kiểu 50, mươi, tâm là cường điệu tốc độ phản ứng cùng bán cao, không cầu diện tích che phụ tích, nhưng yêu cầu tại bên trong tầng trời thấp tinh chuẩn đánh dụng hương dương những cái kia phách lối du thiêu tử cùng tầng trời thấp dầu thỏ, máy bay trực thăng cùng phi cơ chính xác. bảo vệ chúng ta bộ đội trên đất liền cùng mấu chốt trận địa thời gian tiết điểm trong vòng 3 tháng ra bản thiết kế trong vòng nửa năm ít nhất phải lấy ra thí nghiệm tháo tiền giáo sư cùng phía sau hắn cốt cán công trình sư bọn họ nhìn xem lôi khôn triển khai bản vẽ phía trên phát họa tương lai sắt thép thân ảnh hô hấp đều biến thành ồ ồ trong ánh mắt tiêu đốt lửa nóng sứ mệnh cảm giác là lôi bộ trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ lập tức tổ kiến hai cái tổ khắc phục khó khăn lý lao ở một bên vui mừng cười dùng sức vô vô lôi khôn bả vai chính là muốn dạng này đắm phách vung tay đi làm thiếu cái gì ngươi mở miệng chúng ta đám này lão già khọt cho các ngươi làm tốt bộ trưởng hậu cần mấy ngày kế tiếp lôi khôn cơ hồ đem thời gian đều ngâm tại tây giao quân công xưởng nghiên cứu phát minh trung tâm cùng hồng tinh nhà máy cán thép kết hợp kỹ thuật tổ khắc phục khó khăn bên trong hắn cùng tiền giáo sư chờ người ngày đêm không ngớt thảo luận phương án ưu hóa mỗi một cái kết cấu chi tiết tính toán mỗi một chỗ ứng lực cường độ kiểm tra mấu chốt bộ kiện tính năng cực hạn Bản vẽ tại dưới ánh đèn lặp đi lặp lại sửa chữa phân xưởng bên trong chế tạo thử hình mẫu bộ kiện không ngừng bị lật đổ làm lại mục tiêu chỉ có một cái là tiền tuyến rèn đúc càng nhanh càng chuẩn càng đáng tin vũ khí cùng lúc đó Tại hồng tinh nhà máy cán thép một cái khác toàn lực vận chuyển phân xưởng bên trong, một khoản thể tích so xe dịp hơi lớn, kết cấu lại dị thường kiên cố bốn vòng khởi động, cỡ nhỏ máy kéo chính liên tục không ngừng dưới mặt đất dây. Đây là căn cứ lôi khôn lúc đầu đơn giản hóa bản vẽ, kết hợp tiền giáo sư đội ngũ ưu hóa phía sau lôi ngủ kỳ u một nông dùng máy kéo, kết cấu đơn giản, khỏe mạnh dùng bền, cực kỳ thích hợp quốc gia ta lúc này quốc tình cùng con đường tình huống. Những này tiếtưu trải qua nghiêm ngặt nghiệp vụ, khoác lên màu xanh quân đội mới sơn, liền bị khẩn cấp xếp lên đặc chế xe vận tải. hai ngày sau, mấy chiếc chứa đầy lôi nhu một xe tải nặng tại bộ đội bảo vệ cho một đường xóc này lái vào tứ cựu thành vùng ngoại ô lệ thuộc vào thần nông kế hoạch tiểu hà thôn ruộng thí nghiệm căn cứ làm xe tải nhấc lên quần quận bụi mù rừng ở cửa thôn sân phơi lúa lúc, nghe đến động tĩnh vương thôn trưởng cùng một đám chính tan tầm các thôn dân đều vây quanh vương thôn trưởng đây là lôi bộ trưởng đặc phê cho chúng ta thần nông căn cứ nhóm đầu tiên tiết yêu giúp đỡ mở trồng trọt vận chuyển theo xe quân đại biểu nhảy xuống xe nhiệt tình chào hỏi nhà kho cửa bị mở ra từng đài mới tinh tản ra dầu máy cùng sơn hỗn hợp khí tức máy kéo bị cẩn thận mở xuống dưới vương thôn trưởng thô giáp tay vớt ve cái kia chắc băng cạp bổ, vừa mừng vừa sợ lao thiên gia cái này đây chính là trên báo chi nói chinh chúng ta tạo máy kéo nhiều như thế phía sau hắn các thôn dân càng làm mở to hai mắt nhìn xôi chảo hái chà chà như thế lớn cục sắt chính mình liền có thể chạy không cần trâu ngựa cái này cần có bao nhiêu lực khí thôn trưởng nhanh nhanh mở một chút thử xem tuổi trẻ quân đại biểu cười nhảy lên một đài máy kéo thuần thục dung khởi động tay cầm kèm theo một trận âm u có lực đột đột đột âm thanh, máy kéo trầm ổn đi về phía trước tại sân phơi lúa bên trên ép ra rõ ràng vết bánh xe Đám người vây xem bộ phát ra như núi kêu biển gầm sợ hai thán phục cùng reo hò. Thiết Nhu tới. Mảnh này hy vọng đồng ruộng bên trên, tân sinh lực lượng chính rung động ầm ầm. Mà phương xa trên chiến trường, bảo hộ phần này an bình sắt thép trưởng thành, cũng tại một bứ một đục ở giữa lặng yên thành hình. Chương 280, bốn đội máy kéo, chương 280, bốn đội máy kéo. Đầu thu trời chiều vàng rực rải đầy tiểu hà thôn đường đất, cùng với đột đột đột tiếng nổ, một đài mới tinh lôi new một loại hình máy kéo đang có chút không lưu loát lái tới gần miều A Tuệ nhà tiểu viện. Trên ghế lái, miều A Tuệ nắm chặt vô lặng thân thể hơi nghiêng về phía trước. chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước mặt dính chút bụi đất ánh mắt lại phát sáng đến kinh người cái này to lớn thép thiết ra băng cùng nó phát ra động tĩnh đã sớm kinh động đến viện tử bên trong đang thu kiếm tuổi đốt công công giả đức quý cùng nhặt rau bà bà vương thị lão lưỡng khẩu trận mắt há hốc một mà nhìn xem cái kia thiết ngự tại cửa nhà mình dừng lại tắt lửa đầu xe nâng lên bụi đất còn không có tan hết miêu a tuệ liền nhanh nhẹn nhảy xuống xe còn mang theo điểm thao tác phía sau hưng phấn sức lực khuôn mặt vào bừng cha nương miêu Á tuệ âm thanh lộ ra không nén được vui sướng âm lượng đều so bình thường cao mấy phần a a tuệ công công giả đức quý nhìn xem cái kia còn tại khe chấn động đại gia hỏa lại nhìn xem chính mình nhi tức phụ nói chuyện đều nói lắp cái này cái này thiết ra băng là chuyện ra sao Ngươi mở bà bà vương thị càng là trực tiếp đi vòng qua máy kéo bên cạnh lại kinh hãi vừa nghi đưa tay muốn sờ sờ cái kia lạnh buốt cục sắt ngón tay còn không có đụng phải lại giống bị nóng giống như rụt trở về âm thanh mang theo run rẩy, lão thiên gia của ta a tuệ a cái này sắt ra xúc là là đánh ở đâu ra người thế nào cầm trở về người một cái nữ tác nhân ra người nam nhân lại không ở nhà nàng là vừa kinh vừa sợ sợ nhi tức phụ chọc lên phiền toái lớn miêu a tuệ cười đến lộ ra hai hàm răng trắng phủi tay bên trên bụi nương không có việc gì đây là ta thôn cái kia mới dồn thí nghiệm căn cứ máy kéo thôn trưởng cùng vương bộ đội đại biểu nói hôm nay thành lập lớp huấn luyện chính là dạy đại gia hỏa mở cái này quân đại biểu chính miệng nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời nam đồng chí tài giỏi ta nữ đồng chí cũng đồng dạng có thể làm ta báo danh rồi học một ngày cái này không khảo hạch thông qua mới để cho ta lái trở về nàng từ trong túi quần lấy ra hai cái mang theo dây đỏ chìa khóa chính trọng đưa cho công công giả đức quý một cái cha đây là chìa khóa xe tất ký. về sau cái này máy chủ yếu về chúng ta dùng cho căn cứ làm việc nhìn xem cái kia chịu nặng chìa khóa giả đức quý cảm giác đầu ông ông không đợi hắn lấy lại tinh thần miêu á tuệ âm thanh lại cao thêm mang theo tự hào vương thôn trưởng cùng quân đại biểu còn nói không chỉ riêng này cái chỉ cần nguyện ý đi dụng thí nghiệm căn cứ hỗ trợ làm việc thành viên về sau mỗi tháng đều có thể lãnh lương nàng đưa ra ba ngón tay tại công bà trước mắt lắc lư giống ta cái này làm tha lạc kỹ thủ mỗi tháng tiền lương số này ba ba khối bà bà vương thị nghẹn nào kêu lên trong mắt đều nhanh chợt lồi ra Già đức quý thuốc lá trong tay túi nổi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết 30 khối cái này ở trong thôn có thể là thiên đại con số bọn họ lão lưỡng khẩu quanh năm suốt tháng trừ kiếm điểm này công điểm trong tay chưa từng sở qua nhiều như thế tiền mặt mà còn tiền này là vững vàng hàng tháng có còn còn có đây này miêu a tuệ nhìn công bà bộ kia đần độn bộ dạng càng hăng hái quân đại biểu nói dù thí nghiệm là quốc gia kim cục cưng quý giá làm được tốt chờ lương thực xuống trừ nên được công điểm lương thực còn có thể ngoài định mức lĩnh căn cứ chuyên môn khen thưởng tốt lương thực lương thực tinh lương thực phụ đều có bao no vì chính là để đại gia hỏa dùng sức làm đem lương thực loại đến lại nhiều lại tốt sấm xét giữa trời quang không quả thực là thiên đại đĩa bánh rơi tại giả ra trên đầu già đức quý miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng hít vào vương thị càng là kích động đến toàn thân run rẩy một phát bắt được miêu a tuệ cánh tay nước mắt đều mau ra đây thật a tuệ thật có cái này chuyện tốt một tháng 30, còn có khen thưởng lương thực đương nhiên là thật vương thôn trưởng đang tại toàn bộ thôn nhân mặt tuyên bố còn có thể có giả miêu a tuệ dùng sức gật đầu cũng không nhịn được đỏ cả với mắt nương về sau chúng ta thời gian muốn tốt qua hai tử cha hắn tại đội ngũ bên trên cũng có thể yên tâm tốt tốt tốt gia đức quý cuối cùng tìm về thanh âm của mình liên tiếp nói ba chữ tốt thâu giáp bàn tay lớn kích động xoa xoa phảng phất không biết để vào đâu mới tốt hắn nhìn xem bộ kia ngừng ở trước cửa thiết như lại nhìn trước mắt cái này khí khái hào hùng bừng bừng nhi tức phụ đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lần thứ nhất sông lên nóng bỏng quan mang hắn đột nhiên cảm thấy cái này băng lanh thiết ra băng thấy thế nào làm sao thuận mắt nương nương một mực trong phòng làm bài tập tiểu nhi tử thiết trụ lúc này cũng hưng phấn chạy ra. hắn vừa rồi vĩnh thai đều nghe rõ ràng tiểu gia hỏa ngẩng lên bẩn thịu khuôn mặt nhỏ con mắt loe sáng tinh tinh nhìn về phía miêu a tuệ nương cái kia chúng ta có tiền về sau có phải là liền có tiền mua cái kia kẹo sữa ăn rồi hắn trước đây tại cửa thôn phố hàng rong gặp qua túi kia tại xanh xanh đỏ đỏ giấy mà cả bên trong kẹo sữa nam mộng cũng muốn nếm thử cái gì hương vị hai tử thiên chân vô tà lại tràn đầy khát vọng tra hỏi giống một cái vui vẻ chìa khóa nháy mắt mở ra mới vừa rồi còn bởi vì to lớn khiếp sợ cùng kinh hỉ mà hơi có vẻ ngưng trệ không khí phốc phốc miêu a tuệ nhịn không được cười ra tiếng ha ha, ha. già đức quý cũng cười lên ha hả túi người nhặt lên no điếu ôi ta cháu ngoan mua ngày mai liền để mẹ ngươi mua cho ngươi đi mua một năm lớn vương thị cũng nin khóc mỉm cười ôm trầm tiểu tôn tử tâm can thịt ê ừ. trong lúc nhất thời nho nhỏ nông ra trong viện tràn đầy lâu ngày không gặp thoải mái đối tương lai tràn đầy hy vọng tiếng cười tinh hãi bay tường viện trên nhanh cây về mượn mệt mỏi chim cái kia mới tinh máy kéo trầm mặt ngừng ở trước cửa giống một cái không tiếng động người chứng kiến chứng kiến phát sinh ở bùn đất chỗ sâu to lớn biến đổi cùng một cái phổ thông gia đình quân nhân gia đình phá kén mà ra vui sướng Miêu A Tuệ nhìn xem không nhịn được cười người nhà bọn họ, lại quay đầu quan sát chân trời cuối cùng một vệ tráng lệ hào quang, nụ cười trên mặt tại trời chiều chiếu rọi đặc biệt sinh động. Nàng biết, thời gian khổ cực ngay tại đột đột đột bánh xe âm thanh bên trong, bị xa xa ném tại sau lưng. Sáng sớm, tiểu Hà thôn còn bao phủ tại hơi lạnh sương mù bên trong, đột đột đột tiếng nổ liền dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Miêu A Tuệ sớm đi tới nông cụ lều, cẩn thận kiểm tra dầu, nước, sau đó phát động bộ kia mới tinh lôi như một loại hình máy kéo. Sắt thú vật dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng rực rỡ, ống khói phun ra tràn đầy lực lượng và khói. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức xuất công. Miêu A Tuệ hít sâu một hơi, nắm chặt vô lẳng, điều khiển thiết miêu tại thôn dân nước ao ánh mắt cùng bọn nhỏ truy đuổi vui cười bên trong, vững vàng lái về phía ngoài thôn. Cái tiêu mảnh tập trung toàn thôn hy vọng cùng ánh mắt thần nông kế hoạch ruộng thí nghiệm, ruộng thí nghiệm bên trong sớm đã là một mảnh khí thế ngất trời. Thôn trưởng Vương hữu Điền chính đích thân khuyên cọc tiêu cùng tơ dây, hợp tác mấy vị trong thôn kinh nghiệm phong phú nhất giả trang giá bà thức, tại xác định khu vực bờ ruộng bên trên xuyên tới xuyên lui. cách đó không xa, thần nông kế hoạch phái tới thủ tịch nông học nhà lý giáo sư, mang theo kính mắt, mặc một mạc lại sạch sẽ trung sơn trang, ông quần kéo lên, chính mang theo mấy vị tuổi trẻ trợ thủ, ngồi xổm tại một khối tỉ mỉ phân chia bờ ruộng một bên, cẩn thận xem xét đất dạng cùng đo đạc vừa vặn cắm xuống không lâu, mọc rõ ràng so mặt khác đồng, có càng khỏe mạnh lúa mầm. nhanh, mau nhìn cái kia, a tuệ thật đem thiết nhu lại tới, mắt sắc thôn dân chỉ vào trên đường từ xa mà đến gần bụi mù cùng cái kia dễ thấy thân ảnh màu xanh lục hô, đám người rối loạn vui mừng. Vương thôn trưởng nâng người lên, nhìn thấy Miêu Á Tuệ điều khiển máy kéo thuần thục mặt xuống ruộng canh, trên mặt lộ ra tiêu ngạo đủ cười. Miêu Á Tuệ đem máy kéo dừng hẳn tại ruộng một bên xác định một khối cứng rắn trên mặt đất, tắt lửa, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Nàng hôm nay đặc biệt xuyên vào lưu loát nhất quần áo cũ, trên đầu bao hết khối khăn vông. Vương thôn trưởng, Lý giáo sư, máy kéo đến, ta nghe chỉ huy, muốn ta làm gì? Miêu Á Tuệ âm thanh to, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là lần đầu gánh trách nhiệm vấn. Tốt, Á Tuệ đồng chí đến rất đúng lúc. Vương thôn trưởng phủ tay chỉ vào bên cạnh một khối vừa vặn dùng chuột lăn lúa thô sơ giản lược để cho bằng, chuẩn bị khai hoang mới đồng cỏ. Bước đầu tiên cày. Để đại gia hỏa nhìn một cái cái này thiết nhu khí lực. Lý giáo sư cũng đẩy một cái tính mắt, nhiều hứng thú đi tới. Tiểu Miêu đồng chí, liền theo thôn trưởng nói, thử xem khối này sinh địa. Chú ý chiều sâu cùng khoảng cách giữa các hàng cây, tận lực bảo trì đều là nhanh. Đúng vậy, Miêu Ha Tuệ vang rội lên tiếng, nhanh nhẹn trở lại lái lái, thuần thu hộp số, thả xuống máy kéo phần sau kết nối lấy hoàn toàn mới cày. Theo động cơ một lần nữa phát ra có lực gầm rú, sắc bén cày đầu sâu sắc đâm vào cứng rắn thổ địa. Tại mọi người nín thở ngưng thần nhìn kỹ, nặng nghề lưỡi cày tại thiết nhu dẫn dắt bên dưới, giống như dao nóng cắt hoàng du đồng dạng, thoải mái mà phá vỡ khô cứng tấm đất, lật ra từng mảng lớn mang theo khí ẩm màu nâu đậm bùn đất. cứng rắn cây cỏ bị không tốn sức chút nào cắt đứt, lật lên. Hiệu suất kia, vừa xa bên cạnh còn tại dùng nhân lực ra sức cấp hạo các Hán tử mấy lần thậm chí gấp mười. lao thiên gia của ta, một vị lão nông nhìn xem chính mình mài ra kén bàn tay, lại nhìn xem cái kia tại máy kéo sau lưng cấp tốc kéo dài tới, thẳng tóc mà sâu cạn nhất trí cày ránh, khiếp sợ há to miệng, nói không nên lời càng nhiều lời nói. Quá nhanh, cái này cũng quá nhanh. Người trẻ tuổi càng là kích động hô to. Nhìn xem cái kia chiều sâu, thật sự là đều đặn. Ra kỹ năng bọn họ thì tiến tới, ngồi sồn tại mới vừa cày ra rãnh một bên, tập tác lấy làm kỳ lạ dùng tay sở lấy cái kia xoay tròn bùn đất. Vương thôn trưởng cười đến không ngậm miệng được, không được gật đầu, "Tốt, tốt, tốt, cái này máy móc cày, một cái đỉnh mười cái cường tráng lao lực." Miêu Hà Tuệ chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, cố gắng điều chỉnh bố lẳng, gắng đạt tới đem cày rãnh kéo đến thẳng tắp. Mặc dù kỹ thuật điều khiển còn chưa nói tới lô hỏa thuần thành, nhưng cái kia phần nghiêm túc cùng mới học một ngày liền cho thấy trầm ổn điều khiển, đã để người lau mắt mà nhìn. bay vọt xuống, một mảng lớn vốn là vốn cần mấy người làm hơn nửa ngày, liền bị tẩy ra bằng phẳng mà sâu lật thổ địa. Miêu A Tuệ đem máy kéo vững vàng ngưng tốt, tắt lửa, cái trán có chút gặp mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy hừng nguyện rực rỡ cùng hoàn thành nhiệm vụ cảm giác thỏa mãn. Lý giáo sư một mực ở bên cạnh từ quan sát kỹ, giờ phút này khắp khuôn mặt là vui mừng cùng nụ cười khen ngợi. Hắn đi đến mới vừa cày tốt một bên, dùng chân bước lên núi lỏng ra bùn đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Miêu A Tuệ, hào không kêu kiện khích lệ nói: "Miêu A Tuệ đồng chí, thao tác đến rất không tệ. Khởi động, tốc số, lên xuống lơi cày đều tương đối quy phạm." cả chiều sâu đều, phương hướng cũng đem khống cực kỳ ổn. tại ngắn như vậy thời gian học tập bên trong liền có thể đạt tới dạng này điều khiển trình độ vô cùng khó được. Người cái này thiết nhu không chế cực kỳ có bộ dáng. thật sự là cho chúng ta nông nghiệp cơ giới hóa mở đầu xong. gầy vớm. lý giáo sư thanh em không lớn nhưng tràn đầy chân thành khẳng định cùng chuyên nghiệp góc độ tán thành. xung quanh thôn dân tiếng khen ngợi cũng lập tức đi theo văn lên. á tuệ thật giỏi. mở thật ổn định. bực cân quắc không thua mảy dấu a. bị lý giáo sư dạng này đức cao vọng trọng chuyên gia trước mặt mọi người chuyên nghiệp khen ngợi. Miêu A tuệ mặt bá một cái đỏ đến bên hai, đáy lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tự hào, âm thanh đều mang một chút kích động cùng ngượng ngùng. Cảm ơn Lý giáo sư, cảm ơn thôn trưởng, ta, ta làm đến còn chưa đủ tốt, về sau còn phải dùng sức học, có thái độ này, lại thêm phần này thiên phú, nhất định có thể càng mở càng tốt. Lý giáo sư cười khích lệ nói, sau đó chuyển hướng Vương thôn trưởng cùng những thôn dân khác, nhìn thấy đi, đây chính là khoa học lực lượng, máy móc nông nghiệp phối hợp giống tốt lương pháp, lại thêm tiểu Miêu đồng chí dạng này chịu học tập, dám thực tiễn mới nông dân, thần nông kế hoạch nhất định có thể kết ra từng đống quả lớn. Chúng ta tiểu Hà thôn, cuộc sống sau này nhất định sẽ giống cái này núi lòng ra thổ địa đồng dạng, tràn đầy hy vọng. Chương 281, đặc vụ của địch sói hoang, chương 281, đặc vụ của địch sói hoang. Một bên khác, cùng lúc đó, Tứ Cựu thành cục công an thẩm vấn thất đèn chân không phát sáng đến chói mắt, không khí bên trong tràn ngập thuốc lá cùng mồ hôi hỗn hợp hương vị. Tào Hắc Tử đem một phần mới vừa chỉnh lý tốt thẩm vấn ghi chép vỗ lên bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, nhìn chằm chằm đối diện cái kia mới vừa bị tháo xuống còn tay, sắc mặt tái nhợt nhưng như cũng lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm đặc vụ của địch, âm thanh giống băng, nói rõ ràng: Các người thủ lĩnh dạ lang đến cùng là ai chớ cùng ta giả bộ nướng ngẩn vừa rồi bộ kia giải thích không lừa được người cái kia đặc vụ của địch bị thẩm hơn nửa đêm sớm đã không có ban đầu phép lối toàn thân sủi lơ trên ghế ánh mắt né tránh tào hát tử nhìn chăm chú vợ môi run run nửa ngày mới từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ là là lung lao thái ở tại nam la cổ hạng số 95 tứ hợp viện cái kia cái gì tào hát tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái chấn động đến trên bàn tráng men lọ đều nhảy dựng lên hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia tại tứ hợp viện ở đây hơn mười năm bình thường ngay cả nói chuyện cũng phải làm cho người góp đến bên thai kêu lung lao thái lại chính là ẩn nốt nhiều năm đặc vụ của địch thủ lĩnh gần nhất lung láo thái bị bắt tới một mực không chịu thừa nhận đặc vụ của địch thân phận hiện tại vừa vặn có manh mối hắn lúc này hạ lệnh lập tức đi đem lung láo thái cho ta mời tới sau nửa canh giờ thần vấn thất cửa lại lần nữa bị đẩy ra bị trói gô hai tay lung láo thái đi đến nàng vẫn như cũ mặc kiện kia rửa đến trắng bệch vải xanh áo tròn ngắn chỉ là trên mặt bộ kia lâu dài mang theo ngốc trệ biểu lộ biến mất thay vào đó là một loại gần như giữ tận lạnh lùng lung láo thái hoặc là ta nên gọi ngươi dạ lang hắc tử kéo qua một cái ghế ngồi tại đối diện nàng mắt sáng như nước Lung láo Thái Dương mắt nhìn một chút hắn, đột nhiên kéo ra một cái quỷ dị cười, tiếng cười kêu bén nhọn giống móng tay cạo qua thủy tình, Tào cục trưởng ngược lại là so với ta nghĩ thông minh. Bất quá, lung lão Thái cái này thân phận, bồi ta mười năm, cũng coi như có chút tình cảm. Bớt nói nhảm. Tào Hắc Tử bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn nhằm vào lôi không đồng chí? Lung lão Thái chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lệ, dùng một cái hơi có vẻ cứng rắn tiếng chúng nói, tên thật của ta, Tô Mạt Xù Mồ Tẩu Cải tiêm phục tại tứ cựu thành, chờ lấy một ngày kia, là đế quốc phục hưng hiệu lực. Nhật quốc bị tử, tao hách tử con ngươi đột nhiên co lại, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tiềm phục tại dưới mí mắt đặc vụ của địch thủ lĩnh, vậy mà là cái Nhật quốc nữ nhân. Đem ngươi biết rõ tất cả đặc vụ của địch danh sách giao ra. Tào hách tử âm thanh ép tới cực thấp, mang theo kiểm chế lửa giận. Matsuhito cái cô lại nhắm mắt lại, biết miệng lên một vệt trào phúng cười, danh sách. Tào cục trưởng cảm thấy, ta sẽ nói sao? Ngươi cho rằng không nói liền có thể xong việc? Tào hách tử vô bàn một cái, ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ có một con đường chết. Mà dù mô tô cái cổ bỗng nhiên mở mắt ra trong ánh mắt tràn đầy đến cuồng ta chết không quan hệ nhưng có ít người chỉ sợ cũng không sống nổi các người vị kia lôi khôn đồng chí hiện tại có thể là chúng ta trọng điểm chiếu cố đối tượng nàng dừng một chút nhìn xem tào hắc tử đột biến sắc mặt tiếp tục nói chúng ta đã an bài nhân viên nhằm vào hắn bí mật ám sát sớm liền bắt đầu người bây giờ thả ta có lẽ còn có thể bảo vệ mệnh của hắn nếu là khăng khăng bước ta cái kia lôi khôn tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể liền không nói được rồi người dám uy ta tào hắc tử bỗng nhiên đứng lên chỉ vào mặc xù mô tô cái cổ cái mũi tức giận đến toàn thân phát run, ta cho ngươi biết, đừng nói là uy hiếp, liền coi như các ngươi thật động thủ, cũng đừng hòng đạt được. Tiếp xuống thẩm vấn, vô luận tào hắc tử dùng phương pháp gì, mà sủ mồ tô cái cô đều cắn chặt rằng, hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là liền dùng lôi không an toàn đến uy hiếp, thái độ phách lôi đến cực điểm. mắt thấy thẩm không ra kết quả, tào hắc tử quyết định thật nhanh, cầm điện thoại lên, đem tình huống một năm một mười hồi báo cho ngô chủ nhiệm cùng lý lao gia tử. đầu bên kia điện thoại, ngô chủ nhiệm nghe xong hồi báo, nửa khí ngưng trọng, hắc tử, ngươi trước ổn định nữ nhân kia, ta cùng lý lao cái này liền an bài nhân thủ. Lôi không đồng chí tại quân công xưởng phụ trách hạng mục cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Lão gia tử nhận lấy điện thoại, âm thanh trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ huy nghiêm, lập tức điều một cái đại đội binh lực tăng cường quân công xưởng cảnh giới, nhất là Lôi không đồng chí văn phòng cùng nơi ở xung quanh, nhất định phải làm đến không có khe hở phòng hộ. Mặt khác, để quân công xưởng nội bộ khoa bảo vệ phối hợp, cẩn thận bài tra chỗ có khả nghi nhân viên, tuyệt không thể để bất luận cái gì khả nghi phần tử tới gần. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tào Hắc Tử trầm giọng đáp. Mà lúc này, Lôi không vị trí quân công xưởng bên trong cảnh đêm chính động. mấy đạo bóng đen mượn tường rào bóng tối giống con báo đồng dạng lạng yên không một tiếng động leo tường mà vào bọn họ mặc màu đen y phục dạ hành cầm trong tay đặc chế truy thủ cùng thuốc mê mục tiêu rõ ràng lao thẳng tới lồi khôn văn phòng nhưng mà bọn họ mới vừa xuyên qua đạo thứ nhất đường ranh giới dưới chân lại đột nhiên dẫm lên một cái ẩn nút trong đùi cỏ dây nhỏ suy một tiếng vang nhỏ mấy đạo ánh sáng mạnh nháy mắt từ bốn phía cột đèn bên trên bắn ra đem toàn bộ khu vực chiếu lên giống như ban ngày không được lúc đích, giơ tay lên sớm đã mai phục tốt khoa bảo vệ nhân viên cùng vừa đổi tới quân giải phóng chiến sĩ từ chỗ tối vào ra, họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay mấy cái kia bóng đen. mấy cái kia đặc vụ của địch còn không có kịp phản ứng, liền bị các chiến sĩ ngã nhào xuống đất, trở tay đeo lên quần tay. bên trong một cái tính toán phản kháng, bị chiến sĩ một cái lưu loát bắt đẻ xuống đất, không thể động đậy. không đến 3 phút, trận này tỉ mị bảy kế đánh lén liền cuối cùng đều là thất bại. bị áp lúc đi, mấy cái kia đặc vụ của địch trên mặt còn tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình hành động rõ ràng thiên ý vô phùng, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy phát hiện. quân công xưởng dưới ánh đèn. quan tra các chiến sĩ bước chân càng thêm kiên định, cảnh giác nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh. Mà trong phòng làm việc, Lôi Khôn chính đối bản vẽ, chuyên chú sửa chữa tham số, đối bên ngoài vừa vận phát sinh mạo hiểm một màn, hắn lại căn bản không để ý. Tinh thần lực liếc nhìn phía dưới, đối với những này muốn tập kích chính mình đặc vụ của địch, Lôi Khôn tự nhiên đều rõ ràng. Cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, cảnh vệ viên hổ tử đẩy cửa đi vào, dáng người phảng phiu lập tại cửa ra vào, ra, vừa rồi chui vào khu xưởng mấy cái kia đặc vụ của địch đều bắt lấy, người liền ở bên ngoài. Lôi Khôn thả xuống trong tay vẽ bản đồ bút, trong kính phía sau ánh mắt chìm xuống. đầu ngón tay tại trên bản vẽ nhẹ nhẹ gật, gật mang vào hổ tử ứng thanh đi ra một lát sau áp lấy bốn cái bị trói gô hai tay người áo đen đi tới cái này trên mặt mấy người còn dính bụi đất ánh mắt lại lộ ra một cỗ điên của ngân lệ hiển nhiên còn không có từ bị bắt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lôi khôn đứng dậy, đi tới cửa để hổ tử trước đi ra bên ngoài sau đó trở tay cùng cụt một tiếng khóa lại cửa phòng không gian thu hẹp bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trệ chính là ngươi lôi khôn cầm đầu người áo đen thấy rõ lôi khôn dáng dấp đột nhiên dùng tiếng nhật gào thét nước bọt phun tóe Đế quốc bại hoại hoàng quân xỉ đục ngươi nên xuống địa ngục khác mấy người cũng đi theo kêu gạo ông nôn huế ngự hôn tạm thác độc quyển rửa hắn không thể lập tức đem lôi khôn ăn sống nuốt tươi lôi khôn lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười tiếng cười kia không cao lại mang theo một cỗ xuyên thấu nhân tâm hàn ý hắn tiến lên một bước bỗng nhiên đưa tay một cái nắm chặt cầm đầu người áo đen kia tóc đem đầu của hắn hung hăng quăng lên khiến cho hắn cùng mình đối mặt muốn giết ta lôi khôn âm thanh lạnh đến giống băng mỗi chữ mỗi câu nện ở đối phương bên tai, vậy các ngươi hỏi trước một chút bọn họ có đáp ứng hay không Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay ánh sáng nhạt lóe lên, mấy cái kia còn đang giãy giụa giận mắng người áo đen đột nhiên như bị lực lượng vô hình kéo lấy, thân thể nháy mắt thay đổi đến trong suốt, một giây sau liền biến mất không còn tăm hơi trong phòng làm việc. Mấy cái kia quỷ tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, đã thân ở một mảnh âm trầm sân cốc. Ngai ngai huyết khí đập vào mặt, sắc đến bọn họ nhịn không được ho khan. Ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người con ngươi đều đột nhiên co vào, huyết dịch cả người phảng phất nháy mắt đông kết. Chỉ thấy phía trước trong sân cốc, bất ngờ chất đống một tòa cao ngất núi thây. tầng tầng lớp lớp thi thể đều mặc bọn họ vô cùng quen thuộc màu vàng quân trang mũ sắt lăn xuống đến khắp nơi đều là mỗi một tấm bại lộ tại bên ngoài mặt đều vặn vẹo lên cực độ hoảng sợ hai mắt trở lên phản phất trước khi chết nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng Thư thối mùi cùng chưa khô mùi máu tanh hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại khiến người buồn nôn hôi thối bao phủ tại chỉnh cái sơn cốc bên trong cái kia đó là một cái quỷ tử chỉ vào núi thây bờ môi run rẩy liền âm thanh cũng thay đổi điều là là hoàng quân quân phục một người khác cuối cùng kịp phản ứng phát ra một tiếng thê lương thét lên toàn này núi thây so với bọn họ thấy qua bất luận cái gì chiến trường di tích đều muốn dọa người, những cái kia trồng chất thi thể, dầm rạp chẳng trị, nhìn không thấy cuối, phảng phất là dùng vô số sinh mệnh đắp lên ra địa ngục đồ đẳng. Bọn họ thậm chí có thể từ một số thi thể quân hàm tiêu chí bên trên nhận ra đã từng tại trong quân từng có nghe thấy danh tự quỷ quỷ a, không biết là ai trước hỏng mất, phát ra tan nát cói lòng tiêu khóc, quay người liền nghĩ chạy, lại phát hiện hai chân giống đổ chỉ đồng dạng nặng nghề. Đúng lúc này, một cái băng lạnh âm thanh tại phía sau bọn họ vang lên, những này đều là năm đó chết trong tay ta hoàng quân. Mấy người bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Lôi Khôn chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh đến giống một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy. Một khắc này, tất cả phách lôi cùng điên cùng đều tan thành mây khói. Mấy cái này mới vừa rồi còn kêu gào muốn để Lôi Khôn xuống địa ngục quỷ tử, nhìn trước mắt tòa này từ ruột thịt đống thi thể thành núi, lại nhìn xem Lôi Khôn cặp kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả con mắt, dọa đến hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Mặt của bọn hắn sắc trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, toàn thân run giống run giang run lên âm thanh tại yên tĩnh trong sơn quốc đặc biệt rõ ràng. Bên trong một cái gan càng là trực tiếp dọa tiểu trong quần co cấp trên mặt đất ánh mắt tăng gan dã liền tiêu khốc khí lực đều không có hoảng hốt giống băng lênh đanh động nháy mắt cuốn lấy trái tim của bọn họ bẩn để bọn họ liền hô hấp đều cảm thấy đau trong sơn cốc mùi hôi thối càng thêm dày đặc mấy cái kia quỷ tử quỷ trên mặt đất cái chán dính sắt băng lênh bùn đất thân thể run giống trong gió thu lá dụng trong miệng nói năng lộn xộn dùng tiếng nhật cầu xin tha thứ tha mạng van cầu ngài tha mạng chúng ta cái gì đều nguyện ý nói lôi khuôn mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hiện ra hàn quan quân dụng trì thủ thân đau tại u ám tia sáng bên dưới khiếp người ánh sáng lạnh lẽo còn lại ở nút danh sách giao ra cầm đầu cái kia quỷ tử do dự một chút ánh mắt lóe ra, tựa hồ còn đang tính toán. bên cạnh hai cái quỷ tử cũng đi theo do dự, trong miệng lẩm bẩm hoàng quân vinh dự không thể phản bội loại hình lời nói, lôi khôn không có lại nói nhảm, phản tay nắm lấy cái kia lẩm bẩm đến hung nhất quỷ tử tóc, đem đầu của hắn bỗng nhiên nâng lên, cái kia quỷ tử còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, lập tức trước mắt trời đất quay cuồng, cuối cùng nhìn thấy là thân thể của mình mềm mềm ngã trên mặt đất, chỗ cổ phun ra nóng bỏng máu, Phốc phốc. đầu rơi xuống đất âm thanh ngột ngạt mà rõ ràng, giống một viên dưa hấu nát ở trong bùn. còn lại hai cái quỷ tử dọa đến hồn phi phách tán bên trong một cái tại chỗ liền co quắp ngã xuống đất tức đái cùng lưu một cái khác thì liều mạng dập đầu cái chán đụng tại trên mặt đất thùng thùng rung động trong miệng kêu khóc ta nói ta nói ta cái gì đều nói lôi khôn một chân đem trên mặt đất đầu đá văng ra ánh mắt đảo qua cái kia còn đang do dự quỷ tử cái kia quỷ tử đối đầu lôi khôn ánh mắt lạnh như băng phảng phất nhìn thấy tử thần trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh mới vừa muốn mở miệng lôi khôn chủy thủ đã vạch phá cổ của hắn lại là một cái đầu lăn rơi xuống đất con mắt còn trợn tròn tràn đầy hoảng hốt hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng quỷ tử Hắn nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu cùng lăn xuống đầu, sớm đã dọa đến mất đi năng lực suy tính, trong đúng con đất một mạng lớn, toàn thân sủi lơ giống một đám bùn não. Lôi không dùng trùy thủ chỉ vào hắn, âm thanh không có một tia gợn sóng. Danh sách là là cái kia quỷ tử lộn nhào từ trong ngực lấy ra một cây bút cùng một cái sách nhỏ, đó là bọn họ dùng để ghi chép ám hiệu cùng liên lạc người công cụ. Tay hắn run rẩy đến cơ hồ cầm không được bút, phí đi chín lưu nhị hồ lực lượng mới siêu siêu vẹo vẹo đem tất cả nhân viên nằm vùng tính danh danh hiệu cùng phương thức liên lạc viết xuống dưới, viết xong vẫn không quên giật đầu, đại nhân danh sách tất cả ở chỗ này. Cậu ngài xem tại ta chi tiết bàn giao phân thượng, thả ta một con đường sống a. Ta cũng không dám nữa. Lôi Khôn cầm lấy danh sách, nhìn thoáng qua, xác nhận không sai phía sau, đem tờ giấy cất kỹ. Cái kia quỷ tử gặp hắn thu danh sách, trong mắt lóe lên một tia cầu hy vọng sống sót, còn đang không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Lôi Khôn lại chậm rãi nâng lên truy thủ, mũi đao nhắm ngay cổ của hắn. Người, ngươi đáp ứng qua cái kia quỷ tử trong mắt hy vọng nháy mắt biến thành tuyệt vọng, âm thanh cũng thay đổi điều. Ta nói qua để ngươi sống sao? Lôi Khôn âm thanh lạnh đến giống băng, đối các ngươi những người xâm lược này, chỉ có chết. Tiếng nói vừa ra, truy thủ dứt khoát vượt qua một viên cuối cùng đầu cũng lăn rơi xuống đất con mắt nhìn chằm chặp bầu trời phản phất đến chết vẫn không tin nổi chính mình bàn giao tất cả vẫn là chạy không thoát chết lôi khôn ném đi truy thủ nhìn thoáng qua thi thể trên đất quay người đi ra mảnh này chất đầy nhật quân thi thể sơn cốc tiểu thế giới lối vào tại phía sau hắn đóng lại phản phất vừa rồi tất cả chưa hề phát sinh qua văn phòng bên trong lôi khôn đem mới vừa được đến danh sách đưa cho hộ tử ngữ khí khôi phục ngày thường trầm ổn đem cái này giao cho tào cục trưởng để hắn theo danh sách bắt người là hộ tử tiếp nhận danh sách quay người bước nhanh rời đi Chương 282, bắt lấy hành động. Chương 282, bắt lấy hành động. Đêm khuya, tứ cựu thành cục công an phòng họp nhỏ đèn đốt sáng trưng, khói mù lờ lờ. Lôi khôn cung cấp tuyệt mật danh sách giờ phút này yên tĩnh nằm tại tàu cục trưởng trước mặt rộng lớn trên bàn. Mỗi một cái tên phía sau đều đại biểu cho một cái ẩn nút nhiều năm, như toàn phá hư quốc gia mới kiến thiết úa tính. Tàu cục trưởng khuôn mặt lạnh lùng như sắt, ngón tay nặng nghề mà điểm tại danh sách bên trên. Các đồng chí, danh sách đã xác minh không sai, thời gian cấp bách, nhất định phải lập tức hành động. đem đám này yêu ma quỷ quái nổ tận gốc. Ta mệnh lệnh. Hắn đột nhiên đứng lên. âm thanh chém đinh chặt sát bí mật tập kết lập tức thông báo các hành động đội đội trưởng bí mật tập hợp tất cả tham chiến nhân viên thay đổi thường phục nạp đạn lên nòng phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong danh sách bên trên tổng cộng có 7 cái trọng điểm mục tiêu phân tán tại thành khu ba cái khác biệt nơi hẻo lánh nơi ở cùng một cái ngoài thành cứ điểm hành động chia làm 4 cái tổ ta đích thân mang một tổ gặm cứng rắn nhất xương ngoài thành cứ điểm bên ngoài không tràng khu vực khác từ tinh anh sĩ quan dẫn đội mỗi tổ phân phối đầy đủ nhân viên cùng hỏa lực thành khu hành động nhất định phải bảo đảm tuyệt đối yên tĩnh phát hiện người phản kháng có thể quả quyết đánh chết. thời gian tiết điểm thống nhất dạng sáng ba điểm ba mươi phân động thủ khẩu lệnh lôi thanh hồi phục hành động bảo mật hành động chỉ lệnh tại một khắc cuối cùng mới công bố cụ thể mục tiêu chỉ vô tuyến điện bảo trì im lặng thời gian từng giây từng phút trôi qua kiềm chế khẩn trương cảm giác bao phủ tại toàn bộ cục công an bên trong dạng sáng ba điểm hai phân Bác tân tiểu phụ cận một đầu quanh co chật hẹp hẻm chỗ sâu đệ nhất hành động tổ đội dài láo trần lặng yên không một tiếng động làm thủ thế mấy tên thân thủ nhanh nhẹn đội viên giống như thạch sùng cấp tốc gần sát một tòa không đáng chú ý tiểu viện tường viện một đội viên khác ngụy trang thành hán tử say lão đạo đi đến mục tiêu cửa sân bên cạnh đột nhiên ai ngồi một tiếng té ngã trên đất rên thống khổ ai vậy hơn nửa đêm trong nội viện chuyển đến không nhịn được hỏi thăm cùng tiếng bước chân giúp hỗ trợ đau ngụy trang thanh âm của đội viên thống khổ mà suy yếu nặng nghề chốt cửa bị kéo động âm thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng khe cửa mới vừa mở không được núp đích. công an mấy đạo bóng đen giống như là báo đi săn đột nhiên nào vào đèn tin ánh sáng mạnh nháy mắt chiếu sáng trong phòng một tấm kinh hãi muôn tuyệt mặt mục tiêu vừa định sờ về phía dưới gối đầu giấu súng lục băng lanh cứng rắn họng súng đã hung hăng Động liên đánh chết người, gọn gàng, hào không một tiếng động. Thành khu mặt khác bắt lấy điểm, gần như tại đồng thời lấy các loại xuất kỳ bất ý phương thức, khống chế được danh sách bên trên tại thành khu ẩn nấp ba người, đồng dạng thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng mà, ngoài thành đông giao tỏa kia bỏ hoang diêu nhà máy cứ điểm, mới thật sự là sương cứng. Địa thế nơi này tương đối cao, tầm mắt chống trải, thậm trú ẩn kết cấu phức tạp dễ thủ khó công. Tình báo biểu thị, nơi này là đặc vụ của địch hoạch tâm điểm liên lạc, danh sách bên trên còn thừa 4 người rất có thể đều tụ tập ở cái này. Rạng sáng 3 điểm 28 phân. Tào cục trưởng đích thân xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội, bao gồm nữ công an mạch tuệ Cảnh vệ viên hổ Tử trở, đã lặng yên mai phục tại rìu nhà máy vòng ngoài sườn đất cùng trong cỏ khô. Mượt yếu ớt ánh trăng, có thể nhìn thấy rìu nhà máy chỗ sâu lộ ra một điểm mở nhạt ánh sáng. Người bên trong mấy không rõ, nhưng tính cảnh giác rất cao. Cường công nguy hiểm quá lớn. Tào cục trưởng hạ giọng, Mạch Tuệ, người thân thủ tốt nhất mang lên hai cái tinh bình, cho ta âm thầm vào đi thăm dò tình huống, xác nhận vị trí, có thể hạn chế tốt nhất. Hổ Tử dẫn người ẩm hộ. Là. Mạch Tuệ thấp giọng tuân mệnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng thân hình linh xảo như con báo. lợi dụng sườn đất cùng phế khí vật tiềm hộ, Lặng Yên không một tiếng động hướng một khía cạnh động khẩu kín đáo đi tới. Hai tên đội viên khác theo sát phía sau. Hổ Tử nắm chặt trong tay hạp tử pháo họng súng gắt gao khóa chặt mạch Tuệ tiến lên phương hướng, như chim ưng ánh mắt xuyên thấu hắc ám, không dung tha bất luận cái gì một điểm gió thổi có lay. Mạch Tuệ nhanh nhẹn tránh vào hầm trú ẩn trong bóng tối, ngừng thở, nghe đến bên trong tựa hồ có nói nhỏ âm thanh. Nàng cẩn thận từng ly từng tý từ một cái lỗ thủng hướng bên trong quan sát. Mờ nhạt đèn dầu bên dưới, chính ngồi vây quanh bốn người. Trên mặt bàn chia đều lấy địa đồ cùng một chút khí giới. Chính là danh sách bên trên còn lại cái kia cái. Động thủ Mạch Tuệ quyết định thật nhanh, một tiếng thanh thủy quát chói tai đánh vỡ trở mặc. Nàng giống như mũi tên từ lỗ thủng bổ nhào mà xuống, tinh chuẩn lưu loát một cái đá bay đạp bay dựa vào cửa trong tay người kia súng một rẻ. Đồng thời hai tay nhanh như tia chớp bắt giữ một người khác cánh tay phải mấu chốt, một cái hung ác ném qua vai đem hung hăng đập xuống đất. Có công an. Bên trong còn thừa hai người phản ứng cũng không chậm, nháy mắt rút súng. Phanh, phanh, phanh. Nhỏ hẹp hầm trú ẩn bên trong tiếng súng giống như sấm nổ vang lên. Viên đạn bay loạn, đá vụn vẩy ra, bị Mạch Tuệ đạp bay thương người kia trì hoãn quá mức, vậy mà Chu Lên lấy ra một cái truy thủ. từ bên cạnh hung hang đâm về đang cố gắng áp chế một tên khác đặc vụ của địch mạch tuệ liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bình một tiếng càng thêm đinh thái nhức góc tiếng súng văng lên Tiềm phục tại bên ngoài hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong cửa hang động tính hổ tử tại mạch tuệ bị tập kích nháy mắt liền bản năng mắc cỏ hạp tử pháo viên đạn xuyên thấu hắc ám, vô cùng tinh chuẩn chui vào cái kia cầm đao kẻ đánh lén mi tâm hắn thậm chí chưa kịp hừ một tiếng liền mất mạng ngã xuống đất trong tay còn gấp xiết chặt thành tia chí mạng trùy thủ mạch tuệ vẫn chưa hết sợ hãi quẹo mắt liếc qua thoáng nhìn hổ tử họng súng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa cùng hắn kiên nghị gương mặt, trong lòng một dòng nước gấm trào lên, lập tức đè xuống tâm niệm, quát một tiếng, phối hợp mặt khác hai tên đã xông tới đội viên. Lợi dụng hổ tử chế tạo cơ hội cùng với hầm trú ẩn bên trong địa hình phức tạp, cùng còn lại hai tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đặc vụ của địch mở rộng hung hiểm cận thân bắt đầu. Tiếng súng, quên cước tiếng va đập, tiếng giống trận dữ, tiếng kêu đau đớn tại không gian thu hẹp bên trong kịch liệt quân quẩn Lúc này, tao cục trưởng cũng quả quyết hạ lệnh, bên trên, chi viện. Nhanh. Bên ngoài mai phục chiến sĩ công an giống như nước thủy triều tràn vào. bên trong đặc vụ của địch thấy tình thế không ổn, tính toán từ khác một bên lôi thủng chạy trốn, nhưng mới vừa bỏ ra một nửa, liền bị xông tới đội viên từ phía sau phi thân bổ nhào gắt gao để lại phanh phanh phanh một tên sau cùng ngoan cố chống cự đặc vụ của địch trốn tại nơi hẻo lánh một cái sụp xuống đống gạch phía sau điên cùng nổ súng xạ kích tiêm hộ tao cục trưởng hét lớn Hổ tử cùng mấy tên khác thương pháp tốt đội viên lập tức dựa vào công sự che chắn khai hỏa áp chế cục lực phong tỏa đến kín không kẽ hở mạch tuệ bắt lấy quý giá này nháy mắt một cái ngay tại chỗ lăn lộn tiếp cận đống gạch Từ bên cạnh Đông Nhiên vung ra sớm đã chuẩn bị xong dây thừng thòng lọng, chuẩn xác không sai lầm bao lấy đối phương cầm thương cổ tay. Đông Nhiên lôi kéo, giang dác, xuống lục rời tay bay thấp. Cùng, cùng lúc đó, mấy tên đội viên bổ nhỏ qua, đem gắt gao ép dưới thân thể, toàn bộ xa lưới, kiềm kê. Tào cục trưởng thanh âm uy nghiêm văng lên. Đen dâu một lần nữa bị châm lửa, mở nhạt quang mang bên dưới. Bốn cái mục tiêu chủ yếu, chết, hổ tử đánh chết kẻ đánh lén, bà bị bắt, không một lưới. Hầm chú ẩn mặt đất còn tàn mát xuống lục, đi ô mật cùng một phần không tới kịp tiêu hủy phá hư kế hoạch bản vẽ phát thảo. Mạch Tuệ trên mặt nhiễm chút cho bụi, nhưng khí khái hào hùng không giảm. Nàng đi đến hầm trú ẩn cửa ra vào, nhìn hướng đang chỉ huy áp giải Hổ Tử, hít sâu một hơi, trịnh trọng chào theo Tiểu nhà binh. Cảm ơn ngươi, Hổ Tử đồng chí. Vừa rồi một thương kia, cứu ta. Hổ Tử đang cúi đầu kiểm tra hạp tử phá hộp đạn, nghe vậy ngẩng đầu, hơi có vẻ đèn nhánh trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng lại kiên định nụ cười, cũng chào lại. Mạch Công An khách khí, bảo vệ chiến hữu là chức trách của ta. Chương hai trăm tám mươi ba, quét dọn. Chương hai trăm tám mươi ba, quét dọn. Tây Giao Sưởng gõ hành động báo cáo thắng lợi điện thoại, ngay lập tức bấm bảo mật đường dây riêng. Tao cục trưởng lời ít mà ý nhiều hướng Lý Lao hồi báo hành động kết quả, hạch tâm danh sách 7 người, hiện trường đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người một tên, bắt được 6 tên, thu được radio, quyền mật mã, vũ khí cùng phá hư kế hoạch bản vẽ phát thảo một số. Hành động bên trong, tham chiến công an cảnh sát, đặc biệt là cảnh vệ viên hổ tử đồng chí thời khắc mấu chốt quả quyết xử lý, tránh khỏi mạch tuệ đồng chí trọng đại thương vong, mạch tuệ đồng chí lâm nguy không sợ, chiến thuật thỏa đáng, biểu hiện anh dũng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Lao khó mà ức chế kích động âm thanh, tốt, làm tốt lắm. Các đồng chí vất vả. Đánh rất viên này ưu ác tính, chính là cho tứ cửu thành. cho chúng ta kiến thiết sự nghiệp đi một cái lớn tâm bệnh. Phần này công lao, muốn cho các ngươi toàn thể tham chiến đồng chí đi lại. Đặc biệt là hổ tử đồng chí, thời khắc mấu chốt lộ ra đảng đường là tốt. Còn có vị tiên nữ công an đồng chí, đều là chiến sĩ tốt. Thay ta hướng bọn họ chào hỏi, gây nên lấy tham hỏi cùng tính ý. Phong trạch viên nội thất, Lý Lao để điện thoại xuống, trên mặt xúc động còn chưa tàn đi, nhìn xem mới vừa phong Trần mệt mỏi chạy đến lôi khôn cùng đặt cung cục nô chủ nhiệm, dùng sức vung quyền, tiểu lôi, tiểu nô. Tin tức tốt, Lao Tào bọn họ vừa vặn thu lưới. danh sách bên trên đặc vụ của địch, hạch tâm bảy người xa lưới sáu người, thu được ra đi ô cùng phá hư kế hoạch, hành động vô cùng thành công. Lôi chủ nhiệm nghe vậy, đông nhiên vô bàn một cái đứng lên, từ trước đến nay trầm ổn trên mặt cũng hiện ra hiếm thấy kích động cùng sắc khí, tốt, quá tốt rồi. Đám này yêu ma quỷ quái, cuối cùng đem bọn họ đôi cáo vươn ra bị chặn. Đám này chó hán gian đặc vụ, Nam Mộng cũng muốn hủy chúng ta quốc gia mới. Chết chưa hết tội. Trong mắt của hắn hàn quang lập lòe, hiển nhiên đối địch đặc biệt hận xương. Lôi Khôn nghe đến hành động thuận lợi, hổ tử cùng Mạch Tuệ không việc gì thông tin, trong mắt cũng là tình quang lóe lên, nhẹ nhàng thở ra nhưng thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ hắn đi đến bên cạnh bàn nhìn xem lý lao cùng ngô chủ nhiệm lý lão ngô chủ nhiệm lần này hành động thành công trừ bỏ cây đinh dĩ nhiên đáng giá ăn mừng nhưng tấm này danh sách cũng cho chúng ta gõ vang cảnh báo điều này nói rõ địch nhân đã thẩm thấu đến vô cùng sâu vô cùng ẩn nấp vẹn vẹn dựa vào công an lực lượng minh tuyến truy tra là không đủ ngón tay hắn điểm tại mặt bàn tứ cựu thành trên bản đồ ngựa khí chém đinh chặt sát bị động phòng ngự không bằng chủ động quét dọn nhất định phải phát động một tràng càng thâm nhập càng rộng khắp hơn quần chúng tạo đặc chiến đề nghị lập tức sắp xếp toàn thành địch đặc đại tạo trừ hành động mục tiêu chính là tờ danh sách kêu bên trên bộc lộ ra tôn sùng chưa hoàn toàn nắm giữ thứ cấp mạng lưới cùng với chỗ có khả nghi không có đang lúc nơi phát ra ngoại lai like nhân khẩu cũng không rõ thân phận nhân viên hắn đưa ra tưởng tận hành động phương án phố phường hợp tác lập tức mệnh lệnh các khu phố phường xử lý quân quản hội thành lập lâm thời liên hợp sàng tra tổ tại công an chỉ đạo bên dưới đối bản khu quản hạt bên trong tất cả cư dân mở rộng một lần triệt để thân phận tin tức hộ khẩu công tác đến kinh thời gian lịch sử bối cảnh sở xếp trọng điểm nhằm vào không phải là bản địa quê quán không có cố định công tác hoặc chức nghiệp khả nghi nhân viên quân chúng tố cáo phát động quần chúng lực lượng, ấn chế giản dị tờ rơi, tại công xưởng, xã khu, cung tiêu xá các vùng rộng rãi gián tiếp, dùng nhất thông tục lời nói nói rõ đặc vụ của địch nguy hại, thiết lập chuyên môn giấu tên tố cáo Dương cùng lưu động tiếp thu điểm, tố cáo xác minh trọng thưởng, tạo thành đặc vụ của địch không còn chỗ ẩn thân mênh mông biển lớn, phối hợp phòng ngự liên kết khống, từng cái tứ hợp viện thiết lập lâm thời liên lạc viên cùng liên phòng tổ, dò xét lẫn nhau lưu ý khả nghi sinh ra vào viện cùng trong nội viện tình huống dị thường, trọng điểm bãi khống, công an, bộ đội thường phục trọng điểm bãi khống nhà ga, khách sạn, phức tạp đáng người căn cứ cùng tiền triều di lão di thiếu có thể khu tụ tập vực. thời gian cửa sổ, hành động tại hành động thành công thông tin đại quy mô khuyết tán phía trước lập tức mở rộng, đánh một cái thời gian kém, tốt. liên theo tiểu lôi nói xử lý, hai buổi cùng vẽ, sáng tối kết hợp, phát động của chúng, lý lao lập tức đánh nhịp hỗ trợ, nội lão, người phụ trách cân đối quân quản hội cùng phố phường, lao tổng bên kia ta đi hồi báo. lần này phải giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng như quỷ xà thần triệt để quét dọn sạch sẽ. tại lôi khôn thôi thúc xuống, trận này thanh thế thật lớn tạo đặc hành động giống như như cuồng phong quét toàn bộ tứ cửu thành. nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện lập tức được huy động diêm phú quý xem như tiền viện liên lạc viên đeo lên hồng tụ đánh dấu cầm tờ rơi từng nhà gõ cửa đem đặc vụ của địch khả nghi đặc thù cùng tố cáo chính sách nói đến nước miếng văng tung tóe luôn luôn nhiệt tâm lại thích thu xếp nhị đại gia lưu hải trung càng là giống như điên cuồng phản phất trong vòng một đêm thành cố vẫn an ninh các vị đều mở to hai mắt nhìn xem lưu hải trung đứng tại trung viện trung ương âm thanh to rất có chỉ điểm giang sơn khí phái diêm lão sư phát tờ đơn bên trên viết rõ ràng đặc vụ của địch ta, sợ nhất bại lộ sợ nhất nhiều người chúng ta trong viện nhà ai gần nhất tới không minh bạch bằng hữu thân thích người nào đêm hôm khuya khoát giả ra bên ngoài chạy người nào không có việc gì tổng hỏi thăm chính phủ trong nhà xưởng sự tình đây đều là trọng điểm quan sát đối tượng không quan tâm là nhà ai chỉ cần phát hiện không hợp lý lập tức báo cáo đây là bảo vệ ta những ngày an nhàn của mình giả trương thì ôm xóa nạn mù chữ ban sách vở nghe đến đặc biệt nghiêm túc liên tục gật đầu đối đối lao lưu nói đến có lý đám kia đang giết ngàn đao phôi chủng liền nên bắt tới hành động bắt đầu phía sau ngày thứ hai buổi chiều Tiên viện Diêm Phú Quý trong nhà đến cái nghe nói là bà con xa biểu đệ hát tử, nói đến nương nhờ vào, nhưng đối cụ thể quê quán địa danh cùng tình huống ngáp úng, ánh mắt cũng lơ lửng không cố định. Diêm Phú Quý để ý, mặt ngoài ứng phó, mượn cớ nói muốn lâm thời ra đi mua một ít đồ vật, ra ngoài lập tức chạy về trung viện tìm nhị đại gia cùng Dịch Trung Hải. Lao Lưu, Dịch sư phụ, không thích hợp. Người kêu nhìn xem không giống đứng đắn nương nhờ vào thân thích. Diêm Phú Quý thở hừng hực. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải nghe xong, lập tức cảnh giác. Lưu Hải Trung lúc này đã nhịp, khỏi phải sợ. Ta cùng Dịch sư phụ đi vòng qua hậu viện chắn cửa sổ. Phú Quý. ngươi mượn cớ trở về nhà ổn hắn một đại mụ ngươi nhanh đi đầu đường đem gắt dân binh gọi tới ta hoài nghi người này chính là đầu lọt lưới cá Liên tại diêm phú quý trở về nhà kiếm cớ trì hoãn thời gian tính toán khách sáo ổn định người kết lúc ngoài cửa vang lên lưu hải trung tâm thanh trong phòng thân thích đồng chí đi ra đăng ký a phố đạo liên phòng trong phòng hán tử biến sắc bỗng nhiên nhảy lên liền nghĩ về sau cửa sổ chạy không được đúc đích. dịch trung hải sớm đã ngăn tại ngoài cửa sổ nhị đại gia lưu hải trung thì mang theo mấy cái trong viện nghe tin chạy tới tinh người cường tráng nhào vào nhà giả trương thị vừa vặn đi qua Cơ lấy cạnh cửa cây trội cũng vọt vào theo, đồ hư hỏng. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Trong lúc nhất thời tiền viện náo thành nhất đoạn, hắn tử kia gặp không đường có thể trốn, chó cùng rất dậu, bỗng nhiên lấy ra dấu ở ống quần bên trong truy thủ liền muốn hành hung. Liên tại cái này mạo hiểm trước mắt, nghe đến thông tin chạy tới phố phường dân binh cùng vừa vận tại phụ cận tuần tra công an thường phục cũng vọt vào. Bỏ vũ khí xuống, dân binh cùng công an nghiêm nghị gào to. Tại trước mắt bao người cùng họng súng đen ngòm uy hiếp dưới, hắn tử kia cuối cùng tuyệt vọng ném xuống truy thủ, sủi lơ trên mặt đất, bị một mực trói lại mang đi. Trải qua sơ bộ thẩm, người này quả nhiên là đặc vụ của địch danh sách bên trên một cái khác hạ tuyến liên lạc viên đang chuẩn bị tìm địa phương dấu kín chân sau chạy đến vương chủ nhiệm nhìn xem bị áp đi đặc vụ đối với chưa tỉnh hồn lại tự hào không thôi diêm phú quý lưu hải trung đám người giơ ngón tay cái lên may mắn mà có các đồng chí tính cảnh rất cao hành động quả quyết các ngươi tứ hợp viện lập công lớn toàn bộ tứ hợp viện nháy mắt xôi trào. diêm phú quý kích động đến con mắt đều đang run nhị đại gia lưu hải trung càng là thẳng sống lưng cảm giác đời này đều không có như thế quang vinh qua giả trương thị cầm cây chổi còn tại thở dốc trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ cùng hưng phấn đỏ hứng. Ai có thể nghĩ tới, một mình ở bình thường biệt tử, cũng có thể tự tay bắt được đặc vụ của địch. Chương 284 đến tìm hiểu. Chương 284 đến tìm hiểu. Mọi người tại bắt lấy đặc vụ của địch, cái này sẽ một chiếc xe dịp lái vào Nam La cổ hạng, tại viện số 95 cửa ra vào dừng lại. Lôi Khôn cùng Ngô Chủ nhiệm mới vừa xuống xe, liền lập tức bị cao hứng bừng bừng các bạn hàng xóm bao bọc vây quanh. Diêm Phú quý đẩy một cái kính mắt, trên mặt là không che giấu được tự đắc. Nhị đại gia Lưu Hải Trung càng là lưỡi ngược lồi bụng, giọng nói như trung đồng miêu tả lúc ấy bắt lấy mạo hiểm chẳng diện. Giả Trương Thị cũng chen trong đám người. vung vẩy cây trổi nàng tự nhận đó là mấu chốt đạo cụ thêm mắm thêm mối nói xong chính mình làm sao dũng mãnh cả viện tràn đầy một loại đánh thắng trận phía sau tự hào cùng vui sướng lôi khôn trên mặt lộ ra khó được vung lòng nụ cười vui vẻ ánh mắt của hắn đảo qua từng chương hưng phấn khuôn mặt cất cao giọng nói các đồng chí ta đều nghe nói tóm đến tốt làm đến xinh đẹp tất cả mọi người phần này giác ngộ phần này tính cảnh giác phần này bảo vệ gia viên bảo vệ quốc gia mới hành động lực đáng giá khen ngợi cái này liền là chân chính bảy phòng bảy trị chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn Nô chủ nhiệm theo sát phía sau âm thanh đồng dạng to có lực diêm lão sư lưu sư phụ dịch sư phụ còn có giả đại tỷ cùng với ở đây chứ vị các người dùng thực tế hành động chứng minh lôi bộ trưởng thường nói câu nói kia nhân dân quần chúng là chân chính tường đồng vách sắt lần này bắt được đặc vụ của địch không chỉ là công an công lao càng là chúng ta toàn bộ tứ hợp viện thậm chí tất cả giác ngộ lên nhân dân quần chúng công lao tất cả mọi người lần này không chỉ là cho phố phường tranh quang càng là là tứ cựu thành an toàn ổn định làm ra chân thực công hiến ta muốn đại biểu quân quản hội cùng phố phường cho tất cả mọi người điểm cái đại đại khen hắn đảo mắt mọi người nữ khí chuyển thành càng thám thiết hơn của vũ lần này quét dọn đặc vụ của địch thành công cùng chúng ta ngay tại làm xóa nạn mù chữ ban đồng dạng đều ý nghĩa phi phạm xóa nạn mù chữ là để đại gia mở ra nhận biết thế giới con mắt rõ ràng chính mình đương ra làm chủ vị trí cùng trách nhiệm bắt đặc vụ của địch là để đại gia đánh bóng bảo vệ kết quả bảo hộ an bình hỏa nhãn kim tinh hai chuyện này đều là vì kiến thiết chúng ta tốt đẹp hơn an toàn hơn cuộc sống mới góp một viên lệch đại gia nói có phải là là đám người bộ phát ra nhiệt liệt chỉnh tề đáp lại cùng tiếng vô tay trên mặt của mỗi người đều tràn đầy được công nhận quang vinh cùng tiếp tục cố gắng nhiệt tình giả trương thị nghe lấy giả đại tỷ xưng hô được nghe lại cùng xóa nạn mù chữ ban đồng dạo ý nghĩa phi phạm lưng ngưỡng đến căng thẳng đêm đó lôi khôn nhà nho nhỏ nhà chính bên trong đen đốt sáng trưng tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng đồ ăn mùi thơm bữa này ra hiến là lôi khôn chu nguyệt nương đặc biệt mời ngô chủ nhiệm cùng phu nhân hắn trần đại tỷ đồng thời đi đáp tạ đồng hương tương trợ thuận tiện tiểu tụ không lớn trên mặt bàn bày đầy đồ ăn thường ngày chu nguyện nương nấu một buổi chiều khoai tây thịt kho tàu bóng loáng mềm n Hà Đại Thanh công hiến chính mình sở trường thận xào lăn cùng một đĩa lớn rau xanh xào lúc sơ, Hà Vũ trụ, Ngốc trụ, càng là lấy ra giữ nhà bản sự, cứ vậy mà làm một đạo vàng rực xốp giòn làm nổ tiểu hoàng ngư cùng một đĩa rau trộn ba tia, chùa cây khai vị, Lâm Như Mộng ở một bên trợ thủ, giúp đỡ bưng thức ăn bày bắt đũa. đậu đậu cùng Hà Vũ Thủy hai cái tiểu nha đầu, thì Hương phấn vây quanh tại bên cạnh bàn, cái mũi nhỏ ngửi ngửi mùi thơm, trông mong chờ lấy ăn cơm, Nô chủ nhiệm Trần Đại Tỷ, mau mời ngồi, đều là chút chuyện thường ngày, có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ, Chu Nguyệt Nương nhiệt tình kêu gọi, trên mặt là dịu dàng tiêu ý, Nô phu nhân Trần Đại Tỷ chừng tuổi. khuôn mặt hiền hòa, mặc một mạc vừa vặn màu xanh áo vải, nàng lôi kéo Chu Nguyệt nương tay, thân thiết cười nói, Nguyệt nương ngươi quá khách khí, cái này đồ ăn hương đến, ta ở bên ngoài liền ngửi thấy, xem xét liền là dùng tâm tư hào thủ nghệ thuật. Các ngươi cái nhà này a, bây giờ tại phố phường đều nổi danh, lại là học tập điển hình lại là bắt đặc vụ của địch anh hùng, trần đại tỷ ta hôm nay là đến tỉnh kinh thêm ăn trực. Này, đầu tử ngài đây là trò cười ta đây. Nóc trụ một bên nhanh nhẹn cho mọi người ngược lại hâm tốt hâm nóng hoàng diệu, một bên nhỏ, một bên nét miệng cười nói, ta liền điểm này thu buồn khí lực, làm chút việc tốn sức tạm được. Thật phải động não bắt bại hoại. Cái kia còn phải là lão dịch sư phụ cùng Diêm lao sư bọn họ. Bất quá muốn ta ra cầm khí lực hoặc là làm bữa cơm, cái kia chưa nói, bảo đảm ngài hài lòng. Hắn cái kia chân chất thực ở đây, dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Như Mộng đem đựng tốt cơm thả ở trước mặt mọi người, nhẹ giọng thì thầm nói, "Trần A Di ngài mau nếm thử, chủ tử ca làm cái này làm nổ tiểu hoàng ngư thật sự là nhất tuyệt, nguyện nương tỉ thịt kho tàu cũng hầm đến vào miệng tan đi đâu." Nàng âm thanh nu hòa, động tác nhanh nhẹn hào phóng, đã hoàn toàn không có ban đầu rụt rè dáng dấp, tự nhiên hào phóng, tựa như cái này tiểu gia không thể thiếu một thành viên. lô chủ nhiệm bưng chén rượu lên nhỏ sứ chén nhìn trước mắt hòa thuận hòa thuận vui vẻ cảnh tượng cảm khái nói lao lôi nguyện nương, như mộng chủ tử đại thanh ca nhìn xem các ngươi viện tử này lại nhìn xem chúng ta tứ cựu thành hiện tại cố này sức lực xóa nạn mù chữ học văn hóa sinh sản kiến công xưởng nhân dân bắt đặc vụ của địch đồng hương cùng nhau nâng đỡ thật tốt ta tựa như vĩ nhân nói quân dân đoàn kết như một người thử xem thiên hạ người nào có thể địch loại này bệnh thành một sợi dây thường nhiệt tình chính là chúng ta quốc gia mới từ phế tích bên trong đứng lên hướng đi cường đại sức mạnh lôi không nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái rất tán thành gật đầu trong mắt chiếu đến ấm áp đèn nước, không sai, nô lão, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, dựa vào chính là vô số cái dạng này hòa thuận tiểu gia, hội tụ thành đẩy mạnh thời đại tiến lên tàu thủy, dân tâm sở hướng, sắt đá không rời. Ánh mắt của hắn nu hòa nhìn hướng chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau thế tử, lâm Nhung mộng, lại nhìn xem một mặt kiêu ngạo mà cho đại gia phân đồ ăn ngốc trụ, lại nhìn xem yên tĩnh ngồi tại trên băng ghế nhỏ chờ ăn cơm đậu đậu cùng vũ thủy. Trần đại tỷ cũng cười nói tiếp, ta hôm nay xem như là mở mắt, tiểu lâm dịu dàng tỉ mỉ, nguyện Nương công việc quản gia có đạo, trụ tử thành thật có thể làm, còn có đậu đậu vũ thủy đáng yêu. Các ngươi cái nhà này, thật sự là so sách giáo khoa bên trong nói chủ nghĩa xã hội cuộc sống mới còn sinh động cụ thể. Gia Yến đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong tiến hành. Trên bàn cơm, nô chủ nhiệm thiếu không được lại hỏi hỏi dịch trung hải huấn luyện giả Đông Húc tiến độ cùng sưởng bên trong tình huống, góc trụ thì sinh động như thật nói về ban ngày tại sau bếp nghe được sưởng bên trong công nhân nhiệt nghị bắt đặc vụ của địch chuyện lý thú. Trần Đại tỷ lôi kéo Chu Nguyệt Nương cùng Lâm Như Ngộng, hỏi xóa nạn mù chữ ban tiến triển cùng một chút sinh hoạt về vặt thỉnh thoảng phát ra hiểu ý tiếng cười. Ngoài cửa sổ ánh trăng rải vào tiểu viện, đem phần này khó được, tràn đầy yên hòa khí tức cấm áp cùng yên ổn lặng lẽ bao phủ. giờ khác này tứ hợp viện là thời đại dòng lũ bên dưới an bình cảng là vô số phấn đấu người tâm linh nơi hội tụ đậu đậu cuối cùng ăn vào làm nổ tiểu hoàng ngư thỏa mãn đến meo mắt lại nho nhỏ trên mặt đều là hạnh phúc vũ thủy cũng lặng lẽ giấu một khối kẹo sữa tại túi chuẩn bị cùng đậu đậu chia sẻ tất cả trả giá cùng bảo hộ phản phất tại bữa cơm này mùi thơm cùng tiếng cười nói bên trong đều thu được an tâm nhất báo đáp chương hai trăm tám mươi lăm trước chiến tranh chuẩn bị thời gian bất chi bất giác đi tới một tháng 5 năm năm một đầu tháng tứ cựu thành không khí bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có ngưng trọng Inchi ông đổ bộ sóng xung kích càn quét cả nước, liên hợp quốc quân kỳ thực lấy đương dương quân là chủ lực, tại mạ cà suội chỉ huy bên dưới điên cuồng bắc vào, binh phong ép thẳng tới áp lục gian bạn. Tân sinh quốc gia đang đối mặt dựng nước đến nay nhất nghiêm trọng, trực tiếp nhất uy hiếp. Phong trạch viên chỗ sâu một gian trọng binh thủ vệ phòng họp, không khí ngột ngạt đến cơ hồ ngưng kết. Hình bầu dục trên bàn dài, khói mù lờ lờ, Lý Lao ngồi tại chủ vị, sắc mặt nghiêm túc đến giống như đúc bằng sắt. Ngồi bên cạnh bao gồm nô chủ nhiệm ở bên trong mấy vị hạch tâm bộ môn người phụ trách, mỗi người lông mày đều khóa chặt, không khí bên trong tràn ngập mưa gió sắp đến phía trước ngạt thở cảm giác. một phần đánh dấu đầy đỏ làm mũi tên lớn đại chiến trường thái thế đồ treo trên tường, lạnh như băng phát họa nguy cơ hình dáng lý lao âm thanh đánh vỡ yên lặng mang theo một loại áp lực nặng nề các đồng chí tình thế nghiêm trọng liền bày ở trước mắt lao mỹ pháo đã không đến nhà chúng ta cửa ra vào bán đảo một khi toàn cảnh bị đế quốc chủ nghĩa chiếm lĩnh môi hở răng lạnh chúng ta đông bắc công nghiệp nặng căn cứ đem vĩnh viên không ngày yên tĩnh đường biên giới vĩnh không bình yên hôm nay mời mọi người đến chính là muốn lấy ra cái quyết đoán đánh vẫn là không đánh làm sao đánh hỗ trợ cẩn thận ngắm nhìn âm thanh âm vang lên thủ trưởng chúng ta khó khăn cực lớn. vừa vạn dựng nước, bách phế đại hưng, nhất là công nghiệp nặng cơ sở yếu kém, thép sản lượng mới chỉ là mấy chục và tấn. Các chiến sĩ đơn binh trang bị, hỏa lực chi viện năng lực, đặc biệt là đối không đối áo giáp nặng thủ đoạn đều vô cùng thiếu hụt. Mỹ quân hải lục không lập thể hỏa lực, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, chúng ta tới liều mạng, sợ rằng sợ đầu sợ đôi, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lôi Khôn đống nhiên đứng lên, âm thanh giống như kim thạch va chạm, chém đinh chặt sắt lớn át tất cả tiếng thảo luận. Hắn ánh mắt sắc bén như chim mừng, ngón tay trùng điệp đập ở trên bàn cái kia chói mắt thái thế đồ bên trên, cái gì gọi là đánh không thắng cũng muốn đánh. Đây không phải là phong cách của chúng ta. Chúng ta là muốn đánh thắng, mà còn muốn đánh thắng được. Hắn đảo mắt mọi người, âm thanh mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, thứ nhất, cái này không phải là vì người khác, là vì chính chúng ta. Vì thiên Thiên Tuyệt Đối Đông Bắc Phụ lao An Uy, vì quốc gia mới vừa điểm sáng công nghiệp hỏa loại. Đế quốc chủ nghĩa hôm nay dám ở bán đảo không tháo, ngày mai liền dám tại chúng ta biên cảnh khiêu khích. Hôm nay không đánh, chính là nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận. Đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền đến. Thứ hai, ứng dương quân đội cường đại sao? Trên giấy rất cường đại. Nhưng Tiêu binh thất bại. bọn họ chiến tuyến kéo đến quá dài thâm nhập phương bắc vùng núi hậu cần đường tiếp tế cực kỳ yếu ớt. bọn họ dựa vào là trên không ưu thế nhưng chúng ta địa hình phức tạp vùng núi rừng rậm chính là bọn họ những cái kêu bánh quậy tầm chắn thiên nhiên bọn họ lục quân cũng không phải là không thể chiến thắng bán đảo nhiều núi thích hợp nhất quân ta đoàn cấp bộ đội vận động sen kẽ chia ra bao vây chúng ta có biện pháp để bọn họ rơi vào vũng bùn. thứ ba ai nói chúng ta không có thương không có pháo lôi không chuyện đột nhiên chuyển hướng thanh âm bên trong bộ phát ra kiểm chế đã lâu tự tin Hắn tử trong túi công văn lấy ra một phần danh sách chủ điệp đập tại trên bàn liên tại ngày hôm qua, tây giao quân công xưởng cùng hồng tinh liên hợp thể đã hoàn thành nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt liệt trang, lôi khôn âm thanh êm vang có lực, mỗi một chữ đều nện ở tham dự hội nghị người trong lòng. 42 loại hình súng máy bán tự động, 10 văn thanh, 37 thức hạng nhẹ hỏa tiễn đồng, một vạn cổ, 50 thức cao xạ nhanh phòng không cơ quan pháo, đám đầu tiên 500 cửa, cùng với nguyên bộ đạn dược, những này không phải bản vẽ, là thật bày ở trong nhà kho, thoa khắp hoàng du, nòng súng tỏa sáng, thân pháo băng lanh đổ thật, phòng họp bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tinh mịch. mới vừa rồi còn đang sầu lo trang bị vấn đề đồng chí. con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phần danh sách bên trên chữ số khẽ nhếch miệng trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động mười vạn thanh tự sản tiểu mới xuống trường một vạn chi hỏa tiến đồng năm trăm cửa chuyên môn đi phi cơ cao xạ pháo ngắn ngủi thời gian mấy tháng cái này sao có thể phản phất muốn xác minh lôi khôn lời nói lý lao cũng chậm dại đứng lên ánh mắt đào qua mỗi một vị tham dự người khiếp sợ khuôn mặt trầm giọng nói ta biết đại gia khó có thể tin nhưng cái này chính là sự thật là lôi khôn đồng chí cùng đoàn đội của hắn dẫn đầu vô số công nhân kỹ sư các nhà khoa học không phân ngày đêm dùng ý chí cùng mồ hôi đổ bê tông đi ra sắt thép kết quả bọn họ đại biểu chúng ta dám đánh có thể đánh muốn đánh thắng quyết tâm cùng thực lực nô chủ nhiệm kích động đến ngón tay đều có chút run rẩy quá tốt rồi quá tốt rồi có những trang bị này các chiến sĩ trong tay liền có lực lượng lôi khôn hít sâu một hơi mắt sáng như nước, ăn nói mạnh mẽ vũ khí là trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là dùng dùng vũ khí người cùng ý chí ta đề nghị lập tức tổ kiến chí nguyện quân vào triều tác chiến tri Chi viện huynh đệ quốc gia phản kích xâm lược bảo vệ chúng ta gia viên của mình Để những cái kia tự cho là không ai bị nổi ương dương liên hợp có biết, từ áp lục Giang bạn đến Bắc Vị 37 độ tuyến, mỗi một tấc đất đều là mai táng kẻ xâm lược phân mộ. Trận này cửa nhà trận, chúng ta không chỉ muốn đánh, mà còn muốn đánh ra huy phòng, đánh ra mấy chục năm hòa bình đến. Đánh một quyền, miễn trăm quyền, là tử tôn kế, là gia quốc nhu, tuyệt không thể để hảo hình đệ an đòn, tuyệt không thể để ra môn sinh loạn. Đánh. Một vị khuôn mặt kiên nghị lao tướng bỗng nhiên một quyền nện ở trên bàn, viên mắt phím hồng, lão tử đánh nửa đời người trận, từ Giang Tây đánh tới Thiểm Bắc, từ Hoa Bắc đánh tới Trường Giang một bên. Từ trước đến nay chưa sợ qua hiện tại đến phiên ưng dương lão cưới trên đầu đi Tuyệt không đi lôi bộ trưởng nói đúng đánh ra một mảnh bình yên đồng ý xuất binh hỗ trợ tổ kiến trí nguyễn quân nhất định phải xuất binh Tuyệt không thể để chiến lửa đốt qua sông phòng họp bên trong sôi trào lo nghĩ bị trùng tiên đấu trí thay thế xấu lo bị lòng tin tất thắng đốt lý lao nhìn trước mắt quần tình sụp sôi bị trang bị mới chuẩn bị đốt lòng tin chẳng diện dùng sức gật đầu một cái tốt tất nhiên quyết tâm đã định mục tiêu rõ ràng lợi khí tại tay sĩ khí có thể dùng việc này không nên chậm trễ lão tổng ngươi lập tức bắt tay vào làm tổ kiến trí nguyện quân tổng bộ tổng tham dựa theo lôi khôn đồng chí phân tích làm tốt chiến khu kỹ càng binh cờ thôi diễn nô chủ nhiệm toàn lực bảo đảm hậu cần cùng quân công vật tư giao tiếp chuyển vận tuyệt đối thông suốt chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem súng pháo cùng người đưa đến nhất địa phương cần đi hội nghị kết thúc lôi khôn lập tức đi cùng lý lão nô chủ nhiệm cùng với mấy vị lòng nóng như lửa đốt lao sâm lưu lái xe phi nhanh chạy tới tây giao quân công xưởng thường cao bên trong túc sắt chi khí càng đậm lớn như vậy kho vũ khí khu nặng nề cửa sắt bị chậm rãi kéo ra hoa trong kho ánh đèn đột nhiên sáng lên đập vào mi mắt cảnh tượng để tất cả kinh nghiệm xa trường lao tướng đều hít một hơi lanh khí trong ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động cùng mừng như liên bên trái kho khu mênh mông vô bờ bốn mươi hai loại hình súng trường giống như rừng sắt thép mới tinh băng súng tại dưới ánh đèn hiện ra thâm trầm màu nâu rực rỡ băng lánh nòng súng thì tản ra sát ý lạnh như băng dậm dạp chăm trịt sắp xếp đến trình tề mười văn thanh như cùng một cái chầm mặc tùy thời chuẩn bị tấn công sắt thép quân đoàn phía bên phải xếp chồng chất chỉnh tề giống như núi nhỏ dương thân thể bị vân lên lộ ra bên trong bị giấy dầu bao khỏa lóe kim loại hữ Cái kia cô độc ống thân lại ẩn chứa đủ để xé rách sắt thép quái thú năng lượng. Một và cô. Bọn họ chính là Mỹ quốc xe tăng tụ còn mạnh mẽ nhất Khắc Tinh. Nhất khiến lòng người triều Minh ông là kho khu trung ương cái kia mạnh rộng lớn khu vực. Từng môn mới tinh pháo cao xạ kiểu 50 ngẩng cao lên thon dài hùng pháo, như ngang nhau chờ lệnh khiến vệ sĩ. Bọn họ thân pháo kết cấu chặt chẽ mà tràn đầy lực lượng cảm giác, pháo trên kệ tinh vi bánh răng cùng dịch thép trang bị hiện lộ rõ ràng tiên tiến công nghệ trình độ. Băng lẫy sắt thép thân thể tại dưới ánh đèn hiện ra u quang. 500 cửa. Hoàng tháo chỉnh tề chỉ hướng lên bầu trời. Giống như tại trời xanh bên dưới bệnh ra một tấm lưới tử vong. đủ để cho tùy ý làm bậy mỹ quân máy bay trả giá thê thảm đau đớn đại giới. một vị dâu tóc bạc trắng lót tướng không nén được kích động đến gần một môn cao sạp pháo thô ráp nhưng chứng trả lớn nhẹ tay khẽ vút vút cái kia băng lánh thân thảo cảm thụ được cẩn chứa trong đó uy lực cùng bảo hộ quyết tâm. khoe mắt của hắn ấm ức xa trường trinh chiến tuyến nguyện phảng phất tại trước mắt tái hiện. tốt tốt tốt hắn liền nói ba chữ tốt âm thanh nghẹn nào lại tràn đầy lực lượng có cái này chúng ta chiến sĩ ở tiền tuyến liền không sợ trên trời con rùi bay loạn lôi khôn hạo tiểu tử ngươi các ngươi đây là cho quân ta cắm lên sắt thép cánh a. Lý Lao đi đến đội ngũ phía trước, cầm lấy một chi súng trường tiểu 42, thuần thục kéo động chốt súng, nghe lấy cái kia thanh thúy mà tràn đầy lực lượng máy móc tiếng va đập, lại đi đến một môn pháo cao xạ kiểu 50 bên cạnh, dùng bàn tay cảm thụ được cái kia kim loại lạnh buốt cùng kiên cố. Hắn quay đầu nhìn hướng Lôi Khôn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận tín nhiệm cùng vui mừng. Tiểu Lôi a, quốc gia, nhân dân, cảm tạ các ngươi. Đây là bảo hộ biên giới lợi kiếm cùng kiên thuận. Công tại thiên thu, chương 286, dung động phóng ra, chương 286, dung động phóng ra. Kho vũ khí dung động còn chưa lắng lại. một đoàn người tại lôi khôn cùng tiền giáo sư dẫn đầu xuống đi vào khu thí nghiệm chỗ sâu đệ nhất màn 42 súng trường độ chính xác cùng cứng cỏi đỏ sức một khối 300 trăm mét bên ngoài tấm thép ngực bia yên tĩnh đứng lặng lôi khôn lấy ra một tên chiến sĩ đưa tới hoàn toàn mới súng trường kiểu 42 cầm trong tay nặng chỉnh trịch, nhưng kết cấu chặt chẽ chống đỡ vai dán má một mạch mà thành phanh phanh phanh ba tiếng thanh thúy ngắn ngủi tiếng súng khoảng cách đều mà trầm ổn nơi xa 300 trăm mét bia vị bên trên tấm thép lập tức truyền ra ba tiếng thanh thúy đinh. Đinh, đinh, Ba cái rõ ràng vết đạn gần như trùng điệp tại mười vòng khu vực. Ôi trời ơi, cái này chính xác. 300 trăm mét thủ phát trung đích, vẫn là liên phát. Mấy vị đi theo tham lưu cùng tướng lĩnh nhịn không được thấp hô ra tiếng. Lý lao trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khẽ gật đầu. Lôi khôn trên mặt cũng không có đắc ý, hắn để xuống xuống, ra hiệu bên cạnh một tên sưởng bên trong công chiến tranh con người sĩ. Chiến sĩ hiểu ý, cầm lấy súng trường, đột nhiên đem hung hăng ném vào bên cạnh một toa vận đục bùn nhau trong hố. Vận đục nước bùn nháy mắt che mất thân thương hơn phân nửa. Một cử động kia để Ngô chủ nhiệm cùng mấy vị kỹ thuật viên đều lên tiếng kinh hô. lôi khôn sắc mặt bình tĩnh chờ mấy hơi đích thân nhảy xuống bùn không để ý chút nào không lưng vứt ra thanh kia dính đầy bùn não ô huế không chịu nổi xuống trường tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong lôi khôn kéo mấy lần chốt súng nước bùn từ khe hở bên trong chảy ra hắn không có tiến hành bất luận cái gì lau chỉ là lắc lắc khối lớn bùn khối lại lần nữa giơ súng ngắm chuẩn bóc cỏ phanh phanh phanh lại là ba phát đinh đinh đinh đồng dạng thanh thúy tiếng va đập đồng dạng mười vòng khu vực điểm đạn rơi cùng lúc trước cái kia ba phát gần như nhìn không ra khác biệt Thanh kiếm dính đầy nước bùn thương, phản phất không thèm để ý chút nào vừa rồi nước bùn tâm trung thành mã tinh chuẩn lại lần nữa phun ra chí mạng viên đạn. Đồ thật, cái này, thương này quản bịt kín cùng đơn vị độ tin tuyệt. Thần, không sợ nước không sợ bùn. Đây mới là chiến sĩ cần thương. Vừa rồi lo lắng lao tướng quân kích động đến dâu đều đang run, vô thân biên tham nhu bả vai, có trông thấy được không? Đây mới là chúng ta chiến sĩ có thể tại rõ tuyết trên mặt đất bên trong bảo mệnh ra hỏa cái. Mọi người nhìn hướng cái kia súng trường tiểu 42 ánh mắt, đã không chỉ là rung động, mà là tràn đầy lòng tin tuyệt đối cùng của nhiệt. Thứ hai màn, 37 hỏa tiến đồng. Phá giáp lợi chào cầm thét. Khu thí nghiệm một góc, một chiếc bị mở ra động lực cùng đồ vật bên trong, còn sót lại sắt thép sát thịt báo hỏng tiểu mị xe dịp bị cố định tại 500m bên ngoài, trở thành điểm ngắm. Một tên chiến sĩ nâng lên một bộ ống phóng hỏa tiễn tiểu 37, kiểm tra ngoài nổ, xếp lên chiến đấu bộ. Lôi khôn không có đích thân phóng ra, nhưng hắn cùng tiền giáo sư đứng ở xạ thủ bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Mục tiêu, 500m, địch hạng nhẹ bọc thép mục tiêu, chuẩn bị phóng ra. Xạ thủ hít sâu một hơi, ổn nắm chuẩn. Lôi khôn nhẹ nhàng gật đầu. Hiu, bén nhọn tiếng xe gió đột nhiên xé rách không khí. một đạo kéo lấy ngắn mũi khói trắng lưu quang giống như tử thần tiêu thương lấy mắt thường khó mà truy tung tốc độ bắn hướng mục tiêu. Vô long ba kinh thiên động địa tiếng vang tại 500 m mét bên ngoài nổ tung một đoàn nóng bỏng màu vỏ quýt hỏa cầu nháy mắt bành trướng cơn bão sóng xung kích mãnh liệt quét ngang ra trên đất bụi đất giống dâng lên bị cuốn lên khói đặc quần cuộn bên trong chiếc tiêu bào phía xe dịp giống như bị vô hình cự truy hung hàng đập chúng đầu xe nháy mắt vặn xuống toàn bộ thân xe bị năng lượng to lớn xé rách lật tung sắt thép mảnh vỡ mang theo bén nhọn gào thét hướng bốn phía kích sạng. Hòa diễm cháy hừng hực, một lát sau chỉ còn lại một đống khói đen bốc lên, triệt để không còn ra hình dạng sắt thép phía tích. T, nhìn phía xa trong nháy mắt kia từ xe biến thành sắt vụn cảnh tượng. Trên khán đài mọi người đều không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh khí, trái tim bị cái kia to lớn bạo tạc hung hăng nắm chặt. Cho dù là thân kinh bách chiến lao tướng quân bọn họ cũng bị loại này cỡ nhỏ trang bị nháy mắt buộc phát uy lực kinh khủng rung động thật sâu. Nhất là làm bọn họ nghĩ đến mỹ quân xe tăng loại nhẹ, xe vận binh bọc thép, trên chiến trường đối thứ này hậu quả. Tiền giáo sư ức chế lấy kích động, âm thanh đều có chút phát run. Các thủ trưởng, ba mươi bảy phóng ra đạn phá giáp chiến đấu bộ. có thể tại 400500 m hữu hiệu khoảng cách, lấy 60 độ góc khúc xạ, tùy tiện xuyên thấu 100 ly trở lên trên trúc chế đều chất bọc thép. Mỹ quân tại ngũ chủ lực xe tăng sở mạn chính diện bọc thép, tại trước mặt nó chính là nhất tầng giấy. Tốt tốt tốt một cái xuyên ra giấy. Vị kia sở qua cao xạ pháo lao tướng quân kích động đến toàn thân run rẩy, hỏa tiễn đồng bình phối hợp cái này. Tiểu quỷ tử mỏng da xe tăng, chính là một đống chờ lấy bị điểm tên sống qua tải. Thứ ba màn, pháo cao xạ 50, giật thành thiên hỏa lưu tinh. Khu thí nghiệm biên giới trận địa phá binh. Ba môn mới tinh pháo cao xạ kiểu 50 có hình tam giác sắp xếp, thân pháo thấp bé, nhưng thon dài họng pháo giống như đâm vệ thương không lợi kiếm. Các pháo thủ sớm đã vào chỗ, khẩn trương mà có thứ tự. Trên bầu trời, ba cái to lớn màu trắng khí hệ lì bóng bị chậm chạm phong thích, thăng đến nước chừng 2000 mét khoảng trường trên không, theo gió nhẹ lắc lư. Mục tiêu độ cao 2000, phương hướng vai diễn 20, cao thấp vai diễn 20. Ngòi nổ nhét vào xong xuôi, thỉnh cầu sạc kích. Pháo dài to tiếng báo cáo vang lên. Lôi Khôn đứng tại vị trí chỉ huy, ánh mắt sắc bén, phê chuẩn sạc kích. Cho ta đánh xuống nó. Các cụ súng, ngắm chuẩn mục tiêu. khai hỏa pháo giải quả quyết hạ lệ chỉ một thoáng ba môn pháo cao xạ kiểu 50 phát ra giống như xé rách vải vóc khủng bố rít lên xạ tốc nhanh đến mức để người ngã tở họng pháo hỏa ánh sáng đại thịnh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. họng pháo cao tốc lặp đi lặp lại giống như ba đầu phẫn nộ gào thét hoàng kim cự long pháo sang tại xanh thẳm màn trời bên trên vẽ ra vô số đầu sáng tỏ chói mắt mắt thường gần như không cách nào thấy rõ dày đặc đường đạn phản phất nháy mắt thành một tấm bao trùm bầu trời nóng bỏng lưới lửa Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Trên không đột nhiên nổ tung từng đoàn từng đoàn hường hực hỏa cầu. Cơ hồ là tại ba môn pháo khai hỏa một giây sau, ba cái màu trắng khí cầu tại dày đặc trong lưới lửa nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Bạo tạc ánh lửa cùng mảnh vỡ bay là tả rơi vãi. Ba môn pháo vẹn vẹn tiến hành một lần ngắn ngủi tề xạ, mục tiêu liền bị triệt để loại bỏ. Cái kia kinh thiên động địa tiếng tháo, cái kia xé rách không khí rít lên, cái kia bao trùm bầu trời mưa đạn, trong nháy mắt kia trôn vùi mục tiêu bạo lực mỹ học. Cái này, cái này sát tốc. Một vị chủ quản phòng không thể hệ tướng quân la thất thanh, đây không phải là đường tính nổ pháo. Đây là cơ quan pháo sát tốc. La chân chính cao xạ nhanh. hắn kích động lấy ra bản bút ký nhỏ nhanh ghi chép lý luận xạ tốc mỗi phút hai trăm phát thực chiến tề xạ 3 giây bao trùm mục tiêu khu vực hiệu suất kinh người lý lao ngửa đầu nhìn xem khói thuốc súng chưa tản bị xé nước màn trời lại cúi đầu nhìn hướng cái kia còn tại có chút toát ra khói xanh tản ra nóng dực khí tức 3 môn năm mươi thức pháo trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm rung động tiêu ngạo lòng tin hắn trầm dai nói đây mới thật sự là thiết quyền tập toáy trên không hổ giấy thiết quyền tiểu lôi các ngươi giải quyết chúng ta đại họa trong đầu a lôi khôn đứng tại pháo trận bên cạnh, kinh phong thổi lất phất vạt táo của hắn. Hắn quay đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng Y Nguyên đắm chìm tại to lớn trong rung động các tướng lĩnh cùng các lãnh đạo, chỉ hướng cái kia sắp xếp chỉnh tề vũ khí ma trận đông, chỉ hướng mảnh này vừa vận dùng hỏa lực xé rách trường không chất địa, âm thanh trầm ổn mà có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Lý lão, các vị thủ trưởng, đây chính là chúng ta sức mạnh. Súng trường tiểu 42 là chiến sĩ đáng tin đồng bạn, 37 hỏa tiến đồng là xé nát địch bọc thép quân nha. Pháo cao xạ 50 chính là bảo hộ bầu trời lưới sắt. Lợi khí tại tay, dân tâm có thể dùng, tướng sĩ dùng mạnh." trận chiến này chúng ta tất thắng tốt chuẩn bị vào chiều các lao tướng sục sôi âm thanh rót thành một dòng lũ lớn tách ra tất cả lo nghĩ chỉ còn lại dâng trào đấu trí cùng đối thắng lợi kiên định tín nhiệm cái kia vừa mới bị hỏa lực phủ lên qua xanh thẳm dưới bầu trời một cỗ ngưng tụ khoa học kỹ thuật ý chí cùng quyết tâm dòng lũ sát thép, đã tiên tại trên dây chương 287 nóc trụ tham gia quân ngũ chương 287 nóc trụ tham gia quân ngũ mang theo còn chưa hoàn toàn lắng lại súng pháo âm thanh rung động một đoàn người rời bước đến bên cạnh cơ động chiếc xe khu thí nghiệm chống trải sân bãi bên trên mấy đài thang bị trang xanh tạo hình chắc lịch thu cạnh tiểu bánh xích chiếc xe liên tĩnh như ngang nhau chờ sổ lồng sắt thép cửa thú đây là chúng ta xe vận tải nhẹ bánh xích tiểu 50 lôi không đi đến trong đó một chiếc xe bên cạnh dùng sức vô vô bền chắc bên cạnh bong tàu chuyên vì địa hình phức tạp đặc biệt là bán đảo nhiều núi mùa đông vũng bùn đất tuyết hoàn cảnh chế tạo riêng hắn ra hiệu bên cạnh một tên sớm đã chờ lệnh tuổi trẻ vận chuyển binh vận chuyển binh nhanh nhẹn bò lên ghế lái thuần thục khởi động động cơ âm u có lực tiếng nổ bên trong dầu đi hơi gen động cơ phun ra nhàn nhạt lam yên bánh xích bắt đầu chậm rãi chuyển động lôi khôn âm thanh tại tiếng động cơ bên trong rõ ràng chuyển đến động lực đầy đủ áp dụng cải tiến xe tăng động cơ kỹ thuật đáng tin dùng bền giữ gìn tương đối đơn giản thân xe nhẹ nhàng linh hoạt nhưng kết cấu kiên cố có thể thông qua gập gành đường núi vượt qua băng tuyết chơ nước khu vực tại trọng một năm tấn có thể duy nhất một lần vận chuyển nửa cái ban chiến đấu nhân viên trang bị thêm chuẩn bị hoặc là vận chuyển pháo kích pháo đạn pháo dương ý dược vật tư chờ mấu chốt tiếp tế ý nghĩa của nó không vẹn vẹn ở chỗ vận chuyển bản thân lôi khôn ánh mắt sắc bén như lao tại mỹ quân chiếm cứ tuyệt đối trên không ưu thế lúc nào cũng có thể cắt đứt chúng ta đường tiếp thế dưới tình huống. Nó chính là chúng ta tiền tuyến cơ động mạch sống, có thể đem đạn dược đưa lên tuyến đầu, có thể đem thương binh giành lại hỏa tuyến, có thể đem lương thực nhiên liệu đưa đến cần nhất đường hầm bên trong. Có nó, bộ đội của chúng ta liền có năng lực đem chiến tuyến kéo dài, đem chiến đấu đánh đến càng linh hoạt, kéo dài hơn. Nó chạy bánh xe, chính là tiền tuyến chiến sĩ sinh tồn và phán kích động lực nguồn gốc. Theo tiếng nói của hắn, vận chuyển binh bắt đầu biểu hiện ra chiếc xe tính năng. Đầu tiên là ổn định chạy qua chống trại đất bằng, tiếp lấy không có chút nào trì trệ hướng bên trên một cái gần bốn mươi độ dốc đứng, nặng nghề bánh xích cắn chặt bùn đất, nhẹ nhõm leo lên mà bên trên. Ngay sau đó lại lao xuống đường dốc, tiến vào một lát y đảo ra vũng bùn hồ sâu. Bánh xích khoé động đặc dính bùn não, chiếc xe giống như hãm tại trong đầm lầy, nhưng động cơ bánh minh duy trì liên tục phát lực, cường đại mộ mẻ xoắn đẩy mạnh nặng nghề thân xe, cứ thế mà từ vũng bùn bên trong rẽ ruồi lấy chậm chạp mà kiên định bỏ đi ra. Thân xe bùn điểm rời ra, lại có vẻ càng thêm uy vũ dũng mánh. Tốt, tốt, có cái này sắc có la, hậu cần cái này trong lòng an tâm một mạng lớn. Chủ quản hậu cần một vị lao tướng kích động nhìn xem chiếc này tại vũng bùn bên trong bất khuất tiến lên xe vận tải, phản phất nhìn thấy tiền tuyến tướng sĩ không hề bị khốn tại tiếp tế quẫn cảnh hy vọng. Lý Lao đi lên trước, đích thân lấy tay sờ xe vận tải bằng lãnh, dính lấy bùn bánh xích, cảm thụ được cái kia phần tại thu kịch bên trong ẩn chứa cưng cỏi cùng lực lượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng núi khôn, lại nhìn về phía cái này, ngưng tụ vô số tâm huyết trang bị, chỉnh trọng gật gật đầu, thép thiết tích xà nhà chống lên hậu cần bảo đảm. Cái xe này, đáng giá ngàn vàng. Nói cho hậu cần các đồng chí, phải giống như gìn giữ chiến sĩ sinh mệnh đồng dạng, dùng tốt, bảo dưỡng tốt những này sắt con la. Khói lửa đốt, bánh xe lịch sử ầm vang lái vào. Ngày 19 tháng 10 lịch sử thời khắc, đúng hạn mà tới. Phương Bắc gió lạnh bắt đầu gào thét, trên báo chí, phát thanh bên trong đường phố ngõ hẻm mọi người thấp giọng nghị luận bên trong. Chí Nguyên Quân vượt qua áp lực giao thông tin giống như lửa cháy lan ra đồng có chi hỏa, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ tứ cửu thành. Một ngày này sáng sớm, đài phát thanh cái kia quen thuộc mà trầm buồn giọng nam tại thiên gia vạn hộ ra đi ô bên trong vang lên, tuyên bố một cái có tính chấn động quyết định, vì viện trợ huynh đệ triều tiên nhân dân, vì bảo vệ chúng ta vừa vạn sinh ra quốc gia, vì vỡ nát đế quốc chủ nghĩa xâm lược âm mưu. Chí Nguyễn Quân hôm nay chính thức vào triều tham chiến. Thông tin giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng tứ cửu thành phố phường, phảng phất bị nhấn xuống yên lặng chốt. những người đi đường nhộn nhịp ngừng chân xuống lại tại đầu đường phát thanh loa bên dưới thần sắc ngưng trọng lắng nghe lối vào cửa hàng lão bản ngừng gõ bản tính đầu hẻm mới vừa gánh nước trở về phụ nữ buông xuống gánh. sầu lo nhìn về phía phương bắc trường học bên trong các lao sư lâm thời gián đoạn trường trình học dẫn đầu học sinh im lặng cầu nguyện trong nhà xưởng máy móc anh minh cũng vô pháp che lại các công nhân châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận lo lắng bi phẫn quyết tâm phức tạp cảm xúc tại trên mặt mọi người đang bảo đồ chó hoang hương dương vẫn là đánh tới trí nguyện quân đi đều là tốt nhất định muốn đem bọn họ đánh lại trong nhà có tham con bé con sao nhất định phải sống trở về a. Không biết là ai trong đám người kích động kêu một tiếng, kháng Mỹ Việt triều, bảo vệ quốc gia. Lập tức, cái này tám chữ giống như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc tại phố phường bên trên, trên quảng trường, trong nhà xưởng hội tụ thành như núi kêu biển gầm hò hét. Chống trọi diều hâu Việt triều, bảo vệ quốc gia. Chống trọi diều hâu Việt triều, bảo vệ quốc gia. Âm thanh vang tận mây xanh, chấn động đến la cây gì rào rơi xuống. Trong thanh âm này, có đối tân Trung Quốc chấn ái, có đối chiến sĩ nhớ mong, càng có đối kẻ xâm lược cùng chung mối thù. Chiến tranh thật bắt đầu. Liền trước cửa nhà, cái này không còn là xa xôi bản đồ mà là đau đứng người mỗi người đều bị cuốn vào trong đó vài ngày sau nội thành trên đường phố thiết lập mấy cái tham quân báo danh điểm tuyên truyền đội viên gõ cái chiêng đánh lấy nhanh tấm âm thanh cao vút sụp sôi các đồng chí các huynh đệ quốc gia cần chúng ta tiền tuyến cần chúng ta cầm lấy thương thép vượt qua áp lực giang đánh xài lang bảo vệ hòa bình vệ tổ quốc chính là bảo vệ quê quán hà vũ trụ mới từ chắc cương xưởng tan tầm trở về mặc dầu mơ đồ lao động chính trên đường đi về nhà hắn xa xa nhìn thấy phía trước ngã tư đường người đông nghìn nghịt vây quanh tuyên truyền điểm gió dạt khẩu hiệu giống châm đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn. Hà sư phụ, ngươi cũng đi báo danh. Có biết hắn công nhân hô? Hà Vũ trụ dâm chân xuống, không có trả lời, ngược lại đẩy ra đám người, đẩy ra phía trước nhất. Hắn thân cao, liếc mắt liền thấy được chỗ ghi danh trên mặt bàn bảy biện nhân dân trí nguyện quân báo danh đơn đăng ký phía sau sắp xếp đội ngũ thằng giải, có nông dân, có học sinh, có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng công nhân. Trên mặt mỗi người đều mang một loại hỗn tạp khẩn trương, kích động cùng quyết tuyệt thần thái. tuyên truyền đội viên chính đối đám người đều, không hạn tuổi tác, không phân chức nghiệp, chỉ cần là ái quốc Trung Hoa con cái. chỉ cần thân thể hợp cách đều có thể ra tiền tuyến bảo vệ quốc gia là đồ bếp cũng có thể cho tiền tuyến chiến sĩ nấu cơm là thợ mục, có thể tu chiến hảo là nông dân có thể vận chuyển vật tư chỉ cần có sức lực có tâm huyết chính là chiến sĩ tốt mấy câu nói đó giống hỏa tinh đồng dạng đốt lên hà vũ trụ trong lồng ngực kìm nén cố kia nhiệt huyết hắn nghĩ tới lôi khôn nói đánh một quyền miễn trăm quyền nghĩ đến tây giao quân công sưởng nhìn thấy đống kia đầy sung tháo nghĩ đến chính mình điểm này nấu ăn tay nghề cùng một thân khí lực một cỗ hỗn tạp xúc động tinh thần trách nhiệm cùng không hiểu tâm tình kích động đống nhiên hướng trên trán ta ta muốn ghi danh Hà Vũ Trụ bỗng nhiên giơ lên cao cao cánh tay, như tiếng sấm âm thanh nháy mắt lớn át hiện trường ồn ào. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại hắn cái này khôi ngô cao lớn, mặc một thân dầu đồ lao động hán tử trên thân. Chỗ ghi danh cán bộ ngẩng đầu nhìn hắn, "Đồng chí, tên gọi là gì? Đơn vị nào?" "Hà Vũ Trụ." "Phong trạch viên đầu bếp." "Là cái đầu bếp." "Sức lực lớn." Chủ tử trả lời vang động trời, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Cán bộ một bên ghi chép, một bên nhắc nhở, "Ra tiền tuyến có thể là phải đổ máu hy sinh, đồng chí ngươi nghĩ kỹ." Chu tử cứng cổ, con mắt chừng đến căng tròn. sợ chết liền không phải là nương dưỡng hào hán ta cái khác sẽ không liền có một nhóm người khí lực nấu cơm có thể ăn no đào kinh có thể xuất lực đánh quỷ tử lao tử không được đánh nhưng dương xài lang ta mới lên bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhà ta bảo vệ ta dượng còn có lâm như mộng các nàng hắn gái kêu hốn vui lòng lại tràn đầy hương thổ hào khí tuyên nôn dẫn tới đám người xung quanh một mảnh tiếng cười cùng càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đăng ký cán bộ cũng cười dùng sức gật gật đầu tuất hà vũ trụ đồng chí có tâm huyết điền đơn, xếp hàng kiểm tra sức khỏe hà vũ trụ giống đấu thắng gà trống Hùng Dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi đến đội ngũ cuối cùng, cầm lấy trên bàn bút. Cái kia nguyên bản tại nhà ăn sẽ chỉ số uống, giết cá thô tay, giờ phút này nắm lên bút đến có chút lạnh nhạt, thậm chí run nhẹ nhẹ, nhưng vô cùng trịnh trọng tại báo danh người ký tên cái kia một cột, dùng sức viết xuống siêu siêu vẹo vẹo, lại giống như tuyên khắc ba chữ to, Hà Vũ Trụ, chương 288, Hà Đại Thanh nổi giận, chương 288, Hà Đại Thanh nổi giận. Chắc cương xưởng tan tầm về nhà Hà Vũ Trụ, quân báo danh thông tin giống đã mặc cánh, tại bản thân hắn còn không có vào tứ hợp viện phía trước, liền đã bị cảnh vệ viên biết. Hổ tử không dám thất lễ, lập tức lái xe chạy tới Tây Giao Quân Công Xưởng, đem việc này báo cáo nhanh cho đang chỉ huy phân xưởng điều chỉnh xe vận tải 50 giây chuyển sản xuất lôi khôn. Cái gì? trụ tử báo danh đầu quân. Lôi khôn nghe vậy, trên tay cầm lấy cờ lên đều dừng một chút, trên mặt lướt qua một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Hắn thả xuống công cụ, lau lau tay, lông mày cao lại, ánh mắt nhìn về phía phân xưởng ngoài cửa sổ tung bay lẻ tẻ mưa thu ngông ngông bụi bụi bầu trời. Trầm mặc chừng nửa phút, hộ tử nhìn xem lôi khôn, thấp giọng nói, là Bộ trưởng. Liên tại ngã tư đường cái kia báo danh điểm, lớn tiếng la hét bảo vệ tổ quốc. bảo vệ nhà đơn đăng ký đều điện. hắn cái kia lớn rộng nửa cái đường phố đều nghe thấy được kinh ngạc sau đó lôi khôn trên mặt biểu lộ dần dần tăng ra thay đổi đến phức tạp mà thâm trầm cuối cùng lắng đọng làm một loại mang theo kính ý cùng một tia không dễ dàng phát giác sổ lo vui mừng đứa nhỏ này lôi khôn âm thanh nhạt u mang theo cả khái, mặc dù làm việc lố mãng rồi chút nhưng cố này tâm huyết phần này vì nước vi dân tâm khí là chân hắn tử hắn hô hào muốn bảo vệ nhà bảo vệ như mộng các nàng tâm ý là tốt hắn vô vô hổ tử bà vai việc này ta đã biết Chu Tử có lựa chọn của hắn cùng đảm đương, chỉ cần kiểm tra sức khỏe hợp cách, theo quy củ nên đi thì đi. Quân nhân ra chiến trường là thiên chức. Bất quá, nhà hắn lôi khôn lông mày lại nhũ một cái. Hà Đại Thanh bên kia, sợ là chàng ngã chiến. Đi thôi, chúng ta trước trở về nhìn xem tình huống. Liên tại Hổ Tử báo tin ngay miệng, sân số 95 mươi Nam La cổ bên trong, một chàng báo tố đã ấp ủ thành hình. Hà Vũ trụ mang theo một cỗ hùng dũng ai vệ khí phát hiên ngang khí thế về đến nhà, mới vừa đẩy ra nhà mình cửa, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy phụ thân Hà Đại Thanh sắc mặt tái xanh đứng tại nhà chính Trung ương lộ ra nhưng đã nghe nói cái gì? Cha. hà vũ trụ ngươi quỷ xuống cho ta hà đại thanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái bàn nhỏ bên trên tách trà nhảy lên rất cao phát ra chói thai tiếng vang hà vũ trụ sửng sốt cha làm sao vậy làm sao vậy hà đại thanh đỏ ngầu cả mắt chỉ vào nhi tử cái mũi âm thanh đều đang phát run ngươi đổ hôn trứng này có phải là có người lão tử đi báo danh đầu quân nói a có phải là đúng vậy a hà vũ trụ cái cổ cứng lên không những không có quỷ ngược lại lưỡn thẳng sống lưng cha quốc gia gặp nạn rồi tướng dương quỷ tử đều đánh đến cửa nhà ta là tên tử ta đến ra tiền tuyến bảo vệ tổ quốc cũng là bảo vệ ta cái nhà này bảo vệ ngài phong cái dám vào mặt mẹ ngươi hà đại thanh giống nhỏ bị dâm đôi cả người đều nổ cơ lấy bên cạnh ghế liền muốn đập tới bị nghe tiếng chạy tới dịch trung hải lưu hải trung đám người gắt gao ôm lấy đại thanh đại thanh có chuyện thật tốt nói hà sư phụ đừng động thủ cha ngươi làm cái gì trụ tử cũng gấp hà đại thanh bị người lôi kéo lòng ngực kịch liệt chập trùng con mắt gắt gao trừng nhi tử mang theo một loại gần như tuyệt vọng hoảng hốt cùng phẫn nộ bảo vệ ngươi lấy cái gì bảo vệ cầm ngươi cái mạng này đi lắp sao ngươi có biết hay không đó là đi đánh trận là đao thật thương thật sẽ chết người đấy đại ca ngươi chết sớm nương ngươi chết đến cũng sớm chỉ còn lại ngươi như thế một cái dòng độc đinh trụ tử ngươi là hà gia chúng ta duy nhất căn a ngươi ngươi nếu là không có hà gia chúng ta liền tuyệt hậu chặt đứt hương hỏa ngươi biết không ngươi để ta và nương ngươi về sau chết làm sao đi xuống gặp tổ tông ta hà đại thanh mạch này liền đoạn trong tay ngươi ta không cho phép ngươi đi tuyệt hậu hai chữ này giống tiêm đao đồng dạng đâm vào trụ tử trong lòng bí ẩn nhất đau đớn nhất địa phương Hắn một mực biết cha tâm bệnh chính là sợ hắn xảy ra chuyện tuyệt phía sau. Nhưng giờ phút này bị dạng này ngay thẳng, thê lương kêu đi ra, để trụ tử quật cường giống như là bị đâm thủng khí cầu, đống nhiên cứng lại. Hắn nhìn xem phụ thân cái kia chưa từng thấy qua, mang theo to lớn hoảng hốt cùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn xem phụ thân trên mặt bởi vì kích động cùng thống khổ vặn vẹo nếp nhăn, vây mắt nháy mắt liền đỏ lên, ngực chắn đến khó chịu. Nhưng hắn trong xương cốt kia nhiệt huyết cùng quyết định lý lẽ cứng nhắc còn đang chống đỡ hắn. Hắn siết chặt nằm đấm, âm thanh nghẹn nào nhưng như cũng mang theo quả cường. Cha, ta biết, có thể, có thể thủ đô không có, đâu còn có nhà. tất cả mọi người không có còn có tiểu ra sao tiền tuyến như vậy đánh nữa sĩ bọn họ cũng là cha sinh mẹ dưỡng bọn họ liền nên đi liều mạng sao ta trù nghệ tốt có sức lực ta đi có thể cho chiến sĩ làm ngừng lại nóng hồi cơm có thể giúp đỡ tu công sự khiêm đạt dược ta không phải đi chịu chết ta là đi đi để càng nhiều người có thể còn sống trở về đánh rắm. đánh rắm. đạn không quen biết ai là đầu bếp ta không đồng ý kiên quyết không đồng ý hà đại thanh dùng sức tránh thoát khuyên các người thì sợ hỉ lực ngươi cho ta đi đem tên lui không phải vậy ta hôm nay liền đánh gãy chân của ngươi trói cũng đem ngươi trói tại trong nhà. Hai phụ tử một cái lửa giận ngập trời, kiêm tuyệt vọng hoang hốt, một cái tâm huyết dâng lên lại không cách nào dứt bỏ hiếu tâm, lẫn nhau gào thét, một bước cũng không đường. Trong phòng bát đĩa tại xô đẩy bên trong bị nã trên mặt đất đôn đốp rung động, tiếng khóc tiếng mắng khuyên can tiếng vang thành một nồi cháo. Đúng lúc này, viện cửa bị đẩy ra, lôi khôn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, phía sau đi theo hộ tử. Nhìn xem nhà chính bên trong một mảnh hỗn độn cùng dương cung bạt kiếm hà ra phụ tử, lôi khôn sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, không giận tự uy, tất cả dừng tay. Âm u lại rất có lực xuyên thấu âm thanh nháy mắt chấn trụ toàn trường. Hà Đại Thanh thấy được Lôi Khôn, giống như là tìm tới chủ tâm cốt cùng cứu tinh, lại giống là phạm sai lầm hại tử, nước mắt nước mũi đều xuống, mấy bước vọt tới Lôi Khôn trước mặt, một nắm chặt Lôi Khôn tay, âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nước nở, già, lao lôi, Người nhanh quên đủ chủ tử, đứa nhỏ này mỡ heo làm tâm trí mê muội muốn đi đánh trận a, Hán. hắn đây là muốn chúng ta hà lão gia mệnh a, nếu là hắn không có, ta, ta Hà Đại Thanh liền thật tuyệt phía sau, thành cô hồn dã quỷ, Hà Vũ trụ cũng đỏ hồng mắt nhìn hướng Lôi Khôn, cứng cổ, chuẩn bị nên đón dựa có thể trách cứ hoặc là càng nghiêm khắc mệnh lệnh. lôi khôn vô vô hà đại thanh gầy khô tay ra hiệu hắn thả ra hắn đi đến giữa phòng ánh mắt thâm thúy mà nghiêm túc nhìn hướng hà đại thanh âm thanh trầm chậm, chậm lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng thị phu hiểu ngươi tâm thiên hạ phụ mẫu người nào không đau tiếc chính mình hải tử ai nguyện ý để cốt nhục đặt hiểm cảnh trụ tử là con độc nhất của ngươi lo lắng của ngươi thậm chí ngươi hoảng hốt cùng phẫn nộ ta đều hiểu hoàn toàn minh bạch hà đại thanh nghe đến câu này lý giải căng cứng thần kinh có chút buông lỏng nước mắt chảy tràn càng hung nhưng lôi khôn lời nói xoay chuyển âm thanh đột nhiên nâng cao mang theo một loại kim thạch thanh âm thế nhưng Chức trách của quân nhân là bảo hộ làm sai lang chăm trước cửa nhà làm địch nhân muốn đem chiến hỏa đốt tới chúng ta cửa viết lúc nhựa bộ tranh chiến chỉ nghĩ đến chính mình tiểu ra kéo dài có thể đổi lấy hòa bình sao có thể để cho hài tử của chúng ta chúng ta tôn bối bình yên lớn lên sao không thể ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua mọi người mỗi chữ mỗi câu giống như trọng truy đập vào mỗi người trong lòng trăm năm trước chúng ta mặc người chém giết dạy dỗ còn đâm máu bảy ở trước mắt chính là có thiên thiên tuyệt đối giống trụ tử dạng này biết rõ nguy hiểm y nguyên việc nghĩa chẳng từ nan chiến sĩ đứng ra dùng bọn họ sống lưng nô lên một mảnh bầu trời dùng máu của bọn hắn thịt đúc thành một bức tường mới đổi lấy chúng ta hôm nay có thể đóng cửa lại đến cãi nhau có thể yên tâm ăn cơm ngủ thời gian thái bình bảo vệ quốc gia chính là bảo vệ vô số cái giống chúng ta cái nhà này đồng dạng tiểu gia. quân nhân lao tới tiền tuyến bảo vệ tổ quốc không phải là tại bảo vệ chúng ta mỗi một nhà hương hỏa truyền thừa hắn sau cùng ánh mắt rơi vào hà vũ trụ trên thân trong ánh mắt có mong đợi có tán thành cũng có một tia thâm tàng không muốn cùng nặng nghề trụ tử lần này báo danh tham quân, có tâm huyết có đảm đương là đại trượng phu cách làm ta rất hãnh diện vì hắn Hắn có thể nghĩ tới trên chiến trường dùng chính mình tay nghề cùng khí lực đi phục vụ các chiến sĩ khác, cái này là rất cao giác ngộ. Chúng ta quốc gia mới quân đội, cũng cần dạng này chiến sĩ. Hắn lại chuyển hướng Hà Đại Thanh, lưỡi khí chuyển thành nhu hòa mà kiên định, Đại Thanh thúc, chủ tử không phải đi không công chịu chết. Hắn là đi tham gia vĩ đại chống trọi diều hâu, bảo vệ quốc gia chiến tranh. Chúng ta có kiểu mới sung tháo, có kỷ luật nghiêm minh, có tất thắng tín niệm. Ta tin tưởng chủ tử, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình, tại bếp núc trên cương vị làm gia hiến, sau đó bình an trở về. Người càng có lẽ tin tưởng quốc gia, tin tưởng quân đội của chúng ta. Chủ tử an toàn. Quốc gia từ có sắp xếp, ngài phần này lo lắng, cũng là Thiên Thiên tuyệt đối gia đình quân nhân phụ mẫu lo lắng. Chính phủ sẽ có cứu trợ, sẽ có bảo đảm. Nhưng vào giờ phút này, chúng ta xem như trụ tử thân nhân, hắn cần nhất là tín nhiệm của chúng ta cùng hỗ trợ. Lôi Khôn những lời này, tình lý giao hòa đã có ra quốc đại nghĩa lộ cao, lại có đối Hà Đại thành cảm động thân thụ lý giải, càng có ăn nói mạnh mẽ hứa hẹn cùng hỗ trợ. Nguyên bản ồn nào náo động gian phòng nháy mắt yên tĩnh lại. Hạ Đại Thanh sững sờ nhìn xem Lôi Khôn, lại nhìn xem con mắt đỏ bừng lại thần sắc kiên nghị như tử, lại nhìn xem xung quanh dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung đáng người phức tạp mà đồng tình ánh mắt. Còn có Ôm tiểu đầu đậu lo lắng đứng tại nơi hẻo lánh lâm như mộng. Hắn há to miệng, đầy ngập hoàn hốt, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tại lôi khôn cái kia giống như núi kiên định ngữ trước mặt, phảng phất mất đi chống đỡ khí lực. Hắn cuối cùng vô lực ngã ngồi tại sau lưng bị nâng lên trên ghế, hai tay bụm mặt, bả vai kịch liệt đứng thẳng động, phát ra kiềm chế, giống như thụ thương như dã thú tiếng nghẹn nào. Đây không phải là đau ý, là bất lực chống lại phía sau thống khổ. Hà Vũ trụ nhìn xem phụ thân còn xuống tút thít bộ dạng, tâm tượng bị hung hăng nhói một cái, hắn đi đến trước mặt phụ thân, bẩm một tiếng quỳ xuống, âm thanh nghẹn ngào lại rõ ràng, "Cha." Nhi tử bất hiểu, "Để ngài lo lắng." nhi tử cam đoan nhất định hoàn hảo không chút tổn hại trở về trở về cho ngài dưỡng lao đưa ma chuyến ta hả lão gia hư hỏa nhi tử nhi tử không phải đi chịu chết dịch trung hải thở thật dài một cái tiến lên vô vô hà đại thanh bạ vai đại thanh ca nghĩ thoáng chút á lão lôi nói đúng hải tử có chi khí, là chuyện tốt trụ tử là đi làm lính không phải đi ai chúng ta viện nhiều người giúp đỡ chăm sóc chăm sóc mong đợi hắn lập công trở về a lưu hải trung khó được không có tự cao tự đại cũng gật đầu đúng vậy a đại thanh chủ tử cái này cũng coi là đầu hảo hán bên trên tiền tuyến lập được công, về sau tương lai tươi sáng đây. giả trương thị nhìn xem khóc thành lệ nhân hà đại thanh cùng quỳ trên mặt đất trụ tử, nhất miệng vô ý thức ôm sát chính mình bồng nảy nhi. diêm phú quý lắc đầu cảm thán, hà sư phụ cũng không dễ dàng. trụ tử đứa nhỏ này, ai? lâm như ngọc nhìn xem quỳ gối tại trước mặt phụ thân vô cùng cao lớn trụ tử ca, lại nhìn xem bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt kiên định lôi khôn, trong lòng ngũ vị tạp trần, ôm đậu đầu tay cũng không tự giác nắm thật chặt. lôi khôn không nói gì thêm, chỉ là cho hà đại thanh rót một chén nước thả ở bên cạnh. hắn lý giải vị này lão phụ thân cần một cái phát tiết thống khổ quá trình. chương hai trăm tám mươi chín cả nhà thang quân chương hai trăm tám mươi chín cả nhà thang quân tứ hợp viện bên trong hà gia phụ tử phong ba vừa vận tải lôi khôn uy nghiêm cùng khuyên bảo bên dưới tạm có một kết thúc không khí bên trong còn tràn ngập kiềm chế đồng tình cùng bất đắc dĩ đan vào tâm tình rất phức tạp đúng lúc này tiền viện tiếng bước chân vang lên lần nữa chỉ thấy thẩm nghiên băng mặc gọn gàng vải xám áo khoác bên cạnh là đồng dạng mới vừa tan tầm sở mặc nhiên phía sau đi theo tiểu hòa ba sắc mặt người đều có chút khác hẳn với bình thường ngưng trọng cùng kiên quyết các nàng đi vào trung viện, ánh mắt nháy mắt tập trung tại còn vây quanh tại sao cửa nhà còn chưa tản đi trên thân mọi người, tự nhiên cũng nhìn thấy trung ương lôi khôn cùng chu nguyện nương, thầm nghiên băng dẫn đầu đứng vững, hít sâu một hơi, đón lấy lôi khôn cùng chu nguyện nương ánh mắt thân cẩn, âm thanh rõ ràng mà bình tĩnh, lại tại yên tĩnh lại viện từ bên trong ăn nói mạnh mẽ, ra, nguyện nương tỷ, ba người chúng ta quyết định cũng cùng hạ vũ trụ đồng chí đồng dạng, bệnh viện mới vừa tiếp vào cấp trên khẩn cấp thông báo cùng lệnh viên, tổ kiến đám đầu tiên vào triều nguyện vọng đội y tế, ta cùng Mạc nhiên còn có tiểu hòa, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có chiến trường cứu hộ cùng phòng dịch kinh nghiệm. chúng ta đã báo danh tham gia nàng giống như một tảng đá lớn đầu nhập vừa vận nghỉ mặt hồ cái gì thẩm đại phu sợ đại phu còn có tiểu hòa cô đương diêm phu quý cả kinh kính mắt kém chút rơi xuống thẩm đại phu ngài là bác sĩ a làm sao cũng dịch trung hải khó có thể tin giả trương thị càng là kinh ngạc bị miệng lại cái này cuộc chiến này nữ nhân tiểu hải đều lên nhưng mà càng lớn xung kích còn ở phía sau chu nguyệt nương nghe vậy chẳng những không có lộ ra kinh ngạc hoặc phản đối thân sắc, ngược lại ánh mắt đột nhiên sáng lên, một loại lâu ngày không gặp sắc bén cùng nhiệt huyết phang phất nháy mắt tại nàng dịu dàng hai đầu lông mày xuống lại, nàng một bước hướng về phía trước, đứng tại thẩm nghiên băng bên cạnh, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ âm vang, tốt. nghiên băng, mặc nhiên, tiểu hòa, quốc gia cần muốn các ngươi, tiền tuyến cần muốn các ngươi, chúng ta cùng đi. ngay sau đó, nàng ánh mắt đảo qua mọi người kinh ngạc khuôn mặt, cuối cùng rơi vào lâm như mộng trên thân, như mộng. lâm như mộng giống như là sớm ăn ý, không chút do dự ông đầu, đầu tiến lên một bước, khí đồng dạng kiên định, nguyệt nương tỷ, ta cũng đi. đầu Đậu cũng đi, chúng ta đi theo bộ đội. Ta tại lớp huấn luyện đã thuần thục thao tác vô tuyến điện, thông tin ta có thể tại vệ sinh đội hỗ trợ. đầu đầu ngữ khí kích động, đầu đầu cũng đi, đánh bại hoại. với anh, nếu như nói Hà vũ trụ tham quân là ném xuống hòn đá, thẩm niên băng mậu nữ tuyên bố tham quân là cự thạch, như vậy chuột ngựa đường, lâm như mộng mâu nữ hưởng ứng, thì giống như thiên băng địa liệt biệt gầm. nháy mắt càn quét toàn bộ tứ hợp viện, nô mọi người đầu vang lên ngó ngóng. liên vương vẫn còn đắm chìm tại to lớn trong bi thống hà đại thanh đều đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ trong ngông lung tràn đầy không thể nào hiểu được khiếp sợ. điên. đều điên nhị đại gia lưu hải trung cái thứ nhất nghẹn ngào kêu đi ra trên mặt khiếp sợ lấn át bình thường cố làm ra vẻ lôi bộ trưởng nhà ngài nhà ngài đây là lớn dốc toàn bộ lực lượng a nguyễn nương ngài có thể là nữ đồng chí như mộng cô nương mới bao nhiêu lớn còn có đầu đầu nhỏ như vậy bé con hắn chất vấn đại biểu gần như tất cả hàng xóm tâm lý đối mặt mọi người khó có thể tin ánh mắt cùng hà đại thanh cái kia hỗn hợp có khiếp sợ mờ mịt thậm chí mang theo một kia bị làm nổi bật đi ra xấu hổ phức tạp ánh mắt chu Nguyệt nương không có trực tiếp phản bác lưu hải trung Ngược lại nhẹ nhàng đỡ bên cạnh lôi khôn kiên cố cánh tay, ánh mắt lại nhìn về phía Hà Đại Thanh, nữ khí mang theo một loại xuyên thấu tuế nguyện trầm ổn cùng nhàn nhạt yêu thương. Thị phu, còn có các vị hàng xóm, các ngươi cảm thấy nữ nhân chúng ta nhà cũng chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn xem nam nhân chảy máu hy sinh, mới là chính đạo sao? Nàng có chút dừng lại, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, không nhớ sao? Lôi khôn hắn là thế nào mang theo đại gia tại trong núi sống qua tới? 1942 năm, quỷ tử tại Thái Hành Sơn bên trong điên cuồng tấn quét, chúng ta mang theo long đoàn, mang theo các hương thân rời đi. khi đó ta đi theo lôi khôn trong tay bưng không phải bắt cơm là hán dương tạo hồi ức để nàng ánh mắt sắc bén như lao liền tại ương sầu giản chúng ta một cái không đủ trăm người đội ngũ nhỏ bị quỷ tử một tiểu đội ngăn tại triển núi bên trên viên đạn chiếu sáng thạch đầu cũng dùng hết mắt thấy quỷ tử lưới lên liền muốn đâm đến trước mặt là lôi khôn mang theo chúng ta bảy tám cái long đoàn đồng thời rút ra đốn tuổi đao, phát động sau cùng phản công kích ta tự tay đâm xuyên một cái nghĩ hướng lôi khôn nổ súng quỷ tử tiểu đội trưởng nghĩa hầu máu phun ra ta một mặt nói đến đây chu Nguyệt nương âm thanh có chút nghẹn nào phản phất còn có thể cảm giác được cái kia nhiệt huyết nóng bỏng nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm cái kia một trận chúng ta còn sống một phần ba người chính là đem quỷ tử một tiểu đội đánh cho tàn phế Từ trong đống người chết bỏ ra ngoài ta khi đó cũng mới so như mộng hiện tại không lớn hơn mấy tuổi toàn bộ tứ hợp viện lặng ngắt như tờ liên tiếng gió đều phản phất dừng lại tất cả mọi người bị đoạn này chưa từng nghe đẫm máu quá khứ chấn nhiếp hà đại thanh càng là toàn thân kịch chấn, ngơ ngác nhìn trước mắt vị này ngày bình thường dịu dàng như nước lo liệu việc nhà chu mượn nương giờ phút này nàng trong mắt lóe lên lăng lệ cùng quyết tuyệt cùng trong hồi ức cái kia tại Thái Hành Sơn gió tanh mưa máu bên trong sách theo đốn tuổi đau nhào về phía địch nhân nữ chiến sĩ hình tượng nháy mắt trùng điệp Nguyên Lai like. Nguyên Lai like lôi khôn bộ trưởng thế tử vị này nhìn xem nhã nhặn ôn nhu bà chủ trên tay lại cũng dính qua kẻ xâm lược máu tươi trải qua so hôm nay trận này tranh chấp mãnh liệt gấp trăm lần liệu mạng tranh đấu Nguyên Lai like lâm như mộng cùng tiểu hòa các nàng trưởng thành hoàn cảnh bản thân liền kèm theo chiến hỏa cùng lưu ly Chu Nguyệt Nương nhìn hướng Hà Đại Thanh ánh mắt phức tạp mang theo một tia không đành lòng nhưng càng nhiều hơn chính là bằng thẳng, tỷ phu ngươi đau lòng trụ tử sợ Hà gia tuyệt hậu phần này tâm chúng ta đều hiểu, lôi khôn hắn vừa rồi khuyên ngươi, cũng là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi, cũng minh bạch ngươi khó xử. nhưng ngươi có thể không biết, năm đó tại Thái Hành Sơn, ta trơ mắt xem chúng ta thôn sau cùng ba cái nam đình, vì bảo vệ một đám lão nhân cùng hài tử rời đi, toàn bộ đều đổ vào quỷ tử viên đạn bên dưới, nào chỉ là hương hỏa chặt đức, liên thôn đều không có a. nàng hít sâu một hơi, phản phất muốn đem nặng nề quá khứ đè xuống, mở miệng lần nữa, âm thanh đã khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại thấy rõ vận mệnh phía sau lực lượng. chúng ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, có thể có tứ hợp viện cái nhà này, có thể có đậu đậu tiêu ba ba phần này bình an thời gian. đều là thiên thiên tuyệt đối trụ tử dùng mệnh đổi lấy là vô số giống ta cùng như mộng cha nàng như thế ngã xuống tiên liệt dùng máu lát thành cái này trước người thời gian thái bình vốn là từ trong máu đoạt ra đến chu Nguyệt nương ánh mắt đảo qua ngây người như phóng mọi người cuối cùng một lần nữa rơi vào trượng phu lôi khôn trên thân ô nu nhưng lại vô cùng kiên định nói hiện tại đến thiên nam nhân của chúng ta chiến sĩ của chúng ta muốn đi thay thiên thiên tuyệt đối cái phía sau trụ tử chống lên một mảnh bầu trời đến thiên chúng ta những này còn có thể động lão nhân đi bảo hộ bọn họ nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trần mặc như trước lôi khôn mu bàn tay giống như là đối trượng phu cũng giống là đối mọi người tuyên bố ta chu nguyệt nương năm đó khiêng đến lên thương hiện tại cũng cong đến động cái hòng thuốc lâm như mộng là lôi khôn cùng ta nuôi lớn hải tử cha mẹ nàng nợ máu kẻ xâm lược bản tính nàng so với ai khác đều rõ ràng mấy người các nàng thẩm đại phu các nàng đi tiền tuyến cứu người cũng là tại kéo dài sinh mệnh lôi khôn muốn chỉ huy tiền tuyến chúng ta đi theo trong lòng an tâm đậu đậu tại bảo dục viện có tổ chức chiếu cố so tại trong nhà nghe đến bom vang hiếu thắng cái nhà này không có người nào có lẽ trốn tại đằng sau muốn lên cùng tiến lên muốn khiêng cùng một chỗ khiêng lời nói này chữ chữ thiên quân câu câu huyết lệ không có lời nói hùng hồn lại tràn đầy dùng sinh mệnh nghiệm chứng qua giác nộ cùng không cách nào dung chuyển quyết tâm nó giống một mặt to lớn tấm gương chiếu dọi ra chiến tranh tàn khốc màu lót cùng tân sinh mệnh khó khăn kéo dài càng chiếu dọi ra hà đại thanh cái kia phần vẹn vẹn giới hạn tại nhà mình hương hỏa lo lắng là bao nhiêu trắng sám bất lực Dung động không cách nào hình dung dung động càn quét tâm linh của mỗi người hà đại thanh trên mặt phẫn nộ cùng hoảng hốt sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi thay vào đó là to lớn kinh ngạc xấu hổ cùng với một loại khó nói lên lời rung động Hắn nhìn xem lôi khôn trầm mặc như trước lại thẳng tắp như núi bóng lưng, lại nhìn xem ánh mắt kiên định thậm chí mang theo một tia chiến ý chu nguyện Nương, ôm hải tử không thối lui chút nào lâm như mộng, còn có bên cạnh phảng phất nhặt lại chiến sĩ tư thái thẩm nghiên băng mẫu nữ. Ta, ta hà đại thanh bờ môi run rẩy, bắp thịt trên mặt run dậy, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi khản cả giọng hô hào tuyệt hậu bộ dạng, nhớ tới chu nguyện Nương trong miệng cái tia ngã tại hương sầu giản cuối cùng ba cái nam đinh thôn trên lệnh cực lớn để hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi. Eo của hắn phảng phất nháy mắt còn xuống rất nhiều, cuối cùng chỉ đối với lôi khôn cùng chu Nương phương hướng, mấy không thể nghe thấy nói một câu, đối. có lỗi với Chủ tử Chủ tử là cái tốt dịch trung hải sâu sắc thở dài nhìn hướng lôi khôn một nhà ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khó có thể tin phức tạp lôi bộ trưởng nguyễn Nương, như mộng cái này ai thật sự là một môn trung liệt quốc chi của chủ a lưu hải trung miệng mở rộng một cái chữ cũng nôn không ra diêm phú quý càng là đẩy một cái tính mắt lần thứ nhất cảm giác phải tự mình vận nhân kiến thức tại chiến tranh chân chính cùng hy sinh trước mặt là như vậy nông cạn giả trương thì ôm thật chặt như tử cũng không tiếp tục nói cái gì nữ nhân tiểu hài lời nói chỉ còn lại hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ Lôi con một mực không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn kiên nghị như sắt gương mặt bên cạnh, cắn cơ có chút nô lên. Hắn chậm rãi đưa ra bàn tay lớn, đầu tiên là dùng sức nắm chặt bên cạnh thê tử Chu Nguyệt Nương bà vai, cái tay kia trầm ổn, có lực, truyền lại không tiếng động ủng hộ và kể vai chiến đấu ăn ý. Sau đó, hắn dùng một cái khác đồng dạng nặng nề bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào Hà Đại Thanh cái kia như cũ run rẩy trên bà vai. Không có trách cứ, không có thuyết giáo. Bàn tay kia bên trên lực lượng, nặng nề như núi bao dung cùng lý giải, xa so với thiên ngôn vạn ngữ càng có thể an ủi Hà Đại Thanh giờ phút này cơ hồ bị xấu hổ cùng rung động đánh tâm linh. Chủ tử là cái chiến sĩ tốt người kế tục. Lôi Khôn cuối cùng mở miệng, âm thanh ém hú lại không thể nghi ngờ, chúng ta sẽ hết tất cả lực lượng, dẫn bọn hắn trở về. Tỷ phu, giữ vương tinh thần đến, chủ tử, cũng là vị quốc trinh chiến binh sĩ tốt. Ân. Hà đại thanh mãnh liệt gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, lần này không còn là hoảng hốt cùng tuyệt vọng, mà là trộn lẫn lấy xấu hổ, rung động, cùng với một tia cuối cùng bị lôi ra cái kia phô thiên cái điệu ra quốc đại nghĩa đốt hy vọng ánh sáng nhạt. Hắn nhìn xem Lôi Khôn thẳng tắp bóng lưng, nhìn xem Chu Nguyệt nương kiên nghị ánh mắt, nhìn xem cái nho nhỏ, ôm Lôi Khôn ống quần ngây thơ nói đánh bại hoại đầu đầu. người một nhà này địa phương muốn đi là máu tươi cùng liệt hỏa đàn vào chiến trường chương hai trăm chín mươi truyền thụ trường xuân công chương hai trăm chín mươi truyền thụ trường xuân công phòng bếp bên trong nhà bếp hương hực. hà đại thanh còn xuống thân hình cao lớn buộc lên đầu kia cũ tạp rể động tác hơi chậm một chút chậm chạp tại xào món ăn cuối cùng nông đậm khói dầu nổi tràn ngập ra hắn lại tựa hồ như không hề hay biết chỉ nghe được cái nồi va chạm nổi sắt phát ra so ngày thường nặng nề rất nhiều bang bang âm thanh bên ngoài nhà chính náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn lôi côn trở về chu nguyệt nương lâm như mộng các nàng đều tại nơi đó thẩm đại phu tiểu hòa cũng tại còn có chủ tử. Cái kia khàn cả giọng cái nhau phảng phất còn ở bên tai quấn quẩn, phụ thân tuyệt vọng gầm thét cùng nhi tử quật cường gào thét luân phiên đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Nhưng mà, làm Chu Nguyệt Nương bình tĩnh tự thuật lên Thái Hành Sơn Huyễn Hỏa, coi hắn cuối cùng thấy rõ lôi khôn cái này toàn ra tại hòa Bình biểu tượng bên dưới chớ đường, trải qua chân chính tự sinh rèn luyện ý chí lúc, cái kia phần chỉ muốn bảo vệ nhà mình hương hỏa chấp niệm, tựa như một cái yêu ớt mà khí, bị đâm thủng. Chu Nguyệt Nương trên tay dính qua quỷ tử máu. Như Mộc Nha đầu là tại trong chiến hỏa mất đi song thân, bị lôi khôn phu thế nuôi lớn, Liên đậu đậu nhỏ như vậy bé con, các nàng đều làm tốt mang vào chiến khu chuẩn bị. Nếu mà so sánh, hắn Hà Đại Thanh gắt gao nắm chặt trụ tử, sợ hà ra tuyệt hậu tâm tư. Lộ ra sao mà ít kỷ mà nhỏ bé. Là lôi khôn cái kia nặng nghề bàn tay đập vào trên bả vai hắn lúc, cái kia giống như núi bao dung cùng lý giải, mới để cho hắn không có triệt để sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đè xuống trong hốc mắt quần quần chua xót cùng trong lồng ngực chịu nặng ấy nấy, dùng sức đem trong nồi đồ ăn lật qua lật lại. Hắn phải thật tốt làm một bữa cơm, cho chính mình sắp bước lên hành trình tử, cũng cho chính mình kính nể nhất, cũng nhất cảm giác thua thiệt muội muội, phu một nhà. cha ta tới giúp ngươi bưng thức ăn hà vũ trụ thanh âm vang dội tại cửa ra vào vang lên hà đại thanh run lên bần bật cái nổi kém chút rời tay hắn không có quay đầu chỉ là buồn buồn ân một tiếng trụ tử nhanh chân đi tới nhanh nhẹn bưng lên vừa ra nổi nóng hổi thịt kho tẩu hắn nhìn xem phụ thân trầm mặc mà hơi có vẻ còn xuống bóng lưng cổ họng cũng lạnh một cái thấp giọng nói cha vừa rồi ta nói chuyện va chẳng ngài ngài đừng để trong lòng hà đại thanh vẫn như cũ không có quay đầu chỉ là đưa lưng về phía nhi tử âm thanh khàn khàn địa đạo đừng lề mề tranh thủ thời gian bưng ra đi đừng để lôi bộ trưởng bọn họ chờ nhưng hắn có chút nghiêng đi trên mặt, có thể nhìn thấy một giọt vẩn đục giọt nước mắt vào bên nhà bếp tủi bùi bên trong. Trên bàn cơm, bầu không khí không còn ngày xưa nhẹ nhõm. thức ăn cực kỳ phong phú, gần như móc giống Hà Đại Thanh ngày thường để giành được tất cả hàng tồn, thịt kho tàu, cá chua ngọn, thận xào lăn, rau xanh xào lúc sơ, thậm chí còn có bình thường không nợ ăn đổ sấy bàn ép. Nhưng không khí bên trong tràn ngập là một loại phức tạp mà khí tức nghiêm trọng. Đậu Đậu tựa hồ cũng cảm nhận được khác biệt, ngoan ngoãn ngồi tại lâm như ngậm trong ngực, miệng nhỏ ăn Chu nguyện nương cho ăn nước hiếp. Thẩm Niên băng, sở mặc nhiên yên tính ăn. Tiểu hòa nháy mắt to nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Lôi Khôn cầm lấy trên bàn sứ bầu rượu, đích thân cho Hà Đại Thanh, Hà Vũ Trụ rót đầy. Thuần hậu rượu trắng mùi thơm tràn ngập ra. "Tỷ phu, trụ tử Lôi Khôn giơ lên trước mặt mình chén rượu, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, chén rượu này, chúng ta cùng uống." Hà Đại Thanh hít sâu một hơi, bưng chén rượu lên, tay còn có chút hơi run. Hà Vũ Trụ cũng liền bận rộn đứng lên, hai tay nâng chén. "Cái này chén thứ nhất Lôi Khôn ánh mắt đảo qua mọi người, là đại thế." Hắn uống một hơi cạn sạch. Hà Đại Thanh cùng trụ tử cũng liền bận rộn làm. "Chén thứ hai Lôi Khôn lại lần nữa rót rượu, là gia quốc." Lại lần nữa uống cạn. Hai phụ tử đi theo cả ly. cái này chén thứ ba lôi khôn âm thanh đề cao mấy phần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hà vũ trụ, liền vì ta hà ra binh sĩ hà vũ trụ. kể từ hôm nay, hắn không còn là chỉ hiệu được tại hồng tinh nhà ăn sóc muống hà vũ trụ, mà là sắp lao tới kháng mỹ viện triều tiền tuyến, bảo vệ quốc gia trí nguyện quân chiến sĩ hà vũ trụ. trụ tử tại chiến trường nhiều tận một phân lực, liền có thể nhiều bảo toàn một cái chiến sĩ mệnh. ý nghĩa trọng đại, cái này chén là cường trắng đi rượu, ta lôi khôn tại cái này hứa hẹn, trụ tử ở tiền tuyến, hắn đứng sau lưng là ta lôi khôn, là nguyễn lương, như Ngộng, đậu đậu, là thẩm đại phu, tiểu hòa, là chúng ta toàn bộ tứ thành. chúng ta chờ hắn bình an lập công trở về. Lôi khôn lời nói âm vang có lực, mỗi một chữ đều nện ở Hà Vũ trụ trong lòng, đập vỡ cuối cùng một chút do dự cùng bất an cũng đốt lên hắn trong lòng ngực hừng hưởng đầu trí. Hà Đại Thanh nghe lấy lôi khôn lời nói này, đặc biệt là cái tia âm thanh trịnh trọng vô cùng Hà gia binh sĩ Hà Vũ trụ trí nguyện quân chiến sĩ Hà Vũ trụ lại nhìn xem Nhi Tử bởi vì kích động mà thay đổi đến đỏ bừng lại cực kỳ kiên nghị gương mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng ngang. Hắn bỗng nhiên bưng lên bát rượu của mình, lần này không còn là chén, mà là đổi lại chén lớn, lại tràn đầy rót một chén rượu. Hắn đối với nhi Tử, âm thanh mang theo chưa bao giờ có nặng nề cùng trang nghiêm. trụ tử hà đại thanh âm thanh có chút phát run nhưng dị thường văn dội ngươi lời của di trượng đều nghe được hà gia hương hỏa trọng yếu cha ngươi ta cái này gần đất xa trời ra hỏa còn muốn ôm tô tử có thể cha hôm nay suy nghĩ minh bạch ngươi dượng nói đúng quốc không có nào có nhà nhà không có hương hỏa còn có cái gì trông chờ trước đây là cha già mà hồ đồ chui vào ngõ cụt hiện tại cha ủng hộ ngươi ủng hộ ngươi ra tiền tuyến hắn đem cái kia bắt rượu rơ lên cao cao cha liền một câu nhớ kỹ cho ta ngươi là đi đánh nhưng dương lão là đi bảo vệ ta quốc gia mới bảo vệ ta tứ cựu thành bảo vệ chúng ta cái nhà này bảo vệ nương ngươi tại dưới đất tiên tâm đến bên kia đừng sợ chớ có biếng nhác đừng nhớ thương trong nhà đem dựa dạy ngươi bản lĩnh đều xuất ra. nhiều cứu người nhiều gia lực đem ngươi làm cơm tập thể sức mạnh đều cho ta dùng tại là chiến sĩ phục vụ bên trên làm tốt vào đánh ra cái thành tựu đến cha cha ở nhà chờ ngươi cùng nguyện nương nội tử như mộng đậu đậu các ngươi đều bình an trở về đến lúc đó cha còn cho ngươi làm cái này thịt kho tàu đón tiếp lời nói đến cuối cùng hà đại thanh âm thanh đã nghẹn nào nhưng cái kêu phần chịu nặng tình thường của cha cùng cuối cùng tan ra khúc mắc lại giống như cái kia bát liệt yếu, nóng rực chạy vào hà vũ trụ lồng ngực cha trụ tử kêu một tiếng âm thanh khăn giọng trong mắt lệ quang chấp động bưng lên bát rượu của mình cùng phụ thân dùng sức đụng một cái ngài yên tâm nhi tử ghi nhớ ngài ta nhất định không cho ngài mất mặt không cho dưỡng mất mặt không cho chúng ta người hoa hạ mất mặt hắn ngẩng cổ lên đem một chén lớn đốt hầu liệt tiểu tính cả phụ thân đến chế hỗ trợ cùng nặng nghề thích cùng một chỗ rót xuống dưới chu nguyệt nương vành mắt cũng đỏ lên lâm như ngậm ốm đầu đầu tiên lặng nhìn trước mắt cái này cuối cùng hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau hỗ trợ hai phụ tử thầm nghiên băng cùng sở mặc nhiên nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương phức tạp cùng cảm động tiểu hòa ngây thơ mà nhìn xem các đại nhân uống xuống cái kia lại khóc lại cười kỳ quá rượu đêm đã khuya lôi khôn cùng hà vũ trụ đơn độc lưu tại lôi khôn thư phòng Mờ nhạt dưới ngọn đèn bầu không khí trầm tĩnh mà trang nghiêm lôi khôn nhìn trước mắt đã thay đổi mới tinh công nhân vải xanh áo đông dự bị quân trang muốn thống nhất phát ánh mắt kiên định mang theo tơ máu nhưng càng lộ vẻ kiên nghị hà vũ trụ trầm giọng nói chủ tử tới hắn đi đến bên bàn đọc sách. Trên bàn bày ra hai bản dùng bút lông chữ viết, trang giấy có chút cũ ký sách. Trang điện là mấy cái dòng bay phượng múa, thiết họa ngân câu chữ lớn, Trường Xuân Công, Thái cực quyền phổ chi yếu, dựa, hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút. Lôi khôn cầm lấy Trường Xuân Công, ngựa khí âm u mà trịnh trọng, trụ tử, trên chiến trường súng pháo không có mắt, chỉ dựa vào dũng khí cùng tay nghề còn chưa đủ. Bộ này Trường Xuân Công là năm đó ta cơ duyên xảo hợp tại Thái Hành Sơn một vị dị nhân nơi đó học được căn cơ pháp môn, không theo đuổi sát thương, chủ dưỡng sinh tức, cố bản bồi nguyên, luyện đến chỗ sâu, hô hấp kéo dài, sức chịu được vượt xa người bình thường. chống chọi lạnh chịu đói năng lực cũng tăng nhiều, tại cực đoan ác liệt chiến hào hoàn cảnh bên trong, sống sót cơ hội càng lớn. Hắn lại cầm lấy thái cực quyền phổ trúc yếu, đây vốn là giản dị thái cực 20 thức, bỏ đi phức tạp đẩy tay giúp đỡ, chủ tu thân pháp né tránh cùng hóa giải ngoại lực sao kinh. Thời khắc mấu chốt, nhiều một phần linh mẫn, có thể liền nhiều tránh đi một phát chí mạng viên đạn hoặc mảnh đạn. Hà Vũ trụ nghe đến có chút chấn váng, nhưng dựượng thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn biết đây là dự áp đẫy hòm bà mối, trong lòng dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tính sợ và dòng nước ấm. Ngươi cầm đi, siêng năng luyện tập. đi nhớ kỹ. mỗi ngày sáng sớm đối mặt mặt trời nhất thiết phải luyện lên ít nhất một lần trường xuân công đánh thái cực quyền cũng mỗi ngày kiên trì có thể kết hợp tại giúp việc bếp núc phụ trọng đốn tuổi khiên vật thời điểm trải nghiệm trong đó kinh lực vận chuyển chiến trận đánh nhau sinh tử chỉ ở làn danh dựa không dạy được ngươi tránh đạn thần thuật nhưng trong lúc này luyện bản lĩnh có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi một mạng lôi khôn trịnh trọng đem hai quyển sổ giao đến hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ chỉ cảm thấy cầm trong tay nặng trịch giống tiếp đến gánh nặng ngàn cân lại giống là phải bảo mệnh phủ dùng sức gật đầu dựa ta nhớ kỹ ta nhất định mỗi ngày luyện chưa không lười biếng. Lôi khôn gật gật đầu, quay người lại từ giá sách nơi hẻo lánh lấy ra một cái nhìn xem bình thường, lại rất nặng nghề đất hộ công sứ, mở cái nắp. một cố khó mà hình dung, thấm vào ruột gan lạnh lạnh khí tức nháy mắt tràn ngập ra, phảng phất mang theo khe núi thanh tuyển mát lạnh cùng một loại nào đó khó nói lên lời sinh cơ. đem cái này uống. Lôi khôn đổ nửa ngọn đèn trong suốt thấy đáy nước đưa cho Hà vũ trụ. trụ tử không nghi ngờ gì, tiếp nhận nước ngọn đèn, ngửa đầu liền uống vào. một cố lạnh cam liệt chất lỏng nháy mắt trượt vào hết hầu, những nơi đi qua ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một cô ôn nhuận thoải mái dễ chịu khí lưu bao khỏa gột rửa một lần. mấy ngày liên tiếp khẩn trương tranh chấp mang tới vẻ vải cùng nội tâm dày vỏ lại nháy mắt loại bỏ hơn phân nửa toàn thân ấm áp lười biếng không nói ra được dễ chịu Liên đeo kính đều giống như sáng mấy phần cái này rượu cái này nước hà vũ trụ ngạc nhiên nhìn trong tay trống không ngọc đèn đầy mặt khiếp sợ đây cũng không phải là bình thường nước uống vào cảm giác vô cùng thần kỳ là hắn chưa hề trải qua đây là linh tuyển thủy số lượng cực kỳ ít ỏi lôi khôn đánh gây kinh ngạc của, của hắn ánh mắt thâm thúy đối khôi phục thể lực ôn dưỡng khí huyết có chút hiệu quả có thể cải thiện thể chất nhưng ngươi ghi nhớ vừa rồi uống cái kia một chiếc. là dưỡng cho ngươi áp đáy hòm bảo mệnh quân bài tẩy, cũng là giúp ngươi thần tốc cảm ứng trường xuân công khí cảm tiếp nổ. Chuyện này đối với bất kỳ người nào đều không muốn nâng. Bao gồm cha ngươi, chỉ nói là ngươi dượng cho ngươi ngao bổ thân canh. Hiểu chưa? Nhìn xem lôi khôn nghiêm túc vô cùng, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh ánh mắt. Hà Vũ trụ đông nhiên giật cả mình. Loại này khí thức, chỉ có tại thời khắc mấu chốt nhất xử lý tuyệt mật công việc lúc hắn mới có thể tại dưỡng trên thân cảm nhận được. Hắn mặc dù chân chất nhưng cũng biết nằm nhẹ, lập tức thẳng tắp sống lưng, thấp giọng nói, minh bạch. Dưỡng, ta đánh chết cũng không nói. đây là ta bí mật ân đi thôi thật tốt ngủ một giấc ngày mai bắt đầu chính là hành trình mới lôi khôn thu về ánh mắt ngữ khí hòa hoãn lại vỗ vô trụ tử bả vai trụ tử suy đoán cái kia hai bản dưới ngọn đèn lộ ra đặc biệt thần bí sách cản thụ được trong cơ thể cô kia còn chưa tan hết ôn nhuận khí tức nội tâm tràn đầy đối tượng cảm kích cùng đối sắp bước lên không biết lữ trình tính sợ hắn trịnh trọng đối lôi khôn hành lễ mới gión rén thối lui ra khỏi thư phòng trở lại chính mình tạm thời ở một mình lượt nhà tránh cho nhiều dân hà vũ trụ dưới ánh đèn không kịp chờ đợi lật ra trường xuân công sách dùng chính là chữa phụ thể rất nhiều hắn đồng thời không nhận ra Nhưng trang tên sách bên trên có một ít lôi khuôn về sau dùng chữ giản thể tăng thêm chú thích cùng mấy cái đơn giản đồ kỳ, ngồi im thư giãn điều tức, hô hấp pháp. Hắn dựa theo đồ kỳ, ngồi xếp bằng trên mặt đất trải lên, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cố kia linh truyền thụ mà tới, quanh quẩn tại đan điền phụ cận yếu ớt ấm áp cảm giác, nếm thử dựa theo hô hấp kéo dài, dồn khí đan điền khẩu quyết đi làm. Chương 291, tiếp tiến đường, chương 291, tiếp tiến đưa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Phảng phất đêm qua mùi rượu còn chưa tan đi tận, sáng sớm báo chí cùng vang vọng toàn thành phát thanh liền đem chí nguyện quân vượt qua áp lục giang thông tin nội dung. tứ cựu thành ngày mùa thu bầu trời xanh thẳm vẫn như cũ nhưng không khí lại bị một loại trước nay chưa từng có sóng nhiệt cắn quét đầu hẻm trên vách tường tối hôm qua còn chỉ có linh tinh mấy tấm chống trọi diều hâu việt triều bảo vệ quốc gia khẩu hiệu sáng sớm hôm nay liền bị tầng tầng lớp lớp giấy màu quảng cáo triệt để bao trùm vết mực đồng địa bút lực mạnh mẽ loa lớn tại trên cột điện tuần hoàn phát hình sục sôi hành khúc cùng lệnh động viên âm thanh đinh thai nhức góc các đồng chí các huynh đệ tỷ muội trí nguyện quân vào triều tác chiến bảo vệ quê quán vệ tổ quốc là ta tứ cựu thành con cái xuất lực thời điểm có tiền bỏ tiền có lực xuất lực Chi viện tiền tuyến chính là bảo vệ chính chúng ta. Phố phường nhân viên công tác cùng phần tử tích cực khiến dương, từng nhà đăng ký đóng góp, lương thực cửa tiệm xếp lên hàng dài, mọi người khiêng túi gạo, sách theo thùng dầu, tiệm vải phía trước, đại lương các đại thẩm gạt ra quên ra bản thân vải phiếu, đổi mua vải vóc chế tạo gấp gáp dày lính quân tất, bọn nhỏ nắm chặt tiết kiệm mấy cái tiền tiêu vặt, hứng thú bừng bừng chạy hướng đầu đường quên tiền dương. Tứ hợp viện bên trong càng là sôi trào. Diêm phú quý đem trong nhà cuối cùng mấy khối đồng bạc đều móc ra, tại ủy ban dân cư sổ ghi chép bên trên run rẩy ký chính mình danh tự, dịch Trung Hải đem mới vừa phát tiền lương túi toàn bộ nhét vào quên tiền dương. Nhị đại gia Lưu Hải Trung khó được không có sĩ diện, không những góp tiền, còn đem trong nhà tổn lấy không nợ ăn nửa túi mặt trắng kim tới. Một đại mụ Vương Quế Phân, ba đại mụ Dương Thụy Hoa cùng giả Trương Thị càng là động viên một đám phố phường phụ nữ. Điểm đèn đi suốt đêm chế thật dậy tất vải. Cả viện tràn ngập một cố cùng chung mối thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực sóng nhiệt. Liên tại cái này khí thế ngất trời chi viện tiền tuyến bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lúc mấy chiếc hất lên ngụy trang lưới quân dụng xe diễu xoát một tiếng vững vàng dừng ở chín mươi lăm tứ hợp viện cửa chính. Nguyên bản huyên náo đầu hẻm nháy mắt tiên tĩnh rất nhiều, ánh mắt tò mò tập hợp tới cửa sân ra. làm lôi khôn thân ảnh xuất hiện lúc vây xem hàng xóm đồng thời không kinh ngạc nhưng làm chu nguyễn nương lâm như mộng thẩm nghi băng sở mặc nhiên tiểu hòa cùng với mặt hoàn toàn mới trí nguyện quân màu vàng đất áo phao có một cái to lớn hành quân ba lô cái mũ vành mũ hơi có chút lệnh ra hạ vũ trụ đoàn người này nối đuôi nhau mà ra nối đuôi nhau leo lên xe dịp lúc toàn bộ đầu hẻm lâm vào một lát tính mịch ngay sau đó chính là một mảnh không cách nào ước chế kinh hô cùng hít một hơi lanh khí âm thanh lao thiên gia nguyễn nương như mộng cô nương thẩm đại phu sợ đại phu còn có tiểu hòa trụ tử đều. đều mặc vào quân trang. bọn họ đây là lôi bộ trưởng nhà. đây là cả nhà đều đi rồi. chu Nguyệt Nương mặc một thân sạch sẽ quân xanh cán bộ phụ. tiểu nữ bên ngoài phụ lấy trí nguyện quân cùng khoản áo đông, trải vuốt chỉnh tề tóc ngắn đẻ ở mũ quân đội bên dưới. hai đầu lông mày là lâu ngày không gặp chiến trường ngưng trọng cùng kiên quyết. lâm như mộng cũng là một thân hợp thể quân phụ, ôm đồng dạng mặc nhỏ tiểu áo đông, đầu đội nhỏ đông vải mũ đội đầu, đầu, thầm nhiên băng cùng sở mặc nhiên thì mặc beo có hồng thập tự phù hiệu tay áo y tế nội quy quân đội phục, thần sắc trang nghiêm mà kiên nghị. Hà Vũ trụ Tất Miệng có vẻ hơi khẩn trương cùng hưng phấn, nhưng cái kia thân quân trang mới để cả người hắn đều thẳng tắp rất nhiều. Cái này tổ hợp đại biểu phân lượng, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bác sĩ, y tá, thông tin nhân viên hậu cần, cùng với một cái vừa vặn thu hoạch được truyền thừa chiến sĩ người kế tục. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai chiếc tràn đầy binh sĩ xe tải cũng dừng ở phía sau. Một đội súng ống đầy đủ, khuôn mặt lạnh lùng chiến sĩ cấp tốc nhảy xuống xe, xếp hàng tại xe dịp bên cạnh, tạo thành không tiếng động hộ vệ. Lúc này, lại một chiếc xe con lái tới. Cửa xe mở ra, là đầy mặt nghiêm nghị nô chủ nhiệm, hắn bước nhanh đi đến lôi khôn trước mặt, sau đó mặt hướng toàn bộ hẻm cùng nghe tin tuân gia tứ hợp viện các bạn hàng xóm. Nô chủ nhiệm ánh mắt đảo qua mặt côn trang, sắp lao tới tiền tuyến lôi khôn người nhà, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời tình cảm phức tạp, kính nể, lo lắng, không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chứng kiến lịch sử tự hào. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh to mà thâm trầm, ép qua xung quanh gò nào. Các hàng xóm lá giềng các đồng chí, tất cả mọi người nín thở. Nô chủ nhiệm chỉ vào lôi khôn, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run, mọi người chúng ta quen thuộc lôi khôn bộ trưởng. còn có người nhà của hắn thê tử chu nguyệt nương đồng chí nữ nhi nuôi lâm như mộng đồng chí cùng với chúng ta nam la cổ hạng hàng xóm tốt bác sĩ tốt thẩm nghiên băng đồng chí sở mặc nhiên đồng chí các nàng vốn có thể ở hậu phương an ổn sinh hoạt thế nhưng tại quốc gia cần nhất thời điểm tại chống trọi diều hâu việt triều bảo vệ quốc gia tuyến đầu cần muốn nhân thủ thời điểm các nàng đứng ra nghĩa vô phản cố mặc vào cái này thân quân trang sắp lao tới khói lửa ngập trời lúc nào cũng có thể chảy máu hy sinh dị quốc chiến trường hắn ánh mắt đảo qua lên người đám người cuối cùng rơi vào đồng dạng mặc lính mới phục có chút chân tay luống cuống nhưng lưng eo thẳng tắp hà vũ trụ trên thân còn có chúng ta nhìn xem lớn lên thanh niên tốt hạ vũ trụ đồng chí hắn cũng lựa chọn mặc vào quân trang là tiền tuyến tướng sĩ cung cấp hậu cần phục vụ nô chủ nhiệm âm thanh đột nhiên nâng cao mang theo kim thạch lược đạo biết các nàng vì cái gì muốn đi sao không chỉ là bởi vì các nàng là gia đình quân nhân không chỉ là bởi vì các nàng có tinh xảo y thuật càng là vì trên người các nàng chạy xuôi chính là cùng lôi khôn đồng chí đồng dạng vì quốc gia dân tộc cam vậy nhiệt huyết trung thành chi huyết là trải qua nhất tàn khốc chiến tranh ma luyện chứng kiến dân tộc sâu nặng cực khổ phía sau tuyệt không bay đầu lại sắt thép ý chí. hắn nhìn hướng lôi khôn cùng chu nguyệt đường, âm thanh tràn đầy vô thượng kỳ ý, bọn họ từ thái hành sơn căn cứ địa khói lửa khói thuốc súng bên trong cùng nhau đi tới, cùng bị tử đâm máu chém giết, bảo vệ qua vô số hương thân. thành lập qua quốc gia mới, cái kia phần tại máu và lửa bên trong ngâm luyện thành đảm đương cùng hy sinh tinh thần, chưa hề ma diệt. hôm nay vì bảo hộ mới hòa bình trái cây, không cho chiến hỏa lại lần nữa đốt thần châu đại địa, bọn hắn một nhà người lại một lần nữa lựa chọn mặc áo giáp, cầm binh khí, nâng nhà xuất chinh. nô chủ nhiệm đống nhiên vung tay lên, chỉ hướng xe dịp bên trên mọi người, âm thanh vang tận mây xanh, cái này tiêu cái gì? các đồng chí cái này kêu cái gì đây chính là cả nhà trung liệt một môn anh hảo vì quốc gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng là toàn bộ tứ cựu thành là toàn bộ quốc gia mới vô số nhà đỉnh mẫu mực cả nhà trung liệt một môn anh hảo hai cái này từ dường như sấm xét tại trong lòng mỗi người nổ vang diêm phú quý toàn thân run lên trong tay bút máy lạch cạch rơi trên mặt đất dịch trung hải trợn tròn trong mắt miệng há phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết đám này sớm chiều trung đụng hàng xóm lưu hải trung nguyên bản cái cầm giờ phút này hoàn toàn cứng ngắc, biểu hiện trên mặt là cực độ khiếp sợ cùng khó có thể tin Giả trương thị càng là rút lui nửa bước, nắm thật chặt nhi tử cánh tay, toàn thân run rẩy, nhìn hướng chu nguyệt nương ánh mắt của các nàng lần thứ nhất mang lên thuần túy kính sợ cùng hoảng hốt. Hà đại thanh trốn tại đám người phía sau cùng, nghe lấy nô chủ nhiệm cái kia vang vọng bên thai cả nhà trung liệt quốc cung tạ tụy, chết thì mới dừng lại nhìn xem xe dịp bên trên mặc tiệm quân trang mới, thần sắc kiên quyết nhi tử trụ tử cùng những cái kia quen thuộc hàng xóm cô nương các thầy thuốc, to lớn xấu hổ cảm giác cùng một loại khó nói lấy lời, trộn lẫn lấy tự hào cùng bi tráng cảm xúc động nhiên vỡ tung hắn. Hắn che lại mặt, còn lưng, bả vai kịch liệt đúng đúng, im lặng bắt đầu khóc to lên. Lôi khôn không nói gì. chỉ là hướng về phía ngôi Chủ nhiệm khẽ gật đầu một cái, lại đối bốn phía đám người vây xem, đối những cái kia trong lúc khiếp sợ mang theo kính sợ, thậm chí có chút e ngại ánh mắt, khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn không còn lưu lại, đỡ Chung Nguyệt Lương cùng ôm đậu đậu Lâm Như Mộng dẫn đầu trước đạp lên xe dịp. Thẩm Nghiên Băng, Sở Mặc Nhiên, Tiểu hòa theo thứ tự lên xe. Hà Vũ trụ tại chiến sĩ trợ giúp bên dưới, có chút vụng về bò lên trên phía sau xe tải bồn xe, ngồi tại một đám binh sĩ chính giữa, vẫn không quên hướng tứ hợp viện phương hướng dùng sức phát phất tay. Ô tô động cơ phát ra trầm thấp mình. Phụ trách Hộ Tống chiến sĩ ra lệnh một tiếng, xuất phát. Xe dịp chậm rãi chuyển động, xe tải theo sát phía sau. Xe chạy qua lặng ngắt như tờ đám người. Mãi đến xe chính là sắp biến mất tại đầu hẻm, không biết là ai trong đám người mang theo tiếng khóc nước nở gào to một tiếng, lôi bộ trưởng, Nguyệt Nương đại tỷ, chủ tử, Như Mộng cô nương, Thẩm đại phu, Sở đại phu, Tiểu Hòa cô nương, còn có đầu đầu. Các ngươi nhất định muốn bình an trở về. Thanh em này giống như đốt lên thùng thuốc nổ. Ngáy mắt. Bình an trở về a. Chờ các ngươi thắng lợi khải hoàn, Bảo trọng. To lớn, hỗn tạp lo lắng, không muốn chờ đợi cùng từ đấy lòng tính ý tiếng hô hòa sóng. giống như vỡ đê hồng thủy mạnh liệt nhào về phía cái kia mấy chiếc mang theo nhỏ tiểu đậu đậu mang theo lôi khôn nâng nhà lao tới tiền tuyến ô tô âm thanh tại trong ngõ hẻm vang vọng thật lâu kèm theo ô tô đi xa hoanh minh trở thành cái kia ngày mùa thu sáng sớm chấn động nhất nhân tâm hình ảnh đôi xe bụi mù tràn ngập ra đem những cái kia vung vẩy cánh tay lệ rơi đầy mặt gương mặt còn có cái kia gánh chịu quá nhiều tình cảm phức tạp viện số chín mươi số nhà dần dần mơ hồ hà đại thanh cuối cùng từ nơi hẻo lánh bên trong lão đạo đi ra trên mặt nước mắt ngang dọc hắn ngơ ngác nhìn ô tô biến mất phương hướng. lại túi đầu nhìn một chút trên mặt đất không biết là người nào rớt xuống một đầu màu đỏ nhỏ khăn quảng cổ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên, xích sao nắm ở lòng bàn tay, còn xuống thân hình cao lớn, thật lâu không nói tiếng nào. Phía sau hắn trong cửa lớn, Dịch Trung Hải trầm mặc nâng lên rớt xuống đất bút máy, diêm phú quý lau mặt, lưu hải trung hiếm thấy không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn chằm chằm trong viện cây ngoại già. Lôi khôn người một nhà rời đi, lưu lại không chỉ là cái kia vắng vẻ gian phòng, càng là một loại khó nói lên lời nặng nề cùng một phần chữ nặng, đủ để làm cho tất cả mọi người ngưỡng ngộ trung liệt tấm bia to. Chương 292, xuất phát, chương 292 Xuất phát. Tây giao quân công xưởng to lớn kho cửa chậm rãi mở ra, hàng khí cuốn theo máy mới dầu cùng kim loại đặc thù băng lánh khí tức phun ra ngoài. Khu xưởng bên trong, sơ sát tiêu điều bầu không khí bao phủ, cảnh vệ san sát, khẩu lệnh ngắn ngủi. Vô số hất lên nặng nghề vài bạn ngụy trang lưới quân dụng xe tải xếp thành hàng dài, động cơ gầm nhẹ, phun ra quần quần khói trắng. Kho khu trung ương, cái tiếp như rừng súng trường tiểu 42 bị cẩn thận từng ly từng tí thành chói bao khỏa, chất đầy một xe lại một xe. Bên cạnh chuyên thiết lập khu vực, ống phóng hỏa tiến tiểu bảy cùng bọn họ tráng kiện đạn phá giáp chiến đấu bộ bị bỏ vào đặc chế phòng chấn động gỗ. Lại từ các công nhân hô hào ký hiệu đặt lên ra cố xa giá xe tải, mà làm người ta chú ý nhất là cái kia 500 cửa pháo cao xạ tiểu 50. Bọn họ bị phân giải thành hỏa pháo, pháo khung, dịch ép sân khấu quay cùng hỏa đạn. Từ kinh nghiệm phong phú, lao sư phó chỉ huy đặc chuẩn cần cầu cùng trọng hình kéo xe móc vận chuyển, mỗi một cái bộ kiện đều gánh chịu lấy các chiến sĩ đối quyền khống chế bầu trời khát vọng. Điểm nhẹ, đó là mệnh cát tử. Góc độ, nhắm ngay lỗ khảm lại rơi. Đạn xe đuổi theo, chú ý khoảng cách. Quân đại biểu cầm trong tay điện loa, âm thanh tại lớn nhà kho lớn bên trong quanh quẩn. Tất cả tham dự vận chuyển công nhân cùng binh sĩ đều thần sắc chuyên chú, mang theo gần như thành kính cẩn thận. Bọn họ rõ ràng, những này ngưng tụ vô số ngày đêm mồ hôi băng lánh sắt thép, đem hóa thành tiền tuyến chiến hữu trong tay nhất răng nanh sắc bén cùng bảo hộ sinh mệnh tâm thuẫn. Từng chiếc xe tải chở đầy hàng hóa tại hướng dẫn xe dẫn đầu xuống, Vinh Minh chạy khỏi công xưởng cửa lớn, chuyển vào tứ cựu thành bên ngoài thông hướng phương Bắc đường sắt đầu mối then chốt quốc lộ lưới. Bọn họ đem tại nơi đó xếp lên quân liệt, cùng nhiều nhân viên hơn trang bị cùng một chỗ, ép qua Z lạnh phương Bắc vùng quê, cuối cùng đến áp lục giang bờ bên kia tập kết. một cỗ vô hình dòng lũ sát thép chính kèm theo bánh xe nhấp đồ, là chính là sắp đến áp chiến chuyển vào lực lượng cường đại công xưởng cửa lớn chậm rãi khép lại giống như cự thú nuốt vào bảo vật cuối cùng liều đông an đông lạnh đấu xương gió lạnh cuốn theo áp lực ra hơi nước đập ở trên mặt giống như đao cắt to lớn trí nguyện quân lâm thời vận chuyển trong căn cứ tiếng người huyên náo ngựa xe như nước tân binh lao binh từng cái binh chủng nhân viên chồng chất như núi vật tư một mảnh khẩn trương mà tràn ngập sinh khí chuẩn bị chiến đấu cảnh tượng hà vũ trụ công to lớn hành quân ba lô mặt mới tinh màu vàng đất áo đông đông vài cái mũ ép tới rất thấp, chỉ lộ ra đông lạnh đến đỏ bừng, cái mũi cùng một đôi khẩn trương lại mới lạ mắt to. hắn đi theo đội ngũ thật dài xây dịch, cuối cùng đến phiên nhận lấy vũ khí. Chỗ ghi danh phụ trách phân phát vũ khí lao lớp trưởng liếc một cái tin tức của hắn đơn, Hà Vũ trụ, phong trạch viên nhà ăn, hậu cần biên chế. A, cái này cho ngươi, cầm. Lao lớp trưởng không nói lời gì đem một chi được bảo dưỡng bóng loáng, tản ra nhàn nhạt dầu lao súng vị súng trường tiểu 42 mươi nhét vào trong ngực hắn, cộng thêm năm cái ép tới tràn đầy cầu kẹp ổ đạn. Chủ tử chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, cầm trong tay nặng chính trị, lạnh buốt cứng rắn. hắn mở to hai mắt nhìn thương lớp trưởng ta ta là ban bếp lao lớp trưởng cũng không ngẩng đầu lên vội vàng thẩm tra đối chiếu tiếp theo trường đơn ban bếp thế nào rồi nhân viên một chi không có súng gặp phải địch nhân làm sao xử lý cầm đây là đồ mới tiểu 42. mươi so tiểu quỷ tử tam bát đại cái mạnh hơn nhiều hảo hảo học dùng nói xong liền không kiên nhẫn phất tay để hắn đi mau trụ tử ôm cái này chưa hề sở qua đồ thật trái tim đập bịch bịch trước đây phòng ăn chém cốt đao chính là vũ khí của hắn hiện tại đây chính là muốn mạng người đồ thật Hán vũ về loay hoay, họ bên cạnh lao binh bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí khoác ở trên người, cảm giác bả vai đều nặng mấy phần. Này, đại cá nhi, một cái gầy gò đen nhánh, ra lính dày dạn dáng dấp hán tử bu lại, vỗ xuống trụ tử bả vai, mới tới. Này, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, đi lên liền phát tiểu 42. Thương này ta sờ soạn, chính xác cứng rắn, sức mạnh lớn, chính là sức giật có chút mãnh liệt. Ngươi cái này thân thể gánh vác được không? Trụ tử có chút quấn bách, ta ta, ta gọi Hà Vũ trụ, trước đây, trước đây là phong trạch viên đầu biết đầu biết lao binh cùng xung quanh mấy cái tham gia náo nhiệt tân binh đều sửng sốt lập tức buộc phát ra một trận cười vang ha ha ha đầu bếp ra tiền tuyến có nổi a lương thương ha ha ha trụ tử mặt nhảy một cái đỏ đến bên hay nắm đấm bóp quá chặt chẽ cứng cổ liền muốn phát tác đúng lúc này doanh địa lối vào truyền đến một trận nho nhỏ bạo động mấy chiếc che kín nặng nghề lều lán bày xe dịp chậm rãi lái vào xe còn không có dừng hẳn một cái mạnh mẽ thân ảnh lưu loát nhảy xuống xe cửa nghiêm trong căn cứ phụ trách tiếp đãi một tên doanh trưởng thấy rõ người tới quân hàm lập tức cao giọng mệnh lệnh Phu cận mấy cái đại đội quân binh, bao gồm trụ tử bọn họ những tân binh này, phản xạ có điều kiện đứng thẳng người. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuống chính là Chu Nguyệt Nương. Nàng không có đội nón lính, lưu loát tóc ngắn bị gió thổi vùng, mặc sạch sẽ thân thể cán bộ áo phao, thần thái trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, một cô trải qua huyết hỏa tẩy lễ trầm ổn khí chàng tự nhiên tỏa ra. Ở sau lưng nàng, Lâm Như Ngộng, đầu đầu các nàng cũng xuống xe. Tiếp theo là Thẩm Nghiên Băng cùng Sở Mặc Nhiên, đều mặc beo có hồng thập tự phù hiệu trên tay áo y tế nội quy quân đội phục, con cái hồng thuốc. coi các nàng một nhóm xuất hiện tại đông đảo quan binh trước mặt lúc, nguyên bản còn có chút vui cười bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trệ. Không những bởi vì Chu Nguyệt Nương bản thân chức vụ có thể không thấp, quân đội bộ vệ sinh đặc biệt giám sát chuyên viên, càng bởi vì đội ngũ bên trong cái kia ôm muội muội khuôn mặt lạnh lạnh lâm như Ngộng, cùng với mấy vị bác sĩ nữ khí chất đều không phải bình thường. Doanh trưởng bước nhanh về phía trước túi chảo, Chu cán sự, một đường vất vả, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, liền tại dã chiến bệnh viện khu bên cạnh. Hắn nhìn một chút lâm như Ngộng trong ngực mở mắt to, có vẻ sớm thông minh đầu đầu, do dự một chút, vị tiểu đồng chí này, lâm đầu đầu, theo đội nhân viên. ban bài ở hậu phương bảo dục viện. Chu Nguyệt Nương ngắn gọn trả lời, ánh mắt lại vượt qua doanh trưởng, rơi xuống cách đó không xa ôm súng mới, cứng cổ, sắc mặt đỏ bừng hà vũ trụ trên thân. Chủ tử cũng nhìn thấy Chu Nguyệt Nương các nàng, nhất là Chu Nguyệt Nương cái kia trầm tĩnh lại rất có lực xuyên thấu ánh mắt quét tới lúc, hắn vừa rồi bị ủy khuất phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, lại mang một loại bị người nhà nhìn thấy thể thùng. Chu Nguyệt Nương đối doanh trưởng nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng đi chủ tử bên này. Vây quanh tại chủ tử bên cạnh ồn ào lão binh tân binh vô ý thức im lặng, tránh ra một con đường. "Gì?" "Chu căn sự." Chủ tử kém chút tiêu sai, vội vàng nghiêm trên mặt còn mang theo đã lui màu đỏ chu nguyệt nương nhìn thoáng qua trụ tử trong ngược súng trường tiểu bốn mươi hai lại nhìn một chút trên mặt hắn quất bách không có trách cứ hắn vừa rồi kém chút thất thố chỉ là ôn hòa hỏi vũ khí cầm chắc sao ân cầm chắc Trụ tử dùng sức gật đầu ghi nhớ thương trong tay mệnh liền trong tay đối với địch nhân muốn hung ác, đối trong tay thường càng phải kính chu nguyệt nương thanh âm cũng lớn lại rõ ràng chuyển vào xung quanh trong thai của mọi người tại thái hành sơn lúc ấy chúng ta liền nữ hoa đều biết rõ họng súng chỉ hướng chỗ nào chính là bảo mệnh cùng giết địch phương hướng ngươi là đầu bếp xuất thân tay ổn lực lớn vừa vặn dùng tương này Trong học khổ luyện đừng ném rượu mặt lời này nhìn như bình thường lại mang theo một loại đương nhiên kiên cường càng là mơ hồ để lộ ra các nàng những nữ nhân này tuyệt không phải bình thường vây xem các quan binh trên mặt kinh thị nụ cười biến mất thay vào đó là một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn xem trụ tử cái này đầu bếp ánh mắt cũng biến thành khác biệt đúng lúc này bên cạnh phụ trách vận chuyển đạn dược vật tư sân bãi đột phát ngoài ý muốn một chiếc chứa đầy 37 hỏa tiễn đồng đạn dược xe tải tại núi lòng ra đất cắt bên trên chuyển xe lúc bánh xe mãnh liệt mà xa vào một cái hố ngầm toàn bộ buồng xe kịch liệt nghiêng mười mấy cái nặng nghề hòm đạn mắt thấy là phải từ rộng mở buồng xe phía sau xuôi theo trượt xuống bên cạnh mấy cái vận chuyển chiến sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng kinh hô nguy hiểm phụ trách an toàn sĩ quan kinh hãi hô to nghìn cân treo sợi tóc ai cũng không thấy rõ động tác chỉ thấy chu nguyệt nương lâm như mộng cùng với ông đậu đậu thẩm nghiên băng cơ hộ là thân ảnh đoán một cái chu nguyệt nương trực tiếp vọt đến thân xe bên cạnh nghiêng nghiêm trọng nhất vòng bên dưới một cái đầu ngón tay bỗng nhiên đứng vững kịch liệt lắc lư nặng nề buồng xe ngọn nguồn xuôi theo một cánh tay lực lượng bốc phát cứ thế mà đem cái kia mấy tấn nặng thân xe hướng bên trên nô lên mười mấy cm tranh thủ quý giá ổn định khoảng cách lâm như mộng ôm đầu đầu nhẹ nhàng nhảy lên bụng xe cùng đồng thời nhảy lên sở mặc nhiên một đạo hai người bốn tay nhanh như thiểm điện lấy khiến người hoa mắt tốc độ cùng tình chuẩn lực đạo đem những cái kia mắt thấy là phải lăn lông lốc xuống đến nặng nề hòm đạn từng cái đập về tại chỗ đồng thời giữ chặt cố định hóa. toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ mà thẩm nghiên băng thì ôm đậu, đậu đứng yên tại trượt xuống phương hướng trên mặt đất xung làm báo động chức cùng hậu viện đậu đậu tại trong nàng, khuôn mặt nhỏ căng cứng lại không hề sợ hãi chờ mấy cái chiến sĩ kịp phản ứng, luôn cung tay chân tìm đến hòn đá đột bánh xe, xe tải cuối cùng ổn định. nhìn xem bình yên vô sự hồng đạn, lại nhìn xem bên cạnh xe một tay đỉnh xe chu nguyên đường, vùng xe bên trong khí định thần nhàn đập về dương lâm như mộng, sở Mặc nhiên, cùng với ông hải tử phảng phất chỉ là đứng tại ven đường ngắm phong cảnh thầm yên băng. toàn bộ sân bãi hoàn toàn tĩnh mịch, phụ trách an toàn sĩ quan miệng há đến có thể tác hạ trứng gà. mới vừa rồi còn tại cười vang trụ tử là tân binh La binh, trong mắt đều nhanh trượt lùi ra. hà vũ trụ cũng ngây dại mắt, hắn biết dựa lợi hại tiểu di hẳn là cũng lướt qua, nhưng không nghĩ tới, cường đến đây. Chu Nguyệt Nương như không có việc gì buông cánh tay xuống, phủi phủi quân trang và táo bụi. Lâm Như Mộng cùng Sở Mặc Nhiên nhẹ nhàng nhảy xuống gầm xe, Sở Mặc Nhiên còn kiểm tra một chút cố định tìm kiếm. Thẩm Nhiên băng trong ngực đầu đậu chớp chớp mắt to, giòn ta nói, Nguyệt Nương, Dương không có rơi xuống. Ân, không sao. Thẩm Nhiên băng sở lên nữ nhi tóc. Doanh trưởng mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, liền vội vàng tiến lên. Xung quanh, Chu can sự. Lâm đồng chí. Sở đại phu. Thẩm đại phu. Các ngài không có sao chứ? Quá nguy hiểm. Cái này. Chu Nguyệt Nương xua tay, nữ khí bình thản như thường, một cái nhấc tay. Vật tư an toàn liền tốt. Chiếc xe này tài xế cùng phụ trách dỡ hàng người, quy trình thao tác còn phải lại cường điệu. Đánh trận không thể trò trẻ con." Nàng nói xong, ánh mắt lại lần nữa đảo qua những cái kia triệt để bị chấn nhiếp, không dám thở mạnh các quan binh, nhất là tại cái kia trêu chọc trụ từ lão binh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, không nói gì thêm, mang theo Lâm Như mộng các nàng trực tiếp cùng đi theo tiếp dẫn sĩ quan rời đi. Nhưng chính là trong ánh mắt kia bình tĩnh cùng vừa vặn cho thấy thực lực kinh khủng tạo thành to lớn tương phản, so bất luận cái gì trách đều càng hữu hiệu. Cảm giác rung động to lớn giống như như thực chất nện ở mỗi người trong lòng. Nương của Ta nhếp. Một cái tay Nô lên cái đầu xe mấy cái kia nữ cái kia dương một cái phải có khoảng hơn trăm cân a các nàng các nàng đập bóng ra đâu ngoan ngoãn lôi bộ trưởng nhà đây đều là những người nào a trụ tử huynh đệ người người gì các nàng mới vừa mới trêu chọc trụ tử lao bình. giờ phút này lại nhìn về phía trụ tử lúc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thậm chí nghĩ mà sợ đối xin lỗi a huynh đệ vừa rồi vui vừa mở qua trụ tử ôm xuống mới cảm thụ được xung quanh nháy mắt chuyển biến bầu không khí cái eo không tự chủ được thẳng tắp một cô manh liệt cảm giác tự hào xông lên đầu hắn mi môi dùng sức gật gật đầu gì ta các nàng vẫn luôn là lợi hại như vậy ta ta cũng muốn luyện tham gia quân ngũ đánh trận hắn lại xoa xoa cái kia băng lãnh thân thương lúc đột nhiên cảm giác được vũ khí này cũng không có như vậy lạ lẫm cùng đáng sợ dựa cho trường xuân công hắn cũng phải tranh thủ thời gian bắt đầu luyện chu nguyệt nương một nhóm chỗ phân phối gia nhập là lệ thuộc vào binh đoàn chín hậu cần tổng bệnh viện di động chữa bệnh cánh quân theo quân đoàn 20 hành động hà vũ trụ thì bị sắp xếp nên quân nào đó thầy một cái chủ lực đoàn lệ thuộc trực tiếp tiếp tế doanh hắn mãnh liệt yêu cầu tới gần tiền tiến hậu cần đơn vị xuất phát thời gian rất nhanh tới đến. Chí nguyện quân vào chiều sơ kỳ, gặp phải bán đảo năm mươi năm không gặp giá lạnh, gió lạnh như lao tuyết lớn ngập núi. Các chiến sĩ mặc đơn bạc trang phục mùa đông, nghiêm trọng thiếu hụt giày áo đông, đỉnh lấy âm hai ba mươi độ nhiệt độ thấp, ngày nằm đêm ra, đi bộ vượt qua băng tuyết bao trùm lang lầm sân mạc, tuyết động sâu cũng không có đầu gối, dốc đứng đường núi một bước ba trượng. Nhiệt độ thấp dẫn đến vũ khí trụ chặt dẫn đầu gia tăng máy liệt, tổn thương do giá rét giảm quân số số lượng kinh người. Vận chuyển dây bị mỹ quân máy bay nghiêm mật phong tỏa, vật tư tiếp tế cực kỳ khó khăn. Chữa bệnh cánh quân đồng dạng khó khăn, dược phẩm thiếu thốn, càng cứu thương thiếu. mỗi ngày thu nhận đại lượng tổn thương do giá rét, vết thương đạn bắn, bệnh nhân đơn sơ trong lều vải hàn khí bức người, phẫu thuật khí giới cần y tá dùng nhiệt độ cơ thể che lấy mới có thể sử dụng. Các nữ binh phổ biến thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng mà chính là tại dạng này luyện ngục hoàn cảnh bên trong, Chu Nguyệt Nương một nhóm lại trở thành toàn bộ cánh quân, thậm chí dần dần tại bộ đội phạm vi nhỏ lưu chuyển ra đến truyền kỳ. hành quân trên đường, bình thường nam binh có một cái ba lô thêm một khẩu súng trường đã là cực hạn, nhưng Chu Nguyệt Nương có thể một tay xách theo một cái nặng nề cái thuốc, tay kia còn có thể vững vàng đỡ lấy một cái gần như đi không được người bị trọng thương. lâm như mộng có thể lưng đeo vượt xa tự thân cân nặng thiết bị truyền thông tin cùng dự bị in tổ bước đi như bay sở mặc nhiên cùng thẩm niên bang phụ trách tổ chữa bệnh vật tư từ đầu đến cuối đảm bảo đến nhất đầy đủ không có mất đi một kiện trọng yếu khí giới cho dù là mười một tuổi đầu đầu đi theo chăm sóc tổ tiến lên chưa từng kêu khổ kêu mệt mỏi bộ pháp dị thường nhẹ nhàng vững vàng trong bóng tối vận chuyển trường xuân công để cô nuôi dạy trẻ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng làm cho người ta liễu lơi chính là tại liên tục hành quân gấp một ngày một đêm chiến sĩ thông thường mệt mỏi ngã trái ngã phải lúc mấy người các nàng nữ nhân vẹn vẹn tại chỗ điều tức một lát phảng phất chỉ là đơn giản nghỉ ngơi liền có thể cấp tốc khôi phục đại bộ phận thể lực, tinh lực dồi dào. Cái này tuyệt không phải bình thường nữ binh có khả năng với tới. Hình ngươi cần cậu cùng gió tuyết lưới đau, một lần cắm trại ở lưng đỉnh núi cốc, thình lình báo tuyết dẫn đến mấy đỉnh cất giữ trọng yếu dược phẩm cùng tinh vi khí giới lều vải bị nửa mét sâu tuyết động đè sập, lúc nào cũng có thể sụp xuống đả thương người cùng tổn hại vật tư. Chính vào đêm khuya, sức cùng lực kiệt các chiến sĩ nhìn xem áp lực cực lớn thúc thủ vô sách. Chu Nguyệt Nương trực tiếp đi đến chống đỡ lều vải xà nhà phía dưới, đâm xuống trung bình tấn, hai tay hướng lên trên bỗng nhiên nâng lên một chút. Trường Xuân Công nội lực bùng phát, phối hợp tinh diệu lực lượng chuyển, thái cực tá lực chi pháp. lại cứ thế mà đem mấy cây to cỡ miệng chén, bị tuyết ép cong đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ gỗ thông xà nhà chậm rãi đỉnh về tại chỗ. Đồng thời duy trì trọn vẹn 20 phút, như cùng một căn kình thiên trụ lớn, là các chiến sĩ tranh thủ đến quý giá sửa gấp thời gian. Một màn này để nghe tin chạy tới cánh quân lãnh đạo cùng các chiến sĩ trận mắt há hốc mồm. Lâm Như mộng tại đất tuyết bên trong xuyên tới xuyên lui như giống trên đất bằng, nhanh như quỷ mị. Tuyết lớn cùng hắc ám căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác phương hướng của nàng. Nàng phụ trách liên lạc phụ cận bộ đội chi viện công cụ. Nàng bén nhạy phát hiện mấy chỗ sườn dốc phủ tuyết có bị hỏa lực chấn động qua núi lòng ra điểm. rất dễ dẫn phát tuyết lở, đồng thời kịp thời dẫn đầu nhân viên tránh đi nguy hiểm đường đi. Thẩm nghiên băng cùng sở mặc nhiên thì tại đầu đầu hiệp trợ bên dưới, đầu đầu ánh mắt đặc biệt nhạy cảm, có thể phát hiện bị tuyết che giấu tiêu ký, đỉnh lấy do rét thấu xương cùng tuyết bay, lấy cực nhanh tốc độ sẽ bị khốn trong lều vải chân quý dược phẩm cùng tinh vi khí giới hoàn hảo không chút tổn hại cấp cứu ra. Sở mặc nhiên thậm chí có thể tại gần như đông cứng trạng thái, dựa vào ý chí lực cùng bền bỉ thể chất, liên tục xử lý mấy cái bị tổn thương do giá rét cần cắt cụt người bị trọng thương. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là. làm đậu đậu phát hiện một cái bị trôn đến nhanh hít thở không thông lính truyền tin lúc nhỏ gây nàng chính là dùng ngượng tay sinh đẩy ra đông đến giống như xi si măng cứng rắn khối tuyết móng tay chém đứt chảy máu cũng không ngừng nghỉ chút nào thể hiện ra cùng hắn tuổi tác tuyệt không tương xứng cứng cỏi cùng lực lượng nhất cuối cùng thành công đem hôn mê lính truyền tin kéo đi ra kinh sợ đạo trích cùng ngưng tụ nhân tâm tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong khó tránh khỏi có ý chí không kiên định người hoặc binh lính cản quay quấy dày. mấy cái chạy trốn bộ đội quân lính tản mạng nghĩ thừa dịp hỗn loạn cướp đoạt đội y tế có hạn cấp dưỡng mới vừa xóa ít đồ liền bị đêm lâm như ngậm phát giác. Nàng thân hình như điện, mấy cái bắt động tác gọn gàng, trực tiếp đem cầm đầu hai người cổ tay miễn cưỡng gỡ trượt cướp. Động tác nhanh đến mức liền đối phương rút súng cơ hội đều không có. Nàng ôm cánh tay mà đứng, tại trong gió tuyết như cùng một thanh ra khỏi vỏ lạnh đao, âm thanh lạnh lùng nói: Dám đụng nơi này một điểm vật tư, lần sau đoạn chính là cái cổ. Băng lãnh sát khí thấu xương để mấy cái kia tán binh hồn phi phách tán, lộn nhào chạy. Thông tin truyền ra, không người còn dám đánh cái này, chỉ có ma nữ tọa chấn đội y tế chú ý, chuyên nhầm càng truyền càng không hợp tối thường, liền lôi khôn là ẩn thế cao thủ, các nàng là đệ tử đích truyền loại hình thuyết pháp đều có. Các tồn tại. trở thành toàn bộ cánh quân tại trong tuyệt cảnh cường đại trụ cột tinh thần cùng cảm giác cả an toàn nơi phát ra. Huệ Oai các chiến sĩ nhìn thấy các nàng bận rộn mà kiên định thân ảnh, trong lúc vô hình liền tăng thêm kiên trì dữ khí. Cái kia kinh khủng thể năng cùng thực lực, cũng thắng được các quan binh phát ra từ phế phủ kinh ý. Làm chữa bệnh cánh quân đi theo chủ lực gian khổ ba, tiếp cận khu vực hồ trường tất lúc, càng khảo nghiệm nghiêm trọng tiến đến. Không chỉ là cực độ giá lạnh cùng mỹ quân vây chặt, khó lường địa hình cũng trở thành lớn đại uy hiếp. Tại một lần cần trong đêm cưỡng ép thông qua một đầu chật hẹp hẻm núi dòng suối hành quân gấp bên trong, bọn họ gặp phải ác mộng đột phát lũ ống. Nguyên bản mùa đông khô nước dòng suối nhỏ bởi vì thượng du một chỗ hồ nước tại mỹ quân doanh tạc vừa ý bên ngoài bãi đê sau đó phỏng đoán lại thêm mấy ngày trước đây mưa tuyết tụ tập băng lánh lũ ống cuốn theo hòn đá khối băng đoạn cây như cuồng lòng gào thét mà xuống nháy mắt liền che mất toàn bộ hẻm núi thông đạo dòng nước chạy xiết thấu xương độ rộng cấp tốc mở rộng đem đội ngũ chặn ngang cắt đứt một bộ phận bộ đội cùng hậu cần đội vận tải bao gồm chữa bệnh cánh quân mang theo một chút mấu chốt dược phẩm bị vây ở bờ bên kia càng hỏng bét chính là lũ ống còn tại tiếp tục tăng lên bị nhốt bộ đội cùng chủ lực liên hệ bị triệt để cắt đứt mỹ quân phi cơ trinh sát ban ngày vô cùng sinh động một khi phát hiện cái này chi tiểu bộ đội hậu quả khó mà lường được tình huống nguy cấp nhất định phải nghĩ biện pháp qua đi cứu người đem dược phẩm mang về Cánh quân lãnh đạo nhìn xem giống như lạnh trời mánh liệt nước đá lòng nóng như lửa đốt mấy cái thủy tính tốt chiến sĩ thử nghiệm bơi qua nhưng dòng nước quá gấp quá lạnh người một cái nước liền bị sông đến không cách nào không chế kém chút gặp nạn dùng dây thừng Bờ bên kia không có cố định điểm chặt cây bắt cầu thủy thế quá lớn cầu nổi căn bản không bất ổn mọi người ở đây vô kế khả thi lúc chu nguyệt nương lâm như mộng cùng Thẩm nhiên bằng thương lượng vài câu để ta đi qua. Chu Nguyệt Nương đi đến bờ nước, tự quan sát kỹ phương hướng nước chạy cùng trong nước như ẩn như hiện nham thạch to lớn, khả năng là cố định ăn cò. Nàng cởi xuống áo đông, chỉ mặc áo mỏng đơn quần, đem một cái thấm qua dầu, dị thường cứng cõi đặc chế dây thừng dài, từ lôi khôn cung cấp, hỗn hợp đặc thù tài liệu đặc thù chiến thuật dây thừng, một mặt một mực thắt ở chính mình trên lưng. Không được, Chu Can sự, quá nguy hiểm. Lãnh đạo tranh thủ thời gian ngăn cản. Nguyệt Nương tỷ, Hà Vũ trụ vị trí tiếp tế doanh vừa tới đạt phụ cận, thấy thế cũng lao đến, đầy mặt lo lắng. Dòng nước nhìn như chảy xiết, nhưng có thỉnh thoảng nước chảy xiết cùng tạm thời thong thả khu vực. Những cái kia cự thạch là thiên nhiên nặng cò. Ta có thể đi qua. Chu Nguyệt Nương ngữ khí không thể nghi ngờ. Nàng tu tập Trường Xuân Công nhiều năm, khí tức kéo dài, càng thêm cố cực mạnh nội ra kình lực cùng thái cực tá lực pháp môn đối phó dòng nước xiết có phương pháp, mà còn trong cơ thể nàng có linh tuyển tẩm bổ đánh xuống nền móng vững chắc, chống chọi hàn năng lực vượt xa người bình thường. Nương, cẩn thận. Đậu đậu nắm thật chặt sở mặc như tay, khuôn mặt nhỏ bởi vì khẩn trương mà trắng bệch. Chu Nguyệt Nương đối lâm như ngậm cùng thẩm nghiên băng gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. trường xuân công vận chuyển toàn thân một cô ôn nhuận nhưng khí tức cường đại lưu chuyển toàn thân xua tan rét lạnh dưới chân phát lực cả người giống như như tiêu thương bỗng nhiên xông vào băng lãnh thấu xương dòng lũ bên trong tất cả mọi người nín thở chỉ thấy chu Nguyệt nương cũng không giống người bình thường đồng dạng liệu mạng đối kháng dòng nước dãy rủa thân ảnh của nàng tại dòng nước bên trong lúc gần lúc hiện động tác quỷ dị mà trôi chảy một hồi như là cá bơi ngược dòng thẳng lên cường kiện sức eo hạch mở trường hai trăm chín mươi ba tiền tuyến chiến báo chương hai trăm chín mươi ba tiền tuyến chiến báo băng lãnh dòng lũ giống như vô số đầu cồn vũ băng xạ Hùng ác va chạm cắn xé Chu Nguyệt Nương thân thể, mỗi một lần xung kích đều mang lệnh leo thấu xương cùng ngàn quân lực. Trên bờ hà vũ trụ chữa bệnh cánh quân chiến sĩ, thậm chí bờ bên kia bị nhốt chỉ huy bọn họ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Mỗi một lần Chu Nguyệt Nương thân ảnh bị vận đục đầu sóng nước hết, đều phảng phất qua dài dằng dặc một thế kỷ. Nhưng mà Chu Nguyệt Nương phảng phất hóa thân thành trong truyền thuyết giao long, nàng cũng không phải là bằng vào man lực nạnh kháng dòng nước xiết, mà là đem Trường Xuân Công mang tới kéo dài nội tức vận chuyển tới cực hạn. Dựa vào tinh diệu tuyệt luân thái cực mượn lực tá lực chi pháp, dòng nước càng là chạy xiết hung hãn, thân hình của nàng càng hiện ra một loại quỷ dị linh động cùng tính bền dẻo. chỉ thấy nàng lúc thì tại hai cái lăn lộn vòng xoáy khoảng cách như như du ngư cấp tốc xuyên qua, lúc thì tại va chạm đá ngầm nháy mắt, thân thể giống như mềm dẻo cành liễu có chút bên cạnh chuyển. mũi chân dưới đáy nước trên tảng đá lớn tinh chuẩn đậm mạnh, ngựa lực nháy mắt vọt tới trước ra mấy mét. cái tiêu cứng cỏi đặc chế dây thường tại nàng bên hông kéo căng thẳng tắp, trở thành kết nối sinh tử vô hình mối quan hệ. nhất mạo hiểm thời khắc phát sinh ở một chỗ dòng nước uốn bạo nhất, cuốn một nửa tráng kiện cây khô đánh thẳng mà đến cửa ải. chu nguyên nương mắt thấy né tránh không kịp, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. nàng không lui mà tiến tới, tay phải ở trong nước vạch ra một nửa hình tròn, ẩn chứa thái cực tứ lặng thiên cân tinh chuẩn đập vào cái tiêu cây khô lan lộn mãnh liệt nhất trô khơm đối. giang rác một tiếng nhẹ nhàng châm đủ, cái kia cây khô lại bị nàng mượn lực thay đổi phương hướng, lao thân thể của nàng nghiêng nghiêng hướng hướng hạ du, mà nàng thì mượn vỗ một cái lực lượng, thân hình giống như mũi tên, đống nhiên nhảy lên qua cái tiêu chí mạng nhất thủy vực. bờ bên kia đã có thể thấy rõ ràng, bị nuốt các chiến sĩ buộc phát ra sống sót sau thai nạn mừng như điên la lên. chu Nguyệt nương cắn chặt răng, cuối cùng mấy bước cơ hội là dùng cả tay chân, kéo lấy nặng nghề đồ lặn bò lên trên bờ bên kia trôi trên mặt đất. nàng sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh, toàn thân nước áo mỏng dán chặt ở trên người. đông đến có chút phát run, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, không có chút nào bông lỏng. nàng ngay lập tức cởi xuống dây thừng, đem cuối cùng một mực thắt ở một khối to lớn bản thạch bên trên, hướng về phía bờ bên kia cao dòng hô, tiếp ứng, nhanh, dây kéo tìm kiếm, không cầu nổi, sớm đã chuẩn bị xong lâm như mộng, thầm nghiên băng lập tức tổ chức hai bên bờ chiến sĩ, tráng kiện dây thừng bị dùng sức kéo thẳng, thành vượt ngang sóng giữ mạch sống, các chiến sĩ dùng cả tay chân leo lên dây thừng, bắt đầu khó khăn hướng bờ bên kia rời đi mấu chốt nhân viên cùng dự phẩm dương. Hà Vũ trụ, Chu Nguyệt nương thở hổn hển, ruột trở ở bên bờ trụ tử. dẫn người, chặt cây làm cáng cứu thương. Thương binh ưu tiên. trụ tử một cái giật mình, phảng phất bị rót vào lực lượng, lập tức giống lên một tiếng, có sức lực đi theo ta. Mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh chiến sĩ, dùng lưỡi lê cùng thủy thân chặt cây công cụ điên cuồng chém vào phụ cận đuổi cây cùng bến chặt cây nhỏ. Chạy xiết sông băng bên trong, các chiến sĩ như cùng một cái cái bé nhỏ không đáng kể điểm đen, tại dây thừng dẫn dắt bên dưới, tại thấu xương dòng lũ tiếng gầm gừ bên trong, ngoan cường mà hướng bờ bên kia xê dịch. Băng nước sông vô tình cọ giữa thân thể bọn hắn thân thể, mang đi quý giá nhiệt lượng. Một cái chiến sĩ khí lực hao hết, mắt thấy là phải bị con đi Lâm Như Mộng giống như một đạo nhẹ nhàng, cái bóng, dọc theo dây thừng mấy cái nhảy vọt, chính là treo lơ lửng giữa trời đem hắn kéo lại. Sợ mặc nhiên thì tại bên bờ thiết lập giản dị cấp cứu điểm, đông cứng thương binh vừa lên bờ lập tức bị kéo đi qua khẩn cấp xử lý. Đầu đầu thân ảnh nho nhỏ cũng không có nhàn rỗi, nàng động tác nhanh nhẹn từ bối nang bên trong lật ra Chu Nguyệt Nương bí chế, dung liệt tiểu cùng nồng độ cao tham gia phấn điều phối hoạt lạc khu hàn tán dùng muỗng nhỏ mốc tại chữa bệnh và chăm sóc chỉ đạo bên dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đút cho vừa vặn được cứu đi lên, đông đến run dậy thương binh, cái đặc biệt chua cay khí tức kích thích chết lặng thần kinh. Nàng ánh mắt chuyên chú mà trầm không giống đứa bé. trái ngược với cái kinh nghiệm phong phú lao bình, đến lúc cuối cùng một nhóm dược phẩm dương cùng người được thành công rời đi, làm băng lãnh nước sông bắt đầu chậm rãi lui bước, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Chu nguyện Nương tình trạng kiệt sức tựa vào băng lãnh nham thạch bên trên, ngón tay bởi vì thời gian dài phát lực mà cứng ngắc rút gần, bị đông nước vết thương mơ hồ đau ngầm ngầm. Nhưng nhìn xem bờ bên kia các chiến sĩ sống sót sau tai nạn, lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm vui mừng ánh mắt, nhìn xem bị cứu trở về dược phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn xem lâm như ngậm các nàng vẫn như cũ bận rộn nhưng kiên định thân ảnh, một cô liệt dòng nước cấm cách ra giá cùng người bài. nàng chậm rãi phun ra một cái bạch khí. băng châu tại bên môi ngưng kết vài ngày sau một phong mã hóa điện báo nhiều lần tràn trọc từ khói lửa ngập trời tiền tuyến đưa đến tứ cựu thành tây giao quân công xưởng phiên dịch ra đến nội dung văn tắc hồi báo chữa bệnh cánh quân gặp phải lũ ống chu nguyệt nương đồng chí sử dụng đặc biệt hành động danh hiệu giả doanh liều chết vượt qua sông băng nối mạch sống thành công cứu trở về bị nhốt chiến hữu cùng mấu chốt dược phẩm tránh cho tổn thất trọng đại sự tích điện báo bên trong sưng đạm phách hơn người thân thủ phi phạm xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại quả thật phụ nữ kỳ công điện báo lập tức bị có đưa cho lý lao cùng ngô chủ nhiệm phong trạch viên văn phòng bên trong khói mù lợ lờ. tốt một cái chu nguyệt nương lý lao đem điện báo đập tại trên bàn che kín lao nhân ban bàn tay run nhẹ nhẹ trong mắt đã có hậu sợ càng có khó có thể dùng ước chế kích động cùng tự hào tiểu lôi ngươi xem một chút nô lão ngươi xem một chút thời khắc nô chốt thật sự là đỉnh tác dụng lớn a một đầu sông băng long đàm cũng dám sông chính là cho nàng sông ra tới cứu bao nhiêu đồng chí a nô chủ nhiệm cũng là mặt đỏ lên kích động không thôi đúng vậy a quá mạo hiểm cũng quá thần kỳ nguyệt nương đồng chí còn có như mộng thẩm đại phu các nàng đây đều là lôi bộ trưởng ngài có phương pháp giáo dục một môn trung liệt lại thêm mới công vân thư ký tiếp thông lôi khôn quân công sưởng văn phòng điện thoại tiểu lôi phu nhân ngươi ở tiền tuyến hành động vĩ đại chúng ta đều biết rõ lý lão âm thanh xuyên thấu qua mịt rô truyền đến mang theo kích động cùng cảm khái lâm nguy không sợ sông sáo sông băng cứu vãn đội ngũ cùng trọng yếu vật tư nô lão cùng chúng ta đều vô cùng cảm động mấy người các nàng nữ đồng chí dùng thực tế hành động thuyết minh cái gì là quân nhân chân chính là chúng ta kiêu ngạo đầu bên kia điện thoại lôi khôn trầm mặc chỉ chốc lát chỉ có nhất người quen biết hắn mới có thể nghe ra mịt rô cái tia mang một tia cực kỳ nhỏ hô hấp ba động Hắn không có trước biểu đạt vui sướng hoặc cảm tạ, mà là hỏi Lý Lão, nàng, mấy người các nàng, thụ thương không có? Không có. Điện báo đã nói đều rất an toàn. Chính là Nguyệt Nương đồng chí có chút tổn thương do giá rét cùng thoát lực, chính tính dưỡng đâu? Người yên tâm. Nô chủ nhiệm ở bên cạnh lớn tiếng nói bổ sung, lôi khôn căng cứng thần kinh cuối cùng mới lỏng, hắn cầm mịt rô, âm thanh khôi phục đã từng trầm ổn, lại ẩn chứa sâu như lực lượng đại hải, không có có thụ thương liền tốt. Cảm ơn tổ chức quan tâm, cái này vốn là chúng ta xem như chức trách của quân nhân cùng sứ mệnh. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một loại gần như xuyên thấu thời không tín nhiệm, phản phất nhìn thấy xa xôi tiền tuyến thê tử thân ảnh, sông băng nơi hiểm yếu, gió tuyết tàn phá bờ bãi, những này khó khăn sát thực hung hiểm. Nhưng ta hiểu rõ các nàng, lôi khôn âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, mấy người các nàng, nhất là Nguyệt Nương cùng Như Mộng, đều trải qua sinh tử thử thách, cũng một mực tại kiên trì tu luyện giáo ta Trường Xuân Công. Môn công phu này, chủ tu chính là rèn luyện thể xác tinh thần, cố bản bồi nguyên, tại dưới hoàn cảnh cực đoan càng có thể kích phát tiềm năng, tăng thêm sinh tồn tiền vốn. Hàn lưu thấu xương khó đông lạnh gần cuốt, dòng nước xiết cuồng bạo cũng khó rời đi ý chí. Các nàng không phải bình thường chiến sĩ, là trải qua máu và lửa tẩy lễ, lại trải qua hậu thiên cường giả hóa ma luyện tinh luyện. Bực này khó khăn, ta cùng nhau tin các nàng sông qua được đi. Tốt, tốt, nói thật hay. Không hổ là ngươi A Tiểu Lôi, Lý Lão liên thanh ca ngợi, trong nhà ngươi cũng phải bảo trọng. Quân công xưởng bên kia là mệnh mạch của chúng ta, tuyệt đối không thể buông lỏng. Mới nhất tình thế, ngươi cũng mật thiết quan tâm. Để điện thoại xuống, lôi con lại không có lập tức ném vào đến bản vẽ đắp bên trong. Hắn đi đến văn phòng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là bận rộn phân xưởng đèn quốc. Hắn yên tĩnh đứng lặng mấy phút, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng phất qua song cửa sổ bên trên băng xương đường vân. Cái kia phần trầm ổn phía dưới là một cái chớp phu, một cái phụ thân đối tiền tuyến thê nhi chiến hữu thâm trầm lo lắng. Hắn tin tưởng thực lực của các nàng, nhưng đó là tại đường danh sinh tử chém giết. Cái này im lặng mấy phút bên trong có bao nhiêu lo âu và kiêu ngạo đang bảo chỉ có ngoài cửa sổ hắn tinh biết. Cuối cùng, hắn hít sâu một cái băng không khí, quay người một lần nữa đầu nhập vào chất đầy bản vẽ thiết kế cùng kế hoạch báo cáo bản làm việc. Tiền tuyến đang liều mạng, phía sau càng phải rảnh từng giây. tiến tuyến mù mịt cùng súng đạn mũi nhọn vài ngày sau, một phần càng thêm nghiêm trọng tình báo cùng một phần mới nhất chiến trường thái thế đồ từ bảo mật con đường đưa đến Lý Lao trên bàn. Lý Lao lập tức triệu tập bao gồm Lôi Khôn ở bên trong hoạch tâm nhân viên tiến hành nghiên phán. Trên bản đồ, đại biểu quân địch thế công màu xanh mũi tên giống như mấy cái nuốt sống người ta cự mãng, gắt gao cắn lấy khu vực hồ trưởng Tân mấy cái mấu chốt tiết điểm. Đại biểu quân ta chặn đánh lực lượng màu đỏ đường cong thì lộ ra hết sức đơn bạc cùng dễ Trên bức tranh ghi chú khiến người lo lắng tin tức, giá lạnh dẫn đến không phải là chiến đấu giảm quân số đã gần đến muốn thành, trọng trang chuẩn bị tổn thất nghiêm trọng. Hậu cần đường tiếp tế bị quân địch điên cuồng dạo sát, gần như đoạn tuyệt. Lý Lao mặt trầm như nước, chỉ lấy địa đồ bên trên mấy cái kia bị màu xanh mũi tên trùng điệp vây quanh điểm đỏ, tình thế cực kỳ nguy cấp. Quân đoàn 20 chủ lực tại Tân hương Lý, liêu trong đầm khu vực rơi vào trùng đây. Vòng vây đang bị mỹ quân bộ đội cơ giới không ngừng giảm, cắt chém. Mấu chốt nhất là quyền không chế bầu trời hoàn toàn bị địch nắm giữ. Máy bay địch không chút kiên kỵ tầng trời thấp bắn phá tạng, chúng ta hậu cần đội xe tổn thất nặng nề. Bị vây bộ đội đạn dược, khẩu phần lương thực, dược phẩm đều nhanh sắp thấy đáy. Không khí ngưng trọng đến giống như độ trì. Lý Lao, nô chủ nhiệm lôi Khôn đứng dậy. đi đến bản đồ phía trước, ánh mắt sắc bén như đao, âm thanh trầm tĩnh lại mang theo kim loại cảm nhận. Địch nhân dựa vào bộ đội cơ giới cùng trên không ưu thế, nghị thần tốc chia cắt tiêu diệt ta bộ tinh nhuệ, đánh dụng chúng ta chống đỡ cục diện nằm đấm. Ưu thế của chúng ta tại ý chí lực, đánh đêm cùng sen kẽ chiến thuật. Nhưng làm phía trước hoàn cảnh khó khăn là, tại thiếu hụt hỏa lực nặng cùng tiếp tế bảo đảm dưới tình huống, mạnh hơn ý chí cũng không đáng kể. Hắn điểm hướng trên bản đồ mấy cái cực kỳ trọng yếu cầu cùng cửa ải, phá cục điểm mấu chốt ở chỗ hai điểm, đệ nhất nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đả thông một đầu đáng tin hậu cần thông đạo. cho dù chỉ có thể thấm vào một chút xíu, cũng có thể duy trì bị vây bộ đội hy vọng cùng chiến lược. Thứ hai, nhất định phải hữu hiệu ngăn chặn lại máy bay địch phách lối dáng vẻ vệ vệ. Máy bay địch giống con rồi đồng dạng xoay quanh, đem bất luận cái gì dám tiếp cận vòng vây đội vận tải đều biến thành địa sống. Hắn chỉ hướng trên bản đồ một cái tên là thủy môn kiệu mấu chốt tiết điểm cùng Tân Hưng Lý phụ cận một khối tương đối chống trải thung lũng, căn cứ mới nhất mật điện cùng bản sứ du kích đội tình báo phân tích, địch nhân đang từ Hàm Hưng phương hướng thông qua nơi này liên tục không ngừng hướng Tân Hưng Lý chủ công phương hướng tăng binh cùng vận chuyển vật tư. Đồng thời, nơi này là bọn họ trên không áp chế trọng yếu điểm tựa. ta đề nghị lập tức tổ chức tinh nhuệ nhất, quen thuộc nhất địa hình, lớn nhất sức chịu đựng đám bộ đội nhỏ, mang theo lượng nhỏ nhưng cực kỳ mấu chốt nhiệt độ cao lượng giảm thực phẩm, cương liệt cầm máu thuốc tiêu viêm, chút ít phản trang giáp vũ khí cùng trọng yếu đạn dược tại ban đêm mạo hiểm thâm vào. Hành động nhất định phải tuyệt đối bảo mật, lộ tuyến tận khả năng tránh đi địch chủ yếu tuần tra dây. Yêu cầu không cao, có thể đưa vào đi một chút là một chút. Chúng ta pháo cao xạ 50 có hay không có một nhóm đã chuyển chống đỡ. Lập tức chọn lựa tính bí mật tốt, tầm bắn chống trải địa hình, nhất là cùng loại nơi đây cùng mấu chốt vận chuyển online máy bay địch cần phải trải qua tầng trời thấp hành lang khu vực, cấu trúc bị trang trận địa. Tạo thành một số cái tương đối cố định cây đinh pháo bảy, không cầu đánh rơi bao nhiêu, chỉ cầu tại đặc biệt khu vực tạo thành cường đại hỏa lực quy hiệp, để máy bay địch không dám tùy tiện hạ thấp độ cao tiến hành tinh chuẩn ném bom cùng bắn phá. Nhất định phải nói cho bọn họ biết, bầu trời của chúng ta không phải bọn họ sân chơi. Tốt. Lý Lao trong mắt tinh quang lóe lên, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đánh chúng chỗ yếu hại. Nô chủ nhiệm, lập tức thông báo bộ chỉ huy tiền tuyến, đem lôi bộ trưởng đề nghị làm là ưu tiên hàng đầu cấp phương án chấp hành. Nói cho bọn họ, lôi bộ trưởng nghiên cứu chế tạo vũ khí đã đưa đến 50 pháo. Chính là nện cũng muốn tại trường Tân Hồ bầu trời đập cho ta ra mấy cái lỗ thủng đến. Liên tại Lôi Khôn Nghiên phán cùng đề nghị hóa làm một đạo nói khẩn cấp quân lệnh phi hướng tiền tuyến đồng thời, hắn tự tay rèn đúc lơi dao, cuối cùng chờ đến ra khỏi vỏ thời khắc. Trường Tân Hồ, thân hưng lý bên ngoài, vô danh sơn cốc. Danh hiệu bàn thạch cao pháo trợ địa. Cảnh đêm là che chở tốt nhất. Sáu cửa vừa vặn lắp ráp xong xuôi, thân mặc nặng nề ngụy trang lưới pháo cao xạ tiểu 50, giống như ẩn nốt sắt thép cự thú, yên tĩnh ngồi xổm tại tỉ mị cấu trúc đường hầm cùng công sự che chắn bên trong. Hoàng pháo cao, lạnh như băng chỉ hướng bị mây đen bao phủ bầu trời. Mỗi khẩu pháo xung quanh đều dán chặt lấy một tên biểu lộ ngưng trọng, không ngừng xoa xoa tay lấy bảo trì cuối cùng một tia tính linh hoạt pháo thủ lớp trưởng, còn có phụ trách truyền lại đạn pháo ba tên nhét vào tay cùng một tên quan sát viên. Gió lạnh cuốn hạ tuyết quất vào trên mặt giống như lao cắt, nhưng tất cả pháo tổ nhân viên tâm đều là nóng bỏng. Bọn họ phần lớn là từ từng cái bộ đội khẩn cấp điều đến pháo binh cốt cán, chịu qua mấy ngày đột kích huấn luyện. Pháo binh đoàn phó doanh trưởng Lý Thiết chủ y đích thân tọa trấn chỉ huy, hắn là trải qua chiến tranh giải phóng tẩy lễ lao pháo binh, giờ phút này chính ghé vào băng lãnh bên trong, tịch thu được tiểu gắt gao nhìn chăm chăm tối tăm bầu trời. đều nghe kỹ cho ta lý thiết chủ ý khàn khàn cũng họng đối với bên người mấy môn pháo dài thấp rõ quát cái này pháo là mới lôi khôn bộ trưởng tâm huyết nghe nói là chuyên đánh du thiêu tử ta không thể để đổ tốt long đong trận thứ nhất nhất định phải đánh vang nghe ta khẩu lệnh đánh chuẩn đánh hung ác để trên trời vương bắt đạn nếm thử sự lợi hại của chúng ta các pháo thủ trầm mặc ở đầu a ra bạch khí nháy mắt ngưng tụ thành xương treo ở lông mày dâu bên trên tân binh vương đại trụ khẩn trương hoạt động có chút đông cứng ngón tay con mắt gắt gao nhìn chằm chằm họng pháo phương hướng trong lòng lẩm mới vừa học thao tác mấu chốt lớp trưởng trương phúc căn thì dùng một khối đã không có gì dầu chân vài dầu lặp đi lặp lại lau chùi có súng bảo vệ vòng phảng phất đó là hắn chân quý nhất bà bối bọn họ cũng đều biết bại lộ chết ngay lập tức vong mỗi một lần khai hỏa đều đem dẫn tới điên cuồng trả thù buổi sáng 9 lúc nữa ngoài sơn có quốc lộ phương hướng đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng nổ cùng tiếng súng một chi từ hà vũ trụ vị trí tiếp tế doanh bộ phận lực lượng yểm hộ chữa bệnh cánh quân bộ phận người bị trọng thương đi theo cực kỳ trọng yếu dược phẩm xe vận tải đội trưởng tại cưỡng ép vượt quan mục tiêu chính là bị vây tân hưng lý khu Hải tâm bọn họ tựa như tại hắc cám xâm lâm trung điểm lên một chi ngọn đuốc, nháy mắt hấp dẫn kẻ săn mồi ánh mắt, bén nhọn thê lương máy bay tiếng động cơ từ xa mà đến gần, giống như từ thần phát ra nhẹ răng cười. mười chiếc P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu, sắp xếp rời rạc nhưng rất có lực áp bách trên không biên đội, theo ốm lượn thế núi, giống như kèn kèn phát hiện thì thối, gầm nhẹ lao xuống. ánh mặt trời chiếu tại màu sáng bạc cánh bên trên, phản xạ ra băng lanh ánh sáng chói mắt. a, lại là một đám ngu xuẩn con kiến. mỹ quân vương bài phi công, lãng liu dắt trung úy nhai lấy kẹo cao su, khinh miệt nhìn phía dưới như côn trùng nhích đội xe. Hắn có thể thấy rõ những cái kia đơn sơ hàng xô viết xe tải cùng đi bộ chạy nhanh binh sĩ, tổ ép, tổ ép, trò chơi bắt đầu. Quy củ cũ, trước đập rơi đầu xe. Những người khác tự do bắn phá, đưa những này cây hồng bị chuột về bọn họ hang chuột. Hắn thoải mái mà đẩy cần điều khiển, chiến cơ linh xảo tiến vào lao xuống đường dây, đầu phi cơ 6 rất bở rào mặt m em hai hàng không súng máy nòng súng có chút thêm nhiệt. Tay lái phụ roi huyết sáo, thoải mái mà quan sát đến phía sau cùng cánh, trung ý, tầm mắt sạch sẽ. Phía dưới liền cái bốc khói AA đều không có, AA chỉ cao sạp pháo. Quá dễ dàng, cùng đánh lửa gà đồng dạng. dắt biết miệng lên nụ cười tàn nhẫn, ngón tay đã thả tới khai hỏa nút bấm bên trên, máy bay địch ba, tiếng báo động thê lương cùng chiến hưu gào thét đồng thời tại trong đội xe vang lên, cảm giác tuyệt vọng nháy mắt chiếm lấy mỗi người, Hà Vũ trụ đi theo một chiếc lôi kéo dựa phẩm xe tại bên cạnh lao nhanh, nặng nghề xuống trường tiểu 42 mươi và chạm bắt đuổi, hắn ngẩng đầu, trơ mắt nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn máy bay bóng đen gào thét lên đập xuống, cái kia nổ thật to âm thanh cùng động cơ phun ra khí lưu, mang theo tử vong tuyên bố, to lớn hoảng hốt giống như băng lãnh nước tuyết, nháy mắt dót đầy tứ chi bách hải của hắn, hắn cơ hồ là bản năng muốn tìm cái tuyết hoa tử một đầu xuống tới. nhưng nhìn thấy phía trước trên cang cứu thương thương binh hoảng sợ ánh mắt nhìn thấy y hộ binh còn đang ra sức kéo lấy cán cứu thương nhìn thấy đội vận tải chiến hữu cắn răng đạp mạnh chân ga một cỗ đến từ sâu trong thân thể bị linh tuyển cải tạo qua nhiệt huyết bỗng nhiên hướng lên đỉnh đầu hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu bỗng nhiên nâng lên súng trường kiểu 42 đối với cái kia tới gần máy bay liền ngắm chuẩn cũng sẽ không liền bỏ cỏ sử dụng mô mô ngươi. có loại hướng lao từ đến hà vũ trụ khàn rọt gầm thét viên đạn bắn hướng lên bầu trời giống như đá chìm đáy biển nhưng cái này gào thét lại dường như sấm sét tại mấy cái tân binh bên cạnh nổ tung đánh a không thể cho chết đánh nguyên bản sợ hãi sợ hãi các tân binh giống như là bị bừng tỉnh tâm huyết quản hắn mọi việc tam bát đại cái sóng sóng cát thậm chí súng lục đều hướng về bầu trời điên cuồng khai hỏa từng chối phí công pháo sáng vạch phá bầu trời giống như sâu kiến đối cự long gào thét bi tráng lại tuyệt vọng liền tại chiếc thứ nhất v năm mươi tiến vào tốt nhất góc độ bắn. rắc cười gần sắp đè xuống khai hỏa nút bấm máy mắt bàn thạch trận điện toàn bộ pháo cấp tốc bán mục tiêu tổ ép hoa tiêu cơ hội khai hỏa lý thiết chủ y gào thét thông qua giản dị điện thoại hữu tuyến giống như sấm nổ tại từng cái pháo binh công sự che chắn văng lên, gần như liền tại mệnh lệnh phát ra đồng thời, vô danh sơn cốc giống như ngủ say núi lửa ầm vang bùng phát, sau cửa ngụy trang rất tốt pháo cao xạ tiểu năm mươi họng pháo đột nhiên phun ra dài đến vài thước hừng hực ngọn lửa, kèm theo đinh thái nhức tan nát coi lỏng khủng bố dứt lên, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. xạ tốc, làm người tuyệt vọng xạ tốc, lý luận xạ tốc mỗi phút gần ba trăm phát, tại nghiêm chỉnh huấn luyện, hết sức chăm chú pháo tổ thao tác bên dưới, giờ phút này phát ra gần 200 phát phân thực chiến thực hạn, sáu khẩu pháo nháy mắt tại tầng trời thấp bệnh ra một tấm bao trùm toàn bộ lao xuống đường đi. mắt trần có thể thấy dày đặc đến khiến người ra đầu tê dại dòng lũ sắt thép cùng tử vong lưới lửa đạn pháo tại trên không điên cùng nổ tung màu đen bạo khói cùng màu vỏ quýt hỏa cầu nháy mắt đan vào thành một mảnh trí mạng tử vong lây chiếc thứ nhất v 51 mươi rác điện thoại riêng rác trên mặt nhe răng cười nháy mắt đông kết con người bởi vì cực độ kinh hãi mà co lại thành cây kim dạ đạ báo động khí không có phản ứng pháo máy căn bản không nhìn thấy họng pháo ngọn lửa fu cờ, cờ dây đặc hỏa lực treo lên hắn chỉ tới kịp tại vô tuyến điện bên trong phát ra nhất nửa câu sau vặn mèo biến điệu thép lên Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cabin thủy tinh nháy mắt bị bạo liệt mảnh vỡ đánh thành cái sảng. Kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên đem hắn vọt tới cánh cửa khoang. Ngay sau đó hắn cảm giác được thân máy giống như bị vô số vô hình cự truy đồng thời đập chúng. Phía bên phải cánh kèm theo xé rách kim loại chói tai tạp âm nháy mắt cùng thân máy tách rời. Bên trái động cơ bạo nhóm lửa. Mất khống chế khung máy bay mang theo bén nhọn diễn dị, kéo lấy khói đặc liên hỏa, lấy một cái cực kỳ vặn vẹo tư thái, đánh lây xoé giống như giống như diều đứt dây thẳng tắp nện hướng phía dưới băng lánh núi rừng. Chương 294, chiến đấu đêm, chương 294, chiến đấu đêm. Bản thạch chợt địa. Khai hỏa. Lý Thiết chú ý âm thanh thông qua dã chiến điện thoại dây, như tiếng sấm tại ụ súng vang lên. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, nam. Như địa ngục đinh thai nhức góc rít lên xé rách băng hàn trời cao. Sáu cửa pháo cao xạ tiểu 50 phun ra 6 đầu điên cuồng vặn vẹo ngọn lửa. Xạ tốc nhanh đến mức thấy không rõ họng pháo động tác. Dây đặc đạn dược nháy mắt tại trên không đan vào thành một mảnh nóng bỏng tiêu đốt, cấp tốc bành trướng lưới tử vong. Màu đen bạo khói cùng vỏ quýt hỏa cầu điên cùng được ra. Dắt trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết. Dạ đạ báo động khí hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ chỉ có chết thần đập vào mặt. đèn Ẩn Thanh âm hắn vặn vẹo biến hình, dùng hết toàn lực tay hãm. Quá muộn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc bốn. Cabin thủy tinh ngáy mắt vỡ nát như mạng Sắt thép mảnh vỡ kèm theo sóng xung kích đem hắn hung hăng đập về phía bảng đồng hồ. Lu ô ô ô Tại tuyệt vọng gào thét bên trong, hắn nhìn thấy bên phải động cơ cháy bùng thành hỏa cầu, không máy bay kịch liệt sẽ rách la lộn. Ngày xưa bay lượn trời xanh tiêu ngạo ngựa hoang, giờ phút này hóa thành thiêu đốt quan tài sắt vật liệu, kéo khói đặc liệt hỏa hướng băng lánh núi rừng tắm xuống. một khác cuối cùng trong đầu hắn hiện lên ra châu dưới ánh mặt trời tóc vàng thê nhi vô tận hối hận tại sao lại muốn tới cái này chết tiệt địa ngục trong hai nghe chỉ còn lại trói hai dòng điện âm cùng rác kêu thảm doi hồn phi phép tán chỉ huy cơ hội chỉ huy cơ hội phong cầu gọi bàn thạch có trọng pháo Rắc trúng đạn lặp lại Rắc bên trong phanh ba một mảnh 37 mươi đạn pháo mảnh vỡ tinh chuẩn xé ra hắn yếu đớt cơ hội bụng bình xăng nhiệt độ cao nháy mắt dẫn đốt chỉnh khung máy bay tại roi thê lương bi thảm bên trong biến thành lăng không bạo tạc hỏa cầu mảnh vỡ như mưa rơi rơi đập hắn thậm chí không có thời gian hồi ức lựu rót trong căn hộ bữa tối số 3 cơ hội thượng đế a bọn họ giấu tại dưới đất phi công hàn trơ mắt nhìn xem đồng bạn hóa thành hòa cầu hoảng hốt để hắn tuyến thượng thận phá trần hắn đạp mạnh đà chiến cơ quái khiếu làm ra trục lăn cơ động tính toán thoát khỏi khóa chặt không máy bay kịch liệt sốc này tầm mắt trời đất quay cuồng. ổn định hạn ổn định chỗ ngồi phía sau quan sát viên cả tuyệt vọng gào thét. đi mụ hắn ổn định bằng mệnh a không máy bay chấn động mạnh một cái cánh trái bị đánh gãy một phần ba. mất đi khống chế chiến cơ điên cuồng xoay tròn, một đầu vọt tới tuyết trắng bao trùm sườn núi. kịch liệt tiếng va đập truyền đến, hỏa diễm phóng lên tận trời. Cắt đang đau nhức cùng ngạt thở vừa ý nhận thức mơ hồ, cuối cùng chỉ nghe đến gây mũi hàng không dầu nhiên liệu vị hỗn hợp có nội tạng dạng nước huyết tinh. số bốn cơ hội, nhảy dù, cánh cửa khoang điều khiển nổ tung. bắn ra Châu ngồi tại rung động dữ dội bên trong đem phi công rôn cưỡng ép vung ra. gió lạnh giống như lao thép tạo xương. Jun nhảy mở ra, hắn như cái gió lăn còn đệm vào tuyết ổ. Hoảng sợ nguôi dạng cắt đứt ô dây thừng, cởi xuống cổng đồ bay, chỉ mặc đơn bạc nội đông lạnh đến nhìn phía xa thiêu đốt bằng hữu cơ hội xác lại nhìn xem chân núi quân ta bộ đội chính lục xoát mà đến không thượng đế không ta không thể chết tại cái này rèn nhị còn đang chờ ta hắn lộn nhào phóng tới gần nhất nông trại liều lĩnh vén lên nửa đông lạnh hố phân cái nắp nắm lô mũi phù phù nhảy xuống hôi thối phân nước chìm ngập hắn nhưng băng lanh tuyệt vọng so nước bẩn càng thấu xương lục xoát sống phải thấy người chết phải thấy xác nhất là chú ý nhảy dù hà vũ trụ bưng tiểu bốn mươi âm thanh tại hàn khí bên trong bước khói trắng phía sau hắn là mấy tên thân thể khỏe mạnh đội vận tải chiến sĩ cùng mấy cái bản địa dân một tên mặc rách nát áo đông trên mặt che kín tổn thương do giá rét lao nông phát lao hán run dậy chỉ vào nhà mình hậu viện hố phân quân quân ra mới vừa vừa rồi hình như có động tĩnh phân phật mấy cái chiến sĩ họng súng nháy mắt chỉ hướng đen xì hố phân người ở bên trong nghe lấy lan ra đây không phải vậy nổ súng trụ tử nghiêm nghị quát cố nén buồn nôn hướng phía trước giò xét trong hầm phân yên tĩnh mấy giây no no messi don tờ một cái ồ mang theo tiếng khóc nước nở sứt xẻo tiếng trung vang lên tiếp theo là tuyệt vọng nghẹn nào là quỷ Tây Dương. Dân binh lớp trưởng gắt một cái, "Mụ, chui trong hầm phân." Đúng là mẹ nó sợ. Chu tử cắn răng, họng súng gắt gao chỉ vào đen xì độc cậu, "Nghe cho kỹ." Đem súng ném ra, Chậm một chút bỏ ra ngoài, dám dở cho gian, "Lão tử để ngươi cái này bỏ hung triệt để thành thịt muối." Một chi không có băng đạn cần súng lục trước bị ném đi ra, dính đầy hôi thối hổ chạm vật. Sau đó một cái toàn thân màu vàng nâu uế, đông đến bờ môi phát tím, run rẩy phát run dôn dôn dùng cả tay chân leo lên, co quắp tại băng trên mặt tuyết, kịch liệt nôn mửa. Trói lại, Chu tử chán ghét vò tay. Hai cái chiến sĩ nhanh nhẹn dùng dây gai đem trói thành bánh trưng. Rộn nước mắt chảy ngang, dùng biến điệu trung anh hôn tạp gào thét, "Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Ta là ương dương người." Lâm Thời Thẩm vẫn thất, một cái bỏ hoang túc đều, châu than đom lóp rung động, xua tán đi một ít Hàn Ý Chu Nguyệt Nương ngồi tại một tấm phá trước bàn, trên thân quân trang vào gàng, ánh mắt sắc bén như băng truy nhìn chằm chằm bị trói tại trụ tử bên trên. Zone. Lâm Như Mộng đứng ở một bên xung làm phiên dịch, âm thanh băng lãnh hảo không gợn sóng. Hà Vũ trụ cùng một lớp chiến sĩ cầm thương cảnh giới. Rộn đông đến gần chết, bị đổ mấy cái nóng bỏng cao lương rượu, hơi chỉ quá mức, nhưng ánh mắt tăng dã cực độ khủng hoảng chu nguyệt nương đối với như ngộng âm thanh bình tĩnh hỏi hắn tính danh phiên hiệu chức vụ rơi xuống tiền nhiệm vụ lâm như ngộng lưu loát tiếng anh tốc độ nói nhanh mà chèn ép nạm Dạ. unit do mỹ cnb phỏ dịu gosdow john run dậy do hà nam đặt sân setin pilot năm mươi mốt sgtfi tờ tờ in giật giật dù tin pa trôn support gần đi ở sìn dini chu nguyệt nương ánh mắt run lên sìn dini tân hương lý phụ cỡ bọn họ có lâm thời tiến lên sân bay cung cấp tổn thương cơ hội cùng bộ phận chỉnh đốn máy bay cất cánh và hạ cánh. Ở đâu? Lâm Như Mộng lập tức truy hỏi. Dỗn vốn còn muốn cứng rắn chống đỡ, nhưng bị Lâm Như Mộng cái tia không tình cảm chút nào, như dao ánh mắt một đâm, lại nghĩ tới băng lanh thấu xương hố phân cùng ở khắp mọi nơi họ súng, tâm lý phòng tuyến nháy mắt sụp đổ. Hắn nói năng lộn xộn phun ra liên tiếp tọa độ cùng chi tiết. Chu Nguyệt Nương lập tức mở ra bản đồ. Lâm Như Mộng cấp tốc đem tọa độ tiêu suất. Chu Nguyệt Nương, chém đinh chặt sát, đối thông tin thăm dò, lập tức dùng ra đi ô hướng thượng cấp hồi báo. Sơ điệu bại lộ. Phòng giữ yếu kém, có xe tăng loại nhẹ M4, trang bị kỹ thuật thỉnh cầu phê chuẩn tiêm đao hành động chúng ta bộ khoảng cách gần nhất xin chỉ thị không đến nửa giờ mệnh lệnh chuyển đến phê chuẩn lập tức chấp hành không tiếp đại giới phá hủy hoặc thu được nên cứ điểm cùng với trang bị tiêm đao đột kích phân đội từ lâm như mộng dẫn đầu một chi tinh nhuệ chính sát liên Chu nguyệt lương đích thân cân đối hỏa lực tổ ngầm hạ vũ trụ cùng mới vừa tịch thu được ba cô ống phóng hỏa tiến kiểu ba mươi bảy thẩm niên băng mang trước bệnh tiểu tổ cùng với bộ phận bản xứ quen thuộc địa hình hướng đạo tạo thành mượn cảnh đêm mịn hộ chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy mười km lặng yên bao vây sổ điệu lâm thời sân bay vị trí sơn gốc cửa vào sơn gốc công sự đơn giản phía sau mấy cái mỹ quân lục chiến đội viên vây quanh sang thùng sửa ấm buồn ngủ hai chiếc m 4 sờ mạn xe tăng dừng ở cách đó không xa ụ súng bông xuống lâm như ngọng dựa vào sườn dốc phủ tuyết bên trên lặng lẽ quan sát số một mục tiêu cánh trái xe tăng số 2 mục tiêu cánh phải xe tăng hòa tiễn đồng tổ vào chỗ trụ tử mang người tổ phụ trách bên trái động tác phải nhanh không tiếng động trụ tử ghé vào tân binh nhịn như bên cạnh gầm nhẹ nhịn ngư nghe kỹ cùng ta nhìn tay ta thế khiêng ổn nhắm ngay bánh xích phía dưới cái tia bánh xe phía sau đánh là chu ca nhịn như đầy mặt là mồ hôi nhưng ánh mắt quyết tâm phanh trụ tử vung tay lên thử ở m ba thử ở m ba hai đạo nóng bỏng như lưu tinh dọc kẹt kéo lấy đôi lửa tại mỹ quân hoảng sợ trong ánh mắt tinh chuẩn trúng đích hai chiếc xe tăng bên cạnh yếu kém bọc thép không phải là chính diện chủ bọc thép kịch liệt bạo tạc yếu đất sờ mạn giống như đồ chơi bị lật tung sắt thép mảnh vỡ cùng nội bộ tuấn bạo đạn dược văng từ phía nháy mắt trở thành hai đống thiêu đốt sắt vụn địch tập ba báo động thê lương cuối cùng vang lên nhưng đã quá muộn a lâm như mộng mạnh mẽ thân ảnh giống như là báo đi săn cái thứ nhất nhảy ra trong tay tay hoặc càng có thể có thể xứng phát sóng sóng cát tinh chuẩn bắn tỉa bên người nàng trinh sát liên các chiến sĩ như manh hổ xuống núi bưng lưới lê bưng bom kém sóng sóng cắt bổ nhào hướng hỗn loạn trại địch trung nguyện nương tại sơn quốc điểm cao chỉ huy hỏa lượt tổ pháo kích pháo ba lượt cấp tốc bắn bao trùm địch doanh địa trung tâm súng máy tổ phong tỏa phía đông thông đạo một cái cũng đừng nghĩ chạy vây anh. Anh. Anh. anh pháo kích pháo đạn rơi vào khu lều vải ánh lửa trời tiếng đêu thảm thiết liên tục không ngừng Trong sơn cốc lập tức thành luyện ngục. Mỹ quân vội vàng hướng chiến, chống cự lẻ tẻ mà hỗn loạn. Thông tin đứng bị dẫn đầu diệt đi. Kho đạn bị hỏa tiễn đồng địa bạo. Lâm Như mộng giống như tử thần liêm đao, những nơi đi qua mang theo một mảnh huyết hoa. Nàng thân thủ ma quỷ, Mỹ quân binh sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến bắt kích ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Giang giác. Thanh Thúy mấu chốt tiếng vỡ vụn kèm theo tiêu thảm không ngừng văng lên. sợ thờ suốt. mấy chiếc tính toán phát động phá vòng vây xe dị bị súng máy quét thành cái sàng phía sau còn sót lại mị quân cùng công trình sư nhìn xem sát thần lâm như mộng cùng phía sau nàng ánh mắt băng lãnh như cùng dòng lũ sắt thép chiến sĩ ý chí triệt để sụp đổ nhột nhịp ném đi vũ khí cao dơ hai tay quỳ gối tại đất tuyết bên trong tức vũ khí không giết ưu đãi tù binh Phiên dịch cao giọng quát những người sống sót như được đại xá run lẩy bẩy nhưng mà kịch chiến hồi cuối ngoại sơn cốc đột nhiên chuyển đến kịch liệt súng pháo âm thanh cùng xe tăng bánh xích nghiền ép tâm thanh Một chi liên hợp quốc quân, chủ yếu vì Nam cây gậy quân pha trộn doanh ước chừng 1200 người, mang theo mười mấy chiếc M4 xe tăng cùng xe bọc thép, như đồ đả thông thông đạo phi cơ cứu cấp tràng. Đến rất đúng lúc. Chu Nguyệt nương ánh mắt sắc bén, bố trí phòng tuyến. Đóng cửa đánh chó. Chủ tử. Hòa Tiễn Đồng tổ chuẩn bị. Sung phong chính là xe bọc thép cùng xe tăng. Trao hỏi bọn họ. Hà Vũ trụ giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Vừa rồi xe tăng chiến tích để hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn mang theo Nhị Như cùng mặt khác hai cái mới tổ Hòa Tiễn Đồng tay, tại Chu Nguyệt nương xác định dự thiết cự thạch công sự che chắn phía sau nằm ngọn nguồn. Bên địch xe bọc thép phun ra ngọn lửa tới gần. Chu Tử quát, nhịn Nưu, nhắm ngay phía trước nhất cái kia đại ô quy, sợ mạn. Vẫn là chỗ cũ, phần dưới bụng, ổn định. Là Chu ca. Nhịn Nưu cắn răng ngắm chuẩn. Thả. "Thử." ầm ầm. Đi đầu sợ mạn phía trước bộ bánh xích bị chuẩn xác trúng đích. Cái bệ bị xẻ lưức. nháy mắt nằm sâu ổ, ngăn chặn bộ phận con đường, làm được tốt. Chu tử cùng hống, tổ thứ ba Bên phải phía trước cái kia mang súng máy nhỏ sắt lá, xe bọc thép. Đánh. Lại một chiếc xe bọc thép bị nổ lật. chật hẹp cửa vào sơn cốc nháy mắt bị thiêu đốt xe tăng sắt chắn mất đế tiếp sau địch xe loạn cả một đoàn hỏa lực tổ pháo kích pháo thửa cơ manh liệt oanh kích đội xe phía sau đôi bộ binh bại lộ tại chống trải đất tuyết các đồng chí địch nhân loạn. công kích lâm như mộng bắt lấy chiến cơ lại lần nữa dẫn đầu lao ra công sự che chắn Thầm nhiên băng mang theo tổ chữa bệnh theo sát phía sau là công kích chiến sĩ cung cấp kịp thời cấp cứu kế tiếp là một tràng tàn khốc đơn phương tàn sát hỗn loạn quân địch tại chật hẹp giao lộ chen thành một đoàn phía trước có thiêu đốt sắt vụn cả đường sau có tinh chuẩn hỏa lực bao trùm Hai bên trên vách núi viên đạn như mưa rơi chút xuống. Trụ tử giết đến hưng khởi, khiên hỏa tiến đồng, tại trung nguyện ngừng chỉ huy bên dưới, chuyên môn đánh tính toán chuyển xe hoặc bỏ xe chạy trốn mục tiêu. Một chiếc lại một chiếc bọc thép mục tiêu tại dọc kẹt tinh chuẩn đả kích xuống hóa thành hỏa cầu. No. sụp, cứu mạng. Trưởng quan bị đánh chết. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Hôn loạn tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ cuối cùng ép qua xuống tháo. Thanh mảnh liên miên ngụy quân binh sĩ ném đi vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ gối tại băng lãnh đất tuyết bên trong run lẩy bẩy, trong ánh mắt chỉ còn lại hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Lâm Như mộng lạnh lùng liếc nhìn quỳ xuống một mảnh đầu hàng quân binh, lại nhìn một chút trong sơn quốc bị quân ta tiêu diệt địch nhân thi hải cùng với những cái kia thiêu đốt bọc thép xác, ngựa khí giống như vụ bằng, giữ lại là vướng hữu. Những này cắt bã, trên tay dính máu quá nhiều. 37 hỏa tiến đồng tổ. Nghe lệ, Bao trùm quỳ xuống đất tù binh khu vực. Nàng thanh em không lớn, lại như cùng đi từ cựu lũ địa ngục. Quỳ xuống đất ngụy quân binh sĩ hoảng sợ ngẩng đầu. Chủ tử đám người nháy mắt minh bạch. Hà Vũ trụ phản ứng đầu tiên, trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thủ, minh bạch. Nâng lên hỏa tiến đồng. Mấy cố hỏa tiễn đồng đồng thời phát ra từ thần ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, dốc két kéo lấy tử vong đôi lửa hung hăng nện vào chen trúc tù binh trong nhóm tâm. Bạo tạc, liệt diễm, huyết nục vang tung tóe, cực kỳ bi thảm. May mắn còn sống sót tù binh triệt để sụp đổ, quỷ khóc sói gào chạy tứ phía, nhưng lập tức bị súng panh súng máy cùng tinh chuẩn bắn tiệt quắc ngã. chỉnh Cái Sơn cốc biến thành chân chính tu la trạng, đất tuyết bị nhuộn thành đỏ sậm, một mảnh hỗn độn, lại không đứng thẳng được nhân. Chu nguyện Nương nhìn xem cái kia mảnh thiêu đốt luân ngục, ánh mắt không vui không buồn, chỉ có lãnh khốc quyết tuyệt, thanh lý chiến trường. Có thể dùng vật tư trang bị toàn bộ mang đi. Mang không đi, nổ tung. 20 phút phía sau rời đi. Phong trạch viên văn phòng. Lý Lao cầm điện văn, tay đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn liên tục nhìn ba lần. Bắp thịt trên mặt co rút lấy, trong mắt là cực độ rung động cùng khó có thể tin. 10 chiếc máy bay địch, 6 chiếc tại chỗ đánh rơi, Hai khung trọng thương hạ cánh khẩn cấp bị bắt, 3 bộ hoàn hảo máy bay địch. Một cái ngụy trang lâm thời tiến lên sân bay bị mang. Thu được đại lượng Mỹ quân tiên tiến hàng vật liệu, xăng, radio. Tiêu diệt thú binh quân địch tổng cộng hơn 1200 người. 12 chiếc xe tăng. Toàn bộ hủy. Lý lão âm thanh giống như phá Phong Dương, cơ hồ là hết Già, trung viện đường, Lâm Như Mộng, Hà Vũ Trụ, Thẩm Niên Băng, tốt, tốt, tốt, nổ tốt, giết đến tốt ba. Nô chủ nhiệm cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trước nay chưa từng có đại thắng, trước nay chưa từng có, nhất là cái kia pháo cao xạ tiểu 50 uy lực, nhất chiến thành danh. Liên hợp quốc quân trên không tiêu tử đều bị nón kẹn vào địa ngục. Còn có cái kia 37 hỏa tiến đồng, đối mặt M4 cũng là liền chiến liền thắng. Lôi bộ trưởng trang bị, thần, chân chính thần, lập tức kêu lôi không tới. Lý Lao âm thanh mang theo cực độ phấn khởi. Thầy Giao quân công xưởng, Lôi Khôn vừa đi ra trung quy giả bộ phân xưởng, mang trên mặt một tia vẻ vải. Hổ Tử bước nhanh đi tới, thấp giọng hồi báo tiền tuyến kỹ càng chiến báo. Nghe tới mười chiếc máy bay địch, sáu rơi hai tổn thương thu được Mỹ quân phi công diện đi lâm thời sân bay, tủ binh bảy lấy hỏa tiễn đồng tiêu diệt lâm như mộng dẫn đầu trinh sát liên tác chiến chung Nguyệt Nương chỉ huy nhược bị lúc. Lôi Khôn bước chân dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng phương Bắc màu xám trắng bầu trời. Trên khuôn mặt căng thẳng không có mừng như điền, nhưng cái tia đầm sâu con mắt bên trong, lại có vô tận vui mừng cùng tiêu nạo tinh quang đang nhấp nháy. Nguyệt Nương. Như mộng, trụ tử, nghiên băng, các ngươi đều. Rất tốt. Khoe miệng của hắn tựa hồ câu lên một cái cực kỳ nhạt, rất khó độ cong. Tiền tuyến huyết hỏa chém giết, hắn dùng sắt thép đúc thành lưới dao, đang bị người tín nhiệm nhất, vung vẩy ra sẽ rách trường không kinh lôi. Mà cái kia lôi đỉnh, chắc chắn triệt để dao động đế quốc chủ nghĩa xuống lưng.